cho nên hoan ngu lược, giả công lược đã nói chỉ cần tại thích hợp thời gian đi tới cái này liền có thể cọ đến đối ứng thành thử nếu như không phải là vì thu thập đồ giám hoan ngu giả cũng sẽ không đi chủ động bước lên đỏ làm tranh nhưng bây giờ công lược cũng giống như sai lầm đỏ làm tranh qua phía sau cũng không có đưa tới tử quang ngược lại đưa tới mạc linh đọc xong công lược bên trên nội dung phía sau hoan ngu giả ngầm đầu đối với mạc linh giang tay ra lần này ngươi có lẽ tin tưởng a ngươi nếu là không tin có thể tự mình cầm đi nhìn mạc linh cũng không có tiếp nhận nó cái kia trong suốt công lược liền tính nhận lấy chính mình cũng nhìn không hiểu phía trên kia tất cả đều là một chút bọt khí đang ngọng ngoại đại khái chỉ có hoan ngu giả mình có thể đ ọ c hiểu nhìn xem không lại trả lời mạc linh hoan ngu giả liếp một cái nơi xa dương đầu nhân cùng lan tâm lặng lẽ xê dịch bước chân nhưng dạng này tiểu động tác cũng không có duy trì liên tục bao lâu hoan ngu giả giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên lật ra chính mình công lược cẩn thận nhìn một chút lại nhìn phía nơi xa một thân tử xa lê lạc đỏ lam tranh hoàn thành thời gian từ sát xuất hiện nó l ầ m bẩm lại bắt đầu lật lên chính mình công lược ánh mắt không ngừng mà tại sách v ở bên trên cùng nơi xa lê lạc thân bên trên qua lại đánh giá sau đó ánh mắt của nó càng thêm sáng tỏ bất chấp nguy hiểm trực tiếp liền hướng về lê lạc vào tới nhìn thấy động tác của nó mạc linh trực tiếp tăng tốc độ ngăn tại hoan g u giả tiến lên trên mặt băng ngươi muốn làm gì mạc linh lạnh lùng hỏi hắn không biết hoan ngu giả lại muốn làm gì nhưng có một loại dự cảm đây nhất định không phải chuyện gì tốt ta ta cùng nàng trao hỏi hoan ngu giả ấ p vú hồi đáp các ngươi không phải đã sớm chào hỏi sao ân vừa vặn cũng không có nghiêm túc đánh hiện tại nghĩ lại cẩn thận hàn huyên một chút thuận tiện vấn vấn trên người nàng kiện kia áo choàng mua ở đâu nói thật mạc linh hướng nó tới gần hai bước uy hiếm nói hoan ngu giả lập tức liền sợ chỉ vào l ê lạc trên thân tử sắc áo choàng lớn tiếng nói tử sắc khẳng định trốn ở bên trong nghe đến cái này mạc linh cũng vô cùng ngoài ý mớn tử sắc núp ở tiểu từ bên trong mạc linh có chút bay đầu nhìn một chút l ê lạc trên thân tử xa áo choàng không có chỗ kỷ quá gì ngươi lại tại ăn nói linh tinh gặp mặt linh hoài nghi mình hoan ngu giả vội vàng chỉ vào chính mình công lược cãi lại nói ta không có lừa ngươi ta điều tra trò chơi nhật ký tại hồng lam tương tranh cái này thành tựu sau khi hoàn thành nàng liền xuất hiện thời gian không sai chút nào nói rõ t ử sắc liền ở trên người nàng công lược không có sai cái kia màu xanh g a hỏa cho t ử sắc chế tạo một cái rất cứng rắn vỏ kiếm bình thường thủ đoạn căn bản không có cách nào tìm tới tự sắc chứ phi dựa theo công lược cái kia có như thế đúng dịp sự tình tại điều kiện đạt tới về sau k i ệ n k i a xa liên g lạc một mực đang nghe mạc linh cùng hoan ngu giả đối thoại bởi vì hoan ngu giả âm thanh rất to nàng cũng đem chân tướng nghe cái bảy tám phần nhìn xem trên thân tiểu tử l i ê lạc suy nghĩ một chút làm cái quyết định tiểu tử qua bên kia nàng cho tiểu tử truyền đạt một đạo chỉ lệnh tiểu tử nháy mắt thoát ly thân thể của nàng hướng về mạc linh bay đi sau đó lại là hình ảnh quen thuộc tiểu tử trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn xích sao đem mạc linh phương khối đầu bao lại tới mạc linh cũng đã thành thói quen tiểu tử mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ phát động công kích lần này cũng không ngoại lệ tốt tại tiểu tử công kích đối hắn cũng không hiệu quả gì nhìn thấy áo t r à n g chủ động bay tới hoan ngu giả rất hưng phấn hướng thẳn g đến mạc linh xông tới nhưng nó vẫn có chút sợ hãi mạc linh vì vậy ngăn cách một khoảng cách không ngừng đánh giá mạc linh trên đầu màn l ụ a tím cùng lúc đó nó còn đang không ngừng tra xét trên tay mình công lược đồ dám không có đổi mới nó trôn qua sâu d ậ m d ạ p c h ẳ n g chịt lưới tơ đem mạc linh đầu vông c h e phủ cực kỳ chặt chẽ nhưng cũng không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì không đối làm tiểu tử bao khỏa càng ngày càng chặt chẽ phía sau mạc linh đột nhiên tại tầm mắt biên giới nhìn thấy một đạo kỳ quái t ử sắc vầng sáng hình như sen lẫn tại cái k i a sông băng tán phát lam quang bên trong chật lóe lên các loại hình như không phải biên giới nơi xa trên mặt băng cũng có trên bầu trời cũng có cái k i a lan tâm vị trí băng sơn bên trên cũng có dương đầu nhân dưới chân cũng có không những như vậy mạc linh nhìn về phía trước mặt hoan ngu giả trên người của nó cũng có mạc linh vội vàng nhìn về phía thân thể của mình phát hiện trên người mình cũng không có những cái tia t ử sắc vầng sáng quay đầu nhìn hướng l i ê lạc trên người nàng thế mà cũng có chỉ bất quá rất nhạt t ử sắc khắp nơi đều là m ặ c linh chưa hề nghĩ qua cái này loại khả năng nếu như khắp nơi đều là lời nói vì cái gì hoan ngu giả còn tìm không thấy đâu quan sát đến những cái tia ngẫu nhiên xuất hiện t ử sắc vầng sáng m ặ c linh phát hiện mấy cái quy luật tại hồng quang thành bên trong đợi đến càng lâu đồ vật phía trên tử sắc vầng sáng liền càng rõ lộ ra sinh vật trên thân tử quang so vật chết muốn sáng tỏ rất nhiều những cái tia tử quang là đang biến hóa lan tâm trên thân tử quang bây giờ đang ở lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi mạnh lên nhìn xem những cái kia khắp nơi đều là lại không người phát giác tử quang mạc linh vô cùng nghi hoặc không phải nói tử sắc cũng biến thành một cái khí quan sao cái gì khí quan khắp nơi đều là đâu làn da vẫn là nghiêm mạc cái này tựa hồ cũng rất phù hợp tử quan g cái kia bảo hộ lực lượng có thể là nếu như là làn da lời nói vì sao lại khó như vậy bị phát giác đâu nếu như không phải vừa lúc để tiểu tử bao khỏa chính mình mạc linh cũng sẽ không chú ý tới những này ở nấp chỉ riêng mà còn cẩn thận quan sát còn sẽ phát hiện những n à y tử quang đang lưu động c h ậ m chậm tựa như là tung bay đám mây đồng dạng ở xung quanh xem một hồi về sau mạc linh vừa nhìn về phía trước mặt hoan ngu d i trên người nó tử quang còn rất n ồ n g đậm xem ra đã tại quang phổ bên trong ở rất lâu rồi mạc linh trên người mình một điểm tử quang đều không có xung quanh trên mặt bằng tử quang lại quá ít thích hợp quan sát mục tiêu chỉ có cách mình gần nhất hoan ngu d i nhìn thấy mạc linh thăm dò ánh mắt hoan ngu d i giống như là phát giác cái gì hướng về sau tới gần người muốn làm gì mạc linh không để ý đến nó chậm dại hướng nó tới gần đáp xuống trước mặt của nó trên thân bọn khí màng đã bị dọa đến n ộ n nạo hoan ngu giả một cử động cũng không dám nhìn xem mạc linh chậm rãi đem tay hướng nó rồi đến đối mặt cái này không cách nào chống cự đối thủ hoan ngu giả từ bỏ yên lặng nhắm mắt lại chương 758, m ặ t sau chương 758, m ặ t sau lam ngọc nếu như ngươi phải trốn đi làm sao trốn tốt nhất đâu tử s ắ c đã t ừ n g đối lam ngọc hỏi qua vấn đề như vậy lam ngọc suy nghĩ một chút cũng không có nghĩ ra một cái người nào cũng không tìm tới địa phương lam ngọc hỏi ngược lại nào có chỗ như vậy nếu như nơi này chân thật tồn tại liền nhất định có thể được tìm tới Cái kia hẳn loại à làm s a trốn. chút Lần này đến、Lam、Ngọc có chút mê mang.、Vừa、vặn ngược Lam l Vừa mê có muốn tia r ố n t ạ i tới cũng có phương. thể tìm tới địa phương. Tử địa sinh ắ c g ả i thích ó i cái、gì? Bởi Vì vì gì? c ẩn nút mấu ố trốn, t Tử thường sát một ở ở chỗ trốn, mà không ở chỗ giấu. Tử sắc cùng、Lam、Ngọc không sinh nói đến nó thường xuyên quan mà Lam giấu. loại sinh vật nhỏ. Loại kia sinh vật không i i a s n vật k h hề thông minh sức chiến đấu cũng rất nhỏ yếu tại vĩnh d ạ bên trong ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới c h ó p nhất người nào đều có thể có thể ư ớ c hiếp phụ chúng nó nhưng chúng nó lại trong đêm tối sông đến vô cùng hài lòng bọn họ có một cái đặc biệt danh tự gọi là bấm yêu bối miêu có một loại năng lực bọn họ có khả năng bám vào những sinh vật khác sau lưng loại này hấp thụ giống như là một loại cường lực nam châm sẽ không đối bị hấp thụ sinh vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì những sinh vật kia thậm chí không cảm giác được bối miêu tồn tại chỉ sẽ cảm thấy sau lưng của mình lạnh lẽo hấp thụ về sau bối miêu liền cố định tại cái này sinh vật sau lưng bọn họ sẽ không tổn thương bị hấp thụ sinh vật mà là đi theo cái này sinh vật sau lưng ăn bị phụ thuộc người ăn thừa lại đồ ăn lợi dụng bị phụ thuộc người cường đại kinh sợ cái khác kẻ săn mồi cho nên bối miêu đồng dạng sẽ lựa chọn sống một mình cường đại kẻ săn mồi tiến hành hấp thụ theo ở phía sau làm cái theo những kẻ săn mồi này trừ phía sau phát lạnh bên ngoài mãi mãi đều sẽ không phát giác được bối miêu tồn tại liền tính quay người xem xét bối miêu cũng sẽ nhanh chóng di động đến kẻ săn mồi tầm mắt điểm mù kẻ săn mồi chỉ sẽ cảm thấy là chính mình sinh ra h à o giác bối miêu trên thân không có hương vị cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm liền cùng tại bị hấp thụ người phía sau ăn cơm thừa n g h è o giả hồ uy bọn họ hình thể rất nhỏ những cái kia cường đại kẻ săn mồi tại săn bắn về sau thường thường sẽ lưu lại đại lượng ăn cơm thừa rượu cạn chỉ là rơi trên mặt đất một chút xíu mảnh vụn thịt liền đủ bối miêu ăn đến rất no cũng sẽ không lưu lại cái gì g bị hấp thụ người tìm không được thú săn lúc bọn họ liền ăn kẻ săn n g ồ i trên thân rơi xuống mảnh vụn ăn ven đường bị kẻ săn n g ồ i giẫm chết côn trùng như thường có thể sống được rất hài lòng bọn họ túi dạ dày sẽ căn cứ kẻ săn n g ồ i săn bắn quy luật cùng thói quen về ăn thay đổi lớn nhỏ cùng vi sinh vật tại săn bắn giai đoạn cửa sổ chứa đựng đồ ăn cường hóa đối kẻ săn n g ồ i không thích ăn đồ ăn tiêu hóa hiệu suất tận khả năng cùng kẻ săn n g ồ i tạo thành bổ sung quan hệ kẻ săn mồi không thích ăn sương kẻ săn mồi không thích ăn nội tạ bọn họ liền nuốt nội tạng kẻ săn mồi cái gì đều ăn còn ăn phải bọn họ liền cầm dính huyết dịch bùn đất sau đó lại thông qua chính mình hệ tiêu hóa đem bùn đất xếp rơi dù sao tổng có biện pháp có khả năng thu hoạch đồ ăn chỉ có bị hấp thụ người tử vong hoặc là bối miêu bị càng cường đại kẻ săn mồi phát hiện lúc nó mới sẽ giải trừ hấp thụ chạy trốn tới địa phương khác bắt đầu tìm kiếm cái khác bị hấp thụ người kẻ săn mồi nhìn rõ năng lực tiến hóa đến càng mạnh bối miêu ẩn nấp năng lực liền tiến hóa đến càng mạnh bọn họ tiến hóa đến trên người mình không có bất kỳ cái gì mùi đem chân mình trên lòng bàn tay đệm thịt tiến hóa đến càng ngày càng dày lông tiến hóa đến có thể biến xác cho dù ở vào trạng thái ngủ cũng có thể bảo trì từ đầu đến cuối ở vào bị hấp thụ người sau lưng trên thân các loại đối ngoại thả ra tin tức tố tiến hóa đến biến mất trên d a thậm chí xuất hiện ngăn cách sóng siêu âm tra xét kết cấu vì càng tốt t ầ n nút bọn họ đem chính mình thay đổi phải triệt để ẩn thân không quản dấu tại nơi nào đều sẽ bị những kẻ săn mồi kia phát hiện ánh mắt của bọn nó từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước chỉ có sớm đã dò xét qua sau lưng mới sẽ để bọn họ vung lòng cảnh giác những cái kia bối miêu rất rõ ràng điều này bọn họ không có dấu mà là trốn đem thân thể của mình tiến hóa đến tránh cực hạn để kẻ săn mồi vĩnh viễn không phát hiện được bọn、họ. lam ngọc từ tử sắc trong giọng nói nghe được kính nghệ tử sắc tại kính nghệ những cái k i a ưng ngạnh sinh tồn bối miêu đang cảm thán bọn họ sinh mệnh vĩ đại ngươi một mực tại quan sát những cái k i a sinh vật nhỏ sao đương nhiên chúng ta cùng bọn họ chỉ là sinh mệnh hình thức khác biệt mà thôi cũng không có chia cao thấp bất luận cái gì sinh mệnh đều tự có vĩ đại chỗ đều có đáng giá chỗ học tập tựa như bối miêu đồng dạng ta có thể theo bọn nó cái k i a học được gần nút phương pháp s á c thực có thể học được rất nhiều xem ra ta cũng phải tự quan sát kỹ lam ngọc phụ hòa nói nó một mực đang bận bịu kiến t i ế t quá phụ cũng không có tâm tư đi quan sát các loại sinh vật ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này ngươi là nghĩ d ấ u đến đâu sao lam ngọc quan tâm hỏi dĩ nhiên không phải lam ngọc ngươi tổng l ạ như thế chủ nghĩa thực dụng ta chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi nói không chừng ngày nào liền dùng tới ta cũng muốn nhìn ngươi một chút là nghĩ như thế nào nói không chừng có thể tại ngươi cái này học được mới quan điểm cái kia ngượng ngủng xem ra ngươi không có từ ta cái này học được cái gì lam ngọc xin lỗi nói ta muốn nói chuyện với ngươi cũng không phải là vì từ ngươi cái này học được cái gì nha vậy ngươi vì cái gì muốn tìm ta nói chuyện đâu không biết liền là đơn thuần nghĩ mà thôi không được sao ngươi chẳng lẽ không nghĩ nói chuyện với ta sao ân lam ngọc suy tư một lát cho ra một cái khẳng định đáp án nghĩ rất muốn rất muốn một trận gió mát thổi tới mạc linh tay vượt qua hoan ngu giả b ả vai bắt lấy cái kia lưu động tử quang những cái kia tử quang cứ như vậy biến thành một đoàn bị mạc linh bắt đến trước mặt hoan ngu giả hoàn toàn sửng sốt làm mạc linh đem tay thu hồi về sau nó mới cứng đờ nhìn hướng mạc linh trong tay chỉ là lần đầu tiên nó liền kinh hãi hô lên từ sắc ngươi có thể nhìn thấy mạc linh tò mò hỏi nhìn thấy nhìn thấy hoan ngu giả kích động nói lật ra chính mình trong suốt sách vở đồ g á m cũng hoàn thành chính là nó không sai nó không nén được nội tâm vui sướng liền muốn hướng mạc linh trên thân đánh tới nhưng lại kịp thời ngăn lại chính mình lỗ mãng hành động lại có thể nhìn thấy ở trên người thời điểm ngược lại không nhìn thấy mạc linh một bên tự hỏi t ử quan g kỳ quái tính chất một bên đem đoàn kia t ử quang nâng đến trước mặt vừa vặn còn giống đám mây tử quang lúc này đã biến thành một đoàn đống b ù n g não mềm hồ hồ nằm ở trong tay của hắn nhìn không ra có bất kỳ kỳ quái địa phương nhưng bị hắn sau khi nắm được hoang ngu giả thế mà cũng có thể quan sát được không cần tiểu từ xem như lọc kính t h ư n h ư là không thấy mình sau lưng đồ vận đồng dạng Từ x á chương lại l bảy trăm năm mươi chín tử quang hiệu lực và tác dụng h chương bảy trăm năm mươi chín tử quang hiệu lực và tác dụng cầm đoàn kia mềm hồ hồ tử quang mặc linh cảm giác tựa như nắm lấy một đoàn kẹo đường dinh dính lại nhẹ nhàng tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng mặc dù phát hiện tử quang vị trí nhưng hắn vẫn còn có chút n g h i hoặc phía trước tại xương cái kia nhìn thấy ký ức t ử s ắ c tựa hồ biến thành một thanh kiếm vì cái gì hiện tại lại sẽ là loại này hình thái đâu mạc linh đem đoàn kia tử quang chậm rãi nâng đến hoan ngu giả trước mặt phát hiện tử quang thế mà tại tự động hướng về hoan ngu giả trên thân hấp thụ vậy tại sao sẽ không hướng trên người ta hấp thụ mạc linh nếm thử đem cái kia tử quang hướng về trên người mình tới gần phát hiện tử quang xác thực không phản ứng chút nào y ê n tinh trở tại trong tay là vấn đề của ta gặp tử quang không có tác dụng mạc linh lại thử đem nó thả tới thân thể của mình những bộ vị khác bên trên nhưng cho dù là thả tới phía sau cái kia tử quang vẫn như cũ sẽ không hấp thụ chỉ có thả đến trên đầu thời điểm mới sẽ thoáng có chút hấp thụ cường độ mạc linh rất muốn biết tử quang hấp thụ tác dụng vì vậy hắn cầm trong tay đoàn kia tử quang nâng đến trước mặt mềm hồ hồ kẹo đường cứ như vậy nào h tới hắn phương khối trên đầu đem đầu của hắn cho bao vây lại hình như cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng mạc linh lúc này mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng cái này tử quang hấp thụ cũng không phải là hắn mà là trên đầu của hắn tiểu tử mà còn kẽ hấp kèm theo bên trên thật giống như triệt để dung nhập đi vào đồng dạng không bao giờ tìm được đi đâu rồi mạc linh còn đang nghi ngờ đột nhiên cảm giác được đầu đông l ỏ n g bao k h ỏ a k i a đến cực kỳ chặt chẽ từ sắt lưới vong t h ế m à thoát ly đầu của hắn trôi giặt đến một bên một mực tại quan sát t ử quan h o a n ngu giả nhìn chằm chằm cái k i a tung bay sa mỏng đột nhiên kinh hô một tiếng lao giả ngay sau đó lại đột nhiên lắc đầu không đ ố i không phải lao giả là vật nhỏ tiểu t ử đột nhiên tập hợp thành một đoàn bắt đầu biến hóa trong chốc lát liền bành trướng thành một cái tự đại viên cậu viên kia bóng rung động đột nhiên lõm ngay sau đó cái k i a lom địa phương đưa ra một cánh tay một thân ảnh theo biên giới đi ra từ s ắ c viên cầu bên trong thế mà đi ra một cái cùng hoan ngu giả đồng dạng tiêu chuẩn nhân loại nó đang bắt chước hoan ngu giả mạc linh phát hiện vị này từ s ắ c tiêu chuẩn nhân loại phía sau còn có một cái ẩn nấp từ s ắ c sợi tơ kết nối lấy viên cầu giống như là c u ố n g rốn đồng dạng có thể tiểu t ử thân thể bộ phận không cách nào hoàn toàn tách rời mới dùng cái này loại phương thức từ s ắ c tiêu chuẩn nhân loại đi đến hoan ngu giả trước mặt cùng nó đối mặt một hồi hoan ngu giả nghiêng đầu một chút tiểu tử cũng nghiêng đầu một chút hoan ngu giả nhét miệng cười cười tiểu tử cũng nhét miệng cười, cười. hoan ngu giả đem đầu của mình h a i xuống tiểu tử cũng học đem đầu của mình h a i xuống người tại học ta Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g không phải vật nhỏ ngươi chỉ là biến thành bộ dáng của chúng ta hoan ngu giả hậu chi hậu giác ý thức được là trên người mình tử quang để tiểu tử biến thành bộ dáng bây giờ đoàn kia tử quang tựa hồ mang theo một loại nào đó tin tức của nó để thu hoạch đến tin tức tiểu tử chính mình sản sinh biến hóa mô phỏng theo một hồi về sau tiểu tử thân thể lại bắt đầu rung động giống như có lẽ đã không cách nào duy trì ổn định cũng không lâu lắm liền một lần nữa sụp đổ thành không có quy tắc xa hình dáng có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng tiểu tử cũng không tiếp tục quấn quanh m ặ c linh mà là hướng về nơi xa dương đầu nhân bay đi dương đầu nhân còn tại trên mặt băng tái diễn phóng ra dây xích động tác tiểu tử đi tới nó bên cạnh về sau nhẹ nhàng mơn trớn thân thể của nó giống như là mang đi cái gì mặc linh nhìn kỹ nguyên lai là dương đầu nhân trên thân tử quang bị tiểu tử hút đi thu hoạch được dương đầu nhân tử quang về sau tiểu tử tựa hồ lại bắt đầu bị dương đầu nhân bèo trên người tin tức ảnh hưởng rơi xuống đất thu thỏ thành một cái n ú p nhích tiểu côn trùng tiểu côn trùng tại trên mặt băng bò bò trên thân lại bắt đầu mọc ra từ sắc huyết nục ũ n g không lâu lắm liền biến thành một cái hoàn một cái tử sắc dây xích bay ra tiểu tử trực tiếp nắm lấy dây xích bay đến băng sân đỉnh đi tới lan tâm trước mặt bị phong ấn năng lực lan tâm còn chưa kịp né tránh l i ề n bị tử sắc dương đầu nhân đối diện đụng vào tốt tại tại đụng vào lan tâm phía trước tiểu tử lại biến trở về một đ o à n sa mỏng giống như một làn gió nhẹ đồng dạng lướt qua lan tâm thân thể sau đó hóa thành cùng lan tâm giống nhau bộ dạng rơi vào đỉnh núi t ử sắc trùng đồng có chút xoay trở lấy băng sơn bên cạnh đột nhiên đưa ra một đạo hàn băng thang trượt kéo dài đến mặt linh cách đó không xa trên mặt băng chờ thang trượt hoàn toàn thành hình về sau tiểu tử trực tiếp n ả y lên thuận chân bóng bậc th lợi dụng hạ lạc quả tính đạo tiêu tử sát thân ảnh hướng thẳng đến mạc linh đánh tới tại đụng vào hắn phía trước tiểu tử lại sụp đổ thành nhẹ nhàng sa mỏng bọc lại mạc linh phương c h ố i đầu đi vòng một vòng lớn lại trở về vừa vặn tiểu tử là đang làm gì thu thập những người khác trên thân tử quang những cái k i a tử quang có tác dụng gì sao mạc linh về suy nghĩ một chút vừa vặn tiểu tử biến hóa bộ dạng liền tại mạc linh trong đầu xuất hiện cái k i a tử sắc dương đầu nhân hình đ n h lúc trên đầu tiểu tử đột nhiên động dọc theo cổ của hắn cấp tốc hướng phía dưới lan tràn nháy mắt bao vây mạc linh toàn thân ngay sau đó những cái tia tử sắc sợi tơ liền bắt đầu phân nhánh trực tiếp cho mạc linh bệnh một kiện vừa vặn bao r a mà cái này bao r a hách lại chính là dương đầu nhân bộ dạng ta biến thành dương đầu nhân mạc linh nhẹ nhàng giơ tay lên một cái dây xích đột nhiên bắn ra c u ố n tới trên mặt bằng đem trước mặt hoán ngu giả giật này mình gặp một màn này mạc linh khiếp sợ nhìn nhìn mình m o n g dê hắn vừa vặn chỉ là nghĩ thử một chút chính mình có thể hay không giống dương đầu nhân đồng dạng chế tạo dây xích không nghĩ tới chỉ là tâm niệm vừa động cái này bao r a thế mà trực tiếp chấp hành chỉ thị của hắn tựa như là trên người mình khí quan đồng dạng thật trôi chảy không có một t i ê ngưng trệ cảm giác tựa như là chính mình suy nghĩ trực tiếp ra chỉ đến cái này bao ra trên thân bị những cái tia tử sắc sợi tơ sen kẽ bệnh ở cùng nhau như cánh tay sai khiến nghĩ đến cái này m ặ c linh lại trong đầu b ộ c vòng quanh lan tâm bộ dạng quả nhiên trên thân tử sắc bao ra lại bắt đầu biến hóa đối với nơi xa k h o á t tay một cái to lớn băng trụ từ trên trời giáng xuống rơi xuống trên mặt đất cùng trong dự đoán đồng dạng cái này bao ra đem lan tâm năng lực cũng cho hoàn toàn phục chế m ặ c linh lại bắt đầu tưởng tượng hoan ngu giả bộ dạng trong chốc lát hắn liền bị bao vây tại một cái cự đại tử sắc viên cầu bên trong hắn đẩy ra viên cầu khe hở đi tới trên mặt băng tại hoan ngu giả thị giác bên dưới thế giới sinh ra biến hóa kỳ diệu trước mặt thật hoan ngu giả trên đầu đỉnh lấy cái hồng hồng danh tự du đại du đại mạc linh nhẹ nhàng nói ra nhìn xem mạc linh vẫn đang ngó chừng đỉnh đầu của mình còn đọc lên chính mình danh tự hoan ngu giả là người giống như là minh bạch cái gì ngươi thấy được có đúng không nhìn thấy ngươi bên phải chốt điểm kích tên của ta sau đó từ dưới kéo men nu bên trong điểm đến giao dịch đem ngươi thứ ở trên thân đều cho ta ngươi làm ta ngốc sao c h ư bảy trăm sáu mươi trò chơi thị giác c h ư bảy trăm sáu mươi trò chơi thị giác mạc linh phát hiện mình đích thật có thể giống hoan ngu giả nói như vậy tiến hành bên phải chốt điểm kích thuộc tính trang bị nói chuyện riêng thêm làm hào hữu tựa như là thật trò chơi đồng dạng các loại tuyển chọn cái gì cần có đều có mạc linh cảm giác chính mình tựa như là tiến vào một cái cực kỳ chân thật thế giới trò chơi hoan ngu giả thị giác còn thật có ý tứ nếu như cái này cái thế giới là một cái trò chơi lời nói vậy thật là rất có chơi tiếp dục vọng mạc linh cũng tại bên dưới kéo men nu bên trong tìm tới giao dịch tuyển chọn hết sức tò mò hắn trực tiếp điểm xuống đi ngay tại hướng đối phương gửi đi giao dịch thỉnh cầu một cái khung vương xuất hiện ở hoang ngu giả trên thân rất nhanh hoang ngu giả liền tiếp thu giao dịch thỉnh cầu cái kia nhắc nhở khung vương bên trên trực tiếp bắn ra từng cái sắp xếp đến chỉnh tế ô vông đem n g ư ờ i đ ồ vật đều ném vào sau đó điểm giao dịch Tốt. m ặ c linh ngoài miệng đáp ứng hướng bên trong ném đi một bình coca sau đó nhấn xuống dưới đáy giao dịch n ú t b ấm hoang ngu giả nhìn cũng chưa từng nhìn giống như là sợ hãi mạc linh đổi ý đồng dạng cũng trực tiếp điểm giao dịch cứ như vậy một bình coca xuất hiện ở h o a n ngu giả trong tay nhìn xem cái kia bình coca h o a n ngu giả sửng s t nhìn một chút mặt linh lại làm bộ không có việc gì gãi đầu một cái cảm ơn nó cũng không nói gì mở ra coca liền hướng chính mình trong suốt trong thân thể đổ đi vào chất lỏng màu đen theo thực quản chạy sôi mà xuống tập hợp tại trong bụng sau đó lại dần dần biến thành nho nhỏ dịch dọn hướng về toàn thân k h u ế c h tán ra người chơi qua trò chơi người thật giống như rất quen thuộc ta năng lực c h ơ i qua c h ắ c không được gặp được không lừa được mặt linh hoan ngu giả cũng không có lại tự chốt u đ h ụ c nhã lợi dụng cái này mới lạ thị giác mạc linh lại bắt đầu quan sát xung quanh không chỉ là hoan ngu giả lê lạc dương đầu nhân lan tâm đỉnh đầu cũng có riêng phần mình danh tự chỉ bất quá nhan sắc có chỗ khác biệt nhưng cái này cũng còn không là trọng yếu nhất m ặ c linh phát hiện tại cái kia phiêu tán nhàn nhạt xanh tím ánh sáng trên mặt băng bất ngờ viết một cái tên lan ngọc lan ngọc tại chỗ này tại hoan ngu giả ánh mắt tò mò bên dưới m ặ c linh chậm r i hướng cái tên kia đi đến hoan ngu giả nhìn xung quanh xem một hồi cũng cùng đi qua n g ư ờ i thấy được sao nhìn thấy cái gì danh tự nơi này có cái danh tự m ặ c linh chỉ vào mặt băng nói nhìn thấy danh tự là đến từ hoan ngu giả năng lực nó có lẽ so với mình nhìn đến muốn rõ ràng hơn mười đối nhưng mà hoan ngu giả lại một bộ dáng vẻ mê hoặc ta không thấy được không thấy được cái gì cũng không thấy sao mạc linh hỏi lần nữa không có lần này đến phiên mạc linh mẹ hoặc như thế to con danh tự tại chỗ này làm sao hoan ngu giả không nhìn thấy đâu mạc linh mảnh nghĩ một hồi đều không có nghĩ ra cái như thế về sau nhưng lúc này một bên hoan ngu giả lại giải thích nếu như ngươi có thể nhìn thấy danh tự vậy nói rõ đẳng cấp của ngươi cao hơn nó đẳng cấp mạc linh xác thực không có nghĩ qua vấn đề này cho nên hoan ngu giả năng lực là có hạn chế chỉ có đẳng cấp cao có thể nhìn thấy đẳng cấp thấp ngược lại liền sẽ không biểu hiện lam ngọc đẳng cấp so hoan ngu g i cao cho nên nó không nhìn thấy minh bạch nguyên nhân về sau mạc linh vừa nhìn về phía cái tên kia lam ngọc danh tự thế mà tại chỗ này ma xui quỷ khiến phía dưới mạc linh bên phải chốt điểm kích lam ngọc danh tự quen thuộc bên dưới kéo men nu bắn ra ngoài thật đúng là có thể nhìn xem cái kia bên dưới kéo men nu bên trên từng cái tuyển chọn mạc linh hai mắt tỏa sáng trực tiếp điểm kích thêm làm h ả o hữu ngay tại hướng đối phương gửi đi bạn tốt tình cầu quen thuộc nhắc nhở k h u n g lại xuất hiện một lát sau nhắc nhở không xuất hiện biến hóa đối phương đã đồng ý lam ngọc đã trở thành ngài bạn tốt thành công m ạ c linh còn có chút không có kịp phản ứng hắn chỉ là thử điểm một cái không nghĩ tới thế mà thật thành công cái kia cái khác nút bấm đâu m ạ c linh nhìn về phía nói chuyện riêng suy nghĩ một chút điểm xuống đi nếu như nói chuyện riêng có khả năng thành công nó nói không chừng có thể từ lam ngọc cái kia hiểu rõ một ít chuyện nhưng mà sự tình lại không có đơn giản như vậy tại điểm xuống nói chuyện riêng l ớ n phím phía sau bắn ra một cái nhắc nhở khung đối phương trước mắt trạng thái không cách nào tiến hành t á n gấu không cách nào t á n gấu mặt linh vội vàng lại thử mấy lần mỗi một lần đều là giống nhau nhắc nhở thử nghiệm một chút cái khác nút bấm cũng sẽ biểu thị giống nhau nhắc nhở khung lam ngọc hiện tại trạng thái tựa hồ không thích hợp rất nhiều chức năng đều không thể tiến hành mạc linh cũng không phải là rất quen thuộc hoan ngu giả loại này trò chơi thị giác cũng không có cách nào đ o á n ra lam ngọc hiện tại tình huống cụ thể thử nghiệm giao dịch cũng sẽ nhắc nhở đối phương trước mắt trạng thái không cách nào tiến hành giao dịch mạc linh có chút không hiểu vì cái gì thêm bạn tốt liền có thể đâu đối phương đến cùng đang làm gì vừa nghĩ mạc linh lại thử điểm kích mời tổ đội ấ n phím nhưng mà lần này cũng không có biểu thị không cách nào tiến hành mà là trực tiếp phát ra thân hình ngay tại hướng đối phương gửi đi tổ đội mời đối phương đã gia nhập có hay không truyền thống đến đối phương phó bản khu vực liên tiếp mấy cái nhắc nhở khung nhảy ra ngoài đánh mạc linh trở tay không kịp đợi hắn nhìn kỹ rõ ràng cái kia nhắc nhở k h u n g bên trên văn tự mới ý thức tới chính mình thế mà tổ đội thành công mà còn lam ngọc hiện tại vị trí là tại cái nào đó phó bản bên trong mạc linh một bên do dự một bên cho một bên hoan ngu giả cũng phát tổ đội mời ngay tại hướng đối phương gửi đi tổ đội mời đối phương đã gia nhập hoan ngu giả nghi hoặc mà nhìn xem mạc linh do hỏi đem ta kéo vào đội ngũ làm cái gì mạc linh không có trả lời nó mà là đối chiếu hai lần mời nhắc nhở khung m ờ i hoan ngu giả tổ đội thời điểm cũng không có có hay không truyền tống tuyển chọn cho nên nói lam ngọc hiện tại là tại cái nào đó phó bản bên trong cho nên mới không có cách nào tiến hành tán gẫu cùng giao dịch cái gì phó bản mạc linh đem cái kia có hay không truyền tống đến đối phương phó bản nhắc nhở không kéo đến phía dưới cùng do dự một hồi liền điểm xuống đồng ý n ú t b ấm hoan ngu giả giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên nhìn về phía mạc linh tại đệ xuống đồng ý một mấy mắt mạc linh cùng hoan ngu giả dưới chân đột nhân dâng lên một vòng trong suất bọc khí đem hai người bao vây ở trung ương ngay sau đó cảnh sát xung quanh liền bắt đầu bắt đầu mơ hồ làm bọn khí lại lần nữa thay đổi đến trong suốt hai người đã đứng ở một cái màu cao tháp phía dưới đã tiến vào phó bản chấn dịch tháp nhiệm vụ chủ yếu thu hoạch thủ hộ giả chi kiếm lựa chọn nhiệm vụ tiêu diệt qua dịch một cái viết rầm rạp chẳng chị phó bản tin tức nhắc nhở không xuất hiện ở cái kêu màu cao tháp bên cạnh chấn dịch tháp m ặ c linh nhìn xem phó bản giới thiệu sửng sốt ra đây là đến đâu rồi mà một bên h o a n ngu giả trực tiếp liền b ắ n ra chơi vui chơi vui ngươi nhìn xong chưa đội trưởng tranh thủ thời gian lên lên lên h o a n ngu giả vẻ rất là háo hức vừa gặp phải trò chơi nó liền cùng như liên cuồng đem những thứ đồ khác toàn bộ đều ném ra sau đầu đội trưởng ta là đội trưởng mạc linh còn có chút không có kịp phản ứng đúng vậy a không phải ngươi phát động tổ đội sao còn có một cái đội viên đã ở bên trong chúng ta nhanh đi hội họp chương bảy trăm sáu mươi mốt phó bản chương bảy trăm sáu mươi mốt phó bản chúng ta nên chạy đi đâu điểm góc trên bên phải bản đồ phóng to nhìn phía trên có tiêu ký tất cả đội viên vị trí góc trên bên phải mạc linh theo hoan n mu giả nhắc nhở nhìn phát hiện tầm mắt của mình góc trên bên phải xác thực có một cái mơ mơ hồ hồ hơi mở bản đồ hắn thử điểm một cái bản đồ nháy mắt phóng to chiếm cứ cả một cái tầm mắt lam ngọc một cái màu xanh tam giác đánh dấu đem lam ngọc vị trí chuẩn xác tiêu chí đi ra nơi đó vị trí là chấn dịch tháp tầng sáu nó tại tầng sáu vậy chúng ta nhanh lên đi nhanh nhanh nhanh vội va gấp thẳng tới chân trời cao tháp xung quanh tản ra thất thải bà quang gần như mỗi nhất tầng đều bao phủ nồng đậm q u a n vụ chỉ có thể hơi hơi nhìn tới đáy hạ mấy tầng tại hướng bên trên liền căn bản thấy không rõ dựa theo bản đồ chỉ thị mạc linh mang theo không g i n nổi h o a n ngu giả đi tới cao tháp lối vào không đợi h o a n ngu giả thúc giục một cái n hư nhược gâm thanh từ cái kia con ngươi hậu chuyển đến hai mắt ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo đó là tiến về nhị tâm đường hồng sắc con ngươi trực tiếp đem lộ tuyến chỉ dẫn cho mạc linh cùng hoan mu giả nhìn xem cái kia đã không có chút nào sát ý con người m ặ c linh đối với nó nhẹ gật đầu đi lên đi lại là nhất tầng mơ hồ vừa sáng đặt trôi qua về sau liền đặt tới chấn dịch tháp nhị tầng đi tới nhị tầng về sau nhìn thấy chính là một mảnh vô tận màu cam trô nước cạn vừa vặn không có qua mu bản chân thủy triều cọ rửa bách bùn bầu trời bị cái kia lười biếng tranh quang nhiễm đến một mảnh màu da cam nhưng dạng này an nhàn hình ảnh chỉ là biểu tượng tranh quang l ó e lên cái kia che giấu chân thật nháy mắt hiện rõ chỉ thấy bãi kia bơi trực tiếp biến thành dài lông tơ n h ụ bích cái kia nhàn nhạt thủy triều cũng biến thành đặc dính ngủ dịch trực tiếp đem đứng tại cái kia h o a n ngu giả hòa tan đến chỉ còn lại nửa thân thể h o a n ngu giả vội vàng biến thành một cái khí b à o á n h vũ bay lên cạm b ấy là cạm b ấy nhìn bên kia mặc linh vội vàng hướng về h o a n ngu giả chỉ thị phương hướng nhìn chân trời tựa hồ có một đạo cam dây mà còn cái kia cam dây tựa hồ còn đang không ngừng biến lớn lại một lát sau mặc linh mới rốt cục thấy rõ ràng cái kia cũng không phải là cái gì c a m d â y mà là một đạo màu cam sóng lớn ngay sau đó tranh quang l o ạ lên cái kia sóng lớn lại chuyển biến thành chân thật bộ dạng cái kia không phải cái gì sóng lớn mà là nhúc n í c h đục bích nhăn n h o sóng lớn còn chưa tới đến một trận mang theo m ù i tanh gió biển liền trực tiếp nhào tới mạc linh trước mặt trong gió biển còn kèm theo nho nhỏ dịch trâu vậy vào khí b à o anh vũ bên trên lại trực tiếp ăn mòn ra mấy cái trống rỗng hoan ngu giả không chỗ có thể trốn chỉ có thể n ú t ở mạc linh phía sau những cái kia dịch châu hình như đ ố i bao vây lấy mạc linh tiểu tử không có bất kỳ cái gì tác dụng hoàn toàn không có tại hoan ngu giả trên thân như thế cường hiệu quả tựa như là phổ phổ thông thông g i ọ t nước đồng dạng đánh vào t ử sắt lưới vong bên trên thậm chí liền lưới vong đều không có thấm vớt sóng lớn càng ngày càng gần bãi bùn bên trên thủy triều đều bị sóng lớn cuốn đi dưới chân tầng kia thật mỏng màu cam mặt nước cũng đã biến mất không thấy gì nữa theo tranh quan g lập lụe sóng lớn không ngừng mà tại chân thật hình thái cùng ngụy trang hình thái ở giữa hóa đổi cực kỳ chấn động bầu trời cùng b i ể n cả bị cái kia c h e khuất bầu trời sóng lớn nối liền cùng một chỗ mạc linh phảng phất nhìn thấy một bức to lớn b á c h tường tại hướng hắn đ è xuống đội trưởng nghĩ một chút biện pháp khí b à o anh vũ trốn tại mạc linh sau lưng run lẩy b ậ y nói không có chuyện gì yên tâm mạc linh trong lòng có một loại trực giác chừng hải sẽ không tổn thương bằng hữu kinh khủng sóng lớn cứ như vậy đi tới mạc linh trước mặt mạc mạc tại cái kia núi liền muốn đẻ xuống thời điểm nó ngừng d ừ n g ở mạc linh góp chân phía trước sóng lớn phía trước đã vượt qua mạc linh đỉnh đầu đem hắn gắn vào phía dưới t r ư n g hải để ta đi lên mạc linh nhẹ nhàng nói tựa như là tại đáp lại mạc linh sóng lớn phần gốc chậm dai đem hắn nâng dơ lên đưa lên không trung mạc linh cứ như vậy đáp lấy b ọ t nước ba động đến sóng lớn đỉnh trên đỉnh núi nhìn xem vô tận tranh quang mạc linh nghe đến một đạo l ư ỡ i biếng tiếng hít thở giống như là có người ở bên thai lâm vào yên lên c á i kia thư giãn khí lưu xuyên qua khí quan cùng sóng n i phun ra ở trên người hắn sóng lớn mượn nhờ còn tính nhẹ nhàng đem mạ xuyên qua màu cam tầng mây trên tầng mây lại là một cái bao trùm lấy mơ hồ vầng sáng lối vào mặc linh vội vàng ổn định thân hình hướng về cái kia nhập khẩu phương hướng bay đi đi thôi tiếp tục hướng bên trên mặc linh một bên nói một bên bước vào tiến về tầng cao hơn lối vào lần này là màu vàng tại đi tới c h ấ n dịch tháp thứ tam tầng về sau hai người nháy mắt bị một cỗ mang theo nồng đậm tử ý sương mù bao vây không khí bên trong phiêu tán mục nát khí thức phản phất tất cả đều tại t u y ê n cao tử vong hoàng tuyến bao phủ sinh cơ không còn vạn vật tàn lụi đều là làm cho bụi hoan g n mu giả nháy mắt liền bị nồng đậm tử ý ăn mòn thành một đoàn nho nhỏ bậc khí tốt tại mạc linh kịp thời lấy ra thúy lục tiểu thảo lợi dụng tiểu thảo quang mang đưa nó bao phủ đội trưởng người đổ tốt thật nhiều có thể hay không giao dịch cho ta để ta thử xem mạc linh không để ý đến nó nhìn về phía trước mặt cái kia tràn ngập chết x ư ơ n g mù hoàng tử đâu còn không tìm được hoàng tử xung quanh x ư ơ n g mù dày đặc tựa như nhìn thấy vô cùng h o à n g hốt đồ vật đồng dạng nháy mắt rút đi tiểu thảo phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thoặc nhìn người vật vô hại nhưng sương mù dày đặt lại đối tiểu thảo tránh không kịp mãi đến cho mạc linh b những cái kia sương mù dày đặc mới đình chỉ lui lại mạc linh thử đi về phía trước một bước những cái kia sương mù dày đặc cũng đi theo lui về phía sau như thế sợ hay sao không có sương mù dày đặc ảnh hưởng mạc linh vội vàng bắt đầu tìm kiếm lên thông hướng bên dưới nhất tầng lối vào sau đó hắn liền phát hiện xung quanh những cái kia sương mù dày đặc tựa hồ có một cái đầu mờn là cái hướng kia hắn lập tức hướng về sương mù dày đặc bay tới phương hướng đi đến sau đó liền nghe đến rầm rầm tiếng nước chảy làm sương mù dày đặc tàn đi mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng trước mắt sự vật một đạo màu vàng thác nước không những như vậy phía sau thác nước tựa hồ còn có đồ vật gì mạc linh tiếp tục đi đến phía trước tại sắp đi đến thác nước kia trước mặt lúc mới phát hiện cái kia lại là một cái sơn động thủy liêm động xem xét chính là cất giấu cái gì bí mật địa phương mạc linh giơ lên trong tay tiểu thảo tại thác nước kia bên trên trực tiếp mở ra một đường vết rách theo lỗ hổng đi vào cái kia sơn động bên trong vốn cho rằng bên trong sẽ là thông hướng bên dưới nhất tầng lối vào nhưng sơn động bên trong đồ vật lại làm cho mạc linh sững sờ một chút cái kia lại là một cái v ư ợ n loại sinh vật thi thể nằm tại màu vàng trên g ư ờ n g đá thi thể bụng tăng phồng chính giữa còn có một vết thương giống như là bị kim khâu khâu kín lại đồng dạng Mạc l i n h t n mò đ ư a t a y đ ụ n g m ộ t c á i cái kia vết thương lại đột nhiên vỡ ra vẩy ra vô số màu xanh điểm sáng vượt loại sinh vật cũng đ ố n g nhiên mở mắt bắt lấy mạc linh tay 762, chấn dịch, dịch vượt loại sinh vật đ ố n g nhiên mở mắt dùng nó cái kia sâu con n g ư ô i màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm mạc linh theo ta đi ta không kiên trì được bao lâu một đạo thanh em yếu đớt từ vượt loại sinh vật trong bụng chuyển ra cái kia phiêu tàn đến không khí bên trong về sau liền cấp tốc biến mất theo điểm sáng tràn lan cái kia vượt loại sinh vật căng phồng bụng cũng càng ngày càng nhỏ ngươi là ai mạc linh tò mò hỏi lục sinh vượt loại sinh vật trong bụng chuyển đến trả lời hoàng t ử đâu nó không có cách nào cùng ngươi giao lưu nó nói ngươi khí tức trên thân quá đáng sợ lục sinh từ trên giường đá bỏ lên run run dậy dậy hướng trong động đi đến mạc linh cũng lập tức đi theo điểm sáng theo lục sinh tiến lên dọc theo một đầu màu xanh băng rùa lục sinh loạn trà loạn t r ọ n g mà đi tới một chỗ ẩn nấp trước vách đá dùng sau cùng khí lực đẩy ra vách đá sau đó ngã trên mặt đất cái kia ẩn tàng tại phía sau vách đá h á c lại chính là thông hướng bên dưới nhất tầng cửa lớn thế mà giấu ở chỗ này sao nếu như không phải nó dẫn đường mạc linh căn bản tìm không được cái này p h í a đại môn ta ở phía trên chờ ngươi ngã trên mặt đất v ư ợ n loại thi thể nhẹ giọng nói bụng nó ánh sáng xanh lục càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại mấy viên linh linh tinh tinh điểm sáng nguyên bản cái k i a phồng lên phần bụng cũng triệt để heo rút biến thành mục nát màu vàng trong con mắt ánh sáng xanh lục biến mất hầu như không còn ánh mắt cũng đã không còn sinh khí cái k i a ngã trên mặt đất v ư ợ n loại sinh vật thế mà lại chết vừa vặn chỉ dẫn mạc linh hành động hình như chỉ là một lần hồi quan phản chiếu Màu x a bên bên nơi h này không hề giống cái gì nguy hiểm phó bản ngược lại giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên tại cái kia thế ngoại đào nguyên trung ương uy một vị mơ hồ bóng người màu xanh lục gió nhẹ mang theo cánh hoa cùng nát lá bao quanh nó cảm ơn ngươi bóng người kia thân bên trên truyền đến một tiếng cà tạng cái gì mặt linh một thời gian không có kịp phản ứng cảm ơn ngươi đem phía ngoài lục sinh thật trước khỏi thanh âm kia nói lần nữa không phải ta chỉ tốt là nó mặt linh đem trong tay mình còn chưa kịp thu hồi tiệu thảo dơ lên ân ta có thể cảm giác được lực lượng của nó nó sinh cơ so ta càng thêm thuật h ú y người biết nó m ặ c linh còn thật tò mò cái này thúy ngọc tiểu thảo đến cùng là cái thứ gì nhận biết đây cũng là từ sinh mệnh bản nguyên bên trên bóc xuống di vật sinh mệnh bản nguyên là cái gì liền là sinh mệnh bản thân rất xin lỗi ta chi thức có hạn không cách nào cụ thể trình bày bóng người màu xanh lục â m thanh có chút suy yếu còn có chút b í c quãng ta lực lượng bị hoàng tử tên kia từng bước xâm chiếm xong hiện tại chỉ còn lại điểm này nếu như tiếp tục ở bên ngoài chuyển bận lực lượng ta thậm chí sẽ đem nơi này lực lượng cũng chọn vào lục sinh bất đắc dĩ lẩm bẩm ngầm đầu nhìn về phía phương xa Vì muốn chấn tiếp tục chấn áp quan dựa ị c h không theo k h lục sinh chỉ thị mạc linh đi tới cái kia trăm hoa đun nợ trong bụi hoa hoa ngu n giả cũng đi theo đi vào lục sinh nhẹ nhàng giơ tay lên một trận gió nhẹ liền hướng về trong b ù i hoa thổi tới gió nhẹ mang theo trên đất cánh hoa cùng cây cỏ đem mạc linh cùng hoan ngu giả bao vây lại điểm sáng màu xanh lục xen lẫn trong đó bên cạnh bụi hoa cũng sàn sạt lắc lư bắt đầu chuyển động điểm sáng nào h vào trên mặt cánh hoa lại rơi vào trong bụi cỏ xanh un tươi tốt tiểu thảo hơi động một chút những điểm sáng kia lại bị bắn đến trên thân hai người cứ như vậy điểm sáng càng ngày càng nhiều mãi đến đem hai người hoàn toàn bao trùm mạc linh cảm nhận được một tia an bình giống như là nằm tại trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời gió nhẹ từ bên cạnh thổi qua tất cả đều là bình tĩnh như vậy nhưng giữa bầu trời kia hình như rất xuống cái gì mạc linh tập trung nhìn vào lại là một cái bao trùm lấy màu vầng sáng cửa lớn đại môn n g kia thẳng tắp hướng về trên bãi cỏ hắn đập tới sau đó bất thiên bất ỉ đem hắn hút vào trong đó t â y cỏ phiêu tán cánh hoa bay tán loạn hơi gió nhẹ nhàng thổi qua lục sinh cánh tay cũng chậm rãi thả xuống cái kia sinh cơ bừng bừng bình nguyên bên trên đã không có thân ảnh của hai người bịch bịch một trận dầu có tiết tấu tiếng tim đập đem mạc linh lực chú ý kéo lại suy nghĩ của hắn cũng c h ậ m chậm thay đổi đến rõ ràng chấn dịch tháp tầng năm màu xanh đi lên phía trước ba bước một đạo trung khí mười phần âm thanh đột nhiên chuyển đến m ạ c linh sững sờ một hồi phía sau liền đi thẳng về phía trước lúc này hắn mới phát hiện nơi này mặt đất lại là một khối bản cờ to lớn mỗi một cách đều là từ bốn phía thanh đồng mảnh chế thành phía trên còn khắc lấy huyền diệu đường vân tựa hồ mỗi một cách đều đại biểu cho khác biệt ý tứ có ô vương bên trên c h ạ m trổ long vượng có ô vương bên trên thì viết đầy d ầ m d ạ m chẳng c h ị t kỳ quái văn tự còn có ô vương bên trên chỉ có chút ít mấy đạo vết cắt thoạt nhìn vô cùng qua loa m ạ c linh dựa theo thanh â m kia đi ba cách về sau đột nhiên nhìn thấy trên không xuất hiện một cái cự đại thanh đồng mặt nạ cái kia mặt nạ thâm thí đôi mắt quan sát phía dưới ph đã đến bắt đầu cách mời đến đi nhịp điều chỉnh cái kia mặt nạ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thanh đồng bàn quay mặt nạ đối với bàn quay thổi một ngụm cái kia bàn quay liền xoay tròn bàn quay càng chuyển càng nhanh phát ra kim loại tiếng ma sát không lâu lắm lại răng rắc một tiếng ngừng lại bàn quay bên trên kim đồng hồ như ngừng lại một cái kỳ quái trên đồ án bức đồ án kia bên trên miêu tả tựa như là một cái giá cá đồng dạng sinh vật đang bơi lội bơi tới một nửa liền bị trên mặt nước gỗ nổi cho kẹt lại không thể động đậy theo bàn quay đình chỉ cái kia thanh đồng mặt nạ cũng lại lần nữa phát ra âm thanh nhịp tốc độ nhanh nhưng gặp bất chắc thân h nhảy qua lần tiếp theo nhịp điều chỉnh thanh đồng mặt nạ một bên nói một bên từ trong đôi mắt bắn ra thanh sắt và mang chiếu trên mặt đất sau đó mạc linh dưới chân những cái kia thanh đồng phương cách tựa như là bánh xích đồng dạng trượt bắt đầu chuyển động đem h ắ n hướng về phía trước đ ẩ y đi phương cách bên trên đồ án cũng bắt đầu không ngừng biến hóa mạc linh cùng hoan ngu giả cứ như vậy bị đẩy tới b ả n cờ một chỗ khác hoạt động đình chỉ phía sau sau lưng hoan ngu giả đột nhiên một tiếng kinh hô là trò chơi nó muốn cùng chúng ta chơi bừa chương bảy trăm sáu mươi ba thanh đồng kỳ bản chương bảy trăm sáu mươi ba thanh đồng kỳ bản nhịp tốc độ chính là tốc độ đi tới nhưng điều chỉnh chính là ném xúc sắc thế nhưng nó x u ấ t sắc cùng thường dùng x u ấ t sắc không giống nó x u ấ t sắc bên trên còn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên sự kiện vừa vặn chúng ta gặp phải ngẫu nhiên sự kiện chính là giá cá gặp phải gỗ nổi sẽ đình chỉ một lần ném xúc sắc thế nhưng đình chỉ một lần ném xúc sắc có ý nghĩa gì đâu chỉ có thể chậm lại chúng ta tốc độ di chuyển tại một mình trong trò chơi chậm lại tốc độ di chuyển là không có ý nghĩa trừ phi có đối thủ cạnh tranh hoặc là có đối ứng tính theo thời gian có phong phú trò chơi hoan ngu giả lập tức liền đoán được quy tắc của trò chơi nó cấp tốc bắt đầu xem xét lên xung quanh muốn tìm được vị kia đối thủ cạnh tranh hoặc là đối ứng máy b ấ m g i ờ quả nhiên cũng không lâu lắm nó liền tìm được ở bên kia xuyên thấu qua trên bàn cờ cái kia mông lung thanh quang có thể nhìn thấy nơi xa có một cái thanh đồng chế thành trạm r ô n g viên cầu viên cầu bên trong điểm sáng màu xanh chính thông qua trạm r ô n g không ngừng tiêu tán thay đổi đến càng ngày càng ít đó phải là máy bóng i ờ chờ điểm sáng tất cả chó giật chẳng khác nào thời gian kết thúc hoan ngu giả đang nói trên trời bàn quay lại một lần nữa chuyển động lần này lại dừng lại đến mới trên đồ án n h y qua lần này nhịp điều chỉnh dưới chân ô vương không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cái kia thanh đồng mặt nạ cũng không có bắn ra thanh quang tựa như nó nói như vậy n h y qua lần này tiến lên cái kia máy bấm giờ bên trong điểm sáng còn đang chậm rãi trôi qua mạc linh cũng không biết thời gian kết thúc về sau sẽ phát sinh cái gì hắn quan sát một cái xung quanh không có phát hiện thông hướng bên dưới nhất tầng cửa lớn chẳng lẽ nhất định phải thông qua cái này thanh đồng kỳ bản trò chơi mới có thể đến tới bên dưới nhất tầng vì cái gì thanh đồng lại đột nhiên bắt đầu cùng chính mình chơi bừa mạc linh ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia không n ú c n í c h thanh đồng mặt nạ trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc lại một lát sau bàn quay lại chuyển động tựa hồ mỗi một lần bàn quay chuyển động thời gian đều là cố định đại khái là hai phút chuyển động một lần lần này bàn quay dừng ở một cây đại thụ trên đồ án đại thụ kia cành lá rậm rạp xung quanh còn bao quanh rất nhiều tiểu động vật đại thụ trên cành cây dài một trái tim trái tim trung tâm còn dài một con mắt thoạt nhìn có chút quỷ dị nhìn thấy cái kia kỳ quái đại thụ mặc linh lại có dự cảm không tốt sẽ không lại gặp phải rất kém cõi ngẫu nhiên sự kiện a thanh đồng mặt nạ âm thanh lại lần nữa văng lên nhịp tốc độ không có nghỉ ngơi lấy lại sức dùng khỏe ứng mệt nhảy qua lần này nhịp điều trình lần sau nhịp điều chỉnh gấp đội nghe đến thanh đồng mặt nạ lời nói mặc linh thở dài một hơi cái này cũng không tính một cái rất kém cỏi ngẫu nhiên sự kiện nếu như lần sau nhịp điều chỉnh có thể cầm tới một cái rất tốt nhịp tốc độ gấp đội về sau hích lợi sẽ càng lớn một bên hoang ngu giả cẩn thận nghe lấy thanh đồng mặt nạ lời nói lại nhìn một chút cái kêu bàn quay bên trên các loại đồ án hưng ơ phấn nói xem ra đây là cái thuần bằng v ậ n khí cho chơi tốt tốt tốt ta liền thích loại này không cần não hoang ngu giả một bên nói còn nếm thử đi ra dưới chân ô vông nhưng bị một đạo vô hình hàng rào cản lại không thể nhảy ra dưới chân ô vông phòng ngừa gian lận thế nhưng dưới chân ô vung vì cái gì cũng có đồ án đây là ý gì mạc linh cùng hoan ngu giả dưới chân cái này ô vung rất lớn phía trên khắp lấy một cái đầu đuôi liên kết rắn hổ mang rắn cắn cái đuôi của mình thân rắn mập m ạ n thoạt nhìn có chút n u dốt chính nghiên cứu dưới chân đồ án cái kia bàn quay lại chuyển động g i a n g d ắ c bàn quay như ngừng lại một đám chim nhạn trên đồ án đám này chim nhạn tựa hồ chính đang bay qua một mảnh to lớn đầm l ấ y tiến hành di chuyển thanh đồng mặt nạ âm thanh vang lên lần nữa nhịp tốc độ cực nhanh chim nhạn bay về phía nam đi mã quay lại lần này nhịp điều chỉnh làm rút lui rút lui nghe đến thanh đồng mặt nạ lời nói mạc linh cùng hoan n mu giả đều sửng sốt nhịp tốc độ vẫn là cực nhanh đó không phải là gia tốc rút lui lần trước bàn quay còn ngẫu nhiên đến điều chỉnh gấp b ộ i đây không phải là muốn trực tiếp lui về khởi điểm sau vận khí tốt kém nói không chừng lui về khởi điểm về sau còn sẽ có cái gì trừng phạt mạc linh đang suy nghĩ thanh đồng mặt nạ hai mắt đã bắn ra thanh quang chiếu ở trên bàn cờ mặt đất lại giống bánh xích đồng dạng di động muốn đem hai người hướng về sau đẩy đi nhưng vào lúc này dưới chân p ư ơ n g cách đột nhiên phản xạ ra thanh quang cái kia mập mạ bám đuôi rắn đồ án đột nhiên chuyển động sau đó một màn kinh người phát sinh liền tại toàn bộ bản cờ đều hướng di động về phía sau lúc hai người dưới chân khối này hàm v ị xà phương cách thế mà đi ngược dòng nước xông về phía trước trong chốc lát liền lao ra khoảng cách rất xa chuyện gì xảy ra không là nên lui lại sao một bên hoan ngu giả cũng không có hiểu rõ hướng lên trời bên trên mặt nạ h ồ chơi đùa muốn đem quy tắc nói rõ đây là ý gì không nghĩ tới trên trời mặt nạ thế mà thật bắt đầu giải thích ngu rắn b á m đuôi lấy t i ế n làm lùi lấy lui làm t i ế n ở vào cái này phương cách bên trên nhịp điều chỉnh phương hướng tiến hành đào ngược đào ngược nghe đến cái này mạc linh lập tức hiểu đầu tiên là rút lui Lại trên i nhiên là biến thành tiến hai cái ế đến n hành ngược, thành lên. Cong cong đến chính, tập hợp là đảo đủ tự tập mặt t á i kiện, cuối lợi. Linh biết lại, tiến sự không khí không kết cùng chính cũng vận nhìn được lích Mạc cuộc thu quả rốt tốt tốt, thế từ hay mà là là đây không í trời nên tính mắn. t là may ê n t r bàn quay lại bắt đầu xoay tròn lần này như ngừng lại một bức c o n voi trên đồ án nhịp tốc độ c h bốn bề yên tĩnh tiến hành theo chất lượng lần này nhịp điều chỉnh không nhận bản cờ phương cách ảnh hưởng lần này thanh đồng mặt nạ bắn ra thành quang tựa hồ vô cùng nặng nề trực tiếp đặt ở dưới chân bản cờ phương cách bên trên phương cách bên trên đồ án còn chưa kịp ánh sáng phản xạ liền bị trực tiếp chế trụ xem ra bàn quay bên trên đồ án cùng phương cách bên trên đồ án cũng có lẫn nhau tác dụng khắc chế nơi xa c h ạ m giống viên cầu không ngừng tiêu tán điểm sáng bàn quay cũng dựa theo cố định thời gian khoảng cách không ngừng mà chuyển động tiến lên lưu lại tạm dừng ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g cái k i ê u bàn quay bên trên đồ án thiên kỳ bách quái phần lớn đều không có lặp lại dưới chân ô vùng cũng sẽ phát huy các loại kỳ quái tác dụng có đôi khi có thể chuyển nguy thành an có đôi khi ngược lại lên tác dụng phụ cứ như vậy tại cái kia chạm giống viên cầu bên trong điểm sáng sắp chạy xong lúc m ặ c linh cùng hoan ngu giả đến điểm cuối cùng ô vương cái kia ô vương bên trên vẽ lấy một cái cổ phát cửa lớn cửa lớn mở rộng trong môn còn có toàn q u a hình dáng vầng sáng vết khắc thanh đồng mặt nạ vẫn như cũ còn tung bay ở bàn cờ trên không quan sát hai người nhìn thấy bọn họ đến điểm cuối cùng cặp mắt kia bên trong lại bắn ra hai đạo thanh quang chiếu ở dưới chân phương cách cửa lớn bên trên bị thanh quang chiếu một cái đại môn kia thế mà chậm rãi thoát ly mặt phẳng đứng thẳng lên từ thanh đồng mảnh bên trên điêu khác biến thành hiện thực tồn tại sự vật nhịp tốc độ không có hợp cách theo thanh đồng mặt nạ âm thanh nhầm v a n g lên đại môn kia nháy mắt bắn ra vô cùng rực rỡ thất thải hào quang chương bảy trăm sáu mươi bốn la ngọc chương bảy trăm sáu mươi bốn la ngọc trần dích tháp tầng sáu một mảnh xanh đậm đem m ạ c linh tầm mắt hoàn toàn mất hết l a m bước vào cái kia vô cùng rực rỡ cửa lớn về sau hắn liền đến đến khu này xanh đậm chi điện hào quang màu xanh lam kia bên trong đứng một bộ g ầ y yếu không xương không xương trên đầu lõe ra một cái màu xanh danh tự la m ngọc đây là chúng ta đồng đội sao một bên hoan ngu giả tò mò hỏi nó hình như gặp thật lớn phiền thức chỉ thấy cái kia xanh đậm bên ngoài không xương nóng nhìn phương hướng. mặc là... linh nhìn qua cái kia thâm thúy hắc ám cũng nhìn không ra quan g dịch lớn nhỏ làm tất cả đều thay đổi đến một mảnh đen kịt liền không phân rõ chỗ nào là biên giới đương nhiên cũng vô pháp đoán chừng thể tích mặc linh chậm rãi đi tới lam ngọc bên người đụng đụng vị này chưa bao giờ từng thấy lao bằng hưu người đến bộ xương kia khàn khàn nói tới mạc linh nhẹ nhàng đáp trả mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng mạc linh đã đối nó không có so hiểu rõ tựa như là đang đối mặt một vị người quen không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói thanh đồng tên kia làm khó dễ người a nó vốn là như vậy không giảng đạo lý còn tốt mạc linh đồng thời không cảm thấy đây là vì khó phản lại cảm thấy đây chẳng qua là một loại thử thách mặc dù trận kia thử thách chỉ liên quan đến vận khí nhưng vận khí cũng là trọng yếu nhất một kiện đồ vật thanh đồng đ ư n g ti nhịp cũng nhất định sẽ đối vận mệnh loại hình đồ vật dị thường si mê làm ra chuyện như vậy cũng rất bình thường hắn cũng thuận lợi thông qua chỉ là hao phí một điểm thời gian những này đều là quan dịch sao mạc linh thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m hắn còn muốn lần nữa xác nhận một chút lam ngọc nhẹ gật đầu bọn họ đều chạy ra ngoài t ử sắc còn ở bên trong ta không biết nó ra sao lam ngọc âm thanh đã hơi choáng xem ra bọn họ đã tại nơi này kiên trì thật lâu vốn là từ tia sáng tạo thành bọn họ đối phó loại này chuyên môn ăn mòn tia sáng ôn l n dịch đã đã dùng hết chỗ có sức lực mạc linh ở trong lòng thở dài hướng về cái kia thâm phí hắc á m đi đến cái kia hắc á m biên giới giống như là một loại nào đó n ú c n í c h mây n g không ngừng mà l a lột thỉnh thoảng hướng phía ngoài kéo dài một điểm lại hướng bên trong chui vào phảng phất mang có sinh mệnh đồng dạng bị tiếp xúc đến l a m quang độ sáng rõ ràng giảm xuống thay đổi đến hàm đạo nguyên bản hoàn chỉnh quang hồ cũng biến thành không hoàn chỉnh tựa như là có một loại nào đó vẽ ánh sáng ký sinh trùng ở phía trên gầm một khối giống như l a m quang chỉ có thể không ngừng tu bổ những này tàn tạ lỗ hổng nhưng tu bổ sau đó quang hồ cũng biến thành càng thêm yếu ớt càng thêm dễ dàng bị hao tổn làm những cái kia hắc cám ngóc đầu trở lại về sau những n à y tu bổ sau đó quang hồ hoàn toàn không chống đỡ được n h y mắt t r ờ tối dập tắt liền phản ứng thời gian đều không có quang dịch ăn mòn cũng không phải là nháy mắt phát sinh mà là tại một hít một thở ở giữa chậm rãi từng bước xâm chiếm ánh sáng nội bộ để ánh sáng cường độ dần dần yếu đi cuối cùng triệt để dập tắt loại này không có độ chấn động ăn mòn ngược lại là kinh khủng nhất giống như như giỏi trong xương không cách nào loại trừ cũng vô pháp dùng đồng dạng kịch liệt thủ đoạn chống cự chỉ có thể nhìn quang dịch dần dần k h u ế t tán dùng nhất tuyệt vọng phương thức thôn v h ệ hết ánh sáng tồn tại m ặ c linh cũng không phải là chỉ riêng hắn không cần lo lắng quang dịch lây nhiễm nhưng hắn vẫn như c ũ không thể tiếp tục tới gần hắn lo lắng quang dịch sẽ đối trên thân tiệu từ có ảnh hưởng khoảng cách đầy đủ Đã đến năng có khả h p á tâm niệm vừa động cái kia bị không dịch chuyển vây quanh một bộ phận liền giống bị người dùng đao cắt đồng dạng xuất hiện bóng loáng vết cắt nguyên bản hợp quy tắc h ắ cám bên trong xuất hiện một cái không lớn không nhỏ t r ố n g r i ố n g cái này t r ố n g r i ố n g cũng là đen nhưng bên trong đã không có q u a n g dịch cái gì cũng không có ngay sau đó xung quanh lam quang lại cấp tốc đem t r ố n g r i ố n g lấp đầy tạo thành một cái màu xanh phương khối có hiệu quả mạc linh thở dài một hơi hãn truyền tống thật sự có thể bóc ra những n à y q u a n g dịch mà còn không những như vậy là mạc linh đem ý thức chìm vào phương khối lúc phát hiện vừa v ậ n truyền tống vào đến q u a n g dịch chính đang từ từ tiêu tán nguyên bản ngưng tụ đen khối dần dần biến thành loang lổ đ ô đen tựa như là bị tia sáng đảo ngược xâm lấn đồng dạng không còn là thuần túy màu đen nội bộ xuất hiện từng cái hơi sáng lên khe hở những cái kia khe hở không ngừng quyết tán cuối cùng đem đen khối hoàn toàn chia cắt ra đến tiêu mất thành từng cái rời rạc màu đen hạt tròn biến thành hạt tròn về sau tiêu tán tốc độ liền nhanh hơn phương khối bên trong hát cám dần dần rút đi cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi toàn bộ quá trình cũng không có duy trì liên tục bao dài thời gian truyền t ố n g vào phương khối quang dịch liền hoàn toàn biến mất không thấy thấy cảnh này mạc linh cũng cuối cùng xác nhận những này quang dịch cũng không phải là cái gì vật chết bọn họ càng giống là một loại nào đó giống ký sinh trùng m a n vậy dạng này h phẩm loại bỏ những ngày quang dịch cũng chỉ là thời gian vấn đề mạc linh đem chính mình khung dịch chuyển kéo đến lớn nhất mở rộng về sau không gian hắn còn không có thử qua liền để ta xem một chút nhiều nhất có thể truyền thống bao nhiêu a sau l ư n g lam ngọc cùng hoan ngu giả đều không c ó theo tới bọn họ có lẽ đều sợ h a i cái k i a quang dịch ảnh hưởng lam ngọc là từng trải qua quang dịch đáng sợ mới cẩn thận như vậy hoan ngu giả rõ ràng cũng là bởi vì không muốn lội vũng nước đủ nhưng mạc linh cũng không thèm để ý hắn phát hiện làm không dịch chuyển kéo đến lớn nhất về sau những n à y hắc cám cũng không tính là cái gì truyền tống mạc linh ở trong lòng lầm nhầm lam cùng đen giao giới đại địa t i ê n tĩnh không có một tia âm thanh lam ngọc không biết tại cái này cùng quang dịch đối kháng bao lâu chấn dịch thắp mặt khắc tầm những cái tia nhan xác đoan chừng cũng là tại làm chuyện giống vậy quang dịch một chút xíu k h u ế t h tán một chút xíu ăn mòn giống như như giỏi trong xương đồng dạng nhưng bây giờ cái này như giỏi trong xương lại bị mạc linh dễ như chở bàn tay xóa đi l a m quang đột nhiên rung chuyển lên l a m ngọc đông nhiên cảm giác được cái gì hướng về mạc linh phương hướng nhìn sau đó nó liền thấy nó vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một màn mạc linh phía trước hát cám ngay tại sụp đổ đầu tiên là một cái cự đại hình lập phương khu vực biên giới xuất hiện bóng loáng vết nước sau đó cả khối h á cám sụp đổ cấp tốc sụp đổ triệt triệt để để loại bỏ sạch sẽ không biết đi nơi nào n g một, trống, trống, một cái màu xanh g d phương khôi v xuất hiện ở nguyên bản quang dịch chiếm cứ địa phương lam ngọc làm sao đều không nghĩ tới chính mình lại có một ngày còn có thể đem quang dịch ngăn mòn địa bàn một lần nữa cất về hắn thật làm đến chương bảy trăm sáu mươi lăm y hải giả mạc linh phục khắc chương bảy trăm sáu mươi lăm ý nhưng phục khác. l a ọ c bây giờ vị này đỉnh lấy phương khối kỳ quái sinh mệnh thế mà thật tại nó trước mắt tiêu diệt quái dịch lam ngọc đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần không nghĩ tới đây quả thật là có thể trợ giúp bọn họ cường đại tồn tại tại trong đầu vang lên tổ đội mời thời điểm lam ngọc liền đã cảm thấy kinh ngạc hiện tại nó khiếp sợ trong lòng càng là đạt tới đỉnh điểm cái kia thật là không cách nào bị loại trừ quan dịch sao tại lam ngọc thị giác bên dưới những cái kia hắc cám đang bị không ngừng mà cắt chém bóc ra tựa như là đơn giản thanh lý trên đất vết bẩn đồng dạng dễ dàng không tốn sức chút nào l a m lam quan g điền vào những cái kia loại bỏ sau đó chỗ chống bên trong lúc lam ngọc cũng có thể cảm giác được bên trong sạch sẽ ở trong đó không có bất kỳ vật gì quan dịch bị quét dọn phải sạch sẽ không có một tia lưu lại phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. tại lúc đầu lam ngọc còn lo lắng loại này loại bỏ chỉ là tạm thời nhưng qua thật lâu quang dịch đều không có ngóc đầu trở lại quang dịch đi đâu rồi lam ngọc nhìn về phía m ặ c linh cái kia đỉnh lấy đầu vương thân ảnh ngay tại hắc cám biên giới đi bộ nhàn nhãn du đãng mỗi đi đến một vị trí nơi đó hắc cám liền sẽ bị nuốt rơi một khối lại một khối thật giống như đứng ở nơi đó là một đạo có khả năng xua tan hắc cám quan g mang đồng dạng nó cũng là chỉ riêng sao một đạo có khả năng xua tan q u a n dịch chỉ riêng lam ngọc chính kinh ngạc mặt linh đột nhiên quay đầu hướng nó đi tới lần này hắn cũng không cần lại bó tay bó chân không dịch chuyển trực tiếp kéo đến lớn nhất cũng không quản những cái kia đã thoi thóp còn sáng nhìn thấy hát cám liền h ù n g toàn bộ đều ném tới phương khối bên trong dù sao quang dịch tại phương khối bên trong cũng rất nhanh liền sẽ tiêu tán mạc linh cũng mao đủ sức lực không chút kiên kỵ hướng bên trong nhất cứ như vậy hát cám bị dần dần dồn đến một cái góc kết thúc rồi mặc linh phát phát hiện mình còn không có chơi thoải mái loại kia lao đi vết bẩn cảm giác thực tế quá d à i nén cái này hát cám cũng không có thoạt nhìn khủng bố như vậy diện tích cũng không lớn tại hắn toàn bộ công suất truyền tống phía dưới cũng không có kiên trì bao lâu không dịch chuyển nhắm ngay cuối cùng này nơi hẻo lánh mặc linh phát phát hiện mình chỉ cần một lần cuối cùng truyền tống liền có thể loại bỏ tất cả hát cám vì vậy ngừng chính mình quét dọn hành động phất phất tay đem lam ngọc cùng hoan ngu giả gọi tới bên cạnh đội trưởng người thật lợi hại hoan ngu giả vừa đến đã đập lên m ư n g n g a mặt linh không để ý đến nó mà là nhìn về phía một bên lam ngọc cũng không biết dạng này có thể hay không đối lam ngọc tạo thành ảnh hưởng rất lớn không có quan hệ những lực lượng kia không tính là cái gì lam ngọc một bên nói một bên tiến tới mạc linh trước mặt đột nhiên mở miệng hỏi ngươi là bác sĩ sao bác sĩ nghe đến cái này quen thuộc xưng hô m ạ c linh là người trong đầu hiện ra một đoạn ký ức đoạn kia tại hóa sinh quần đảo bên trên ký ức nếu như không phải bác sĩ ngươi là thế nào chị tốt q u a n dịch đây này nghe đến cái này m ạ c linh mới rõ ràng chính mình lại bị hiểu lầm nhưng hắn cũng, cũng không muốn phản bác dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên ngươi cảm thấy là ta chính là a lúc này vẫn là cho người bệnh một tia hy vọng tương đối tốt từ sắc liền tại bên trong nó tại chấn dịch t h á p cuối cùng nhất tầng lam ngọc chỉ vào cái kia nơi hẻo lánh hát cám nói trong giọng nói mang theo chờ mong mặc linh nhẹ gật đầu nhìn về phía cái kia h á cám tâm n i ệ m vừa động cái kia sau cùng một khối khu vực liền bị loại bỏ sạch sẽ nhưng mà bên trong cái gì cũng không có cùng địa phương khác đồng dạng bị loại bỏ về sau chỉ còn lại trống giống một mảnh không thấy cửa ta nhớ kỹ nguyên lai、like、ngay ở chỗ này lam ngọc xông lên phía trước dù n g lam quang đem khu vực kia toàn bộ đều c h i ế u sáng lại vẫn không có tìm tới thông hướng cuối cùng nhất tầng cửa mạc linh nhìn xem lo lắng lam ngọc đột nhiên ý thức được cửa sẽ không cũng bị ta c h u y ể n t ố n g đi à. hắn vội vàng chìm vào phương khối bắt đầu tìm kiếm lên cái kia biến mất cửa có thể là môn kia cũng là từ thất sắc lực lượng chế thành cũng là một loại sinh mệnh liền tính tiến vào phương khối cũng rất nhanh liền tiêu tán lại càng không cần phải nói đã bị q u a n dịch ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ cửa suy nghĩ một chút mạc linh vẫn là lại dò xét đi ra dò hỏi có những biện pháp khác đến cuối cùng nhất t ầ n g sao lam ngọc suy nghĩ một hồi lắc đầu bất đắc dĩ hỏng sẽ không thể ở loại địa phương này đi phó bản cửa không có mạc linh làm sao cũng không nghĩ tới còn sẽ có trường hợp này phát sinh nhưng vào lúc này một bên hoan ngu giả lại xông tới đội trưởng đội trưởng ta có biện pháp biện pháp gì dùng thành phố một đạo trói mắt của sáng từ trên trời giang xuống chiếu ở mạc linh trên thân hoan ngu giả không biết dùng biện pháp gì tiêu đến cái này kỳ quái cột sáng đội trưởng thành phố chỉ có thể một người dùng ngươi cố gắng chờ ngươi đem bột tiêu diệt ta lại đi nhặt trang bị chờ đợi một đoạn thời gian làm cột sáng đem xung quanh hoàn toàn bao phủ phía sau mạc linh đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng lơ lửng một hồi lại vững vàng rơi xuống đến cột sáng tàn đi một trận ôn nhu từ quang bày vây xuống dưới nào vào mạc linh trên、thân. thật â n t h ôn nhu quang mang tia hình như chính nhẹ v ô về hắn chậm rãi thấm vào trên người hắn tiểu tử nội bộ tia sáng tại sao mỏng khe hở ở giữa xuyên qua bổ khuyết chống chỗ tiểu tử hơi động một chút hình như muốn biến thành một loại nào đó hình dạng nhưng lại trong nháy mắt ổn định lại nhưng theo bên dưới một đạo tử quang thấm vào tiểu tử lại bắt đầu nhấn động sau đó hướng tới ổn định tại cái này luân phiên biến hóa cùng ổn định bên trong mạc linh phát hiện tiểu tử đã dần dần trệch ư ớ n g nguyên bản bộ dạng đang không ngừng biến hóa về sau tiểu tử một bộ phận thoát ly mạc linh thân thể kéo dài từ sắc sợi tơ xít s a u bọc lại mạc linh tay lại mọc ra một cái thật dài gai nhọn sợi tơ không ngừng xoắn ốc quấn quanh ở cái kia trên mũi nhọn càng bao càng dày cũng càng ngày càng tinh tế cuối cùng lại trực tiếp biến thành một cái tử sắc trừng kiếm lúc này mạc linh vẫn chưa hoàn toàn thoát ly từ Vì vậy, một chẳng á i n ắ lẽ đây chính là thủ hộ giả chi kiếm tiểu tử biến ra cũng coi như vẫn là nói thủ hộ giả chi kiếm vốn cũng không phải là chân thật tồn tại mạc linh chính tự hỏi trong tay thủ hộ giả chi kiếm đột nhiên chính mình dơ lên chỉ hướng lên bầu trời nơi đó có cái gì sao m ặ c linh mũi kiếm phương hướng nhìn xuyên đấu qua cái kia mở mị tử quang trên bầu trời hình như xác thực có một đạo mơ mơ hồ hồ hắc ảnh cái kia hắc ảnh tựa hồ chính tại nhanh chóng tiếp cận bị trường kiếm một nhắc nhở như vậy về sau m ặ c linh cũng lập tức lên tinh thần cảnh giác nhìn xem cái kia hắc ảnh cuối cùng cái kia hắc ảnh cấp tốc đáp xuống m ặ c linh trước mặt m ặ c linh cái này mới nhìn rõ ràng cái kia lại là một cái đen nhánh to lớn kền, kền. màu đen kền kền mở ra to lớn cánh chim đưa ra bén nhọn móng vớt giống như một mảnh vải đen liền muốn đem phía dưới mặt linh ba ở mặt linh vội vàng muốn phát động nhưng lúc này trường kiếm trong tay lại chính mình động một đạo tử sắc mánh liệt kiếm quang phun ra ngoài trực tiếp đem cái kia màu đen k ề n k ề n bao phủ hoàn toàn làm tia sáng tàn đi cái kia hung tàn k ề n k ề n đã mất tung ảnh đó là cái gì quang dịch hóa thành sinh vật đen như mực đột nhiên đánh tới mạc linh cũng thiếu chút không có kịp phản ứng hắn nhìn một chút trường kiếm trong tay trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi từ sắc cũng có biện pháp tiêu diệt quang dịch liên tại mạc linh kinh ngạc thời điểm trong tay thủ hộ giả chi kiếm đột nhiên phát ra một đạo thanh em không linh miễn dịch phản ứng thứ mười ước ba nghìn tám trăm hai mươi vạn bảy bảy y bảy năm hai lần thành công miễn dịch khí quan tự tra kết quả bình thường tiếp tục bảo hộ thanh âm nhàn nhạt xuất hiện về sau lại cấp tốc mơ hồ nhưng m ạ c linh vẫn là từ cái kia đôi câu vài lời bên trong rút ra đến tin tức hữu dụng miễn dịch phản ứng miễn dịch khí quan tự sắc đem chính mình biến thành miễn dịch khí quan một máy mắt m ạ c linh hình như nghĩ thông suốt vì cái gì tự sắc luôn là ở khắp mọi nơi vì cái gì tự sắc sẽ để cho lam ngọc đem chính mình bảo vệ nó có thể là bạch huyết tổ chức có thể là tế bào miễn dịch có thể là tuy nước có thể là pháp thị túi cũng có thể là cái kia trốn tại màu xanh đầu khớp xương cốt tủy dịch nó không phải cái nào đó cụ thể khí quan mà là từ rất nhiều bộ phận tạo thành kết hợp thân thể tựa như tử s ắ c lúc ấy đem bảy loại nhan sắc liên kết hợp lại cùng nhau đồng dạng nó liền tính biến thành khí quan cũng tại tuần hoàn theo nguyên bản thói quen tử s ắ c đem chính mình phân tán tại toàn bộ quang phổ bên trong biến thành khác biệt bộ dạng dùng cái kêu bảo hộ lực lượng che chở đồng bọn của mình cùng quang phổ bên trong sinh vật nhỏ đâu đâu cũng có lại lui giấu tại giày tựa như là đại thực bào đồng dạng nó đem nguy hiểm quang dịch nuốt vào trong bụng dùng chính mình lực lượng phong ấn những n à y xâm nhập đồ vật lại giống là bạch huyết tổ chức đồng dạng kết nối lấy thân thể từng cái bộ vị trở thành không thể nhận ra hậu thuẫn Mạc l i n h n h ì n g bây giờ quang dịch nghiễm nhiên đã trở thành n uy hiếp lớn nhất quang phổ hệ thống miễn dịch đang cùng không ngừng khuyết tán quang dịch rằng co không sóng từ vừa vặn lam ngọc cái kia tình hình đến xem một bộ phận quang dịch đã tràn ra ngoài hệ thống miễn dịch đồng thời không thể giết chết tất cả ngoại vật vẫn là có một bộ phận ngoại vật sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương nhưng thân thể bản thân khôi phục công năng sẽ sinh hiệu quả chậm rãi tu bổ mang tới thương tích có thể là quang dịch là không có cách nào tu bổ sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng đây là một loại đáng sợ ung thư hệ thống miễn dịch chỉ có thể trì hoãn thời gian cũng không thể dùng ung thư khỏi hẳn thủ hộ giả chi kiếm một mực tại chỗ này đồ sát quang dịch hóa thành sinh vật cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mạc linh lập tức minh bạch vì cái gì trò chơi kia nhắc nhở không bên trong có tiêu d i ệ t quang dịch nhiệm vụ kỳ thật cái này xếp tại nhiệm vụ chủ yếu phía d ư ớ i lựa chọn nhiệm vụ mới là cứu vớt quang phổ mấu chốt quang dịch căn nguyên đến cùng ở chỗ nào mạc linh tay cầm trường kiếm nhìn xem xung quanh cái tia mở mị tử quang cũng không biết nên đi tới đâu nhưng vào lúc này thủ hộ giả chi kiếm tựa như là đột nhiên cảm thấy mạc linh tâm ý đồng dạng chính mình dơ lên chỉ hướng một cái phương hướng bên kia sao đây rốt cuộc là cái gì thủ hộ giả chi kiếm mang theo mạc linh đi tới một cái cự đại màu đen đ u nang phía trước hào quang bảy màu kéo dài đến trong đó t í m gắt gao chăm chú bao vây lấy ngăn cản đ u nang quyết tán nhưng trong đó vẫn sẽ có một chút màu đen túi ngâm đi ra ngoài hóa thành vặn vẹo sinh vật hình thái tính toán đột phá tử quang phong tỏa những n à y sinh vật phần lớn đều bị tử quang áp chế trở về u nang bên trong vừa vặn cái kia to lớn kền, kền tỷ lệ lớn cũng là từ cái này u nang bên trong trốn ra được Thế miễn à b ể u h i dịch phản ứng thứ mười ước ba nghìn tám trăm hai mươi vạn bảy h ả y trăm năm mươi ba lần thành công miễn dịch khí quang tự tra kết quả bình thường tiếp tục bảo hộ cái kia thanh âm không linh còn tại đã hình thành thì không thay đổi thông báo giống như là không có, có trí tuệ máy móc tự sát tại đem chính mình tách rời đến quang phổ từng cái bộ vị phía sau tựa hồ ý thức cũng theo lực lượng phân tán ra dẫn đến hiện tại ở vào một loại máy móc trạng thái n g h e lấy cái kia không chút biểu tình thông báo một k i a bi thương từ mạc linh trong lòng dâng lên làm như vậy thật đáng ra không bảo hộ thật muốn làm đến loại này trình độ sao mạc linh chậm rãi hướng đi trước mặt màu đen đu nang muốn loại bỏ nơi này q u o n dịch cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình cũng không biết loại bỏ q u o n dịch về sau tử sắc còn có thể khôi phục hay không nguyên bản bộ dạng không dịch chuyển chậm rãi phóng to vừa vặn có khả năng bao khôi phục ở cái kia vặn mẹo màu đen u nang mạc linh không do dự tâm niệm vừa động liền đem cái kêu u năng ném tới phương khối bên trong thất sắc tiêu phí vô số thời gian cùng tinh l ự c chống cự q u a n dịch cứ như vậy dễ dàng bị mạc linh tiêu diệt trước mặt chống giống mạc linh đột nhiên ý thức được h ắ n đ ố i với chính mình năng lực nhận biết một mực còn lưu lại tại rất ngây thơ giai đoạn chỉ biết là chuyển vào đi vứt ra chưa từng có nghiên cứu qua cái này loại sức mạnh bản chất liền tính lại cứng rắn ngoan cố nữa đồ vật trải qua truyền t ố n g về sau đều lại biến thành công giá chẳng cái này quấy nhiều thất sắc không biết bao nhiêu năm tháng quân dịch vẫn như cũng như vậy không ở truyền t ố n g giết chết đơn giản mà hữu hiệu mạc linh thậm chí cảm thấy phải có chút không chân thật thật đơn giản như vậy sao mạc linh lần thứ nhất cảm thấy chính mình nắm giữ cái này bao trùm tất cả năng lực là một kiện rất hoang đường sự tình tại sao là ta đây vì cái gì tất cả đều chạy không thoát ta truyền tống đâu chẳng lẽ m a r t i n nói thật có đạo lý ta là nhân vật chính chương 767, t h ô n g quan chương 767, t h ô n g quan phó bản trấn dịch tháp đã hoàn thành trò chơi kia nhắc nhở k h u n g lại bắn ra ngoài phía trên văn tự nhẹ nhàng làm tất cả đều biến thành một trò chơi về sau tựa hồ cái gì đều lộ ra không trọng yếu như vậy cái kia quấy nhiêu thất sắc thật lâu đau khổ tại dạng này thị giác bên dưới cũng bất quá là một tràng phó bản những cái kia nở tờ cờ cùng nhân vật không hề là sống sờ sờ tồn tại mà là đặt ở một chỗ chờ đợi nhân vật chính đến bối cảnh, mang theo càng cao thị giác nhân vật chính bối giác cao theo thị vật xuyên qua cái này bày ra tại màn phía trước bối cảnh tấm lấy một loại siêu thoát bên ngoài tư thái giết chết tiểu quái đánh bại bột hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới mặt linh suy nghĩ đột nhiên một trận mơ hồ cái kia u nang biến mất về sau chỗ chống đen như mực xuyên thấu qua cái kia thuần túy trống rỗng hắn hình như nhìn thấy rất nhiều thứ làm đem thế giới bối cảnh tấm lấy ra một cái động về sau sẽ thấy cái gì đâu tầm mắt của hắn c h ậ m dai h ư ớ n g cái kia trống rông tìm kiếm thừa dịp tử quang không có một lần nữa bổ khuyết bên trên trước khi đến hắn muốn nhìn xem cái kia trống rông bên ngoài đến cùng có thứ gì là cái kia màn ảnh bên ngoài các khán giả sao vẫn là văn tự bên ngoài từng khỏa con mắt tại mạc linh xuất hiện hướng bên ngoài theo dõi ý nghĩ về sau trong lòng đột nhiên dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cái kia hoảng hốt không biết nguyên nhân không biết ý đ ồ đến ta đang sợ cái gì mạc linh cũng không biết chính mình đang sợ cái gì là đuối không biết hoảng hốt sao hình như cũng không phải là đây chẳng qua là một cái trống rông mà thôi cái gì cũng không có ở đâu ra không biết chỉ là nhìn một chút mà thôi mạc linh vừa nghĩ tầm mắt càng ngày càng gần cũng nhanh muốn dán lên cái kia chống r ô n g biên giới nhưng vào lúc này trong tay thủ hộ giả chi kiếm chấn động một cái trực tiếp đánh gãy mạc linh chuyên chú miễn dịch phản ứng thứ mười ước ba nghìn tám trăm hai mươi vạn bảy bảy năm bốn lần thành công miễn dịch khí quan tự tra kết quả bình thường tiếp tục bảo hộ nguyên lai、like、lại là một lần thông báo mạc linh thở dài một hơi vừa vặn hắn loại bỏ u nang hành động đoán chừng cũng bị coi là một lần miễn dịch phản ứng sau khi hiểu rõ mạc linh lại lần nữa hướng cái kia chống g ô n g nhìn nghĩ muốn tiếp tục vừa vặn hành động có thể là bị đánh gãy một hồi cái kia trống rông đã triệt để bị tử quang bổ khuyết bên trên Chập. mạc linh cứ như vậy mất đi thăm dò cơ hội mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng không phải là đại sự gì mạc linh lắc đầu liền không có lại đi để ý cơ hội như vậy còn có rất nhiều không kém lần này trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trong tay thanh kiếm này quang dịch đầu nguồn bị thanh trừ hết thế nhưng tử sắc tựa hồ còn duy trì khí quan hóa trạng thái mà còn so mặt khác nhan sắc khí quan hóa càng triệt để hơn liền ý thức đều đã không cách nào h n g tụ không những như vậy hiện tại còn có một cái vấn đề rất trọng yếu ta làm như thế nào rời đi cái này phó bản mặc dù kết thúc thế nhưng mạc linh vẫn như c ũ bị vây ở chấn dịch tháp tầm bảy liền tại mạc linh mê man thời điểm trong tay thủ hộ giả chi kiếm giống như là cảm thấy hắn quấy nhiễu lại tự động bay lên chỉ hướng một cái phương hướng có ý tứ gì bên kia là xuất khẩu mạc linh theo thủ hộ giả chi kiếm chỉ dẫn đi tới xuyên qua một mảnh tử khí ngưng tụ khu vực về sau quả nhiên tại cái kia nồng đậm tử quang phía sau tìm tới một đại môn mà còn cái đại môn này tựa hồ là hướng xuống thật đúng là xuất khẩu mạc linh đối với trường kiếm trong tay nói tiếng cảm ơn cũng không quan tâm nó có thể nghe được hay không liền chậm rãi đi vào cái này p h i ế đại môn một trận quang mang lập lập l về sau xung quanh tử quang cũng dần dần biến thành màu xanh theo tầm mắt chỉ thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở mạc linh trước mặt đội trưởng ta nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành người đánh bại bộ sao bộ dáng dấp ra sao bạo thứ gì để ta xem một chút nhìn ta xem một chút h o a n ngu giả hưng phấn xông tới vây quanh mạc linh càng không ngừng xoay tròn đánh giá trên người hắn tiểu tử cùng trên tay thủ hộ giả chi kiếm đây chính là thủ hộ giả chi kiếm h o a n ngu giả nhẹ nhàng vươn tay muốn đục vào lại bị một đạo lan quang đẩy ra h o a n ngu giả lập tức quay đầu nhìn về phía lan ngọc nhìn xem cũng không được sao không được lam ngọc vô cùng kiên quyết căn bản không cho hoan ngu giả bất cứ cơ hội nào lam ngọc chậm rãi đi tới mạc linh trước mặt nhìn xem mạc linh nắm trong tay thủ hộ giả chi kiếm trầm mặc rất lâu sau đó chính là một cái sâu sắc không lưng cảm ơn cái kia gầy yếu không xương con số dưới chính đối mạc linh mạc linh liền vội vươn tay đưa nó đỡ lên nhìn trong tay tự sắc t r ư ở n g kiếm cũng không biết nên làm cái gì nó còn có thể khôi phục bộ dáng lúc trước sau không được khí quan hóa là không thể nghịch ánh sáng phân tán rất đơn giản thế nhưng tụ hợp lại rất khó nó đem chính mình phân tán đến như thế t r i t đề muốn một lần nữa tụ hợp càng là khó càng thêm khó lam ngọc có chút bất đắc dĩ giải thích chỉ có triệt để phân tán mới có thể đem quan g dịch phong ấn quan g tử nồng độ càng cao địa phương quan g dịch quyết tán tốc độ liền càng nhanh cho nên nó nhất định phải làm như vậy thanh kiếm này muốn làm sao còn cấp các ngươi ngươi có thể đem bên trong tử quang làm ra đến sao mạc linh tò mò dò hỏi không không cần trả lại ngươi đem nó mang đi a lam ngọc nói lời kinh người để mạc linh sửng sốt một chút không cần trả lại cái kia quan g phổ hệ thống miễn dịch làm sao bây giờ đây chỉ là nó một bộ phận miễn dịch khí quan khắp nơi đều là không kém điểm này không có quan dịch tiêu hao hệ thống miễn dịch cũng sẽ rất nhanh khôi phục đến lúc đó liền sẽ sinh ra mới thủ hộ giả chi kiếm lam ngọc bình tĩnh giải thích nói lúc này một bên hoan ngu giả lại chen miệng vào phó b ả n bên trong trang bị là sẽ đổi mới ngươi lấy đi một kiện bên trong lại sẽ xuất hiện mới một kiện đây không phải là rất bình thường sao nghe lấy hoan ngu giả lời nói mạc linh lắc đầu bất đắc dĩ nó thị giác tổng lại như thế kỳ lạ vậy ta thật lấy đi mạc linh lại lần nữa xác nhận nói đem đi đi cái này cũng có thể đối với nó đến nói cũng là một cái giải thoát lam ngọc ngắm nhìn mạc linh trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lẩm bẩm cân bảo hộ đồ vật quá nhiều không hề là một chuyện tốt lại muốn bảo hộ đồng bạn lại muốn bảo hộ q u a n phổ còn muốn bảo hộ sinh mệnh nó quá mệt mỏi những trách nhiệm này kỳ thật cũng không cần nó đi gánh chịu nhưng nó luôn là đem tất cả mọi chuyện đều đ è ở trên vai của mình làm cho thể xác tinh thần đ ề u mệt nó từ trước đến nay liền không thay đổi từ lần thứ nhất thu lưu những cái k i a sinh vật nhỏ thời điểm chính là như vậy cái gì cũng không nói chính mình chạy đến hát cám bên trong đi tìm đồ ăn một mực chăm sóc những cái k i a sinh vật nhỏ mệt mỏi đến cực kỳ mới sẽ bắt đầu tìm kiếm đồng bạn đối chúng ta đám này đồng bạn cũng là như thế chúng ta đều là mang theo thiếu hụt tồn tại nhưng nó vẫn là cố chấp muốn cứu dỗi chúng ta nghị muốn giúp chúng ta tìm tới đất r ụ n g võ để chúng ta tìm tới tồn tại ý nghĩa nếu như không phải nó ta hiện tại sẽ ở nơi nào đâu đoán chừng còn ở cái góc nào mê mắn a ai bà hộ thật sự là kiện vật kỳ quái qua lâu như vậy ta vẫn như c ũ không hiểu chương 768, s ụ p đổ chương 768, s ụ p đổ nên đưa các ngươi rời đi lam ngọc ngồi s ổ n người xuống dùng đầu ngón tay của mình tại lam quang bên trên rạch ra một đường vết rách thứ nơi này nhảy xuống liền có thể rời đi chân dịch tháp vậy còn ngươi ta còn phải đem quang dịch đã bị tiêu diệt sự tình nói cho đồng bạn hắn về sau gặp lại Thuất ta. mặc linh cũng không do dự trực tiếp lôi kéo hoan ngu giả liền mẹ xuống xung quanh lại lần nữa bị phi tốc tung bay điểm sáng vây quanh hoan ngu giả đột nhiên tránh thoát mạc linh tay mượn phản tác dụng lực hướng một bên bay đi mặc linh còn tưởng rằng nó muốn chạy trốn vội vàng lại lần nữa đưa tay nghĩ muốn bắt được nó nhưng bị hoan ngu giả linh hoạt tránh đi vừa vặn ta chạy đi một mình đối mặt quang dịch thời điểm nó không nghĩ tới chạy trốn làm sao hiện tại lại nghĩ đến chạy đâu mặc linh còn đang nghĩ hoặc một cái nhắc nhở không đột nhiên xuất hiện ở mặc linh trong tầm mắt đội viên du đại đã lùi ra đội ngũ lùi ra đội ngũ đội trưởng lần sau gặp hoan ngu giả đột nhiên đối với mạc linh phất phất tay lần này trò chơi rất vui sướng các loại nhớ tới cách ta xa một chút cách nó xa một chút vì cái gì muốn cách nó xa một chút mạc linh còn không có kịp phản ứng xung quanh cao tốc phi hành làm sắc quan điểm đột nhiên n g ừ n g lại mạc linh cùng hoan ngu giả cũng trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước trên mặt băng cái này đúng lúc là bọn họ truyền t ố n g đến phó bản phía trước vị trí mạc linh vẫn còn đang suy tư hoan ngu giả lời nói là có ý gì liền thấy trước mặt hoan ngu giả đột nhiên bị đông cứng thành một tôn băng điêu sau đó chỗ ngược xuyên ra một cái cưa điện đem nó toàn bộ thân hình xé rách thành khối vụn là lan tâm cùng dương đầu nhân bọn họ đã theo phía trước phong ấn trạng thái bên trong khôi phục liền ở đây chờ hoan ngu giả đầu c h ắ c không được nó gọi ta cách nó xa một chút nguyên lai、like、là đã sớm tham dự nghĩ tới điểm này có thể là hoan ngu giả liền chết như vậy dương đầu nhân càng không ngừng giày xéo trên đất khối vụn mãi đến những cái tia khối vụn đều biến thành vụ băng sau đó lại biến thành nước chạy chạy đến trên mặt đất lan tâm ở phía xa với tay để những cái tia nước cấp tốc ngưng cố lại cấp tốc hòa tan phối hợp với dương đầu nhân không ngừng mà đem hoan ngu giả chém thành muôn mảnh đến cùng là có nhiều hơn nó mạc linh nhìn đến cũng có chút hai hùng kíp vĩa những cái tia v ụ băng đã hoàn toàn nhìn không ra hoan ngu giả vết tích. nhưng chúng nó vẫn không chịu bung tha lan tâm càng không ngừng cải biến những cái kia vụn băng nhiệt độ phía trên đã toát ra t h ấ u xương xương trắng liền tính hoan ngu giả có khả năng biến thành n ỏ b ả o cũng đã bị cái này cực độ giá lạnh r ế t chết tại cái này cực kỳ tàn ác trà đạp bên dưới hoan ngu giả cuối cùng hóa thành một trận thật mỏng bằng phấn tiêu tán tại cái này b ă n g tiên tuyết địa bên trong thật sự là nghiền xương thành cho a tại mạc linh thị g i á c bên dưới hoan ngu giả chỉ là có chút phạm tiện mà thôi còn không đến mức bị ghi hận đến loại này trình độ xem ra nó khẳng định còn làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài bằng không cũng sẽ không như thế nhận người n ạ i bất quá như bây giờ cũng đã chết đến mức không thể chết thêm đi đem h o a n ngu giả biến thành đầy trời băng phấn về sau lan tâm cùng dương đầu nhận cuối cùng cũng ngừng lại có thể bọn họ khí tựa hồ vẫn là không có tiêu lan tâm đột nhiên nhìn về phía phương xa trong mắt trùng đồng lại lần nữa xoay tròn cái tia thật dài tóc trắng đột nhiên bay lên nàng giống như là áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ đồng dạng nặng nghề mà tại băng sơn bên trên đ ạ p một ước như mạng nghệ vết rách cấp tốc từ đỉnh núi chuyển hướng chân núi lại từ chân núi hướng xung quanh kéo dài ngáy mắt liền hiện đầy toàn bộ sông băng một trận lắc lư đánh tới toàn bộ sông băng thế mà bắt đầu sổ xuống gặp sông băng tại sụp xuống mạc linh vội vàng bay về phía nơi xa lê lạc nhanh nhanh để tiểu tử trở về lê lạc cũng không do dự lập tức đối mạc linh trên thân tiểu tử phát ra mệnh lệnh cái k i a đã hóa thành bao g ra cùng trường kiếm tiểu tử cấp tốc co vào chui vào lê lạc trên thân sau đó hóa thành một kiện áo choàng đem lê lạc nâng lên sông băng sụp xuống tốc độ rất nhanh đầy trời sương trắng nháy mắt liền đem toàn bộ đại địa báo phủ xung quanh chỉ có thể nhìn thấy màu xanh vụn băng cùng trắng bóng tuyết phấn tầm nhìn hạ xuống thấp nhất mạc linh cũng bị tuyết trắng nơi bao bọc bên cạnh không ngừng chuyển đến ẩm ẩm ẩm than những cái kia phô thiên cái địa tuyết trần bên trong tựa hồ còn có một chút những vật khác một trận giống như gợn sóng đồng dạng ba động từ mơ mơ hồ hồ tuyết điểm chúng nhộn n h n o lên cấp tốc liền chuyển đến m ạ c linh bên cạnh cái kia ba động tựa hồ có khả năng an ủi những cái kia nóng nảy tuyết điểm sẽ tại trên không không ngừng dung chuyển bọn họ bao vây lại chậm rãi rơi xuống đang chấn động dưới ảnh hưởng tuyết dần dần ngừng lại cái kia ẩm ẩm sông băng vỡ vụn âm thanh cũng dần dần lắng lại chờ xung quanh tuyết trần tản đi t ư n g đạo lam quan xuyên qua bùi khói mụ chiếu ở mặt linh trên thân chỉ riêng cuối cùng xuất hiện lần nữa xuyên thấu qua bên ngoài đã không phải là sông băng mà là một tòa làm quang bao trùm thành thị đây cũng là cái kia mạc linh còn đang nghi ngờ một cái tay bắt lấy hắn đem hắn kéo ra cái kia tuyết trần bên trong mạc linh vội và nhìn nguyên lai、like、là hất lên từ sắc áo choàng lê lạc không có sao chứ mạc linh nhẹ gật đầu nhẹ nhàng đem áo choàng biên giới tuyết rơi vô tới động tính của nơi này rất lớn tựa hồ trong thành cư dân đều bị hấp dẫn tới thừa dịp tuyết trần vẫn chưa hoàn toàn tản đi lê lạc kéo một cái mạc linh chạy trốn tới một bên sau đó lại kéo lên đứng tại cái kia xứng sờ l a n t h m trốn đến một chỗ nhỏ ngỏ h à n trong nàng làm sao vậy lan tâm trạng thái hình như có chút không đúng một mực nhắm chặt hai mắt ôm đầu không ngừng lay động trong miệng còn tại lẩm bẩm nghe không hiểu lời nói tỉ tỉ tỉ tỉ bình tĩnh một chút nó không ở nơi này sẽ tìm đến sẽ tìm đến lan tâm tựa hồ đang không ngừng thuyết phục âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ âm thanh lại một lát sau cuối cùng đầu của nàng không tại lắc lư hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra phân liệt t r ù n g đồng chậm rãi chồng chất vào nhau nàng sợ hãi nhìn về phía xung quanh phát hiện đứng ở bên cạnh chính là l ê lạc về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại quẹ mắt đột n vội vội vàng vàng xoa xoa, hai cái ý thức dùng chung một thân thể đối với hai người bọn họ đều là gánh nặng rất lớn hiện tại không có chuyện gì sao lê lạc quan tâm hỏi nàng tỉnh táo lại tỷ tỷ vẫn là rất g i ả n g đạo lý m ặ c linh ở một bên yên tĩnh ngay lấy xác nhận lan tâm trong miệng tên kia chính là hoan ngu giả không sai nó quả nhiên không có chết thân người ứng cử không lạ i như thế dễ dàng liền có thể giết chết t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín thoát đi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín thoát đi b ô i chậm rãi rơi xuống còn lưu ở trong đó dương đầu nhân dần dần hiện lộ ra thân ảnh đại ca xung quanh một đám hắc bang lập tức vây lại dương đầu nhân tại nguyên chỗ xứng sờ một hồi đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía phương xa nó cũng không để ý đến những cái kia vây tới hắc bang trực tiếp hắn chậm rãi đi đến rơi xuống tuyết trần trung ư ờ n g những cái kia hòa tan bông tuyết tại trên mặt đất trải nhất tầng thật mỏng mặt nước nhìn qua trong mặt nước cái bóng hồng y vì hải nhân một trận hoáng hốt lại lật ra tấm kia các đội viên chủ hành trung hắn ngắm nhìn tấm hình kia nhìn thật lâu mãi đến bị sau lưng hắc bang đánh gãy vị tiêu áo đỏ đại ca ngươi tại cái kia làm gì chứ đi cùng đi giúp ngươi tìm người h ắ c bang bọn họ ngược lại là rất trưởng nghĩa đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ hoàn thành hồng y ghi hệ nhân nhẹ gật đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cái kia tấm ảnh chụp thật có thể tìm tới sao hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm trong ánh mắt lóe lên một t i a mê man hình như đột nhiên ý thức được cái gì đại ca sau lưng lại chuyển tới tiếng thúc giục lại lần nữa bị đánh gãy hắn đành phải dừng lại trầm tư quay người hướng đi đám kia h ắ c bang bên trong nhưng đi đi hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt linh mấy người ẩn nút hẻm nhỏ nhìn mấy lần về sau liền cũng không quay đầu lại rời đi hồng y thì hệ nhân đi theo đám kia hắc bang rời đi về sau xung quanh cư dân cũng đều xông tới tại cái kia mồm năm miệng mười trò chuyện nơi này đến cùng phát sinh cái gì đám người càng vây càng nhiều đem phụ cận vây chật như nêm c ố i quả nhiên không quản ở nơi nào tham gia náo nhiệt đều là sinh vật bản năng vì phòng n g ư ờ i bị phát hiện mạc linh mấy người chỉ có thể tiếp tục dọc theo hẻm nhỏ hướng nơi xa đi đến khôi phục bình thường lan tâm mang theo mạc linh cùng l ê lạc bảy lần quá tám lần rẽ đi tới một cái màu xanh cái đình nhỏ phía trước kiểm tra một chút xung quanh xác nhận bốn phía không người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nơi này sẽ không có người phát hiện sau đó nàng vừa nhìn về phía hai người nghiêm túc nói lời xin lỗi rất xin lỗi đem các ngươi cuốn vào cái này vốn là chỉ là ta cùng thủy nguyên tế b ả o ở giữa sự tình không nên liên lụy các ngươi ta phía trước vẫn không rõ vì cái gì cái kia cựu muốn công kích ta nguyên lai là bởi vì thủy nguyên tế b ả o n ú t ở tỷ tỷ thế giới bên trong nó nghĩ muốn đi vào liền nhất định phải để ta đem nó kéo vào đi cho nên mới đối ta phát động công kích cái kia là tỷ tỷ của ngươi thế giới lê lạc tò mò hỏi là tỷ tỷ ở tại một cái cùng hiện thực thế giới trùng điệp thế giới nàng đem nơi đó gọi là linh bạc ngục thế giới kia năng lượng là hiện ra thân là thế giới kia tồn tại có thể tùy ý điều lấy thế giới kia năng lượng nơi đó năng lượng hình thức cùng hiện thực bên trong ta vị trí có quan hệ hiện thực thế giới là màu xanh nơi đó cũng lại biến thành màu xanh sau đó diễn sinh ra hàn băng lực lượng nếu như ta đứng tại hồng quang phía dưới nói không chừng sẽ xuất hiện hỏa d i ễ m lực lượng thủy nguyên tế bảo hẳn là lợi dụng điểm này núp ở thế giới kia hàn băng phía dưới tại cực hàn hoàn cảnh bên dưới khí tức của nó phát tán cũng sẽ xuống đến thấp nhất mặc dù gần ngay trước mắt nhưng là khó tìm nhất đến địa phương không thể phủ nhận nó thật sự am hiểu sâu trò chơi tinh túy cũng không biết nó hiện tại lại chạy đi đâu rồi lan tâm lắc đầu lộ ra một bộ khổ não t h ầ n sắc ngươi còn có tỷ tỷ ngươi muốn tiếp tục tìm nó sao lê lạc tiếp lấy do hỏi đương nhiên chúng ta nhất định phải bắt lấy nó sau đó hỏi r a lưu bác sĩ hạ lạc nghe đến cái này xác định trả lời lê lạc nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp nàng len lén liếc một cái bên cạnh m ặ c linh tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng lại t r ư ớ c nhấn xuống đến tất nhiên chấp niệm đã giải quyết ta liền muốn rời khỏi nơi này lê lạc bình tĩnh đối lan tâm nói nhanh như vậy lan tâm có chút không nghĩ tới â ở tại cái này cũng không có ý nghĩa gì lê lạc nhìn một chút cái kia ngất n h u n thành bầu trời màu lam tại màu xanh bên ngoài là một mảnh vô tận đen ta muốn làm sao đi thâm viên lục tầng l ê lạc lại là nói lời kinh người để trước mặt lan tâm lập tức xứng sở tầng sáu là người gấp gáp như vậy đi tầng sáu là vì làm cái gì tìm người sao lan tâm tò mò hỏi không l ê lạc lắc đầu đến tầng sáu ta còn phải tiếp tục hướng xuống gặp l ê lạc không muốn nói chính mình sự t ì n h lan tâm cũng không có lại tiếp tục truy vấn mà là kiên nhẫn cùng nàng nói lên tiến g về tầng sáu phương pháp người đến xuyên qua h tám đến nội đô nơi đó là một cái duy nhất nhân loại đã biết có thể đến tới tầng sáu địa phương thế nhưng cụ thể phương pháp ta cũng không biết nghe nói ngộng đ ồ sàng chọn đặc biệt nghiêm ngặt có rất ít người có thể được đến tiến về tầng sáu tư cách bên kia sàng chọn là cái gì hình thức thì biết vẫn là năng lực trắc nghiệm còn là đơn thuần vừa xứng tính kiểm tra lê lạc hỏi tới lan tâm lắc đầu cụ thể sàng chọn là bảo mật quan phương sẽ không để bất luận kẻ nào sớm chuẩn bị nếu như ngươi thật muốn đi tầng sáu lời nói liền nhất định phải phải tự mình đi hiểu do mới được lại trò chuyện một hồi lan tâm đem chính mình hiểu do đến chỗ có quan hệ với tiến về tầng sáu tình báo đều chia sẻ cho lê lạc nhưng đối với m ộ n g đô sản chọn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả không có cách nào lê lạc chỉ có thể dùng màn hình điện tử kiểm tra tìm có thể là những này bảo mật tư liệu không phải có thể tùy ý tìm tới kết quả tìm kiếm chỉ có thể là trống g i ố n g bất quá hiện tại chỉ ít có cái tiến lên phương hướng ta làm như thế nào đi m ộ n g đô xuyên qua hát cám rất xa sao không xa thế nhưng rất nguy hiểm cái kia hát cám bên trong cái gì cũng có thể phát sinh nơi này vĩnh dạng không hề giống địa cầu bên trên đêm tối như thế an ổn yên tĩnh cái kia thâm thúy h á cám bên trong có rất nhiều không biết sinh vật cùng hiện tượng kỳ dị có một nơi kêu loan khúc sơn cốc thường xuyên sẽ có người không cẩn thận đi vào sau khi tiến vào thân thể sẽ tại bất chi bất giác bên trong tiến hành con hóa tóc biến thành con g xương cốt cũng biến thành con g mạch máu cũng biến thành con g mà con loại này còn còn sẽ không ảnh hưởng vật lý kết cấu tiến vào sơn cốc này người cũng sẽ không phát hiện bởi vì bọn họ cảm giác cũng sẽ bị con hóa cho nên bọn họ sẽ vẫn cảm thấy chính mình là thẳng tình huống như vậy sẽ một m ự c duy trì liên tục mãi đến đi ra khỏi sơn cốc một máy mắt con vật lý hạn chế bị giải trừ cái này thay đổi con người sẽ trực tiếp nhận đến bình thường vật lý quy tắc đả kích nháy mắt mất mạng còn có hai cám bên trong thường xuyên sẽ có quang y lìa đó là một loại sẽ phát ra huỳnh quang tạo loại hợp lại thân thể tựa như là quỷ hòa đồng dạng khắp nơi tung bay một khi có sinh vật bị hấp dẫn tới gần những cái kia quang y lìa liền sẽ quấn quanh ở sinh vật trên thân cho cái kia sinh vật khoác lên nhất t ầ n g phát quang y lìa phụ khoác lên quang y lì sinh vật lại biến thành mục tiêu công kích gặp phải các loại sinh vật vây công một khi cái kia sinh vật chết đi quang y lìa liền sẽ tại trên thi thể sinh sôi sinh ra càng nhiều quang y lì chương bảy trăm bảy mươi phương hướng mới chương bảy trăm bảy mươi phương hướng mới lan tâm rất chân thành giải thích cái kia trong đêm tối sự tỉnh lê lạc cũng ở một bên nghe đến kinh hồn táng đảm xuyên qua đêm tối tựa hồ cũng không phải là một chuyện đơn giản có bản đồ sao cái kia đen trong đêm có không có địa đồ không có lan tâm lắc đầu đêm tối là biến động biến động là ví dụ như ta vừa vặn nói cái kia loan khúc sơ cốc có đôi khi sẽ xuất hiện tại hồng quang thành bên ngoài có đôi khi lại sẽ biến mất không thấy gì nữa thật giống như đen trong đêm mỗi cái khu vực đều có người điều động đồng dạng lại không ngừng thay đổi tự thân vị trí có quy luật sao lê lạc hỏi tới nếu có quy luật lời nói vẫn là có thể dự phán nhưng lan tâm vẫn lắc đầu một cái có chút có có chút không có những cái kia dựa theo thời gian quy luật biến động rất dễ dàng liền có thể dự phán được đi ra nhưng còn có rất nhiều là không có quy luật chút nào hoặc là nói quy luật không có bị phát hiện những n à y khu vực có thể một giây sau liền xuất hiện tại nơi g ư bây giờ vị trí căn bản là không có cách thoát đi lê là sửng sốt như vậy nguy hiểm căn bản là không có cách dự đoán vì cái gì khu vực sẽ biến động đâu nàng vẫn còn có chút không hiểu đây là đêm tối phẩm chất riêng tựa như là bản khối di chuyển đúng dạng cái kia đêm tối phía dưới có thể có lực lượng nào đó đang không ngừng ảnh hưởng phía trên khu vực lan tâm nói cho lê lạc loại này hát dạ o phiêu lưu học thuyết vẫn là gần nhất nhân loại nhà khoa học nói ra phía trước nhân loại vẫn cho rằng những cái kêu mang theo hiện tượng kỳ quái khu vực chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện hoặc là nói là cố định chỉ ở một số địa phương b ộ t phát nhưng về sau nhân loại phát hiện cùng một loại hiện tượng khả năng sẽ tại nhiều loại địa phương xuất hiện tựa như là khu vực này tại tiến hành di chuyển đồng dạng tình huống như vậy vô cùng phổ biến có ghi chép liền có rất nhiều hồi giá khu trước đây tại thâm nguyên năm tầng một cái rất nổi danh khu vực tiến vào khu vực này về sau đám người trên thân sẽ nhiễm nhất tầng cho tàn tầng này cho tàn sẽ phát ra một loại cực kỳ gây mũi hương vị có thể để xua tan phần lớn h ắ t cám sinh vật phía trước mọi người cho rằng hôi giáng khu tại thâm viên năm tầng khắp nơi đều là bởi vì thường xuyên sẽ có người ngộ nhập trong đó dính vào một t h â n bụi nhưng về sau trải qua nghiên cứu mới phát hiện những n à y hôi giáng khu đều là cùng một cái có cái chuyên môn nghiên cứu hôi giáng khu nhân viên nghiên cứu tại hôi giáng khu bên trong thiết bị sau đó hắn phát hiện cái này thiết bị lại tại mặt khác hôi giáng khu bên trong xuất hiện mới ý thức tới điểm này về sau đám người căn cứ những chứng c ứ này đưa ra hát d ạ n phiêu lưu học thuyết hát d ạ n phiêu lưu học thuyết cho rằng vĩnh dạ đại lục bên trên tất cả khu vực trước kia đã từng là thống nhất to lớn khối xưng là phiếm hấp dạ n g hoặc liên hợp hấp dạ n g tại cái nào đó thời gian điểm mở bắt đầu phân liệt đồng thời di chuyển dần dần đạt đến bây giờ vị trí đêm tối di chuyển động cơ chế cùng thâm liên vận chuyển hai loại phân lực có quan hệ hướng phía dưới trầm trụy lực cùng vờn quanh trung tâm loa toàn lực trong đêm tối những khu vực kia vốn là mang có khác biệt tính chất vật lý tại trầm trụy lực cùng loa toàn lực dưới ảnh hưởng sẽ sinh ra khác biệt trình độ sẽ rách cùng va chạm sau đó đem những này khu vực vung đến một chỗ lại hoặc là cùng những này khu vực bên trong tính chất vật lý sinh ra phản ứng dẫn đến khu vực này vị trí bắt đầu có một loại nào đó quy luật chu kỳ vận động đương nhiên cũng không phải là tất cả đêm tối đều tại di chuyển sẽ có rất nhiều cố định điểm tại chịu lực cân bằng hoặc là tự thân lực lượng tác dụng dưới cố định tại nào đó một chỗ những địa phương này liền sẽ trở thành nhân loại phán đoán vị trí tiêu chí hồng quang thành là một cái cố định điểm mậu đô cũng là nhưng hai cái khu vực ở giữa còn có một mảnh hát cám cái k i a hát cám bên trong có cái gì liền không xác định n g h e s o n g lan tâm giải thích lê lạc hiểu do gật gật đầu nếu như muốn đi mậu đô chính giữa đoạn này hát cám hẳn là chủ yếu nguy hiểm nơi phát ra có biện pháp gì hay không có khả năng bình yên thông qua đoạn này h á cám đâu biện pháp tốt nhất chính là sử dụng truyền t ố n g loại di vật nếu như không có cũng chỉ có thể chính mình đi lan tâm hồi đáp truyền t ố n g loại di vật l i ê lạc cũng không có nàng cũng chỉ có thể từ bỏ con đường này trực tiếp đi tới lời nói sinh tồn dẫn đầu cao bao nhiêu không rõ lắm hẳn là không có cụ thể thống kê có thể sử dụng phương tiện giao thông sao đương nhiên không thể lan tâm lập tức phủ định l i ê lạc ý nghĩ phương tiện giao thông phát ra âm thanh sẽ dẫn tới rất nhiều nguy hiểm không những như vậy ngồi phương tiện giao thông còn sẽ ảnh hưởng đối khu vực phản ứng phán đoán có nhiều chỗ chậm rãi đi còn có thể phản ứng phải đến mạnh mẽ đâm tới chỉ có một con đường chết nghe đến cái này l i lạc cũng minh mạch xem ra là chỉ có thể chậm rãi đi tới lần này cần phải chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều tiếp tế thiết bị nhìn đêm dự bị trang bị cùng tin lê lạc túi đầu lẩm bẩm nàng lẩm bẩm cũng trôi giạt đến lan tâm bên hai giống như là nhìn ra lê lạc p h i a não n lan tâm vô vô bờ vai của nàng không cần lo lắng tiếp tế cùng trang bị vấn đề ta cái kia đều có lan tâm đối với lê lạc xô tay mang theo nàng đi tới một cái ẩn nấp đầu hẻm phía trước tại trên mặt đất gõ gõ lan tâm đột nhiên kéo ra một khối màu xanh tấm ván một cái lối đi xuất hiện ở lê lạc trước mặt cái này lại có thể là một cái tầng hầm đi xuống đi lan tâm trực tiếp không người đi xuống lê lạc cũng theo sát phía sau xuống đến trong tầng hầm ngầm về sau lê lạc mới phát hiện nơi này có động tiên khác chỉnh tề kệ hàng bên trên chỉnh tề b ả y biện các loại vật tư đây là lê lạc khiếp sợ hỏi là chuẩn bị chiến đấu phía trước tính toán cùng thủy nguyên tế bảo hao tổn đến thiên hoang địa lão nhưng hẳn là không cần dùng ta tính toán đem chúng nó đều quên cho hồng quang thành nhân loại tổ chức trước đó ngươi có thể tùy t i ệ n cầm lê lạc nhìn xem những cái k i a đầy đủ hết vật tư cũng không có cự tuyệt sảng khoái nói tiếng cảm ơn không cần cảm ơn dù sao ta cũng không dùng được lê lạc một bên c à n tạ một bên từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ đưa cho lan tâm đây là cái gì lan tâm cầm tấm kia nho nhỏ tấm thẻ hơi nghi hoặc một chút viên tâm công ty khoa ký thẻ mua sắm ngươi nếu là đi địa phương khác gặp phải quan phương tổ chức có thể trực tiếp sử dụng viên tâm công ty khoa ký cùng quan phương có hợp tác thẻ mua sắm bao nhiêu tiền lan tâm lật qua lật lại nhìn nhìn tấm thẻ này đối nàng còn thật rất hữu dụng đến địa phương mới nếu như chuẩn bị cùng thủy nguyên tế b à o đối kháng trực tiếp tìm quan phương mua sắm vật tư liền không cần thiền thoái như vậy bao nhiêu tiền lan tâm tò mò hỏi nghe đến lan tâm vấn đề lê lạc người trong mắt liếc nhìn phía trên trong miệm thì thầm giống như là đang tính thẻ mua sắm kim l c h bao nhiêu tới có chút không nhớ rõ không nhớ rõ coi như xong lan tâm vô vô l ê n lạc bà vai cảm ơn ngươi nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tấm thẻ kia thu vào lại lần nữa đối l ê lạc biểu thị ra cảm tạng ngươi trước tại cái này chọn một bên dưới muốn vật tư à, ta phải đi thông báo một chút hồng quang thành nhân loại tổ chức để cho bọn họ tới đem nơi này tiếp thu t ố t l ê lạc đáp ứng xuống lan tâm cũng không có lề mề rất nhanh liền rời đi tầng hầm l ê lạc chờ đợi một hồi lại chạy xuống đất cửa phòng nhìn một chút xác nhận lan tâm thật rời đi về sau vội vội vàng vàng đi tới mạc linh trước mặt làm sao vậy mạc linh tò mò hỏi từ tại cái kia cái đình nhỏ thời điểm l ê lạc thật giống như vẫn muốn cùng hắn nói cái gì hiện nay đến xem những lời này không thể tại lan tâm trước mặt nói l ê lạc nhìn xem mạc linh n ằ n nặn trên người mình tự sắc áo choàng vừa vặn có người nói phải thêm ta bạn tốt ta không để ý tới sau đó nó vẫn cho ta phát bạn tốt thân thỉnh người kia hình như kia du đ ạ i chương bảy trăm bảy mươi mốt lái về phía không người đêm tối chương bảy trăm bảy mươi mốt lái về phía không người đêm tối là từ chừng nào thì bắt đầu xin chính là sông băng sụp xuống không lâu về sau ta mặc vào tiểu tử về sau vẫn phát tới nó đến cùng là ai vì cái gì ta sẽ tiếp vào loại này tin tức l ê lạc vô cùng nghi hoặc nàng không biết phát sinh cái gì cũng tại không biết hấp thu tử quang về sau tiểu tử thu hoạch loại nào năng lực mạc linh suy nghĩ một chút vẫn là tính toán đem phía trước phát sinh sự t ì n h hoàn toàn nói cho nàng thử quang trò chơi thị giác thất sắc hoan n g u giả chấn dịch tháp đoạn này thời gian phát sinh quá nhiều chuyện bọn họ lại một mực không cùng một chỗ cho nên phải nói rõ ràng một chút l ê lạc lắng nghe cũng rốt cuộc minh bạch tiểu tử trên thân đến cùng phát sinh cái gì nàng nhắm mắt lại mỹ mắt khé động t h í c sâu một hơi sau đó trên thân tử sắc áo t r à n g liền sản sinh biến hóa đầu tiên là biến thành hoan ngu giả lại biến thành dương đầu nhân biến thành lan tâm h cuối cùng lại thay đổi trở về hóa thành một cái dây đeo tay quấn quanh ở trên cổ tay của nàng tiểu tử hình như ghi chép bọn họ tin tức có khả năng tùy ý biến thành bộ dáng của bọn nó mà còn hình như cũng có thể sử dụng lực lượng của bọn chúng lê lạc có chút ngoại ý muốn nói đổi mới một lúc sau ta liền không thu được những cái kêu bạn tốt thân thỉnh nàng một bên nói một bên lại dùng một cái tay khác nhẹ điểm một cái dây đeo tay dây đeo tay bên trên sợi tơ cấp tốc đâm ra biến thành một thanh trường kiếm toàn bộ đều bảo vệ lưu lại mà còn l ê lạc r ơ lên t ử sắc trường kiếm t i ể u tử hình như thay đổi đến thông minh rất nhiều những cái kia tử quang đến cùng là cái gì vì cái gì hấp thu về sau t i ể u tử sẽ sinh ra biến hóa như thế l ê lạc tò mò hỏi là hệ thống miễn dịch một bộ phận mạc linh giải thích nói hệ thống miễn dịch một bộ phận cũng sẽ mang theo được bảo hộ sinh vật tin tức sao mạc linh cùng l ê lạc thảo luận một hồi cũng không có hiểu rõ tử s ắ c không chỉ là tại phụ thuộc bảo hộ còn đang tiến hành một loại nào đó ghi chép nhưng loại này ghi chép có thể cũng là bảo hộ một bộ phận dù sao hiểu rõ mới có thể càng tốt bảo hộ không biết mặt linh quan sát một chút chính mình hắn không làm rõ ràng được chính mình năng lực đương nhiên cũng không làm rõ ràng được loại này hình thái biến hóa có khi biến hóa thời gian dài một chút có khi lại rất nhanh liền thay đổi trở về lần này thay đổi hình thái thời gian rất dài nhưng nói không chừng lúc nào một hoảng hốt lại về tới phương khối bên trong m ặ c linh vẫn là càng thích hiện tại cái dạng này cái này có thể để hắn tìm về nhân loại cảm giác nhốt ở trong lồng liền tính chiếc lồng lại lớn cũng cuối cùng không cách nào thích ứng thảo luận một hồi l ê lạc liền định đi chọn lựa vật tư xuyên qua hắc cám là một chuyện rất nghiêm trọng không thể qua loa m ặ c linh cũng không có chuyện để làm tại đem một chút vật tư len lén đưa vào phương khối về sau liền mở ra tầng hầm cửa đi ra ngoài ở trong đó có chút khó chịu mặt linh còn là ưa thích bên ngoài tầng hầm x é để cho hắn cảm giác chính mình còn tại phương khối bên trong loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì ta tới đây bao lâu nhìn xem cái kia mở mịt lam quang mạc linh một thời gian cảm thấy có chút không chân thật hắn vốn nên là tại an an ổn ổn đi ngủ làm sao đột nhiên liền đi tới cái này kỳ quái thâm lên bên trong đâu hào quang màu xanh lam chiếu vào cái kia kim loại sáng bóng phương khối trên đầu điểm sáng vượt quanh lam vụ bao phủ đầu hẻm bên ngoài sinh vật lui tới bọn họ dài đến thiên kỳ bách quái là mạc linh làm sao đều không cách nào tưởng tượng đi ra bộ dạng nhưng lại duy trì ổn định sinh lý kết cấu những n à y sinh vật có chút u dốt có chút thông minh cùng nhân loại có hoàn toàn không giống quan niệm và văn hóa nhìn xem những n à y sinh vật, m ặ c linh đột nhiên ý thức được chính mình thế mà trong lúc bất chi bất giác đã tiếp thu những n à y sinh vật tồn tại nhân loại bên ngoài sinh vật có trí khôn bọn họ cứ như vậy tồn tại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt nếu như là lúc trước mặt linh nhất định sẽ kích động đến n m y lên m ặ c linh từ lúc còn rất nhỏ liền thích xem thập vạn cá vị thập yêu thích xem vị giải chi mê đại toán thích xem ngoại tinh nhân thám bí thích ngồi ở tv nhìn đằng trước những cái kia tăng thêm kỳ quái âm thanh cố lộng huyền hư khoa giáo chuyên mục cũng sẽ trông coi điện ảnh kênh nhìn những cái kia làm ấu phim khoa học viết tưởng hã từ nhỏ liền là ưa thích ảo từng người ảo tưởng có một ngày hắn thật tận mắt nhìn đến những sinh vật kia hắn sẽ ứng đối như thế nào khi còn bé bởi vì mạc linh quá mức trầm mê những cái kia bí ẩn chưa có lời đáp thậm chí đem một ít chuyện trở thành hiện thực hắn thổ bắt thử đồng chắc còn lợi dụng điểm này dọa qua hắn nói lúc buổi tối nếu như tại ngoài cửa sổ nhìn thấy kỳ quái chỉ riêng không nên mở ra cửa sổ bằng không sẽ bị ngoài hành tinh người bắt đi mạc linh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ liên tiếp mấy ngày đều không ngủ hắn phát hiện nhà mình ngoài cửa sổ thật mỗi đến buổi tối mười một bốn mươi lăm liền sẽ chiếu vào một đạo lập l o ạ ánh sáng màu vàng mỗi ngày vô cùng đúng giờ nghe thổ bát thử đồng c h á c khuyên bảo về sau mạc linh xác nhận vậy khẳng định chính là người ngoài hành tinh chính là vì rụ rỗ hắn mở ra cửa sổ đem hắn bắt đi mạc linh lúc ấy vô cùng sợ hãi trốn tại trong c h ă n một mực khó chịu đến thở không nổi mới sẽ thoáng mở ra một đường vết rách đem gió mát chống đi vào lại bỗng nhiên khép lại khi đó chính là ngày mùa hè mạc linh đem chính mình làm cho m ù a h ơ i nhễ ngại bởi vì ngủ không đủ ngày thứ hai lên lớp cũng ngơ ngơ ngác ngác mấy ngày sau mạc linh cảm thấy không thể lại như vậy hỏi thăm thổ bát thử đồng trác nói cho hắn có thể cho trên cửa rán điểm trừ tà lá bửa dạng này người ngoài hành tinh liền sẽ không đi vào cái này địa cầu phù đối người ngoài hành tinh cũng hữu dụng không đương nhiên hữu dụng lao tổ tông chính là như vậy đánh người ngoài hành tinh hiện tại địa cầu không có người ngoài hành tinh cũng là bởi vì viễn cổ nhân loại đánh chạy bọn họ hiện ở hành tinh khác người nhìn nhân loại truyền thống văn hóa suy thoái đại đa số người đều không biết vẽ phủ mới dám lại lần nữa xâm lấn ngươi hiểu chưa thổ bát thử đồng chắc đem mạc linh h ủ đến sừng sốt một chút cuối cùng mạc linh chỉ có thể tại hắn cái kia mua mấy tấm phủ dẫn đến hôm nay mua đồ ăn vật tiền đều không có buổi tối mạc linh viết xong bài tập về sau từ túi sách bên trong lấy ra cái k i a mấy tấm chữ a như gà ạ đ ớ i dùng trong suốt nhựa cây rán tại trên cửa nhìn xem cái k i a lung la lung lay phủ mặt linh an tâm rất nhiều lần này người ngoài hành tinh liền không dám tới a mười một ba mươi mặt linh từ trên giường ngồi dậy tại lòng hiếu kỳ điều khiển hắn lần thứ nhất nhìn về phía ngoài cửa sổ cái k i a mấy tấm chữ a như gà ạ đ ớ i cho hắn rất lớn dũng khí mặt linh cảm giác chính mình lao tổ tông tại c h e chở chính mình người ngoài hành tinh cũng không coi vào đâu đa ngoài cửa sổ hướng nhìn ra ngoài mặt linh muốn nhìn xem người ngoài hành tinh kia đến cùng hình dạng thế nào nếu như có thể mà nói tại lao tổ tông tre chở bên giới hắn muốn chất hỏi một chút những người ngoài hành tinh kia, vì cái gì muốn người ngoài muốn lấn một xâm cái kia, gì vì đồng ị a cầu. đ hồ báo thức âm thanh t ạ i y ê n t ĩ n h gian phòng bên trong q u e n quẩn mặc linh cuối cùng chờ đến mười một bốn mươi lăm một đạo quen thuộc chỉ riêng từ bên ngoài chiếu vào lóe lên lóe lên có chút ưu ám có chút mê n u y ễ n xuyên thấu qua cái k i a x ư ơ n g m ủ mông lung cửa sổ mặc linh cuối cùng thấy rõ ràng cái k i a c h a tấn hắn thật lâu người ngoài hành tinh đó là một chiếc cũ nát ba lựa xe đạp chiếc xe đèn có chút hỏng cho nên mới sẽ một một tránh phá đèn kèm theo xe đạp tiến lên trên dưới loạn run d y một cái lại một cái thoảng qua mặc linh bên giường cửa sổ không phải người ngoài hành tinh là đối diện lầu trịnh gia gia trịnh gia gia nhi tử tê liệt tại giường hắn trắng trời chiếu cố buổi tối mười một bốn mươi lăm đúng giờ xuất phát người hắn phá ba lượn n g ậ c ra dưới lầu hẻm nhỏ lái về phía không người đêm tối đêm rất tối mặt linh một đêm đều không có ngủ hắn không nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người ngoài hành tinh lại nhìn thấy càng quan trọng hơn chương bảy trăm bảy mươi hai nơi nào có cầu vồng nói cho ta chương bảy trăm bảy mươi hai nơi nào có cầu vồng nói cho ta hồng quang thành gần nhất thật náo nhiệt nghe nói cái kia giữa thành có người bị làm thành âm nhạc suối phun nội thành còn rơi ra tuyết lao giáp trong thành ở nhiều năm như vậy vẫn chưa từng gặp qua những vật này thừa dịp công tác khoảng cách hắn chạy đi cái kia tuyết rơi địa phương xa xa nhìn một chút còn rất xinh đẹp đầy trời tuyết trần chút xuống không biết là từ đâu xuất hiện người khác đang thưởng thức cái kia khó gặp một lần k ỳ cảnh hắn lại rất lo lắng trong thành này khẳng định xảy ra đại sự gì đây là hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy kinh nghiệm nói cho hắn biết tại mỗi một cái không tầm thường tràng diện phía sau khẳng định đều có nào đó chút ít đại nhân vật đánh cờ khẳng định đều có quyết định chính mình vận mệnh lớn chuyện phát sinh cái kia vận mệnh đùi bằm rơi tại bọn họ những ngày bình dân bách tính trên đầu bọn họ cũng căn bản không phát hiện được chỉ là cảm giác nhìn một chàng mỹ lệ tuyết lớn lao giáp không có nhìn bao lâu liền rời đi hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn gần nhất trong bang công việc vô cùng bận rộn rất nhiều chuyện đều ép đến hắn cái này tiểu lâu la trên đầu hải thảo lao đại bàn giao hắn rất nhiều việc vụn vặt hắn còn phải chậm dài xử lý những đại nhân vật kia đánh cờ cũng cùng hắn không có, có quan hệ gì trước tiên đem việc làm xong a nghĩ nhiều như thế làm gì chứ lao giáp một bên vứt bỏ chính mình trong đầu suy nghĩ lung tung vừa đi về phía nhà kho lao giáp đem những vật này chuyển tới liệp hầu tụ tập địa đi ân lao giáp không nói gì thêm liền đi lên trước đem mấy cái kia đại bao phục cong đến trên lưng thà đi trên đường cẩn thận nhà kho người phụ trách đối lao giáp vô cùng tôn kính không chỉ là bởi vì hắn làm việc đã chứng chặt lại hữu hiệu dẫn đầu cũng là bởi vì lao giáp là trong bang phái giả nhất một nhóm kia thành viên đang bang phái thành lập thời điểm lao giáp đã có ở đó rồi khi đó bọn họ trong bang phái tất cả đều là giả yếu tàn tật đoàn người đều không có tộc đ à n không có dựa vào tự động bao đoàn sửa ấm tại cái này ngươi lửa ta gạt hồng quang thành bên trong dần dần đứng vững bước, bước chân lao giáp khi đó chính là cái tiểu lâu la hiện tại cũng là tiểu lâu la hắn sẽ không đánh nhau sẽ không quản lý cũng sẽ không c â u thông sẽ không kinh doanh trừ sức lực lớn điểm có thể chuyển rất nhiều thứ bên ngoài cũng không có cái gì ưu điểm cho nên vị vẫn luôn rất thấp lao giáp chính mình cũng không để ý hắn rất có tự mình hiểu lấy biết mình làm không được quá chuyện phức tạp hiện đang bang phái có thể cho hắn một cái che chở ăn đủ n o ngủ ngon như vậy đủ rồi dù sao so tại hát cám bên trong tốt hơn nhiều lao giáp một bên mang tay lại một bên lại hồi tưởng lại chuyện cũ tại hắn còn lúc nhỏ hắn tộc đàn còn sinh hoạt tại hát cám bên trong khi đó cái gì cũng không có tư tưởng nông hội văn minh đình trệ hắn đi theo tộc nhân ăn lông ở lỗ trong đầu chỉ có một mảnh hỗn độn một tràng t ì n h l i n h tai nạn liền để tộc nhân bị chết sạch chỉ để lại hầu n h n hắn một mình bồi hồi tại cái kia yên t ĩ n h hắc cám bên trong khi đó hắn thật cảm giác phải tự mình liền phải chết nhưng làm rét lạnh cùng đói bụng sắp đem hắn hoàn toàn thôn vệ thời điểm kỳ tích xuất hiện tuổi nhỏ lao giáp nhìn thấy một đạo cầu vồng đạo kia cầu vồng xẹt qua chân trời đem thâm thúy bầu trời đem cắt một cái khe hở cũng tại lao giáp đã vẩn đục o n ngươi khắc xuống sâu sắc một bút a lao giáp nghe đến một tiếng không linh tiếng vang cái kia bên trong cầu vồng vĩ đại tồn tại tựa hồ chú ý tới bên trong cầu v ò n g truyền đến nhàn nhạt trò chuyện âm thanh một đạo tiêu tán v ầ n g sáng đem nã g trên mặt đất hắn chậm rãi nâng lên đưa vào một mảnh trói mắt hồng quang bên trong lao giáp nhắm mắt lại chưa bao giờ thấy qua quang minh hắn bị kích thích đến nước mắt chảy r ò n g mơ mơ hồ hồ bên trong hắn xuyên thấu qua mí mắt khe hở nhìn thấy cái tia cầu v ò n g tại trên không không ngừng xoay tròn đung đưa kịch liệt để hắn cũng nhìn không được nữa hôn mê bất tỉnh coi hắn tỉnh lại lúc liền tại hồng quang thành cầu vồng đã không tồn tại nữa chỉ còn lại mở mịt l a n quang tuổi nhỏ lao giáp cứ như vậy tại hồng quang thành bên trong sờ soạn lần m chứng kiến các loại thế lực xuất hiện cùng suy sụp bọn họ cái chủng tộc này tuổi thọ rất dài bởi vì tại hắc cám bên trong sinh tồn kinh lịch lao giáp cũng sống đến vô cùng điệp thấp cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống tiếp được tuổi của hắn thậm chí so một chút thế lực tồn tại thời gian mở lớn dài thế nhưng sống đến quá lâu lao giáp cũng quên rất nhiều thứ hắn quên chính mình tộc nhân hình dạng quên chính mình đã từng cụ thể sinh hoạt ở đâu thậm chí quên chính mình danh tự nhưng đạo kia cầu vồng nhưng thủy trung không thể quên được lao giáp đã từng cùng trong bang phái bằng h ữ tán gấu qua đạo kia cầu vồng hắn nói chính mình là bị cầu vồng cứu mang vào nhưng là bằng h ữ bọn họ cũng không tin. nói hắn là giàn nên hồ đồ rồi nhớ lầm tất cả mọi người là chính mình đi tới nào có cái gì cầu v ồ n g lao giáp phụ họa cười cười cũng không có tiếp tục trò chuyện tiếp đi xuống hắn không thích cùng người tranh chấp dù sao hắn chính mình biết không có nhớ lầm là được rồi chính là một đạo cầu v ồ n g cứu ta đem ta mang đến nơi này cái gì cũng biết quên duy chỉ có cái này sẽ không quên một đạo đại biểu hy vọng cầu v ồ n g sẽ rách t i ê n tính cùng h ắ c á m hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn lao giáp suy đoán vậy nhất định cũng là hồng quan thành nào đó chút ít đại nhân vật hắn rất rõ ràng lấy hắn quan sát đánh giá góc độ là không nhìn thấy những đại nhân vật kia tựa như là trận kia thình lình tuyết lớn đồng dạng đại nhân vật đều tại làm chuyện trọng yếu hơn mà chờ hắn những n à y bình dân bách tính quan trắc được thời điểm liền chỉ còn lại một chàng thường thường không có gì lạ tuyết lao giáp hô to một tiếng đánh gây hắn chầm tư con vật nặng lao giáp chậm rãi ngừng lại hướng cái kia phương hướng của thanh em nhìn hải thảo lao đại có chuyện gì không người đến chính là bang phái hiện nay lao đại lúc này chính lo lắng không yên hướng hắn đi tới người tại chuyển đồ sao là ta muốn đem những vật này chuyển tới liệp hầu tụ tập địa đi lao giáp còn muốn đem chính mình nhiệm vụ nói rõ nhưng hải thảo lao đại lại trực tiếp đánh gây hắn đồ vật chức để xuống đi Ta gọi những người khác đến c h u y ể n ngươi bây giờ có nhiệm vụ trọng yếu hơn nhiệm vụ gì lao giáp nghi hoặc mà hỏi thăm đưa mấy người đi ra lao giáp dựa theo hải thảo lão đại phân phó tìm tới một cái đầu hẻm đã có hai vị khách nhân trợ ở nơi đó một tên nhân loại còn có một tên đỉnh lấy phương khối đầu nhân loại lao giáp chưa từng gặp qua cái chủng tộc này tại trong trí nhớ tìm t ò i thật lâu chỉ có thể đưa ra phán đoán như vậy đem chính mình vòng cổ đội thành nhân loại lời nói lao giáp đi tới ta là đến chỉ dẫn các ngươi đi ra ta đối hồng quang thành rất quen đi theo ta liền tốt hai vị khách nhân thoạt nhìn rất có lễ phép hàn huyên vài câu về sau c ự tuyệt để lao giáp trở lấy bọn họ thành cầu chính chúng ta đi liền tốt lao giáp cũng không có c ư ỡ n g cầu mang theo bọn họ liền hướng về hồng quang thành đi ra ngoài hải thảo lao đại đã đem sự tình đều bàn giao xong hai vị này khách nhân là muốn đi mộng đô hắn chỉ muốn đưa đến vị trí thích hợp liền có thể trở về hiện tại xem ra hai vị khách nhân cũng rất tốt giao lưu không phải cái gì rất khó hoàn thành nhiệm vụ cũng không biết vì cái gì hải thảo lao đại sẽ khẩn trương như vậy chẳng lẽ hai vị này khách nhân cũng là đại nhân vật sao lao giáp bất động thanh sắc lướt qua trong ký ức của hắn nhân loại cũng không phải là một cái rất trùng tộc mạnh mẽ hai vị này trên thân cũng không có cái gì cường giả khí thế khả năng là ta nghĩ nhiều rồi à. lao giáp không có lại nghĩ lại đem hai vị khách nhân một mực cung kính đưa đến vị trí chỉ định từ nơi này đi ra hướng cái hướng kia đi đi thẳng liền có thể đi đến m ộ i đô phải chú ý an toàn qua đường dây này liền không nhìn thấy hồng quang thánh hết không nên hoảng hốt trước tiên có thể đem thiết bị nhìn đem nhau lên đi ra thời điểm kịp thời mở ra xác định phương hướng có thể không cần đi lệ lao g i p kiên nhẫn chỉ đạo hai vị khách nhân đối với hắn cũng biểu thị ra cảm t ạ thật thân mật khách nhân a lao giáp phía trước còn lo lắng khách nhân sẽ rất khó hầu hạ nhưng hiện tại xem ra lo lắng của mình thực sự là có chút dư thừa bảo trọng bảo trọng nhàn nhạt mấy câu về sau hai vị khách nhân liền bước ra hồng quang thành lao giáp cũng thở dài một hơi cái này nhiệm vụ đồng thời không như trong tưởng tượng khó như vậy cũng không biết vì cái gì hải thảo lao đại muốn như thế lo lắng không yên vừa vặn lao đại nói cái gì tới có chút quên hình như nói là một cái màu xanh khung xương tìm tới hắn bàn giao hắn nhất định phải làm tốt chuyện này lao giáp lại nghĩ thầm hồ đồ màu xanh khung xương là cái gì hắn cũng không rõ ràng hải thảo lao đại vội vội vàng vàng lời nói cũng không có giảng minh bạch lao giáp liền nhớ tới nhiệm vụ của mình là cái gì mặt khác quên hết rồi tính toán dù sao nhiệm vụ hoàn thành là được rồi chờ đợi một hồi xác nhận khách nhân đã rời đi về sau lao giáp liền xoay người qua chuẩn bị trở về hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu nhưng mà liền tại hắn quay người về sau lại nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn tại hắn vô cùng quen thuộc hồng quang thành trên không thế mà xuất hiện một đạo cầu vồng cầu vồng cầu vồng cầu vồng một cỗ khí huyết tuân ra trên trán lao giáp nháy mắt kích động đến hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự chương bảy trăm bảy mươi ba dần dần tắt chỉ riêng chương bảy trăm bảy mươi ba dần dần tắt chỉ riêng bởi vì lan tâm vội vàng giao tiếp mạc linh cùng l ê lạc chỉ có thể tại tạm biệt phía sau nên rời đi trước l ê lạc vẫn đang tra tìm làm như thế nào ra khỏi thành một đạo l a m quang liền chậm lại chờ ở đây ta tìm người mang các ngươi đi ra n g ư ờ i đến chính là lam ngọc nói xong sau nó lại hóa thành một đoàn l a m quang biến mất tại trong giữa không trung chờ sao chờ a mạc linh cùng l ê lạc cứ như vậy chờ ở đầu hẻm m a i đến một c h ỉ không biết chủng loại sinh vật tìm tới bọn họ đó là một cái giải đến rất thật t h ả to lớn ô quy bỏ dậy c h ậ m u n g dung bốn bề yên tĩnh mới vừa tìm tới bọn họ liền hoán đổi thành nhân loại lời nói ta là đến chỉ dẫn các ngươi đi ra ta đối hồng quang thành rất quen đi theo ta liền tốt cái này to lớn ô quy thoạt nhìn không có nguy hiểm gì vô cùng hòa nhã nó còn để mạc linh cùng l ê lạc ngồi đến trên lưng của nó nhưng hai người suy nghĩ sau một lát vẫn là cự tuyệt đây là lam ngọc tìm đến giúp đỡ sao mạc linh nhìn cái này to lớn sinh vật không nhịn được cảm thán trong thành này đại khái còn có rất nhiều bí mật hắn không biết lớn ô quy đối con đường hết sức quen thuộc đại khái đã tại nơi này sinh hoạt đã lâu nó mang theo hai người lựa gạt đến trong hẻm nhỏ lại đi vòng qua đại đạo bên trên cứ như vậy bảy lần quạt tám lần rẽ đến hồng quang thành b i ê n giới mạc linh vốn cho rằng còn phải tốn rất dài thời gian nhưng tại lớn ô quy dẫn đầu xuống bất chi bất giác bên trong liền đến thứ nơi này đi ra hướng cái hướng kia đi lớn ô quy cẩn thận bàn giao hai người sau khi ra ngoài đường còn nhắc nhở lê lạc trước tiên đem thiết bị nhìn đêm n e o lên bảo trọng bảo trọng tại đơn giản tạm biệt về sau mạc linh cùng lê lạc liền bước ra hồng quang thành biên giới cùng phát tán hồng quang khác biệt lan quang là thu liễm ra cố định phạm vi phía sau liền lại cũng không nhìn thấy bước ra cái này biên giới liền sẽ triệt để tiến vào hắc cám bên trong cho nên nhất định phải trước thời hạn xác định rõ phương hướng tại chỉ riêng bên trong đắm chìm lâu như vậy mạc linh một thời gian lại không tưởng tượng ra được vĩnh dạ là như thế nào hắn không giống lê lạc đồng dạng là từ bên ngoài đi vào hắn là trực tiếp rơi đến hồng quang thành bên trong rơi đến cái k i a trói mắt hồng quang bên trong cho nên hắn còn không có bản thân trải nghiệm qua vĩnh dạ bộ dạng xem ra còn phải tốn một đoạn thời gian thì đứng vừa nghĩ mạc linh một bên bước qua biên giới quan hồ cái tia thâm thúy hắc á m cũng nháy mắt thôn vệ bên cạnh hắn tất cả ánh sáng tối, tuyệt đối k hình như g tối, k n g i ta có đồ vật gì tại quấn quanh lấy trái tim để cho người phiền lòng ý loạn điều khiển người trốn hướng có ánh sáng địa phương cái kia là đối với không biết hoảng hốt bất cứ sinh vật nào đều chạy không thoát mạc linh nghe đến rất nhiều âm thanh tiếng tim đập ủ thai âm thanh tiếng bước chân tiếng gió xa xa xa dưới chân đất cắt tựa hồ tại bị thứ gì lật qua lật lại mạc linh đúng lúc đó ngửi thấy đất cắt hương vị hình như cái tia cắt trần chân trôi giạt đến trước mặt m ạ c linh nhịp tim thay đổi đến càng ngày càng gấp rút hắn đem tay đặt ở trước ngực nghĩ phải từ từ mà đem trái tim n h ạ y ổ n xuống có thể lúc này lại nghe được một loại lặp lại tiếng tim đập hình như có một người khác tại trong thân thể của hắn cùng hắn dùng chung tim đập dùng chung huyết mạch phanh phanh phanh tim đập càng thêm rối loạn m ạ c linh manh liệt mà túi đầu nhìn về phía chính mình một mảnh đen như mực không nhìn rõ thứ gì tại cái kia mơ mơ hồ hồ hắc cám bên trong m ạ c linh hình như nhìn thấy chân của mình không bị khống chế bước ra một bước hai bước trên chân còn rất dài ra nhúc nhích bộ lông màu đen thay đổi đến càng ngày càng cong dần dần biến thành một đôi chân thú đây là cái ó c h u y gì trên bả vai của hắn thế mà mọc ra cốt thứ đen nhánh vô cùng dữ tợn mặt linh vội vàng dùng tay hướng cốt thứ bắt đi lại bắt hụt cái gì cũng không có cái kia đen nhánh cốt thứ chỉ là hát cám bên trong như ẩn như hiện hình dáng đưa đến ảo giác m ạ c linh cứng đờ hắn cảm giác chính mình ngay tại biến thành hắc cám bên trong dạ thu ngay tại từ từ thích hướng hắc cám nhưng chân chính đụng vào những n à y biến hóa lúc những biến hóa này lại khôi phục bình thường thân thể của hắn hình như tại hắc cám bên trong hiện ra một cái khác tư thái cái này tư thái cùng hắn hiện thực thân thể t r ù n g hợp tồn tại ở một cái khác không có thế giới của ánh sáng thân thể kia ngay tại dần dần tới gần hắn ăn một hắn cùng hắn d u n g hợp ý thức được điểm này về sau m ạ c linh bỗng nhiên giật mình tim đập lại lần nữa tăng nhanh cái kia lặp lại tiếng tim đập cũng càng ngày càng rõ ràng thậm chí cùng hắn bình thường tiếng tim đập hoàn toàn sai ra đang dùng cái kia q u ỷ dị tiết tấu dẫn dắt đến bình thường tim đập muốn để bình thường tim đập loạn nhanh sụp đổ mạc linh xít sao đè xuống ngực muốn cưỡng ép để chính mình bình tĩnh trở lại có thể là cái kia tiếng tim đập lại càng ngày càng v a n g thậm chí s ô n g lên chắn phanh phanh phanh trái tim muốn nhảy ra ngoài mơ mơ hồ hồ bên trong mạc linh nhìn thấy chính mình đè xuống địa phương chui ra mấy cây vung vậy mạch máu tại hắc cám bên trong t ù y ý phun ra máu tươi một cái giống như là con nghệ đồng dạng sinh vật từ ngực khe hở bên trong ép ra ngoài thân thể là nhảy nhót trái tim chân đốt là con mạch máu cứ như vậy bỏ lên trên mạc linh cánh tay mạc linh còn có thể cảm giác được cái k i a trái tim con nện xúc giác có thể cảm giác được trái tim đang bị thân thể của mình ma sát mạch máu đang không ngừng kéo căng liền muốn rút ra ra thân thể của hắn làm sao sẽ dạng này mạc linh vội vàng muốn dùng tay nắm lấy cái k i a con nện nhét về khoang ngực của mình có thể lại lần nữa bắt hụt cái này con nện đồng thời không tồn tại ở hiện thực bên trong nó thân ở tại h ắ c á m thân ở tại một cái khác song song thế giới mạc linh chỉ có thể trơ mắt nhìn con nện kia càng bỏ càng xa lôi kéo của hắn huyết quản kích thích trên người hàn lông bỏ lên trên hắn phương khối đầu tình huống càng nguy cấp tim đập đến liền càng nhanh tim đập đến càng nhanh con nện một trận lên tốc đùn c hai n c âm thanh lại lần nữa đánh tới trước mắt cũng biến thành càng ngày càng đèn chương bảy trăm bảy mươi bốn ám thực chương bảy trăm bảy mươi bốn ám thực hít sâu một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển đến là lam ngọc mạc linh nghe ra ta hô không hút được mạc linh rất muốn nói cho lam ngọc thế nhưng hắn hiện tại không thể động đậy toàn thân đã mất đi cảm giác người đang bị ám thực lam ngọc đột n h i ê nói n á m thực đây là ý gì mạc linh rất muốn đuổi theo hỏi nhưng lại không cách nào mở miệng nhưng lam ngọc tựa hồ hiểu rất rõ hắn hiện tại tình hình tiếp tục nói ngươi biết chỉ riêng là thế nào đến sao nguồn sáng chủ yếu có thể chia làm ba loại loại thứ nhất là nóng hiệu ứng sinh ra chỉ riêng uyên khổng bên trên cái quan g cầu kia chính là ví dụ rất tốt bởi vì cảnh vật x u n g quanh so quan g cầu nhiệt độ thấp vì đạt tới nóng cân bằng quan g cầu sẽ một mực lấy sóng điện từ hình thức phóng thích năng lượng mãi đến nhiệt độ xung quanh giống như nó loại thứ hai là nguyên tử nhảy vọn Bình quan v ậ thứ c ấ t từ phát tạo t bị sóng sinh sáng điện từ năng lượng kích phát mà sinh ra chỉ riêng, nhân nguồn sáng phần lớn đều là áp dụng nguyên lý này. đều là lý kích chỉ h áp mà ra ba loại là vật chất nội bộ mang hạt điện tử chuyển động ra tốc lúc sinh ra chỉ riêng những này hạt căn bản mang theo có năng lượng cường đại sẽ tự động phát ra phóng xạ chỉ riêng còn cứ gọi là cao năng hạt căn bản phát sáng ngươi có phát hiện hay không cái này mấy loại nguồn sáng hình thức điểm giống nhau bọn họ đều biểu hiện ra năng lượng rời đi trên thực tế ánh sáng liền là năng lượng mang theo năng lượng mới có thể được xưng là chỉ riêng minh bạch đạo lý này về sau ngươi liền có thể minh bạch á m thực vì sao lại phát sinh tuyệt đối h tám đại biểu tuyệt đối năng lực kém cấp bất luận cái gì chỉ riêng bất luận cái gì năng lượng đều sẽ bị loại này h ắ t cám thôn p h ệ sinh ra năng lượng trôi đi mức năng lượng càng cao vật thể liền càng dễ dàng s ó i mòn năng lượng ngươi có thể dùng nhiệt độ đến lý giải điều này tại mặt tiếp xúc tích cùng truyền nhiệt hệ số xác định dưới tình huống độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày càng lớn truyền nhiệt hiệu suất cũng liền càng cao giống nhau chỉ riêng cũng đồng d ạ n g h ắ t cám là cố định năng lực kém cấp mức năng lượng kém càng lớn năng lượng truyền lại cũng liền càng nhanh á n thực cũng liền càng nhanh ngươi bây giờ liền ở vào cao tốc á m thực bên trong theo năng lượng xói mòn thân thể đang theo năng lực kém cấp rơi xuống biến thành thích ứ n g h muốn ngăn cản á m thực ngươi nhất định phải đem chính mình thu liễm tận tàng năng lượng của mình thu lại n g h e đến lam ngọc trong miệng từ ngữ này mặc linh càng thêm mê mang hắn không phải chỉ riêng làm sao thu lại chúng ta mỗi lần tiến vào hắc ám bên trong đều sẽ tại ánh sáng biên giới tăng thêm nhất tầng thật mỏng màn g mỏng tầng này màn g mỏng mức năng lượng rất thấp cùng hắc ám tiếp xúc thời điểm mặc dù vẫn như c ũ sẽ phát sinh á m thực nhưng á m thực tốc độ rất t r ư m chúng ta cũng có thể thông qua thay thế màn mỏng để hắc ám vĩnh viễn xúc động không đụng tới bản thể liền hoạt bắt nhất hồng d ụ cũng sẽ áp dụng cái này loại phương thức tựa như là những cái k i a sinh vật nhỏ cho chính mình mặc vào một kiện quần áo chúng ta cũng có thuộc về quần áo của mình dùng ánh sáng mỏng bệnh thành quần áo dùng để ngăn cản năng lượng s ó i mòn người đến nghĩ một chút biện pháp không có thể làm cho mình bại lộ tại trời đông giá rét phía dưới lấy lam ngọc tuyết pháp m ặ c linh hiện tại chính là tại mất hâm nóng hắn mức năng lượng quá cao âm thực tốc độ quá nhanh nếu như không biến mất hắn rất nhanh liền sẽ rơi xuống đến cùng hắc cám đồng dạng mức năng lượng biến thành cái k i a hắc á m bên trong tồn tại rơi xuống rất đơn giản lên cao lại rất khó đến lúc đó sẽ rất khó lại bình thường trở lại mức năng lượng mặt linh lại biến thành bộ dáng gì cũng hoàn toàn không biết nghĩ đến vừa vận tải hắc cám trông được đến cái kia toàn thân lông q u ỷ dị bộ dáng mạc linh dùng mình một cái nhất định phải tìm tới biện pháp đem chính mình nhận tảng có thể trốn đến nơi đ â u đâu mạc linh suy tư một hồi đột nhiên linh quang lóe lên ta tránh về phương khối bên trong không được sao hắn lúc này toàn thân đều xuất hiện loại kia q u ỷ dị hình thái hư ảnh chỉ có cái kia phương khối đầu còn duy trì nguyên dạng điều này nói rõ phương khối là có thể ngăn cách cảm thực nhưng hắn muốn làm sao trở lại phương khối bên trong đâu cái này tựa hồ là cái kỹ năng bị động mạc linh chính mình cũng không biết làm sao phát động hắn hồi tưởng lại chính mình mỗi lần trở về phương khối lúc tình cảnh muốn tìm được một cái phát động phương pháp có thể lại phát hiện căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm ta đến cùng là thế nào trở về nghĩ đi nghĩ lại m ặ c linh càng ngày càng mơ hồ hắn mỗi lần đều là trong lòng bung l ỏ n g một trận hoảng hốt liền trở về các loại chẳng lẽ cũng là bởi vì cái k i a trong lòng bung l ỏ n g nguyên nhân vừa bung l ỏ n g liền sẽ trở về m ặ c linh suy nghĩ một chút hình như đúng là như thế vừa căng thẳng liền sẽ chạy ra biến thành đầu vương hình thái bung lòng liền sẽ rụt về lại hình như chính là đơn giản như vậy mỗi lần giải quyết xong một ít chuyện bắt đầu buông lỏng ý thức của hắn liền sẽ bắt đầu phát tán hoảng hốt sau đó lại bình tĩnh lại đến thời điểm liền tiến vào là như vậy nguyên nhân mạc linh cảm giác chính mình hình như bắt đến trọng điểm lập tức muốn thí nghiệm một cái có thể là hiện tại tình hình hắn làm sao cũng buông lỏng không được tiếng tim đập đã triệt để che giấu lam ngọc âm thanh tiếng l ò n g của hắn cũng biến thành cực kỳ c ă n g cứng căn bản là không cách nào phát tán mạc linh không ngừng nỗ lực muốn để chính mình c h ầ m tĩnh lại có thể là ám thực tác dụng đã xuất hiện ở trên người hắn lông thay đổi đến càng ngày càng dài thân thể cũng xuất hiện và mẹo cuộc sống bắt đầu vốn cong chân trước dỗi dài đến có khả năng tới mặt đất đầu ngón tay mọc ra sắc bén lợi t r ả o đáng sợ nhất chính là trái tim biến thành một cái rung động con nhện bỏ tới đỉnh đầu dùng cái k i a mạch máu biến thành chân đốt leo lên tại trên đầu mặc linh trên thân nhan sắc cũng đang dần dần rút đi thay đổi đến một mảnh đ h n kịt trừ đỉnh đầu phương khối còn duy trì kim loại sắc mặt khác đều cùng hắc cám hòa thành một thể hắn hiện tại tựa như là một cái đứng thẳng đầu vương s ó i hoang thân thể còn xuống trên đầu còn leo lên cái k i a quỷ dị trái tim con n ệ n mặc linh trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần biến hóa lại toàn thân tê dại không thể động đậy hắn cũng không dá sợ h ạ i đối thân thể của mình tạo thành tổn thương gì không có biện pháp sao nhìn xem dị hóa đến càng ngày càng nghiêm trọng thân thể m ặ c linh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn dùng sức nâng lên tê dại cánh tay khó khăn đưa ra lợi trào gãi gãi trên người mì n h lông phát hiện hiện tại đã có thể thoải mái mà chẳng đến nay quỷ dị hình thái đã không còn là ảo giác đã triệt để bị ám thực một trận cảm giác bất lực đánh tới m ặ c linh triệt để có q u ắ c mềm n h u n ra h á cám nháy mắt bao vây hắn đem hắn thôn phệ hầu như không còn nhưng lại tại bị hắc á m hoàn toàn sau khi thôn phệ mặt linh cái tia tê dại thân thể thế mà cảm thấy một tia ấm áp làm hoàn toàn dung nhập hắc cám về sau liền hoàn toàn thích đứng hắc cám ám thực kết thúc đương nhiên cũng không có năng lượng trôi đi thống khổ lợi chào run dậy mạc linh lông đứng thẳng lên tắm dựa tại cái này hắc cám bên trong hắn thế mà cảm nhận được một tia yên tâm không ánh sáng khắp nơi đều là thanh â m huyên áo lộn xộn mùi nhưng bản này liền thuộc về hắc cám đã dung nhập hắc cám mạc linh cũng không tại đối những chuyện này cảm thấy sợ hãi tất cả đều thay đổi đến vô cùng quen thuộc cái này vốn là hắc á m bên trong trạng thái bình thường nguy cơ từ phía nhưng lại thật yên lặng ám thực đến cực hạn về sau mạc linh tâm ngược lại không tại căng thẳng hắn triệt để thành vĩnh giả một thành、viên. tại cái kia khiến người an tâm hát ám bên trong vương lòng xuống tư duy bắt đầu dần dần phát tán t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm lý giải hát ám trở thành hát ám t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm lý giải hát ám trở thành hát ám mặc linh chưa từng như cái này vương lòng qua hắn cảm giác mình tựa như nằm tại trời đ ầ y mây sau giờ ngọ trên giường từng tia từng tia ý lạnh thấm vào ổ c h r ă n hắn đem chăn mền c h e quá chặt chẽ rụt rụt thân thể đem đầu trôn ở cái gối bên trong bên ngoài gian phòng truyền đến các đại nhân nhẹ nhàng trò chuyện âm thanh tất cả đều là như thế yên tâm cứ như vậy ung dung chìm vào n g trong thôn hát ám cũng không phải đáng s ợ như vậy nha trong đêm quá lạnh mọc ra một chút da lông cũng là chuyện đương nhiên buổi tối nhiều người xấu lợi chảo cũng là vì để chính mình yên tâm đem trái tim thả trên đầu dạng này liền có thể nghe đến chính mình nhịp tim phán đoán trạng thái của mình trái tim rất mất cảm còn có thể phát giác được hắc cám bên trong này chút ít yếu tin tức phân biệt phương hướng không có thị giác cảm giác khác nhạy cả một điểm đương nhiên cũng là chuyện tốt có khả năng nghe đến các loại âm thanh nghe được các loại mùi không phải chứng minh giác quan bình thường sao gặp phải nguy hiểm còn có thể kịp thời chạy trốn đây chính là hắc á m sinh vật sinh tồn trạng thái bình thường không có cái gì kỳ quái mặt linh dần dần hiệu được h ắ cám vĩnh dạ đối với sinh hoạt ở trong quang minh sinh vật đến nói là cực kỳ nguy hiểm tràn đầy bất ngờ nhưng đối với những cái kia vốn là sinh hoạt tại h ắ t cám bên trong sinh vật đến nói bọn họ sớm đã thành thói quen những này có thể mang đến h o à n g hốt đồ vật không biết cùng h o à n g hốt vốn là h ắ t cám một bộ phận không thể chia cắt tựa như là ánh mặt trời mang tới tổn thương đồng dạng nếu như phải thừa nhận ấm áp liền nhất định phải tiếp thu nhiệt độ truyền lại đây là không cách nào chạy trốn đại giới nếu như muốn hưởng thụ h ắ t cám ẩn nấp cùng an bình liền muốn tiếp nhận h á cám mặt khác bọn họ vốn là một thể sống ở h á cám bên trong nhất định không cách nào hưởng thụ văn minh ánh lửa nhưng cũng sẽ không phải chịu ánh lửa thiêu đốt. Văn mà i n h thật l chân u y sao? Quang chính nhất đ chính xác s a đường, tiến tiến. Chính chính đường không có người biết nói không chừng vĩnh viễn không phát triển văn minh vĩnh viễn đắm chìm ở hát cám mới là sinh mệnh vĩnh tồn chính xác đường đi mặc linh đột nhiên có cái này kỳ quá ý nghĩ hắn đột nhiên cảm giác đã từng chính mình đối hát cám có rất nhiều hiệu lầm không chỉ là hắn rất nhiều sinh vật có trí không đều có đồng dạng hiệu lầm quang minh là bắt buộc an lông ở lỗ sinh hoạt rất thống khổ m ô ngâm m i vô c h i sẽ dẫn đến diệt vong tại hát cám bên trong không có đường r a đây là một loại vô cùng ngạo mạn thành kiến tựa như là dùng động vật ánh mắt đi tìm hiểu thực vật đồng dạng bọn họ sẽ không động thuốc ngu xuẩn cấp thấp sinh mệnh loại này ánh mắt là chật hẹp nhưng cũng là tất nhiên bởi vì động vật không thể nào hiểu được thực vật thực vật cũng không thể nào hiểu được động vật Chúng thật ở, ở, ở, ở tại loại này trạng thái mặt linh tư duy đã hoàn toàn phát tán lai tới hắn bắt đầu nghĩ lại từ bản thân phía trước ý nghĩ bắt đầu hồi tưởng lại loại kia hoàn toàn khác biệt thị giác ta lúc ấy vì sao lại nghĩ như vậy đâu không chỉ là hắn l i ê n quang phổ người sáng lập thất s ắ c cũng chạy không thoát tự thân chật hẹp bọn họ cũng đồng dạng cho rằng đem sinh vật đưa đến quang phổ bên trong là một kiện chuyện tốt t ừ sinh ra chính là ánh sáng bọn họ căn cứ vào tự thân nhận biết là tuyệt đối không thể nào hiểu được hát ám ám thực cũng không phải là một loại ăn mòn mà là một loại ôn hòa chuyển đổi mặc linh chân chính đứng ở hát cám bên trong dùng một cái hát cám sinh vật thị giác nhìn kỹ cái này vĩnh dạ thế giới hình như còn rất mỹ lệ bên cạnh hắn thổi qua một trận nhu hòa gió lay động cái kia nhu thuật lồng lợi trào dẫn ra mặt đất là cước đạp thực địa an ổn cảm giác đỉnh đầu trái tim đập bị bịch đó là hắm sinh cơ bừng bừng khỏe mạnh mạch máu mềm mềm vung xuống ở trên người cái này yếu ớt giác quan cảm thụ được hắc cám bên trong nhất cử nhất động không cần thị giác tất cả lộn xộn dị động đều thành tin tức hữu dụng bị bắt đến trong thân thể mang đến một loại k h ô n g chế tất cả yên tâm cảm giác mạc linh cứ như vậy yên tĩnh cảm thụ được hắc cám mang tới thoải mái dễ chịu mãi đến n g ư ờ i thấy một loại quen t h u ộ c mùi có ca vị mạc linh là người đây cũng không phải là hắc cám bên trong trạng thái bình thường hãn vội vàng đem chính mình cái kia kỳ lạ hắc á m cảm giác thu hồi lại nhìn về phía xung quanh nhàn nhạt kim loại ánh sáng nhạt một tấm t ư ờ n g thường không có gì các loại kỳ kỳ quái quái đồ dùng trong nhà cùng vật tư lại trở về quả nhiên mặc linh vừa bung ô lỏng liền lại về tới phương khối bên trong chỉ là hắn cầm lên một cái đồ hộp lợi dụng cái kia đồ hộp dưới đáy phản xạ đánh giá chính mình bộ lông màu đen màu đen lợi chảo còn xuống thân thể còn có một cái thật dài dùng cho duy trì cân bằng cái đôi trái tim leo ra ngoài ngực mạch máu trên đầu ngưng tụ thành một đ o ạ n trừ phương khối đầu biến mất không thấy bên ngoài hắn còn duy trì lấy này quỷ dị hắc ám hình thái những cái kia đen như mực mạch máu thay thế hắn phương khối đầu tại che kín lông trên c ầ n g ngoại cụn thành một đoàn Tựa như một đám v ặ n vẹo con run trái tim ở phía trên giật giật thoạt nhìn có chút c ổ quái nhìn thấy chính mình như trước vẫn là này quỷ dị bộ dạng mạc linh lại không có một tia khiếp sợ hắn nhìn chằm chằm cái tia đồ hộp ngọn nguồn nhìn rất lâu lại giơ tay lên nhìn nhìn mình móng vớt vớt vớt chính mình cái tia nhu thuật lông ta còn thật đẹp trai thẩm mỹ cũng biến thành kỳ quái ta có phải là không nên cảm giác phải tự mình rất đẹp trai nguyên bản tư tưởng chính tại mãnh liệt kháng cự mâu thuẫn nhận biết tại trong đầu đánh nhau mặc dù mạc linh cũng không biết chính mình hiện tại có đầu góc hay không nhưng hắn vẫn là tại bình thường tự hỏi ta xác thực rất đẹp trai cái kia v ặ n vẹo thẩm mỹ dần dần chiến thắng bình thường nhận biết mạc linh thậm chí b ả y cái tạo hình đối với cái kia đồ hộp dưới đáy chính mình sinh ra sâu sắc mê luyến không được không thể nhìn tiếp nữa mạc linh cưỡng chế tiếp tục thưởng thức ý nghĩ đem đồ hộp thả trở về bắt đầu dùng hắn cái kia chuyển đổi sau đó nhận biết đánh giá phương khối bên trong tất cả cái kia tiểu thảo phát ra ánh sáng có chút dọn người cách nó xa một chút mạc linh phát phát hiện mình đánh đ á y lòng đối các loại phát sáng đồ vật có chỗ kháng cự liền phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt kim loại vách tường đều có chút chống đối không quá nguyện ý tiếp cận nhưng cũng còn tốt phương khối bên trong chỉ riêng đồng thời không mà còn đây là hắn hết sức quen thuộc địa phương tràn đầy hắn mùi của mình cho nên cho hắn một loại vô cùng an toàn cảm giác chính là cái k i a đồ hộp mùi để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn tốt dầu thật mặt còn có một c ố mục nát vị đồ hộp loại này r a công thực phẩm chính là như vậy vì giữ gìn tăng thêm rất nhiều dầu muối cùng chất phụ da đồ ăn đương nhiên cũng sẽ không là tươi mới tại mạc linh chuyển hóa về sau giác quan bên trong loại này đồ ăn chính là khó mà tiếp thu phía trước vô cùng thích ă n đồ hộp nhưng bây giờ cảm thấy buồn nôn mạc linh vẫn còn có chút khó chịu nhưng tiếp xuống phát hiện lại làm cho mạc linh vô cùng vui v ẻ hắn cầm lên một bình coca dù n g chính mình tăng cường qua khíu g i á c người người lúc này cảm giác của hắn có đáp lại thánh thủy lượng đường kéo căng uống hết một bình liền có thể tại hắc ám bên trong kiên trì thật lâu đối với thường xuyên tìm không được đồ ăn hắc ám sinh vật để nói thứ này chính là thánh thủy điểm điểm con đê thần tính não tăng cường cảm giác mạc linh lập tức thèm ăn đại chấn k i ề m nén không được nữa lợi chảo nhất câu cái k i a lon coca liền bị nháy mắt mở ra hắn cũng lo lắng không yên đem cái k i a c u ộ n c u ộ n bọt khí chất lỏng màu đen tới đến trên đầu của mình mạch máu màu đen lập tức liền nhuyễn bắt đầu chuyển động như n ó i như khát uống lên bất thình lình trên trời rơi xuống cam lâm t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu đêm cùng người t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu đêm cùng người chất lỏng màu đen vung vãi tại mạch máu màu đen bên trên mạch máu phản xạ phương khối bên trong nhàn nhạt huy quang dần dần b ạ n h trướng đem lượng đường cao chất lỏng hút vào trong đó lại ủng n g ộ củng ngục đưa đến nơi chưa biết một cũ không hiểu hân hoan từ mạc linh trong thân thể tràn ra h ắ n có thể cảm giác được trên người mình khí q u a n đều đang phát ra hưng ơ phấn run g dậy liền cái tiết r e o tại đỉnh đầu trái tim đều nhạy đến nhanh thêm mấy phần đây là thu lấy đến lượng đường vui vẻ nguyên bản nhân loại th lại không có sảng khoái như vậy cực hạn vui vẻ từ những cái kia phấp phới như hoa mạch máu cuối cùng truyền đến lòng bàn chân giống như một cỗ tê dại dòng điện để mạc linh trên thân lông nháy mắt đứng thẳng lên hắn cũng phát ra một tiếng khó mà ức chế dễ lên gì vẹn vẹn một bình nước chẹ liền để mạc linh bây giờ thân thể sinh ra như vậy lớn phản ứng hắn cũng cảm thấy vô cùng giật mình nhìn xem cái kia để ở một bên có ca mạc linh nặn nặn trong tay lo không không thể uống nữa sẽ nghiện cưỡng chế dục vọng trong lòng mạc linh đem bình xứ thả tới một bên cũng không tiếp tục đi nhìn nếu mà so sánh những cái kia đồ hộp cùng mặc khác đồ ăn vặt liền rất không phù hợp hắc cám sinh vật khẩu vị nặng dâu nặng muối còn có các loại chất phụ da mang ý nghĩa thức ăn cái này thực phẩm sẽ sinh ra cao hơn trình độ tiêu hao chuyện này đối với thường xuyên tìm không được nguồn nước hắc cám sinh vật đến nói là trí mạng mà còn những thức ăn này đều không tươi mới nhìn xem những này ra công qua thực phẩm mạc linh lúc này trong lòng xuất hiện một loại mánh liệt kháng cự cảm giác tự động đem loại này không mới mẻ đồ ăn cùng ôn dịch cùng tử vong liên hệ với nhau cái này là đến từ hắc cám sinh vật bản năng kháng cự rất khó phản kháng vẹn vẹn xích lại gần n gửi một cái đồ hộp hương vị mạc linh liền đã sinh ra mãnh liệt nôn mửa cảm giác mặc dù hắn hiện tại cũng không có miệng không biết từ chỗ nào nôn mửa biến thành loại này trạng thái đích thật là một loại mới lạ thể nghiệm mạc linh lại bắt đầu thí nghiệm từ bản thân nguyên bản truyền thống năng lực tầm mắt chậm dai hướng phía ngoài kéo dài tham dò vào không ánh sáng hắc cám bên trong mai đến phần cuối không có chịu ảnh hưởng trừ bản thân hắn biến thành loại này kỳ quái dáng d mà còn mạc linh còn phát hiện một điểm tại loại này hình thái phía dưới hắn có thể tùy ý khống chế ra vào phương khối ta hình như có thể khống chế tim đập rộn lên mạc linh lúc này trên đầu cái kia trái tim biến thành có thể khống chế trạng thái tựa như là chủ động khống chế hô hấp của mình đồng dạng mạc linh cũng có thể chủ động khống chế cái kia trái tim nhảy lên tốc độ đình chỉ gia tốc giảm tốc mạc linh chơi đến quên cả trời đất cũng không có đôi thân thể tạo thành ảnh hưởng gì hắn phát hiện một khi tim đập rộn lên đến một cái cố định tốc độ hắn liền sẽ rời đi phương khối chậm lại tới trình độ nhất định liền sẽ trở lại phương khối khẩn trương cùng đông lòng cái này cùng mạc linh phía trước phỏng đoán không như mà hợp ra vào phương khối phát động cùng hắn cảm xúc biến hóa có quan hệ mà tim đập chính là có thể phản ứng cảm xúc biến hóa khẩn trương lúc lại thay đổi nhanh vương l ò n g lúc lại chậm lại thân thể của hắn hình thái thay đổi khẳng định cũng ảnh hưởng đến ra vào phát động độ chuẩn xác mạc linh suy đoán tốc độ tim đập nhất định tại phát động phán đoán bên trong chiếm rất lớn quan trọng bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại này tùy ý không chế ra vào tình huống bất kể nói thế nào loại này hình thái hạ hắn đã không hề bị giới hạn tại phương khối muốn vào liền vào nghĩ ra liền ra chỉ cần điều chỉnh tốc độ tim đập liền có thể tùy ý lựa chọn bất quá hiện tại mạc linh còn không thể tùy ý đi ra ngoài bởi vì hắn cũng không phải là một thân một mình mặc dù mạc linh chính mình thẩm mỹ đã thay đổi nhưng hắn biết rõ cái này hình thái sẽ đối nhân loại tạo thành rất lớn xung kích thiết khối ngươi ở đâu tiến vào hắc cám về sau l i ê lạc bởi vì không quá quen thuộc thiết bị nhìn đêm còn đang điều chỉnh thiết bị nhìn đêm tham số một bên điều chỉnh một bên kêu gọi lên mạc linh mạc linh vội vàng lùi về phương khối chậm rãi trôi giặt đến l i ê lạc bên cạnh tại nhìn đến cái kia quen thuộc kim loại phương khối về sau l i lạc thở dài một hơi ngươi lại biến trở về tới l i lạc vỗ, vỗ phương khối nhẹ nhàng nói nàng đẻ lên thiết bị nhìn đêm bên trên n ú t b ấm để chính mình nhìn đến rõ ràng hơn một chút tựa hồ không quản phương khối là cái gì hình thái cũng có thể làm cho l ê lạc càng thêm yên tâm đi thôi nàng lại v ô v ũ phương khối hướng về đã tính toán tốt phương hướng đi đến theo s á t ta người có thể nhìn thấy sao đi vài bước nàng lại quay đầu lại đối với phương khối hỏi phương khối run rẩy bày tỏ không có vấn đề l ê lạc hướng bên cạnh đi vài bước phát hiện phương khối thẳng tắp cùng đi qua khối cùng yên tâm trải qua hồng quang thành tách rời l ê lạc hiện tại càng ngày càng lo lắng mình cùng phương khối tách ra vì vậy chỉ có thể càng thêm cẩn thận nàng ngồi đi mấy bước đều sẽ quay đầu nhìn xem vương khối còn ở đó hay không h á cám không những che đậy ánh mắt cũng để cho tâm thay đổi đến càng thêm sợ hãi so với l ê lạc mặt linh ngược lại l à như cá g ặ p nước hắn phát hiện theo l ê lạc càng chạy càng xa đêm tối thay đổi đến càng ngày càng sâu thúy trong lòng hắn a n nhàn cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng xung quanh thỉnh thoảng truyền đến thanh â m huyền áo có cùng loại côn trùng đào lên đất các t ấ m thanh có hòn đá nhỏ chậm rãi l ă n xuống âm thanh, dưới nền đất có ngạt chấn động âm thanh hình như có đồ vật gì tại khoan thành động trên bầu trời cũng thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút kỳ quái tê to khàn khan mà ngắn ngắn có khi còn sẽ xuất hiện vũ cánh âm thanh chính là nghe không ra cái kia cánh chất liệu giống như là lông vũ lại giống là chất keo còn có chút giống hồ điệp vũ cánh những n à y náo nhiệt âm thanh để lê lạc không thể không thường xuyên dừng lại quan sát nàng cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi những âm thanh này đi xa mới dám tiếp tục đi tới mà phương khối bên trong mạc linh nghe lấy những âm thanh này lại cảm nhận được vô cùng yên tâm đây mới là đúng vĩnh dạ cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh vĩnh dạ cũng là sinh cơ bừng bừng các loại sinh vật đang dùng phương thức sinh tồn của mình cố gắng sống sót bọn họ hoạt động cũng sinh ra đủ kiểu động tĩnh những này động tĩnh nói rõ nơi này là cái rất địa phương an toàn không có cái gì rất đáng sợ uy hiếp tựa như là một mảnh xâm lâm có trùng kêu chim hót mới là bình thường hoàn toàn yên tĩnh nói rõ mảnh này xâm lâm bên trong nhất định có vấn đề có cá dòng sông nước mới sạch sẽ vĩnh d ạ cũng giống như thế những cái k i a động tinh chính là tại truyền lại một loại an toàn tín hiệu khác biệt sinh vật ở giữa đạt tới một loại chung nhận thức dùng đủ kiểu âm thanh phủ kín h tám chỉ để lại những cái tia nguy hiểm trống lê l ạ không hề biết điểm này mạc linh cũng không có nhắc nhở nàng cẩn thận một chút luôn là chuyện tốt dù sao sẽ không phạm sai chính là tốc độ đi tới khả năng sẽ chậm hơn rất nhiều nhưng cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì vĩnh d ạ o phía dưới lê lạc cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ đi tới phương khối từ đầu đến cuối bay ở hậu phương thân ảnh cô đơn vạch qua t r ố n g giống đại địa tại sao lưng lưu lại một đầu thật dài quỹ tích chương 777, người cùng đêm chương 777, người cùng đêm đối hát cám hoảng hốt là nhân loại bẩm sinh bản năng tại quan g minh xuất hiện phía trước nhân loại tiên tổ thời khắc cảnh giác các loại cường đại kẻ săn mồi những kẻ săn mồi này tại ban đêm đặc biệt sinh động cho nên đối nhân loại tiên tổ đ ế nói n đêm tối liền mang ý nghĩa nguy hiểm lại có lẽ là đối đêm tối không cảm giác được hoảng hốt cái đám k i a n g ư ờ i đều đã chết chỉ còn lại sợ hai đêm tối đám người kia lưu lại hậu đại dũng giả hy sinh ngược lại là đồ hèn nhát lưu lại hậu đại rất trâm cho ca su lợi tránh hại lưu lại liền là một đám đồ hèn nhát mà nhân loại liền là một đám đồ hèn nhát hậu đại nói không chừng tại nhân loại còn là một đám chuột thời điểm những cái kia đồ hèn nhát ghen liền lưu lại nhiều lời đồ hèn nhát không dám đối mặt đêm tối dẫn đến nhìn ban đêm năng lực càng ngày càng kém hậu đại lại càng thêm không dám đối mặt đêm tối ngược lại là những cái k i a nhỏ yếu sinh vật dám nhìn thẳng vào đêm tối mặc dù kết quả của bọn nó cũng không phải rất tốt là được rồi có thể là ai có thể nói đồ hèn nhát là không tốt đâu sinh mệnh tiến hóa chưa từng có đúng sai nhát gan cũng là một loại lựa chọn nhân loại lựa chọn c o a mình chối bỏ hát cám dù cho khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có khả năng loại trừ hát cám trình độ nhưng những cái k i a đồ hèn nhát ghen vẫn còn tại phát huy tác dụng cho nhân loại mang đến không cần thiết khủng hoảng trước đây tránh né h á cám có thể mang đến an toàn nhưng bây giờ chỉ có thể mang đến sợ hãi lúc trước ưu thế biến thành hiện tại gánh vác đại giới bắt đầu hiến rõ vì vậy hiện tại đồ hèn nhát bọn họ lại bắt đầu tán thưởng lên những cái kia không sợ hát cám d ũ n giả lại quên dũng giả bọn họ sớm đã bị đà ý h ỉn cho đào thải chết tại lịch sử trong bóng tối hài cốt không còn l ê lạc dạo b ư ớ c tại không có một hai vĩnh dạo phía dưới còn có thể nghe đến chính mình r ồ n dập tim đập hoàng hốt là không cách nào tránh khỏi cứ việc mang theo thiết bị nhìn đêm cũng vô pháp tiêu chữ kia đến từ đồ hèn nhát ghen ảnh hưởng nàng thử hít sâu vài khẩu khí vậy ban đêm gió mát cùng đất các hương vị ngược lại để nàng càng căng thẳng hơn một cô ý lạnh từ đầu đến chân xuy thân thể đã bắt đầu không h i ể u phát run l ê n lạc điều điều thiết bị nhìn đêm tham số để cảnh tượng trước mắt hơi rõ ràng một chút nhưng cái này cũng chỉ có thể cho nàng một điểm thoáng tâm lý an ủi loại này đặc chế thiết bị nhìn đêm l ê n lạc đã từng cùng lan tâm hiệu qua bọn họ đến từ một kiện di vật bình thường thiết bị nhìn đêm là cần hồng ngoại thăm dò chia làm chủ động thức cùng thể bị động cái trước dùng hồng ngoại đèn pha chiếu d ọ i mục tiêu tiếp thu phản xạ hồng ngoại phóng xạ tạo thành hình ảnh mà cái sau không phóng ra tia hồng ngoại dựa vào mục tiêu tự thân hồng ngoại phóng xạ tạo thành nóng hình ảnh cho nên lại được xưng là máy ảnh nhiệt hai loại phương thức đều cần lợi dụng hồng ngoại không、may. hồng ngoại tại vĩnh dạ bên trong sẽ bị quấy nhiễu lê l ạ cùng c lan tâm đương nhiên cũng không biết loại này hiện tượng gọi là á m thực làm làm một loại chỉ riêng hồng ngoại đương nhiên cũng là chạy không thoát á m thực các nàng chỉ biết là bình thường thiết bị nhìn đêm sẽ bị quấy nhiễu nhưng kiện k i a di vật chế tạo thiết bị nhìn đêm cũng không bị quấy nhiễu kiện k i a di vật gọi là giả tạo chứng thư di vật giả tạo chứng thư đại giới mang theo phía sau khóa lại mang theo người chế tạo bất luận cái gì vật phẩm đều sẽ bị coi là hàng giả chỉ có chính phẩm một hai tác dụng năng lực mang theo người nhìn đến bất kỳ vật phẩm đều sẽ biết làm giả phương thức phát hiện địa cầu những ư i ngày t n g tại vĩnh dạ bên trong sử dụng thiết bị nhìn đem chính là như vậy chế tạo ra bọn họ xác thực chỉ có chính phẩm một hai tác dụng hình ảnh mơ hồ không rõ còn có rất nhiều mắc bệnh thoạt nhìn chính là làm ẩu hàng lái nhưng những n à y thiết bị nhìn đ ê m chính là có thể tại vĩnh dạ bên trong sử dụng chính phẩm thiết bị nhìn đêm tác dụng là nhìn ban đêm chém đứt một hai tác dụng cũng vẫn là nhìn ban đêm nếu là nhìn ban đêm công năng là không liền không phù hợp một hai yêu cầu cái này di vật chính là b á đạo như vậy cưỡng ép đem tác dụng cố định tại một hai sẽ không nhận vĩnh giả quá ý n h i ĩ u không quản là như thế nào đêm tối từ đầu đến cuối đều là một hai tác dụng vĩnh giả quá ý nghĩa cũng không tính bởi vì những này thiết bị nhìn đêm công năng thực hiện hoàn toàn không là dựa vào h ồ n g ngoại mà là dựa vào giả tạo chứng thư năng lực biết những này thiết bị nhìn đêm lai lịch về sau lệch cũng vô cùng khiếp sợ hiện tại liền tính những này hàng giả lại khó dùng nàng cũng sẽ không ghét bỏ có lúc có thể dùng so dùng tốt càng trọng yếu hơn nhưng cái này miễn cưỡng có thể dùng thiết bị nhìn đêm cũng để cho lê lạc thay đổi đến càng căng thẳng hơn tại cái kia mơ mơ hồ hồ, hồ hình ảnh bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút không biết là thiết bị trục chặt vẫn là chân thực tồn tại hư ảnh những bóng mờ kia có chút là một chút sinh vật bộ dạng còn có chút thậm chí là nhân loại hình dáng tại những n à y hư ảnh xuất hiện đồng thời còn sẽ xuất hiện một chút kỳ quái tiếng vang phản phất những bóng mờ kia thật tại trước mặt dục dịch bọn họ sẽ còn dừng lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm lê lạc sau đó chờ một lúc lại biến mất không thấy gì nữa lê lạc bị những này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hư ảnh làm cho càng thêm tâm thần có chút không tập trung tiến lên tốc độ cũng biến thành rất chậm bất quá phương khối một mực đi theo nàng ngược lại để nàng an tâm rất nhiều phương khối tại thiết bị nhìn đêm bên trong bộ dạng là một cái hư vô chỗ trống thoạt nhìn hết sức rõ ràng một mực bay ở sau lưng còn có chút lạnh bớt nhưng cái này lạnh bớt cảm giác lại làm cho lê lạc lo nghị cảm giác thư giãn rất nhiều mặc dù tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp lê lạc cũng thường xuyên dừng lại quan sát nhưng theo thời gian chuyển đời vẫn là đi rất dài khoảng cách cứ việc những cái kia kinh khủng hư ảnh vẫn là không ngừng xuất hiện nhưng lê lạc cũng dần dần thích nàng phát hiện những n à y hư ảnh trừ có thể h ù đến nàng bên ngoài hình như liền không có có tác dụng gì tất cả đều rất bình thường có phương khối bảo vệ nàng vốn là không nên sợ cái gì nghĩ thông suốt điểm này về sau liên lạc tốc độ đi tới cũng tăng nhanh hơn rất nhiều hiện nay nhân loại từ sinh ra mới bắt đầu liền mang theo đồ hèn nhát đen tuổi nhỏ nhân loại sẽ không dám chính mình một người đi ngủ chỉ dám trốn tại an nhàn trong chăn thậm chí liền nhà vệ sinh cũng không dám bên trên làm những năm này tuổi nhỏ đồ hèn nhát ý thức được hát cám cũng không thể cho bọn họ mang đến tổn thương về sau bọn họ mới sẽ dần dần thoát khỏi đối h á cám hoảng hốt nhưng trên thực tế tổ tiên đồ h è n nhát ghen còn trôn sâu ở thân thể bọn hắn trong cơ thể bọn họ chỉ là tạm thời xem nhẹ hắc cám dùng đúng quen thuộc hoàn cảnh hiệu rõ che giấu đối hắc cám quan tâm bọn họ xem nhẹ hắc cám bên trong lắc lư hình dáng xem nhẹ hắc cám bên trong những cái kia thanh âm h u n não xem nhẹ đến từ hắc cám các loại tin tức đồ h è n nhát bọn họ cũng không có chiến thắng hắc cám mà là trốn tránh hắc cám đem l ự c chú ý chuyển rời đến địa phương khác mà khi hắc cám bên trong chân chính nguy hiểm tiến đến lúc bởi vì xem nhẹ đến từ hắc á m tin tức những quỷ nhát gan này sẽ lập tức bị ăn xong lau sạch hoàn toàn không kịp phản ứng liên đất e m nàng ngăn lại. Chương lại. 778 đ cát chương cát. 778 đất cát. xung quanh tựa hồ có chút quá mức k i ế n tĩnh đã không còn những cái kia nghe tới sinh cơ bừng bừng âm thanh biến thành một loại ngột ngạt tính mịch chứ l ê n lạc giống tại cái kia cắt trên đất nhỏ bé tiếng bước chân bên ngoài cái gì cũng không có hình như bỗng nhiên ở giữa bước vào âm thanh trống rông bên trong tất cả xung quanh đều biến thành không biết cái kia hắc á m hình như thay đổi đến càng ngày càng sâu thúy tựa hồ có đồ vật gì ngay tại mặt linh tầm mắt biên giới không ngừng ngắt lư giống như là một loại nào đó hữ ảnh lại giống là một số nhát gan động vật là lúc nào ham vào đến Mạc linh cũng có chút mê man hắn m u ố n cho là mình đã đủ cẩn thận nhưng vẫn là khó lòng p h ò n g bị vĩnh d ạ khu vực thay đổi chính là đột nhiên như vậy vừa vận tạm được đi tại một cái an toàn khu vực đảo mắt liền bước vào một cái khác khu vực sẽ không cho người bất luận cái gì cơ hội phản ứng hắn đem l ê n lạc ngân lại yên tĩnh trở tại nguyên chỗ hiện tại không biết tiến vào cái dạng gì khu vực không tốt hành động thiếu suy nghĩ làm sao vậy l ê n lạc thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh vĩnh d ạ bên dưới văng lên mạc linh không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng khống chế phương khối lung lay một cái l ê n lạc cũng nháy mắt minh bạch hắn y tứ cảnh giác xung quanh càng ngày càng yên tĩnh lê lạc không tiến thêm nữa về sau liền tiếng bước chân cũng không có vẫn như cũ cái gì đều nghe không được gió cũng ngừng lại vô cùng n g ư ợ n g ạ t không những như vậy m ặ c linh tầm mắt biên giới những bóng mở kia cũng đã biến mất lớn như vậy đất c ắ t bên trên chỉ để lại một người một phương khối lê lạc hô hấp có chút gấp rút tựa hồ cái kia dần dần ngưng trệ khí lưu cũng để cho hô hấp của nàng nhận lấy ảnh hưởng a nàng giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì đưa tay hướng về phía trước g á i gãi trong tay nạn cảm thụ một cái lại là hà cát vì cái gì trước mặt sẽ có hà cát lê lạc thiết bị nhìn đêm bên trong nhìn đến đồng thời không rõ ràng những cái kia hạt cắt hạt tròn thực tế quá nhỏ tại cái này làm ẩu n ị y liệt sản phẩm bên trong căn bản biểu thị không đi ra chỉ có thể dựa vào tay đi cảm thụ nàng lại lần nữa xác nhận mấy lần quả nhiên là hạt c ắ t những hạt cắt này tựa hồ đến từ mặt đất nhưng bây giờ trôi giạt đến trên không cũng không có rõ, những hạt cắt này là thế nào bay lên lê lạc lật ra một cái khẩu trang đem m ũ i miệng của mình c h e phòng ngừa những cái kia hạt cắt tiến và o hô hấp của mình nói mạc linh đương nhiên cũng chú ý tới những hạt cắt này mà còn hắn nhìn càng thêm thêm cẩn thận những hạt cắt này chính là tại không có ngoại lực tồn tại dưới tình huống từ trên mặt đất bay lên vừa bắt đầu là những cái kia nhỏ bé hạt tròn về sau lớn hạt tròn cũng bay lên trôi hướng trên không càng bay càng cao mãi đến bay ra mạc linh tầm mắt lê lạc lấy ra một cây tiểu đao tại trước mặt lung lay không có cảm giác được bất cứ tác dụng gì lực cũng không phải từ lực nàng nghi hoặc lẩm bẩm lại đem tiểu đao kia thu vào kiểm tra một chút chính mình trong hành lý những vật khác đều không có chịu ảnh hưởng trừ trên đất hạt cắt bên ngoài tất cả bình thường những cái kia hạt cắt đụng vào phương khối về sau cũng sẽ không lét qua cứ như vậy tắm ở đồng hồ kim loại mặt càng để lâu càng nhiều mạc linh chỉ có thể thỉnh thoảng địa biến đổi vị trí để đ ọ c lại hạt cắt bay về phía trên không cảm giác như vậy tựa như là trọng lực trái ngược hạt cắt tại từ mặt đất hướng trên trời rơi xuống có thể là vì cái gì cái này ngược lại trọng lực chỉ sẽ ảnh hưởng hạt cắt đâu mạc linh chăm mối vẫn không có cách giải chỉ có thể yên lặng nhìn xem hạt cắt một viên một viên bay lên không trung chẳng lẽ là có đồ vật gì ở phía trên thu thập hạt cắt có thể là mãi cho đến tầm mắt p h ầ n khối mạc linh đều không nhìn thấy thứ gì trong bầu trời đem trống những cái kia hạt cắt cũng không biết bay về phía chỗ nào tầm mắt tiến vào dưới mặt đất cũng không có thấy cái gì tất cả đều là thật dày đất cát cắt sỏi ngay tại có chút rung động nhưng bị đè lên còn tạm thời không cách nào bay lên trên đi mặt đất hạt cắt ngược lại là đang không ngừng s ó i mòn l ê n lạc dưới chân cũng biến thành một cái so ra mà nói lại cao nàng dưới chân hạt cắt bị nàn g đạp không cách nào bay lên mà địa phương khác hạt cắt đã trôi mất rất nhiều mặt đất chính đang từ từ thay đổi thấp nhưng dạng này cũng không kiên trì được bao lâu lòng bàn chân hạt cắt còn là sẽ dần dần l ă n qua dày bên dưới hướng lên trên lớp tới l ê n lạc dưới chân cũng dần dần biến thành một cái cột trụ nhọn hoắt để nàng cũng không còn cách nào đứng vững không có cách、nào. lê lạc đành phải nhảy đến một bên hố cắt bên trong khu vực này mặt đất độ cao đang không ngừng hạ xuống tiếp tục như vậy bọn họ sẽ một mực hướng rơi xuống hạt cắt dần dần tràn ngập xung quanh lê lạc vươn tay liền có thể trực tiếp cảm giác được hạt cắt từ dưới lên trên chạy qua nắng khe hở mặt linh tầm mắt cũng đã bị hạt cắt lấp đầy vô số cắt sỏi hướng trên không l ư ớ tới t giống như là muốn bổ khuyết cái kia vô tận bầu trời đêm đại đại đ ệ u đang bị kỳ quái lực lượng bốc ra sói mòn đến càng lúc càng nhanh đất cắt ở giữa khe hở càng chân càng mở cắt sỏi giống như là đang mà chạy đồng dạng tranh nhau chen lấn x hắc ám c h ậ m r i h ư ớ n g phía dưới t h ầ m tấu ăn mòn nguyên bản đại địa không gian đem bóc ra các sỏi thôn phệ hầu như không còn đây rốt cuộc là phát sinh cái gì m ặ c linh trong đầu tràn đầy n g h i hoặc dù cho hắn hiện tại đã biến thành hắc ám hình thái vẫn như cũ không thể nào hiểu được cái k i a q u ỷ quệt y khó lường đêm tối dị động những này thay đổi khu vực vẫn như cũ có thể mang cho hắn không biết h o à n g hốt c á c sỏi vạch qua bầu trời đêm trận này hướng lên báo cắt chính đem bọn họ kéo vào một cái không biết lĩnh vực l ê n lạc cùng phương khối đứng tại trận này treo ngược phong bạo trung tâm lại không cảm giác được bất kỳ khí lưu phun trào tất cả đều là bình thường chỉ có hạt c bọn họ càng bay càng cao bay đến không người biết được trong bầu trời đêm c á c sỏi đụng vào nhau phát ra kỳ quái tiếng ma sát những cái kia hạt cắt cũng không có dính vào lê lạc trên thân hoặc là phương khối mặt ngoài liền nhỏ bé nhất cắt bụi cũng sẽ không lưu lại bọn họ vội vàng nghĩ phải thoát đi đại địa không muốn lại nhiều chờ mở dây mặt linh nhìn xem dưới mặt đất đột nhiên có một cái ý nghĩ chẳng lẽ bọn họ đang thoát đi cái gì sao dưới nền đất có đồ vật gì chìm xuống mặt đất để mặt linh cũng cảm thấy sợ hãi thật sâu hắn vội vàng muốn cùng những cái kia hạt cắt cùng một chỗ chạy khỏi nơi này trốn tại phương khối bên trong hắn trên đỉnh đầu trái tim chính đang nhảy lên kịch liệt mạch máu bối rối r a n g hắn ra, tại những cái kia mạch máu kéo dài đến một cái góc độ lúc m ạ c linh nghe đến một loại nào đó tin tức thoát đi tựa như là một đám nhỏ bé sinh mệnh ngay tại lẫn nhau truyền lại báo động trước m a u trốn bay đến nơi khác đi không muốn bị ăn hết ăn hết bị thứ gì ăn hết một loại sinh vật sao mạc linh tiếp tục nghe lấy những tin tức kia cũng càng ngày càng rõ ràng mang theo gia viên mâu trốn chúng ta muốn tại sai thời khu g á n g lâm phía trước rời đi từ bỏ những cái k i a n ặ n g hơn cắt đá có thể chạy thoát mới là mấu chốt càng nhẹ càng tốt đã lựa chọn hơi nhẹ cắt u ô i chúng ta muốn trốn tới chỗ nào thường đi chỗ cao muốn nhiều cao càng cao càng tốt càng cao thời gian liền càng tiếp cận càng thấp liền kém đến càng xa thời gian đất cắt sẽ tự phát chìm xuống càng hướng xuống nồng độ càng cao chúng ta không thể bị xa x ô i đi qua hoặc tương lai ăn hết những này cũng không phải là cắt sỏi mà là một loại nào đó vi sinh vật quê hương Mạc l i những dần dần minh n mạch, h tin t ứ cái này đến sinh đất từ một loại sinh hoạt tại loại cắt kia l n lộn cùng một chỗ, dùng cho hẳn tàng tung một chỗ, cho tích của bay ọ n nó. Những cái kêu bay đến trên không cắt sỏi chính là bọn họ kiến tạo bọn họ mang theo gia viên của mình bay lên bầu trời đêm là vì tránh né sai thời khu đây cũng là vĩnh dạ bên trong một loại khu vực sẽ ngẫu nhiên ngươi xuất hiện những cái kia đất c ắ t sinh vật sở di rất sợ hay sai thời khu là vì sai thời khu sẽ đem chúng nó đưa đến mặt khác thời gian sai thời khu bên trong thời gian quy luật cùng ngoại giới là khác biệt có khả năng rất nhanh có khả năng rất chậm có khả năng sẽ hướng đi qua lưu động cũng có khả năng hướng tương lai tiến lên có khả năng sẽ đem tiến vào bên trong sinh vật mang đến quá khứ cũng có khả năng đưa đến tương lai không quản là đi qua vẫn là tương lai đều là rất đáng sợ bởi vì ý vị này sinh tồn hoàn cảnh phát sinh cải biến cực lớn lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn tới sai thời khu trên không tựa như những cái k i a đất các sinh vật nói tới đồng dạng sai thời khu càng hướng xuống nhưng cái này mới xuất hiện đất cắt lên không hiện tượng những cái kia đất cắt sinh vật đều đang lẩn trốn hướng cùng hiện thực thời gian gần khu vực cái này mới đưa đến đại địa không ngừng chìm xuống minh bạch điểm này phía sau mặt linh liền vội vàng tìm tới màn hình điện tử muốn đem chuyện này nói cho liên lạc có thể hắn hiện tại tay đã biến thành lợi c h ả o mạc linh khó khăn dùng đốt ngón tay viết chữ lại luôn là lầm xúc động điểm đến những địa phương khác liền đơn giản hướng lên trên chạy ba chữ này đều hoa thật dài thời gian tại khó khăn viết xong tin tức về sau mạc linh hướng bên ngoài tìm kiếm lại phát hiện đất cắt lên không hiện tượng đã gần như ngừng sẽ không đã đến ngọn nguồn đi mạc linh có dự cảm không tốt vừa vặn nghe những cái kia đất cắt sinh vật trò chuyện cùng tại màn hình điện tử bên trên viết chữ lãng phí quá dài thời gian hiện tại mặt đất đã chìm xuống đến không biết sâu bao nhiêu lê lạc đứng trên mặt cát còn không biết phát sinh cái gì mạc linh mới vừa tính toán đem màn hình điện tử đưa ra ngoài. liền nghe đến lớn run dày một chút xung quanh đột nhiên lắc lư đã còn dư lại không có mấy hạt cát đột nhiên tàn ra lộ ra cứng rắn thạch chất lê lạc cũng cảm thấy chân cảm giác không đúng lắm không lưng đẩy ra dưới chân hạt cát cẩn thận từng ly từng tí s ơ lên tàng đá nàng ngần người không dám tin tưởng lại lần nữa xác nhận một cái m ặ c linh cũng vội vàng hướng bên dưới tìm kiếm phát hiện cái kia thật mỏng nhất tầng hạt c á t phía dưới lại là một loại nào đó bằng đá cục gạch mặt trên còn có đảo đới qua vết cát rõ ràng là một loại nào đó văn minh kiến tạo vì cái gì sai thời khu dưới đáy sẽ có văn minh vết tích Mạc l i nhìn tầm mắt c này, này không không thấy cái này cổ lão kim tự tháp kiến trúc về sau mạc linh trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng sâu quả quyết đem màn hình điện tử đưa ra ngoài có thể liên lạc tiếp vào màn hình điện tử về sau lại đối mặt linh lắc đầu không thể hướng lên trên phía trên bị phong bế, phong bế. m ạ có Linh lên. Làm lên vội kiếm, hiện giấy sỏi đi cái vội khối vàng hướng bên trên trên nhưng phong dặn này? Bị vây ở cái này? Hắn vội vàng không chế phương khối bay lên trên đi, muốn phát phía thật chế khẩu. vây được bị Bị bay tìm cắt tìm xuất sao ở ở đã đi, c sẽ thể sự tình cũng không phải là như ước nguyện của hắn những cái kia cắt sỏi đ è m phía trên chắn đến cực kỳ chặt chẽ hơn nữa còn một mực tại hướng lên trên tung bay lẫn nhau đè ép ở cùng nhau thậm chí liền khe hở đều bị nhỏ bé bụi đất cho che lại mạc linh cũng không dám tùy ý sử dụng truyền t ố n g những n à y cắt sỏi hiện nay còn có thể bảo trì ổn định v ạ một đánh vỡ cân bằng nói không chừng sẽ trực tiếp sạt lở sụp đổ xuống đến lúc đó bọn họ đều sẽ bị trôn ở phía dưới hướng lên đường đi không thông mạc linh đành phải về tới lê lạc bên cạnh vì cái gì muốn hướng bên trên trốn lê lạc tò mò hỏi sai thời khu mạc linh khó khăn tại màn hình điện tử bên trên viết ba chữ truyền thống cho lê lạc sai thời khu lê lạc nghi hoặc nói ra sau đó vội vàng dùng chính mình màn hình điện tử kiểm tra tìm may mắn là kho số liệu bên trong vừa v ẫ n có sai thời khu tư liệu lê lạc nhìn một hồi về sau liền hiệu mạc linh ý nghĩ xem ra chúng ta tạm thời trốn không thoát phải tìm phương pháp khác rời đi nơi này tại giải song sai thời khu nguyên lý về sau liên lạc biểu lộ thay đổi đến càng thêm ngưng trọng thời gian quy luật thay đổi cũng không phải nói đùa bọn họ hiện tại chiều sâu rất sâu thời gian sai lầm cũng rất lớn đợi đến càng lâu loại này sai lầm cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng sẽ cách bình thường thời gian điểm càng ngày càng xa thậm chí đi đến một chút khó có thể lý giải được thời đại sai thời khu xuất hiện vô thanh vô tức nếu như không phải những cái kia đất các sinh vật bọn họ căn bản sẽ không chú ý tới dưới chân khu vực đã phát sinh thay đổi đại địa còn tại thỉnh thoảng động đất run dày tựa h ồ là những cái kia đất các sinh vật đè ép đưa đến phía trên các sỏi đàng trở nên càng, ngày càng tỉ mỉ. muốn từ phía trên rời đi gần như là không thể nào mạc linh suy tư thật lâu cũng không tìm được rời đi biện pháp cắt sỏi lên cao dẫn đến nơi này xuất hiện một cái cự đại chỗ trống mà bọn họ hiện tại liền ở vào cái này trống không trong động tiến thối lưng nan phía dưới còn có những cái kia kỳ quái kiến trúc không biết lai lịch ra sao mạc linh chính phẳng có một bên l ê n lạc mở miệng chúng ta hướng bên cạnh đi thôi tìm tới trống rông bên d ư ớ i chui một cái nghiêng hướng lên thông đạo đi ra như thế sụp xuống khả năng sẽ n h ọ một chút cái này đích sắc là một cái tương đối biện pháp tốt mặc dù khả năng sẽ tiêu phí rất dài thời gian nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy mặt linh không chê phương khối run dày bày tỏ đồng ý l ê lạc cũng không có lề mề chọn lựa một cái phương hướng đi tới bởi vì thân ở sai thời khu nguyên nhân l ê lạc bước chân cũng thêm nhanh hơn không ít nàng biết tại cái này đ ợ i đến càng lâu biến số càng nhiều nhất định phải nhanh đến chống giống biên giới nhưng mà đi suốt thật lâu đều không có đến chống giống biên giới ngược lại là phát hiện rất nhiều giống nhau kim tự tháp kiến trúc có chút kim tự tháp kiến trúc thậm chí đã lơ lửng ở đất cắt bên ngoài đứng ở l ê lạc con đường đi tới bên trên những cái kia loang lộ thạch trên bên trên còn mang theo bụi đất người bề trên công đảo đ ớ vết tích có thể thấy rõ ràng tựa hồ cũng không có bị cắt sỏi chỗ làm ham mòn càng đi về phía trước kim tự tháp số lượng liền càng ngày càng nhiều không có bị cắt sỏi vùi lấp kim tự tháp cũng càng ngày càng nhiều l ê n lạc bắt đầu có chút hối hận chính mình có phải là tuyển chọn nhầm phương hướng không những như vậy nàng còn phát hiện những n à y mới xuất hiện kim tự tháp đang trở nên càng ngày càng hoàn toàn mới t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi kim tự tháp t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi kim tự tháp l ê n lạc đi đi đột nhiên phát hiện cái gì tiến tới một cái kim tự tháp cạnh vóc sờ lên nơi đó t h a h chuyên sau đó càng đi về phía trước thời điểm nàng lại tìm đến một tòa khắc kim tự tháp mò tới giống nhau vị trí đụng vào cái kia cùng một khối thạch chuyên lê lạc đột nhiên nói ra một câu khiến mạc linh khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói những n à y kim tự tháp đều là cùng một tòa nàng tại nguyên chỗ đứng một hồi lại lắc đầu không đối không phải cùng một tòa phải nói là cùng một tòa kim tự tháp tại khác biệt thời gian bộ dạng ban đầu tòa kia là nhất cũ càng đi về phía trước liền càng mới bọn họ liên phá tổn hại vị trí đều là giống nhau lê lạc sờ lên cái kia thạch chuyên bên cạnh phía trên có một đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt tựa hồ là tại kiến tạo thời điểm bị một loại nào đó bén nhọn vật thể vạch một đao sau đó nàng lại hướng phủ cận một tòa kim tự tháp đi đến tìm tới giống nhau vị trí giống nhau khối kia thạch chuyên khối này thạch chuyên bên trên cũng có đồng dạng vết cắt đồng dạng chiều dài đồng dạng chiều sâu thậm chí liền cuối cùng con đều giống nhau như lúc chỉ là bởi vì thời gian quan hệ một đạo vết cắt bên trong phụ thuộc đuổi đất nhiều một chút một đạo khác ít một chút không những như vậy lê lạc còn tìm đến cái khác chỗ tương đồng nhân tạo kiến trúc rất dễ dàng liền có thể tìm tới đặc biệt thiếu hụt mà những này thiếu hụt liền trở thành phán định những này kim tự tháp có phải hay không là cùng một chỗ ngồi mấu chốt không những thiếu hụt đồng dạng vài chỗ chết đi góc độ cũng giống như vậy còn có những cái kia thạch chuyên đào đ thạch chủ khoảng cách hoàn toàn nhất trí lê lạc cho ra phán đoán của mình nàng quay đầu dù vậy chỉ có thể biểu thị mơ hồ hình ảnh thiết bị nhìn đêm nhìn phía sau từng tòa kim tự tháp nàng giống như là dọc theo thời gian thông đạo một đi thẳng về phía trước đến một cái không biết thời đại mà những cái kia kim tự tháp thì là từng cái định vị thời gian nặng c ỏ dùng mỗi tòa kim tự tháp trạng thái đến xác định hiện tại thời gian nhìn một hồi phía sau nàng biểu l ộ ngưng trọng nhìn về phía phương khối ta cảm thấy chúng ta đi không đến chống g ô n g biên giới nơi này cũng không phải là bình thường không gian làm thời gian quy luật xuất hiện vặt mẹo thời điểm không gian khẳng định cũng sẽ sinh ra dối loạn nếu như một mực đi vào bên trong thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện càng quỷ dị hơn đồ vật lê lạc chỉ chỉ cái kia thâm thúy hát cám có chút nghiêm túc nói mạc linh đồng thời không cảm thấy lê lạc là tại buồn lo vô cớ tại trong tầm mắt của hắn xung quanh s á c thực thay đổi đến càng thêm quỷ dị cắt sỏi dần dần biến mất không những như vậy mạc linh còn phát hiện bọn họ nhưng thật ra là một mực tại hướng nghiêng phía dưới đi bởi vì tại hát cám bên trong thiếu vật tham chiếu lê lạc không hề có thể cảm giác được cái kia nhỏ xíu độ dốc nhưng mạc linh thấy rất rõ ràng cái này trống giống là hương xuống bọn họ ngay tại càng chạy càng sâu có thể rõ ràng là đi tới càng sâu địa phương nhưng hạt cắt lại càng ngày càng ít mặt đất dần dần biến thành cùng kim tự tháp đồng dạng thạch chuyên những n à y thạch chuyên nguyên bản chỉ bao trùm kim tự tháp xung quanh khu vực hiện tại đã kéo dài đến kim tự tháp bên ngoài chỗ rất xa mạc linh phát hiện kim tự tháp phía dưới sẽ có nhất định phóng xạ khu vực những n à y thạch chuyên sẽ chỉ trải tại khu vực bên trong mà bây giờ những n à y khu vực chính tại mở rộng dần dần liên thành một mảnh thạch chuyên bên trên hạt cắt chỉ còn lại thật mỏng nhất tầng những cái kia bị chôn lấy kim tự tháp cũng hoàn toàn hiện ra nếu như càng đi về phía trước nói không chừng liền không nhìn thấy hạt cắt chỉ sẽ thấy một mảnh vừa vặn hướng một phương hướng khác đi có thể hay không càng tốt mạc linh trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ nếu như bây giờ quay đầu lời nói còn có thể trở lại chỗ cũ sao vẫn là hướng đi một cái khác cực đoan hướng bên này đi đi tại nguyên chỗ do dự một hồi l ê n lạc vẫn là quyết định mang theo phương khối hướng về một phương hướng khác đi đến thử xem có thể hay không tìm tới được ra có thể cũng không lâu lắm nàng liền bị mạc linh ngăn lại làm sao vậy l ê n lạc nghi hoặc mà hỏi thăm trong chốc lát một khối màn hình điện tử liền truyền đưa đến phương khối bên trên l ê n lạc xem xét nháy mắt to mày một mực tại hướng xuống đơn giản năm chữ để l ê lạc cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ có thể cẩn thận nói một chút sao l ê lạc đem màn hình điện tử thả lại phương khối trên đỉnh muốn để mạc linh cẩn thận giải thích một chút có thể mạc linh hiện tại viết chữ quả thật có chút khó khăn hàn phí hết năm nhất v i ê n sức lực mới đem nội dung viết đến rõ ràng một chút một mực tại hướng xuống bất luận cái gì phương hướng đều hướng bên dưới mạc linh phát hiện không q u ả n l ê lạc hướng phương hướng nào đi đều sẽ sinh ra hướng phía dưới độ dốc tựa như là l ê lạc suy đoán như thế nơi này không gian cũng phát sinh rối loạn bọn họ vô luận là tiến lên vẫn là lưu lại hoặc là tại chỗ vòng quanh đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng vận động. t h ư ợ n h ư thời gian đồng dạng thủy chung là hướng phía sau đi không gian cũng bị thời gian hóa mạc linh rất khó giải thích loại này kỳ quái quan sát đánh giá kết quả chỉ có thể chờ mong lê lạc nhìn thấy màn hình điện tử bên trên nội dung bên trong có thể tự mình liên kết nghĩ ra được tốt tại lê lạc rất thông minh hai người ăn ý cũng rất đủ lê lạc trầm tư một hồi liền h i ể u mạc linh ý tứ nàng nhìn xem những cái kia kim tự tháp đưa ra một cái giải thích hợp lý chúng ta bây giờ cũng không phải là đi tại một cái hiện thực tồn tại không gian bên trong đây là một cái thời gian thông lộ nhưng là vì nguyên nhân nào đó thời gian không cách nào bị chúng ta quan sát đánh giá đến cho nên dùng không gian hình thức hiện ra ở trước mặt chúng ta thành một cái không ngừng hướng phía dưới hố cát không quản hướng phương hướng nào đi chúng ta đều là tại dọc theo một cái cố định phương tiến về phía trước tựa như là thời gian trôi qua đồng dạng nhưng bây giờ chúng ta là tại hướng đi qua tiến lên khả năng là sai thời khu thời gian quy luật sai lầm đưa đến bình thường phương hướng bị điên ảo bình thường đến nói thời gian là có độ dốc tại thời gian bên trong vật thể sẽ tự động từ cao điểm lăn hướng thấp chút tựa như chúng ta bây giờ đồng dạng chỉ có thể hướng chỗ thấp đi không thể thường đi chỗ cao cho nên phương hướng sẽ bị cố định tại thời gian thông lộ bên trong Nhìn thấy vật thể chính là từng cái điểm ra tồn như những thấy thể vật tại, tựa điểm tự cái cái là là ra không gian hóa thời gian thông lộ lại hoặc là nói thời gian hóa đơn hướng không gian làm thời gian quy luật xuất hiện sai lầm về sau thế mà lại xuất hiện loại này quy tắc hoàn toàn dối loạn dung hợp khu vực kinh nghiệm của dĩ vãng đều không thể có hiệu lực không có người biết làm như thế nào thoát đi thời gian mạc linh c ù n g l i ê lạc đương nhiên cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này bọn họ hiện tại trừ dựa theo cố định độ dốc cùng phương hướng tiếp tục đi tới đi xuống bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác tại r trục trưng trục ư n g toà toà t độ, độ. lý giải cái này thời gian thông đạo nguyên lý về sau l i ê lạc cũng chỉ có thể trước tạm thời ngừng tại mức chỗ tiếp tục đi tới đích sẽ chỉ dọc theo cái này hướng phía dưới độ dốc càng chạy càng sâu đến lúc đó nói không chừng sẽ đi đến càng thêm khó có thể lý giải được khu vực nên làm cái gì l ê lạc lấy ra màn hình điện tử bắt đầu tra tìm lên trường hợp này tốt tại nơi này tựa hồ không có những cái kia xu thế ánh sáng sinh vật l ê lạc điện tử bình ánh sáng không có đưa tới cái gì nguy hiểm nàng đầu tiên là điểm tới phía trước sai thời khu tư liệu bên trong tìm kiếm lên cùng loại ghi chép nhưng đồng thời không có tìm được vĩnh dạ bên trong các loại khu vực ghi chép vốn là vô cùng thưa thớt ớt lại càng không cần phải nói loại này tương đối tình huống đặc thù sau đó nàng lại bắt đầu tìm kiếm lên loại này thời gian cùng không gian lẫn lộn tình huống thật vừa đúng lúc thế mà thật tìm tới một thiên ghi chép lý thuyết đường cong thời không đây là một thiên nửa phổ cập khoa học văn chương độc lượng không hề cao thế nhưng trong đó vừa lúc miêu tả đến bọn họ gặp phải loại này thời gian cùng không gian lẫn lộn tình huống l ê lạc tò mò điểm đi vào c h ậ m dãi đọc lý thuyết đường cong thời không mỗi người đường cong thời không đều là cố định chúng ta đều sinh hoạt tại một cái cực kỳ ổn định hệ tọa độ thời không bên trong tọa độ này hệ đã hình thành thì không thay đổi tại không có nhận đến lực lượng cường đại q u ấ nhiều dưới tình huống tọa độ này hệ sẽ vĩnh viễn bảo trì một cái cố định trạng thái hệ tọa độ tồn tại ở mỗi cá nhân trên người là độc nhất vô nhị cái gì là hệ tọa độ thời không đâu Dạ như không gian là y trục thời gian là y trục làm chúng ta tại vận động thời điểm kỳ thật chính là tại dọc theo y trục trên dưới vận động làm chúng ta cảm nhận được thời gian trôi qua thời điểm chính là tại dọc theo ít trục phía bên phải di động bởi vì thời gian tốc độ chảy là cố định cho nên chúng ta tại ít trục bên trên phía bên phải tốc độ di động cũng là cố định nhưng y trục không giống chúng ta sẽ tại y trục tùy ý l u động ví dụ như trong nhà mình di động chính là tại cùng một vị trí không ngừng trên dưới đi đến địa phương xa du lịch chính là chuyển qua chỗ rất xa bởi vì ít chục tọa độ đang không ngừng biển lớn y chục tọa độ ngay tại trên giới tuần hoàn cuối cùng chúng ta hiện ra đường con g thời không chính là một cái không ngừng tuần hoàn qua lại trên giới lật qua lật lại một mực phía bên phải kéo dài không theo quy tắc khúc tuyến đây cũng là chúng ta mỗi người cố định đường con g thời không làm hai người tại không gian bên trên gặp nhau thời điểm bởi vì thời gian tọa độ giống nhau hai người khúc tuyến liền sẽ đảm v à o bọn họ liền sẽ thấy lẫn nhau bọn họ tọa độ tại giờ khắp này hoàn toàn giống nhau cái này cũng là bọn hắn thời không giao điểm có ít người thời không giao điểm rất nhiều thậm chí hai người đường con g thời không hoàn toàn quấn q u y ế t ở cùng nhau có ít người đường con g thời không mãi mãi đều sẽ không tương giao tại tọa độ trục bên trên càng lúc càng xa những này giao điểm là không cách nào thay đổi gặp chính là gặp đường con g thời không cũng là không cách nào thay đổi bị định chết bởi vì cho chúng ta không thể thay đổi hai người gặp nhau sự thật đường con g thời không trải qua nơi này nói rõ cái kia thời gian điểm người kia khẳng định tại chỗ này c ù n g tất cả xung quanh phát sinh lẫn nhau có thể là nếu như thời gian tốc độ chạy phát sinh thay đổi đâu đây chính là trục tọa độ thời không, không phải là cố định trạng thái tại thâm viên xâm nhập về sau có cực kỳ cường đại lực lượng có khả năng thay đổi thời gian tốc độ chạy cái này cũng sẽ để cho cố định trục tọa độ thời không phát sinh biến hóa giả như một người thời gian tốc độ chạy biến thành hai lần hạn tọa độ tại ít trục bên trên phía bên phải tốc độ di động liền lại biến thành hai lần có thể là đường cong thời không là cố định xuất hiện tại tọa độ kia điểm sự thật không cách nào bị phủ định lúc này trục tọa độ liền sẽ tự phát bắt đầu sửa đổi ý trục sẽ sinh ra xoay tròn cũng có thể coi như là ít trục xoay tròn nói tóm lại chính là ít trục cùng ít trục cái góc sẽ sinh ra thay đổi không còn là chín mươi độ lúc này một bộ phận không gian di động sẽ bị phân giải đến thời gian di động bên trên dùng cho cắt giảm thời gian tăng nhanh lúc này liền sẽ rõ ràng cảm giác được không gian bên trên di động xảy ra vấn đề theo thời gian tốc độ chạy sai lầm càng lúc càng lớn trục tọa độ thời không ở giữa cái góc cũng sẽ cùng chín mươi độ kém đến càng lúc càng lớn sẽ có càng ngày càng nhiều không gian di động dùng để sửa đổi ít trục sai lầm can đoan đường cong thời không không thay đổi mãi đến mãi đến ít trục cùng ít trục trồng vào nhau toàn bộ không gian di động đều bị dùng làm thời gian di động sửa đổi lúc này trạng thái đắng người sẽ cảm giác chính mình tại thời gian trục ngược lên đi xung quanh đều là khác biệt thời gian bóng trồng lúc này đường cong thời không lại biến thành một đường thẳng tại đơn căn trục bên trên phía bên trái hoặc là phía bên phải di động trừ phi có thể tìm tới biện pháp khôi phục trục tọa độ góc độ mới có thể một lần nữa biến trở về bình thường đường cong thời không không phải vậy cũng chỉ có thể vĩnh viên đi thẳng đi xuống có độc giả khả năng sẽ hỏi vì cái gì đường cong thời không nhất định phải đã hình thành thì không thay đổi liền trục tọa độ đều muốn bởi vậy thay đổi đâu liên muốn từ những cái này giao điểm giải thích lên không chỉ là người với người có giao điểm người cùng vật cũng có giao điểm một người sẽ đ ố i đường con g thời không bên trên mặt cho một phát điểm bất kỳ vật gì sinh ra ảnh hưởng loại này ảnh hưởng sẽ cải biến mặt khác đường con g thời không quy t í c h sau đó những n à y đường con g thời không lại sẽ đ ố i càng nhiều đường con g thời không tạo thành ảnh hưởng tựa như là phân hạch đồng dạng vô số đường con g thời không bệnh thành một cái lưới lớn trên mạng mỗi một cái dây đều là một cái tác động đến nhiều cái nếu như phát sinh dối loạn cùng hắn đi một cái một cái sửa đổi không bằng trực tiếp thay đổi đơn nhất t r ụ p tọa độ để một cái vật thể chụp tọa độ thời không phát sinh bị lệ đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn đ ư ơ nhiên nếu như triệt để biến thành một cái thẳng tắp cái kia cũng sẽ không đối cái khác khúc tuyến tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì cái này thời điểm t h â n ở ít trục bên trên ngươi tiếp xúc không đến mặt khác bất kỳ khúc tuyến lúc này muốn nhảy ra ngoài là rất khó bởi vì ít trục cùng ít trục trồng chất vào nhau bất kể như thế nào di động cũng sẽ không tại không gian bên trên sinh ra biến hóa loại này hiện tượng gọi là thời không từ khóa bị mất một tọa độ trục l i ề n sẽ thiếu một cái di động di động từ hai g â y trục tọa độ biến thành một chiều t h ẳ n g tắp muốn sinh ra không gian bên trên di động trừ một lần nữa sáng tạo một cái mới ít trục bên ngoài không có bất kỳ cái gì biện pháp khác mà cái này mới ít trục liên nhất định phải mượn nhờ lực lượng cường đại hơn lê lạc cẩn thận nhìn xong thiên văn chương này lại sau này chính là một chút liên quan tới thời không cái góc cùng không gian di động đền bù lượng tính toán những này tính toán vô cùng đơn giản chỉ là một chút nhỏ học thì học qua hàm số lượng giáp tính toán lê lạc cực nhanh quét qua những cái kia rậm rạp chẳng trị công thức nàng biết những này tính toán cũng chỉ là xây dựng ở lý thuyết đường c o n g thời không cơ sở bên trên không có cái gì tác dụng thực tế cuối cùng tác giả bút danh rơi vào phía dưới cùng là một cái lê lạc hết sức quen thuộc tác giả lê lạc đã không chỉ một lần nhìn thấy hắn phổ cập khoa học văn chương không phải cái gì nổi danh tác giả cũng chưa nghe nói qua cái này bút danh nhưng mỗi lần đều có thể vừa đúng tìm tới hắn phổ cập khoa học văn chương lê lạc nhẹ nhàng đọc một cái cái này tên quen thuộc sau đó quay đầu nhìn về phía phương khối ngươi nhìn xong chưa phương khối không nhúc ních hình như đã cháy hỏng ân có phải là ta nhìn đến quá nhanh cần lật về phía trước l à sao phương khối vẫn như c ũ không nhúc ních gặp phương khối dạng này lê lạc có chút bận tâm vội vàng đi lên trước gó gõ kèn kèn kèn lao sư ta không ngủ phương khối bên trong mạc linh nháy mắt tỉnh lại mờ mịt nhìn về phía b ộ t phía vừa vặn hắn mơ tới hắn thổ b á t thử đồng chắc đang dùng tuổi trò đình hắn vì vậy nháy mắt liền làm tỉnh lại ta là lúc nào ngủ mạc linh chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút là nhìn thấy những cái kia lý luận thời điểm vẫn là nhìn thấy những cái kia tính toán thời điểm mơ mơ màng màng hình như nhìn thấy lao sư tại trên bảng đen viết đến rậm rạp chẳng trị công thức vì vậy trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thiết đi hiện tại y nguyên t r o n g mặt cái kia thiên văn chương nội d u n g hình như minh bạch lại hình như không có minh bạch mạc linh cũng không nghĩ tới cho dù biến thành loại này kỳ quái hình thái thời k h ắ c đó tại t r o n g x ư ơ n g thói quen vẫn là có tác dụng buồn ngủ đột kích căn bản ngăn cũng ngăn không được xung quanh một mảnh h c á m chỉ có l ê lạc màn hình điện tử còn tại phát ra ánh sáng nhạc cái tia ảm đạm quang mang chiếu sáng lê l ạ c mặt trên mặt còn mang theo một vẻ lo âu ý thức được l ê lạc còn tại gõ phương khối mạc linh vội vàng điều k h i ể n phương khối lung lay phương khối cuối cùng có phản ứng lê lạc cũng thở dài một hơi ngươi nhìn xong chưa t i á thu lại phương khối run dày lê lạc minh bạch mạc linh ý tứ đem màn hình điện tử thả lại túi sách bên trong chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới một cái mới ý t r ụ tiếp tục đi lên phía trước đi nhìn đi nói không chừng có thể phát hiện cái gì tại cái này đợi cũng không phải biện pháp dù sao tình huống cũng không thể càng hỏng bét hiện tại bọn hắn đã biến thành tại ít trục di chuyển lên động một chiều sinh vật cùng hắn chờ tại nguyên chỗ chờ chết không bằng tại trục bên trên tìm kiếm sinh cơ mạc linh cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp hắn liền cái kia thiên văn chương đều nhìn đến cái hiểu cái không chỉ có thể trước dựa theo lê lạc nói tới làm không có gì lựa chọn khác lên đường đi mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng lê lạc vẫn là chọn một cái phương hướng đi thẳng về phía trước trong lúc bất chi bất giác lại đi thật lâu xung q u n h đã không nhìn thấy hà cát chỉ còn lại khổng lồ kim tự tháp kiến trúc bầy những n à y kim tự tháp ngăn tại lê lạc tiến lên lộ tuyến bên trên nàng không thể không t r ư ớ c thời hạn l á c h qua tại vòng qua mấy cái giống nhau kim tự tháp về sau lê lạc đột nhiên ngừng lại nhìn về phía trước mặt kim tự tháp ta vì cái gì không vào xem dù sao đi thẳng đi xuống nhìn thấy cũng là những n à y kim tự tháp không bằng tùy tiện tìm một tòa vào xem tại hỏi t h ă m phương khôi ý kiến phía sau lê lạc liền trực tiếp đi hướng về phía trước mặt kim tự tháp kim tự tháp bên ngoài có rất nhiều cụ nát thạch trụ lê lạc vòng qua thạch trụ bước lên cái kia thật cao dài thê đi lên đi những n à y kim tự tháp dài thê sử dụng thạch chuyên lại lớn lại ngay ngắn dài thê độ dốc cũng rất dốc. lê lạc phí đi rất lớn sức lực mới bỏ đến cuối cùng kim tự tháp đỉnh là một tòa thần miếu vừa vặn đang đỉnh lê lạc liền tại thần miếu lối vào nhìn thấy một tôn k ỳ quái pho tượng pho tượng nguyên mẫu tựa hồ là một loại dã thú toàn thân mọc đầy thật dày lông giống như là một cái còng xuống gầy yếu s ó i hoang cái đ ô i giãn ra đến trên mặt đất cùng loại chuột túi như thế tựa hồ là dùng cho bảo trì cân bằng trước đó chi lông bên trong ẩn tàng móng đuốt sạp bén cho dù chỉ là pho tượng cũng có thể cảm giác được cái k i ê móng đuốt sạp bén kỳ quái là con dã thú này đầu là không từ chỗ cổ cắt ra một cái bóng loáng vết cắt giống như là công tượng tận lực đem đầu lâu trong không không muốn đi miêu tả l ê lạc đi lên trước nhẹ nhàng đem tay đặt ở cái kia vết cắt bên trên còn có thể cảm giác được khác thường bóng loáng vì sao lại không có đầu nàng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục hướng thần miếu đi vào trong đi mà phương khối bên trong mạc linh lúc này đã hoàn toàn sửng sốt cái này không phải liền là ta sao pho tượng kia chính là không đầu hắn cùng hắn hiện tại hình thái dài đến giống nhau như lúc chứ không có đầu bên ngoài toàn thân trên dưới cái kia đều giống nhau vì cái gì nơi này sẽ có ta pho tượng nhìn xem cái kia xoáy khí pho tượng mạc linh cảm nhận được một k i a khó chịu không có đầu xác thực rất kỳ quái nhưng nhìn kỹ một chút lại có loại khác thường cân đối tại sao ta cảm giác không có đầu còn càng đẹp trai hơn đâu loại kia đến từ h ắ t cám hình thái đặc biệt thẩm mỹ đang không ngừng nói cho mạc linh pho tượng này vô cùng mỹ lệ nhưng mạc linh sâu trong nội tâm lại biết rõ pho tượng tiên là không hoàn chỉnh không hoàn mỹ hai loại mâu thuẫn cảm xúc x e n lẫn cùng một chỗ cho mạc linh một loại cực kỳ cảm giác cổ quái t h ư n h ư là đang nhìn tay cụt virus như thế biết rõ là không hoàn chỉnh lại không nghĩ loại này không hoàn mỹ bị bù đắp loại này mới là cảm giác để mạc linh tại pho tượng phía trước dừng lại rất lâu mãi đến l ê lạc quay đầu nghi hoặc nhìn về phía phương khối hắn mới hậu chi hậu giác từ loại kia kỳ quái đắm chìm cảm giác bên trong đi ra ngoài tiếp tục hướng phía trước bay đi t h ầ n miếu cũng không lớn tiến vào t h ầ n miếu về sau l ê lạc liền tại trung ương một cái khác pho tượng khổng lồ phía trước dùng cái kia thấp kém thiết bị nhìn đêm đánh giá đến yêu khắc pho tượng này liền không phải là loại kia da thú cũng không giống là một loại nào đó sinh vật mà là một loại nào đó cùng loại đồ đằng đồ vật nặng n h ề cái b ậ bên trên Mang lấy một lấy cái đ ứ kia ba nhánh cây t điêu n khắc đến sinh động như thật mặt trên còn có vỏ cây đường vân cùng nô ra cây to đồng dạng mà liên lạc nhìn xem cái này bà cây lẫn nhau thẳng đứng cành cây đột nhiên nghĩ đến cái gì bột miệng nói ra bà dễ hệ toàn bộ cái kia đứng thẳng cành cây là rét trụ hoành thẳng đứng hai cây là ít trục cùng ít trục dùng nhất cổ phác cánh cây dựng thành một cái đơn giản nhất ba dê trục tọa độ trên nhánh cây vỏ cây đường vân cùng nhô lên càng giống là một loại nào đó nấc mà không phải tự nhiên tạo thành l ê n lạc vòng quanh pho tượng đi vòng b à i vòng càng xem càng cảm thấy tương tự rõ ràng chỉ là ba cây phá cánh cây nhưng chính là cho nàng một loại toán học mỹ cảm dần dần nàng cũng lớn mật bỏ tới cái kia nặng nề g h cái bệ bên trên lấy tay sờ lên trên nhánh cây kia đường vân cùng cục u thô giáp mà tỉ mỉ chế tạo pho tượng kia công tượng khẳng định phí hết một phen công phu mỗi một chi tiết nhỏ đều là thiết kê tỉ mỉ để những n à y điêu khắc thành c ả n h cây đã hiện ra toán học mỹ cảm lại không thoát ly tự nhiên l ê lạc đếm lên những cái kia trên nhánh cây của cú dùng tay thô sơ giản lược đo đạc lên cục cú ở giữa khoảng cách một hai bốn mười thật đúng là cố định khoảng cách cái này đích xác là nấc phát hiện điểm này về sau l ê lạc chính mình cũng có chút không dám tin tưởng chẳng lẽ đây quả thật là ba d hệ tọa độ vẫn là chỉ là t r ù n g hợp có lẽ đám thợ thủ công cũng không phải là thật nghĩ muốn tạo ra một tọa độ hệ chẳng qua là cảm thấy những cành cây này bên trên cục c muốn dựa theo khoảng cách nhất định điêu khắc mới có mỹ cảm mà còn nếu quả thật muốn điêu khắc một tọa độ hệ tại sao muốn điêu khắc thành ba nhánh cây giao nhau bộ dạng đâu Trưng thần trong, trưng bên thần bên trong. 783, 783, miễu miễu đơn thuần nhìn xem tôn này điêu khắc l ê lạc cũng vô pháp đoán ra công tượng ý nghĩ nàng chỉ biết là tôn này đặt ở thần miếu trung ương điêu khắc khẳng định có đặc t h ù nào đó ý nghĩa l i ệ n tại l ê lạc vẫn còn đang suy tư cái này điêu khắc hàng nghĩa lúc phương khối nhích lại gần nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng làm sao vậy lê lạc tò mò hỏi phương khối xoay một vòng hướng về một bên bay đi l ê lạc lập tức liền minh mạch đây là muốn để chính mình đi theo vì vậy lê lạc lập tức đuổi theo ngươi là muốn dẫn ta tới nơi này sao phương khối tại ba cành cây pho tượng phía sau trước một vách đá ngừng lại lê lạc nguyên bản còn đang nghi ngờ vì cái gì muốn mang nàng tới đây nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới trên vách đá cái kia tựa hồ có đồ vật gì một bức bích họa mặc linh vừa tiến vào cái này thần m i ế u không lâu sau liền thấy trên vách đá bích họa hắn không có cùng lê lạc đồng dạng đi kiểm tra những cái kia pho tượng mà làm một mực tại nhìn cái kia bích họa bên trên nội dung bích họa từ vách đá này bên trên một mực kéo dài đến trần nhà thậm chí trên mặt đất cũng có một chút trên vách đá còn phối hợp làm ra một chút phù điêu cùng chạm giống phối hợp bích họa nội dung tựa hồ tấm này bích họa phi thường trọng yếu liền kiến trúc kết cấu cũng phải cho nó nhựa bộ bích họa bên trên vệ sinh vật cũng tất cả đều là loại kia không có con dã lang bộ dạng mạc linh lập tức ý thức được đây là một chủng tộc bên ngoài tôn kia pho tượng ghi chép là cái chủng tộc này hình dạng còn xuống thân thể thật dày lông bung xuống tới mặt đất cái đôi móng đ u ô c sắp bén cùng bộ dáng của ta bây giờ dài đến giống nhau như lúc chủng tộc là có liên hệ gì sao mạc linh tiếp tục nhìn xuống bích họa nội dung rất phức tạp d ầ m d ạ p chẳng chịt vẽ đầy toàn bộ vết tưởng nhưng mạc linh nhìn một hồi liền phát hiện tấm này bích họa trình tự những cái kia phủ điêu cùng c h ắ n g giống v ớ i lúc đem bích họa khu vực khác nhau đã phân biệt ra lợi dụng một chút cùng loại tường đá hoặc là khe hở đối nội cho tiến hành chia cắt tựa như là hàn hy tái giả yến đồ như thế những này lẫn nhau chia cắt khu vực bên trong ghi chép nội dung lại ở vào khác biệt thời gian điểm ban đầu ghi chép là cái chủng tộc này bình thường sinh, sôi sinh hoạt hình ảnh khi đó cái chủng tộc này là h á cám bên trong một cái phi thường cường đại thế lực bọn họ số lượng nhiều chỉ số i q cao sẽ sử dụng công cụ cả b ấ y sẽ còn đoàn đội phối hợp so vĩnh dạ bên trong những sinh vật khác muốn mạnh hơn một cái cấp bậc loại này sinh vật dựa vào tộc u ò n lực lượng tại vĩnh dạ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi vẹn vẹn dựa vào du l i ệ p liền đã có thể nuôi sống tộc đàn bên trong chỗ có thành viên sinh sôi đến cũng càng ngày càng nhiều thân thể của bọn chúng liền là hoàn toàn vì hắc ám chế tạo lông dùng cho chống cự vĩnh dạ bên trong độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa lợi chảo dùng để xé rách thu săn yếu ớt làn da cái đôi dùng để chạy nhanh lúc bảo trì cân bằng giác quan còn có thể bắt được h ám bên trong các loại tin tức là hoàn toàn xứng đáng hắc bởi vì loại này được trời ưu hái ưu thế để bọn họ tại hắc cám bên trong như cá g ặ p nước trôi qua càng ngày càng thoải mái dễ chịu an nhàn binh họa ban đầu đều tại miêu tả loại này sinh vật cường đại cùng phồn thịnh mặc dù cảm giác có chỗ khoa trường nhưng hẳn là cũng không có khoa trường lớn hơn bao nhiêu mặc linh chính mình cũng có thể cảm giác được loại này sinh vật đối hắc cám vừa xứng tính không chỉ là như cá g ặ p nước còn có một loại đồng bột tiềm lực tựa như là vừa v ậ n bò lên lục địa lương cư loại động vật đồng dạng bước lên cái tia cứng rắn lục địa tương lai còn có vô hạn có thể loại này h ắ cám sinh vật cũng chỉ là vừa mới bộc lộ tài năng bọn họ tiềm lực vô hạn tại mạc linh nhìn ố i hợp thấy qua nhiều như thế sinh vật bên trong chưa hề có một loại sinh vật cho qua hắn cảm giác như vậy cho dù là những cái tia tồn tại cường đại cũng không có như thế cường vừa xứng tính đây là một loại không có quan hệ mạnh yếu thuộc tính có chút sinh mệnh chính là có thể nhìn ra cùng hoàn cảnh không hợp nhau có chút liền có thể nhìn ra cùng hoàn cảnh đã triệt để hợp hai là một trở thành sinh thái một bộ phận hình như nhất hoàn cảnh lớn tiếp nhận lượng không tồn tại loại này sinh vật có khả năng một mực thích hướng đi xuống mãi đến thành vì cái này hoàn cảnh chủ nhân mặc linh hiện tại chính là loại này sinh vật hình thái hắn trải nghiệm cũng vô cùng khắc sâu cái này bích họa cũng không phải là tại khuyết đại sự thật lại như thế phát t r i ể n tiếp cái chủng tộc này khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại chiếm cứ vĩnh dạng nhưng mà một cái khe vắt ngang tại phồn minh về sau hình ảnh thay đổi thay đổi đến có chút suy bại cái này tiềm lực vô hạn chủng tộc tựa hồ gặp vấn đề gì Một vị thấy vị k đáng h, h ợ nhất là loại này diễn biến sẽ để bọn họ đối hát cám xinh ế xinh sợ hãi biến thành từng cái sợ đầu sợ đôi đổ hẻm nhát loại này d ị biến đang không ngừng lột cách chúng nó、no、đối hát cám vừa xương tính tại đưa bọn họ đổi ra hát cám biến thành một loại khác sinh vật một loại vật mẹo hoàn toàn không cách nào thích hứng hát cám yếu sinh vật đỏ Còn không chỉ còn chịu chế, không dạng này, bị biến thành loại này sinh không kia phía phải giả là loại bị vị vật sau, sẽ sứ đây ố i với nó nói giúp biến, biến loại kia thái, bội nó ngay nấy, trở thành nó nô lệ, trở thành trụng phản đồ, thậm chí còn có thể giúp nó tàn đồng bạn của hắn cũng biến thành loại kia bồn nôn hình thái, phản có gì của lấy, lệ, trở trở tộc thậm thể chí hát cám. đồ, để đ dị là bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tại ý thức đến vị sứ giả kia cách làm về sau bọn họ bắt đầu chu s á t phản đồ cùng vị sứ giả kia có thể là bọn họ lại phát hiện vị sứ giả kia là không chết giết một lần lại sẽ tại địa phương khác xuất hiện bắt đầu tản loại kia d i biến những cái kia bị dị hóa ruột thịt cũng không có mất đi bản thân ý thức còn bảo lưu lấy nguyên bản ký ức cùng tư tưởng nhưng chính là không thể nào tiếp thu được hắc ám tựa như là đem linh hồn trang đến một loại khác sinh vật trong thân thể hắc ám chủng tộc mặc dù có khả năng giết chết những n à y phản đồ nhưng những n à y dị hóa phản đồ trước khi chết sẽ đem dị biến truyền lại đến giết chết bọn họ hắc ám chiến sĩ trên thân để những n à y cường đại chiến sĩ cũng c h ậ m chậm biến thành loại kia nhỏ yếu tồn tại biến thành quên mất hắc ám phản đồ đây là một tràng từ cục vị sứ giả kia ý đồ hết sức rõ ràng chính là muốn đem dị biến tặn đến toàn bộ hắc ám chủng tộc bên trong đưa b liền sẽ lây nhiễm d ị biến hát cám chủng tộc những người lãnh đạo nghĩ không ra biện pháp ứng đối chỉ có thể tổ chức cả một tộc b ầ y tiến hành di chuyển tránh n ẽ vị sứ giả kia cùng dị hóa phía sau đồng b ạ n bọn họ đem chính mình triệt để dung nhập hát cám bên trong càng trốn càng xa nhưng vị sứ giả kia vẫn là lợi dụng mọi lúc thường xuyên lại đột nhiên xuất hiện tại tộc đàn nội bộ bắt đầu tản d ị biến cho chúng mang đến đả kích nặng nề vì p h o n g ngừa d ị biến hoàn toàn quyết tán những người lãnh đạo đành phải riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận bộ tộc chia ra hành động phân tán đến vĩnh dạ bên trong nguyên bản phồn thịnh chủng tộc cứ như vậy sụp đổ cái kia vốn nên muốn xuất hiện văn minh. cũng cứ như vậy chết từ nước. Bích Bích như trong trứng Trưng Trưng bên trên Họa, Họa. Bích Họa vậy vị từ đối so ứ giả cùng giản, giải miêu tả kêu mấy bút. vô chỉ rác đơn là s với mặt khắc tinh xảo nội dung sứ giả hình tượng lộ ra vô cùng qua loa mà còn mỗi lần xuất hiện hình tượng đều hoàn toàn khác biệt có đôi khi giống như là lung tung vẽ ra dây đ o à n có khi lại là một loại nào đó đơn giản tam giác hoặc là vòng tròn đặt ở bích họa bên trong cùng mặt khắc tinh điêu tế chắc bên trong c ặ t cách không vào tựa hồ vẽ tấm này bích họa công tượng cũng không muốn tại vị sứ giả này trên thân lãng phí quá nhiều bức mực cũng có thể là cố ý đem hình tượng thiết t r í tùy tiện như vậy biểu đạt đối với nó m i ệ thị t nhưng những cái k i a dị hóa về sau phản đồ b í c h họa ngược lại là họa cực kỳ cẩn thận rút đi lông phía sau bọn họ dài đến trùi lùi thân thể càng thêm còn xuống tựa như là từng cái co lại thành bóng không có đ u ô i chuột phần bụng bành trướng đến đại đại đồng dạng không có đầu lâu thoạt nhìn có chút quái dị b í c h họa cường điệu miêu tả những này phản đồ đ ố i hắc cám hoàng hốt chuyên môn dùng một cái khu vực biểu hiện ra những này phản đồ tại h á m bên trong chân tay luôn cuống sứ giả điều động bọa đi h á m bên trong tìm kiếm nguyên lai tộc đàn thế nhưng bọa không dám tại không bích n g họa cuối có cùng một chi phân tán tại hắc cám bên trong tộc đàn thành lập kim tự tháp đưa bọn họ chủng tộc gặp phải ghi lại ở cái này bích họa bên trên đến mức cái khác tộc đàn liền không được biết rồi m ạ bởi vì truyền bá vật dẫn hạn chế nguyên nhân cái này bích họa thoạt nhìn sinh động như thật tinh tế vô cùng nhưng gánh chịu nội dung lại vô cùng ít ỏi mà còn đại đa số độ dài đều tại dùng đến ghi chép cái chủng tộc này đã từng phần linh đến mức trận kia x ứ giả mang tới tai nạn càng là sơ lược mang tính lựa chọn xem nhẹ rất nhiều có thể tấm này bích họa người sáng tác vừa bắt đầu cũng chỉ là nghĩ ghi chép chính mình chủng tộc đã từng vĩ đ ạ i a cái này chết từ trong trứng nước hắc cám văn minh s á c thực rất đ ể người đáng tiếc mặc linh đối chính mình hiện tại cái này hình thái sở thuộc chủng tộc sinh ra sâu sắc tổng tình cảm mà còn vì sao lại trùng hợp như vậy ta vừa vạn biến thành cùng cái chủng tộc này giống nhau bộ dạng hắc cám bên trong sinh vật nhiều như thế vì cái gì ta bị ám thực về sau vừa lúc chính là bộ dáng này chẳng lẽ đối hắc á m thích h n g tính đạt tới nhất cực hạn về sau hình dạng đều là cố định mạc linh nghĩ mãi mà không do nguyên do trong đó suy nghĩ cũng biến thành càng thêm hỗn độn vì vậy hắn đành phải đem l ê lạc tìm đến để l ê lạc nhìn xem tấm này bích họa nói không chừng sẽ có khác biệt kiến đến giải l ê lạc vừa nhìn thấy tấm này bích họa liền bị bích họa nội dung sâu sắc hấp dẫn nàng nhìn một chút thậm chí lây xuống thiết bị nhìn đêm lấy ra thiết bị chiều sáng đem bích họa chiếu lên rõ ràng tại cái này thời gian cùng không gian giao hội chi đ ị a đã không có cái gì m ắ t khác nguy hiểm ánh sáng sẽ không dẫn tới bất luận cái gì sinh vật nguy hiểm m ư ợ nhờ thiết bị chiếu sáng chỉ riêng nàng cũng cuối cùng có khả năng hoàn toàn nhìn xong tấm này bích họa theo từng cái khu vực nhìn xong lê lạc đem tay đặt ở cái kia kỷ quái sứ giả bên trên đường công tạp nhạc qua quyết vẽ cùng bích họa địa phương khác tựa như là khác biệt người sáng tác sáng tác đồng dạng đây là về sau mới tăng thêm lê lạc nhìn xem cái kia bích họa bên trên sứ giả nghiêm túc nói nàng lấy ra tiểu đao nhẹ nhàng tạo xuống cái kia vẽ sứ giả thuốc màu phía dưới này còn có nhất tầng phía trước nó không dài dạng này tấm này bích họa vốn là ghi chép nó hình dạng thế nhưng về sau bị cái khác người sáng tác che lên dùng thuốc màu đều hoàn toàn khác biệt lê lạc lại đem cái kia bóc xuống thuốc màu cầm ở trong tay nặn nặn thời gian cũng khác biệt có lẽ t r ê n lệch thật lâu tại kiến lập tòa này kim tự tháp thời điểm tấm này bích họa có lẽ liền bị tiện thể trên họa bởi vì những n à y phù điêu cùng chạm giống là chuyên môn vì phối hợp tấm này bích họa thiết kế mặt này tưởng cũng là thế nhưng về sau qua một đoạn thời gian lại có những người khác tới dù n g mặt khác thuốc màu đem bích họa bên trên hình tượng cho bấm méo cho nên mới sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này l i ê lạc một bên nói một bên thử nghiệm dùng tiểu đao đem những cái kia mới thêm bên trên thuốc màu loại bỏ rơi thể hiện ra sứ giả nguyên lai hình dạng nhưng những n à y thuốc màu dính khép đến quá tốt rồi tiểu đao quét qua l i ề ghi chép xong sau nàng đứng tại chỗ suy tư một hồi đột nhiên liên quan nói lên đi theo ta nàng đem thiết bị nhìn đêm một lần nữa mang tốt cấp tốc mang theo phương khối vọt tới thần miếu lối vào đứng tại kim tự tháp định hướng nơi xa nhìn lại nơi xa là d ầ m d ạ p chẳng c h ị kim tự tháp bẩy ngươi nói tất nhiên chúng ta bất kể thế nào đi đều sẽ dọc theo thời gian trục di chuyển về phía trước đó có phải hay không chỉ cần đi thẳng liền khẳng định sẽ đi đến bích họa sửa chữa phía trước chỉ cần chúng ta đi đến cái kia thời gian điểm liền có thể nhìn thấy chưa sửa chữa bích họa nói không chừng còn có thể vừa mới bắt gặp sửa chữa bích họa thứ hai người sáng tác lê lạc ý nghĩ đích thật là thành lập nhưng ai cũng không biết tiếp tục đi lên phía trước sẽ gặp phải cái gì không biết sự tình nhưng tình trạng trước mắt cũng không thể càng hỏng bét tại, tại họ thăm phương khối về sau lê lạc liền quả quyết bỏ xuống kim tự tháp hướng về chỗ càng sâu đi đến cứng rắn thạch chuyên phủ kín toàn bộ đại địa vĩnh dạp phía dưới đứng vững từng tòa to lớn bóng tối bọn họ ở khắp mọi nơi một đạo thân ảnh cô độc đang không ngừng xuyên qua trong đó đi theo phía sau lơ lửng phương khối tại cái này không có một hai thời gian t r ụ c bên trên những cái k i a đứng lặng kim tự tháp tựa như là từng đạo nấc tiêu ký mỗi một cái đã từng tồn tại thời khắc thời gian cực nhanh trôi qua lê lạc đi qua một tòa lại một tòa kim tự tháp cũng thỉnh thoảng b ò lên thần miếu nhìn xem bên trong bích họa có hay không phát sinh thay đổi có thể trừ những cái k i a bích họa thay đổi đến càng ngày càng mới bên ngoài tựa hồ đồng thời không có gì thay đổi lê lạc cũng đối với mình lựa chọn sinh ra hoài nghi thật có thể đi đến sao chương bảy trăm tám mươi lăm hướng đi đi qua chương bảy trăm tám mươi lăm hướng đi đi qua thời gian tiêu chuẩn tựa hồ đang không ngừng trong khi tiến lên thay đổi đến mơ hồ kim tự tháp bên cạnh trên mặt đất thạch chuyên thay đổi đến càng ngày càng mới vết cắt càng ngày càng ít những ngày thời gian dấu vết lưu lại dần dần không còn tồn tại đi xuyên qua cái kia từng tòa trong bóng tối lê lạc hình như lướt qua từng đạo n ư ớ c nàng cảm giác chân của mình thay đổi đến hơi choáng làm tất cả không gian chuyển vị đều chuyển hóa thành thời gian di động về sau trên thực tế chính là một mực rậm chân tại chỗ lê lạc đột nhiên sinh ra một loại ảo giác kỳ thật nàng một mực cũng không có động là thế giới đang động vô tận vĩnh dạ cùng xung quanh bóng tối đều tải theo bước chân của nàng hướng về sau cực nhanh mà đi tựa To càng càng cái kia m t không biết sứ giả hình tượng tại trong đầu của nàng không ngừng hiện rõ một hồi biến thành vạt mèo tam giác một hồi biến thành lộn xộn dây đoàn một hồi lại biến thành xấu xí vòng tròn hiện tại nàng không cần màn hình điện tử cũng có thể tùy ý hồi tưởng lại cái kia bích họa bên trên nội dung mỗi chi tiết mỗi một góc đều khác ở trong đầu của nàng sau lưng phương khối đã hình thành thì không thay đổi theo sát nàng hình như trở thành nàng một bộ phận cái kia thời gian thông lộ hình như đang không ngừng biến nhỏ thay đổi đến càng ngày càng hẹp dài cũng để cho l ê n lạc càng ngày càng ngạt t ở nàng mang theo chết lặng suy nghĩ bỏ lên trên trước mặt tòa kia kim tự tháp đứng tại thần m i ế u lối vào một thanh â m đột nhiên tỉnh lại nàng dần dần trầm luân suy nghĩ đem nàng từ trôi qua thời gian trục bên trong lôi trở lại h i n thực chớ ngồi ý ở đó nhanh tới giút ta trước mặt hắc á m b Đột nhiên đến đó đầy đá đột một một thanh âm, sau đó một cái chản thuốc màu phiến đá bị đột nhiên thả tới nhiên chuyển chản phiến nhiên cái sau màu âm, bị lê lạc thiết r ê Lê n nó tay. t xóa Đi, đem đi. lạc bị nhìn đêm trong tấm hình mơ mơ hồ hồ nàng hình như nhìn thấy một đạo vạn b é o hư ảnh chính hướng về cái kia vẽ lấy bích họa vách tường đi đến cầm p h i ế n đá lê lạc quỷ thần xui khiến đi theo nàng vô ý thức nhìn về phía trước mặt bích họa phát hiện cái này bích họa lại là chưa tu sửa đổi lê lạc liền cái kia hư ảnh là cái gì đều không tâm tình tìm tòi nghiên cứu lập tức tập trung vào cái kia bích họa bên trên sắp bị sửa đổi khu vực nàng cuối cùng thấy rõ ràng vị sứ giả kia g á n dấp đó là một đám lửa một đoàn đang thiêu đ ố t hỏa nhanh đem nó xóa đi một bên âm thanh t h u ố c d i ụ c nói vì cái gì muốn đem nó xóa đi l ê lạc hỏi ngược lại bởi vì nó tại xem chúng ta chúng ta sử dụng hình tượng của nó ghi chép nó tồn tại đều sẽ bị nó phát hiện nó đã, đã tìm được chúng ta chúng ta mặc dù trốn rất bí mật nhưng chỉ cần liên hệ còn t ạ i nó liền nhất định sẽ đuổi theo nô bục của nó đã tìm tới cái kia hư ảnh nhẹ nhàng đem l ê lạc cầm phiến đá cái tay kia giơ lên lông sủ vô cùng ấm áp cảm nhận được cái kia đặc biệt xúc cảm l ê lạc lập tức liền ý thức được đây là bích họa bên trong cái chủng loại kia sinh vật có thể ta là cái gì có thể nghe h i ể u bọn họ lời nói những âm thanh này hình như trực tiếp truyền vào trong thân thể của nàng đem cụ thể ý tứ trực tiếp nói cho nàng nhanh b ô i nắm chặt thời gian bên cạnh cái kia sinh vật còn tại thúc giục còn đưa qua một chi bút viết trên đá đối mặt cái này không biết sinh vật lê lạc cũng chỉ đành dính vào thuốc màu dựa theo trong trí nhớ mình bích họa tu sửa đổi bộ dáng lung tung họa một cái vặn vẹo tam giác một cái lộn xộn dây đoàn một cái xấu xí vòng tròn ngươi họa thật tốt xấu cái kia sinh vật tại lê lạc bên cạnh nhẹ nhàng nói bất quá chỉ cần có thể che lại liền tốt cảm ơn ngươi nhìn trước mắt cái này quen thuộc qua loa tác phẩm hội họa l i ê lạc n g à người quay đầu nhìn về phía hắc cám bên trong ngươi làm sao không chính m ì n h họa ta không đụng tới hắc cám bên trong chuyển đến yếu ớt tâm thành vì cái gì không đụng tới l i ê lạc hỏi tới bởi vì lời còn chưa dứt l i ê lạc thiết bị nhìn đêm bên trong cái k i a mơ hồ hư ảnh đột nhiên phá hết tựa như là nổ tung ngâm một chút đồng dạng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi l i ê lạc nghi hoặc đánh giá xung quanh đều không có lại nhìn thấy cái tia hư ảnh thần miễu bên trong an an yên tĩnh đen kịt một màu l i ê lạc nhìn một chút trong tay của mình c đây là có chuyện gì lê lạc có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình hình nàng mờ mịt đi trở về thần miếu nhập khẩu mới phát hiện phương khối chính trập ung dung từ phía dưới bay tới một khối màn hình điện tử bị đưa đến phương khối trên đỉnh lê lạc vội vàng lấy ra xem xét chớ đi quá nhanh lê lạc lại là xứng sở ta đi đến quá nhanh ngay trước không quản nàng đi đến bao nhanh phương khối đều có thể theo kịp hiện tại thế mà lại nói chính mình đi đến quá nhanh nàng hồi tưởng lại vừa vận tải thời gian thông trên đường kinh lịch hậu chi hậu giác ý thức được chính mình có thể lâm vào một loại nào đó ra tốc bên trong phương khối bên trong mạc linh cũng rất hoang mang vừa vặn hắn còn đi theo l ê lạc cùng phải hảo hảo đột nhiên l ê lạc tốc độ di chuyển liền thay đổi nhanh rõ ràng b ư ớ c b ư ớ c cùng tần số cũng không có thay đổi nhưng chính là càng chạy càng nhanh giống như là bị một đạo băng chuyển nhanh trong hướng về phía trước đưa đi mãi đến hắn dùng hết toàn lực đều theo không kịp ngay sau đó hắn liền thấy l ê lạc lấy một cái tốc độ cực nhanh xông lên một tòa kim tự tháp hắn cũng lập tức theo sau tốc t ạ cuối cùng đuổi kịp. m ạ c linh vội vàng tại màn hình điện tử bên trên viết mấy chữ truyền thống ra ngoài nhắc nhở lê lạc bất quá lê lạc bây giờ nhìn lại cũng không có bị ảnh hưởng gì chỉ là biểu lộ có chút ngưng trọng vừa vặn phát sinh rất nhiều chuyện lê lạc đột nhiên đối phương khối nói rất nhiều chuyện m ạ c linh có chút n g h i hoặc từ hắn thoát ly lê lạc sau lưng đến đuổi kịp lê lạc đồng thời không có bao lâu làm sao lại phát sinh rất nhiều chuyện lê lạc trầm tư một lát đem vừa vặn tại thần miếu bên trong kinh lịch tất cả nói cho mặt linh ngay xong lê lạc giải thích mặt linh vội vàng đem tầm mắt thọ vào thần miếu nội bộ ở bên trong lục soát tỉm có thể là bên trong trống rỗng trừ bích họa bên trên chưa khô thuốc màu bên ngoài liền không có phát hiện chỗ kỷ cái gì không có liên lạc nói tới sinh vật cũng không có cái gì phiến đá cùng bút viết trên đá mạc linh thậm chí có chút hoài nghi vừa vặn l ê lạc có phải là gặp ảo giác hắn cũng đem nghi vấn của mình viết tại màn hình điện tử bên trên ảo giác lê lạc nhìn xem màn hình điện tử lắc đầu không phải ảo giác ta có thể cảm giác được nó chạm đến ta vậy khẳng định không phải ảo giác thế nhưng tất nhiên nó có thể chạm đến ta vì cái gì còn nói không cách nào chạm đến bích họa đâu chương bảy trăm tám mươi sáu đoàn kiếm họa 786, đoàn kia hỏa. tại cái này không ánh sáng kim tự tháp bên trên lê lạc nhìn xem chính mình tay nhớ lại vừa vặn tất cả nàng nhìn về phía cái kia thần miếu nhập khẩu pho tượng cẩn thận so sánh tại thiết bị nhìn đêm hình ảnh bên trong nhìn thấy cái hư ảnh này trừ thấy không rõ đầu bên ngoài cái khác bộ phận đều dài đến giống nhau như lúc đây chính là bích họa bên trên cái chủng loại kia sinh vật lê lạc đưa tay sờ sờ cái kia sinh động như thật pho tượng băng lanh cảm nhận để nàng nháy mắt liền dùng mình một cái nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa từng tòa kim tự tháp chính đứng lặng tại h cám bên trong giống như từng cái chiếm cứ cự thú tiếp tục hướng phía trước nàng không do dự mang theo phương khối liền hướng xuống phương phóng đi chỉ cần một mực hướng phía trước liền sẽ tới tòa này kim tự tháp thành lập thời điểm tất nhiên có thể tiếp xúc đến những sinh vật kia liền nhất định có thể tìm tới kim tự tháp người xây dựng đến lúc đó tất cả liền có thể hỏi rõ ràng vì vậy lê lạc lại một lần nữa tại thời gian trục bên trên đi lại lần này nàng không có lại rơi vào loại kia kỳ quái r a tốc trạng thái bên trong còn thỉnh thoảng quay đầu xem xét phương khối, nhìn phương khối có hay không theo không kịp mặc linh x í sao không chê phương khối cùng ở hậu phương còn đem tầm mắt kéo đến lớn nhất đi ngang qua những cái kia kim tự tháp thời điểm hắn cũng nhìn thấy cái tia bị sửa đổi phía trước bích họa sứ giả hình thái quả nhiên giống l ê lạc nói như vậy là một đoàn h ỏ a diễm đó là một đoàn cháy hừng hực h ỏ a diễm nhưng lại cực kỳ ngưng tụ không cho một tia tia lửa lộ ra ngoài h ỏ a diễm nội bộ có rất nhiều quanh co đường vân giống như là ngăn cách ngọn lửa sắc lại giống là cây lớn lên vòng tuổi nhất tầng nhất tầng mỗi nhất tầng đều có không giống nhau nhan sắc cùng nhiệt độ càng đi bên trong nhan sắc càng sáng mãi đến biến thành trói mắt màu trắng những này trùng điệp đường vân đem nhất cực hạn nhiệt độ cao khóa tại nội bộ bích họa người sáng tác dùng những này tầng tầng tiến dần lên nhan sắc biểu hiện ra trung tâm sáng tỏ. nhất tầng lại nhất tầng giống như là không ngừng ngã vào trung tâm toàn qua mạc linh vẹn vẹn nhìn xem cái k i a bích họa bên trên hình tượng liền cảm giác chính mình tại ngắm nhìn một đoàn bất diệt h ỏ a diễm hốt hoảng ở giữa những cái k i a vặn vẹo đường vân tựa hồ bắt đầu lắc lư bắt đầu chuyển động bích họa bên trên h ỏ a diễm tựa hồ bắt đầu thiêu đốt ngưng cố tia ê lửa càng đốt càng xa rơi vào những cái k i a chạy trốn hắc cám sinh vật trên thân sau đó đưa bọn họ trên thân lông đốt đi đốt thành trụi lủi răng rớp bọn họ kêu thảm đưa ra lửi chảo nhưng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nóng chạy bọn họ thống khổ chạy trốn cái đ bọn họ bị thiêu đốt qua linh hồn đốt h ỏ a tinh cũng không còn cách nào dung nhập h ắ cám toàn thân mang theo nóng bỏng cho tàn cũng không còn cách nào tiếp nhận vĩnh dạ b ă n g lãnh từ nay về sau bọn họ không còn là dị bẩm thiên phú h ắ cám c h i tử mà là cái kia thiêu đốt sau đó cặp bã trở thành bị hỏa diễm điều động cho bụi mặc linh cảm nhận được một trận ngạt thở cảm giác nháy mắt từ cái kia bích h ỏ a bên trong thoát ly đi ra hắn đột nhiên cảm thấy đoàn kia hỏa diễm hình như đang nhìn hắn tâm tầng tầng điện điện đường vân đột nhiên bắt đầu rung động giống như ngay tại tiêu cự con người bỗng n h i n từ nơi xa xôi nhìn đến nơi này gắt gao tập trung vào ngay tại ngóng nh đông nhiên nghĩ đến lê lạc vừa vặn lời nói chúng ta sử dụng hình tượng của nó ghi chép nó tồn tại đều sẽ bị nó phát hiện nó đã đã tìm được chúng ta chúng ta mặc dù trốn rất bí mật nhưng chỉ cần liên hệ còn t ạ i nó liền nhất định sẽ đuổi theo đây là cái kia hư ảnh nói cho lê lạc chỉ cần bích họa còn t ạ i nóng g nhìn bích họa bên trên h ỏ a diễm liền sẽ bị cái kêu h ỏ a diễm phát hiện mặt linh lập tức liền khẩn trương lên hắn lúc này thân thể đối đoàn kêu h ỏ a diễm sinh ra trên sinh lý hoảng hốt đó là một loại khó mà ư c chế buồn nôn cảm giác tựa như là nhân loại nhìn thấy bẩn t h i u công c h n g đã sợ hãi lại buồn nôn ngăn không được muốn rời xa chẳng lẽ nó thật đã phát hiện、ta? chỉ là nhìn xem bích họa nó liền có thể tìm tới ta mạc linh lại lần nữa nhìn về phía cái k i a bích họa bên trên h ỏ a diễm không núp ních tựa hồ vừa vặn nhìn thấy tất cả đều là h ảo giác nhưng theo hắn tầm mắt di động những cái k i a tầng tầng điện điện đường vân lại bắt đầu vặn bắt đầu chuyển động h ỏ a diễm đột nhiên đốt phía trước hình ảnh lại lần nữa hiện lên t h i ê u đốt thoát đi chuyển hóa cho tàn đạo kia h ỏ a diễm thân ảnh phản phất thật đi tới trước mặt đem tự thân vĩ lực hiện ra cho mạc linh lần thứ hai nhìn thấy cái tia tùy ý thiêu đốt hòa diễm mạc linh trên thân thể cảm giác sợ hãi cùng buồn nôn cảm giác y nguyên t tựa như đột nhiên nhìn thấy cái gì vĩ đại tồn tại trong lòng không nhịn được dâng lên từ đáy lòng kính sợ không biết từ đâu mà đến rõ ràng trên thân thể vạn phần kháng cự nhưng lại cực kỳ kính sợ một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác xuất hiện ở mạc linh trong lòng hình như nhìn thấy một cái vĩ đại con rán cái này loại cảm giác là rất khó miêu tả thậm chí liền mạc linh chính mình cũng không quá có khả năng lý giải suy nghĩ của hắn nháy mắt lăn lộ n loạn cả lên lúc ăn cơm một cái con rán bỏ lên trên bàn ăn đúng đưa xúc tu n h ả tới chuẩn bị muốn ăn đồ ăn bên trên nó vừa lúc rơi vào món ăn đĩa biên giới nước tương bên trong toàn thân dính đầy dầu nhất bị nước tương bao vây lấy. càng không ngừng lăn lộn nước tương bị con rán chân đốt v u n g đến trên bàn ăn chuyển đến một cỗ tanh n ồ n g hương vị một cái con rán gãy chân cùng giọt nước sôi nổi cùng một chỗ còn tại có chút r u t r ú y con rán dây rủi lấy b ò lên trên bờ lắc lắc cánh lại đem nước tương v u n g đến khắp nơi đều là nó bắt đầu liếm chân của mình thưởng thức cái kia vốn là thuộc về nhân loại đồ ăn sau đó nó cuối cùng chú ý tới bên cạnh bàn ăn nhân loại xúc tu khẽ nhúc ních nhìn lại một đạo vĩ đại ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú tới kèm theo buồn nôn cùng chắn ghét kính sợ tự nhiên sinh ra cái này vốn không nên vĩ vật lớn lại cho người vĩ đại cảm giác nếu như là những vật khác còn tốt mà lại nó là một cái buồn nôn con rán bên cạnh bàn ăn nhân loại chỉ có thể cương tại nguyên chỗ hiện tại mạc linh cũng giống như thế hãng tại cái kia xoắn suýt mà mâu thuẫn giác quan bên trong chỉ trệ không tiến cái này văn hỏa đến cùng là cái thứ gì cứ việc mạc linh không nhìn nữa cái kia b í c h họa nhưng cái kia mâu thuẫn cảm giác y nguyên trong lòng hắn q u a n quẩn lúc thì chẳng ghét lúc thì kính sợ điều này cũng làm cho hắn không ngừng mà đi tưởng tượng cái kia hỏa diễm hình dạng tầng, tầng điện ngọn lửa sắc vạt mèo đường vân sáng tỏ trung tâm theo nó một lần một lần hồi tưởng cái kia hỏa diễm hình tượng cũng trong lòng của hắn khắc đến càng ngày càng sâu hắn không chỉ một lần ngăn cản chính mình đi tưởng tượng nhưng chỉ cần loại kia kỳ lạ cảm giác vừa xuất hiện hắn liền không còn cách nào khống chế chính mình tư tưởng một lần lại một lần lặp lại hỏa diễm đã tại tư tưởng của hắn bên trong c ắ m d ễ làm ý thức được không thích h ợ p lúc mạc linh đã không khống chế nổi càng là không suy nghĩ càng sẽ nghĩ đến càng nhiều lúc này h ỏ a diễm hình tượng đã không chỉ tồn tại ở cái kia bích họa bên trong vẫn tồn tại, tại mạc linh trong lòng không những như vậy đoàn kia hỏa diễm còn đang một mực nhìn chăm chú mạc linh ánh mắt kia càng ngày càng gần càng ngày càng gần chương bảy trăm tám mươi bảy tới gần hòa diễm chương bảy trăm tám mươi bảy tới gần hòa diễm lê lạc đi đi đột nhiên ngừng lại nhìn về phía phương xa nơi đó tựa hồ có chút không đúng thiết bị nhìn đêm trong tấm hình xuất hiện một cái kỳ quái mục tiêu ngay tại r ầ m rạp chẳng trị kim tự tháp trong nhóm lẫn lư vật k i a nhiệt độ tựa hồ so xung quanh cũng cao hơn tại thiết bị nhìn đêm bên trong chế tạo một cái v ậ n vẹo khu vực vốn là thấp kém thiết bị nhìn đêm đã thấy không rõ kia rốt cuộc là cái gì nhìn xem dán thành một mảnh hình ảnh lê lạc không có cách nào chỉ có thể sắp tối công cụ quang học tạm thời h à xuống lam nang lại lần nữa nhìn về phía trước lúc lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. chỉ thấy cái kia kim tự tháp quần trung ương xuất hiện một cái sáng tỏ khu vực khu vực trung ương là một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm hỏa diễm quang mang đem xung quanh chiếu lên dị thường sáng ờ i đã có chút quen thuộc h ắ c cám hoàn cảnh lê lạc bị quang mang kia lung lay một cái vô ý thức dùng cánh tay che kín con mắt làm nàng dần dần thích đứng quang mang kia về sau lại lần nữa nhìn lại phát hiện cái kia hỏa diễm hướng nàng tới gần một khoảng cách v ạ n vẹo hỏa đoàn tựa hồ tại một cái vô hình kiếp nổ bên trên thiêu đốt cách nàng càng ngày càng gần đây là bích họa bên trên đoàn kia hỏa、lê、lạc lập tức liền ý thức được người đến thân phận nó làm sao sẽ chẳng lẽ là xung quanh những n à y chưa tu sửa đổi kim tự tháp bích họa đem nó đưa tới mặc dù nội tâm tràn đầy n g h i hoặc nhưng l ê lạc cũng không có thời gian đi suy nghĩ nàng lập tức xoay người hướng về rời xa hỏa diễm phương hướng chạy đi có thể là mới vừa chạy hai bước nàng liền ý thức được không thích hợp nàng cùng hỏa diễm khoảng cách còn tại rút ngắn đoàn kêu hỏa diễm ngăn tại thời gian chụp bên kia chỉ cần nàng tiếp tục đi tới liền nhất định sẽ đột vào không những như vậy đoàn kêu hỏa ngay tại theo thời gian chụp chậm rãi n ư ớ tới liền tính đứng tại chỗ không n ú c ních đoàn kêu hỏa cũng cuối cùng sẽ đốt tới trên người nàng l ê lạc suy nghĩ nhanh chóng v đ ộ tự nhiên nhìn về phía trên cổ tay tiểu tử. Nàng không phía tiểu về tay tử. cổ do d lập tức liền tức tiểu tử đem hoán sát sợi tơ nháy mắt t ả n ra bao quanh l ê lạc sau đó ở trên người nàng bệnh ra một kiện t ả n ra nhàn nhạt, nhạt từ quan áo choàng đang phủ thêm cái này áo choàng về sau l ê lạc lập tức nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng lan tâm dán d ố c áo choàng giống như là cảm ứng được cái gì lại bắt đầu thay đổi sợi tơ lại lần nữa vỡ ra bắt đầu vừa đi vừa về sen kẽ dán vào liên lạc thân thể cấp tốc mở rộng đem liên lạc bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cái kia sợi tơ ở giữa tử quang lập lụe tựa hồ chính tại phóng thích một loại nào đó giảm năng lượng tiểu tử sợi tơ cũng biến thành càng thêm linh động phiêu d ậ t giống như là bám vào một loại nào đó hoạt tính đồng dạng tại liên lạc trên thân trèo b ò lên nhưng cái này bốn phía hoạt tính cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh tiểu tử lại lần nữa ổn định lại liên cái này một lát liên lạc liền biến thành tử sắc lan tâm giá dấp liên lạc quan sát một chút tản ra nhàn nhạt tử quang chính mình kinh ngạc nhìn thì thầm thật đúng là có thể tiểu tử đem tại hồng quang thành hầm cho nên hiện tại mấy cái này hình thái ý nguyên có thể sử dụng lê lạc cũng không nghĩ tới chính mình thử nghiệm thế mà đơn giản như vậy liền thành công nàng nhẹ nhàng giơ tay lên nhắm ngay đoàn kia hỏa diễm từ sát quan g mang tại sợi tơ ở giữa truyền lại lan tâm lực lượng cũng tại lê lạc dáng vẻ yếu ớt ánh lửa kia xung quanh đột nhiên bắt đầu bay lên băng lánh xương trắng rơi vào cái kia nóng rực lớp ngoài cùng của ngọn lửa bên trên một cái tinh tế nhũ băng liền nháy mắt xinh trực ra hóa thành một khoả cành lá rậm rạp băng thụ dùng cành cây lồng giam đem cái kia hỏa diễm bao vây lại s ư ơ n g trắng vẫn đang không ngừng rơi xuống đem băng thụ cành cây khe hở bổ khuyết xong xuôi lại không ngừng mà hướng bên trong đè ép đem đoàn ở kia bị đóng băng hỏa diễm đông đến cực kỳ chặt chẽ h ỏ a diễm đung đưa tính toán thoát đi cái này đóng băng l ầ n giam nhiệt độ cao r ừ n g rực để băng thụ bắt đầu dần dần hòa tan nhưng hòa tan tốc độ còn kém rất rất xa s ư ơ n g trắng tốc độ rơi xuống bị trói buộc h ỏ a diễm lay động đến cũng càng ngày càng chậm cuối cùng thế mà trực tiếp bị như ngừng lại một cái thiêu đốt máy mắt hàn băng hướng bên trong thẩu đấu đem cái này đoàn hỏa cứ thế mà đông lạnh thành băng điều hòa diễm thế mà cũng, cũng v nàng không nghĩ tới lan tâm lực lượng thế mà có thể làm đến loại này trình độ nàng lại lần nữa giơ tay lên tại cái kia hàn băng mặt ngoài rạch ra một đạo kẽ nước kẽ nước cấp tốc lan tràn đến toàn bộ băng thụ đem giam ở trong đó hỏa diễm cũng chia cắt thành từng khối mảnh vỡ g i a n g d á c theo một tiếng v a n giòn cái kia mỹ lệ băng thụ trực tiếp hóa thành đầy trời vụ băng chậm rãi rơi trên mặt đất trong đó hỏa diễm cũng không biết tung tích kết thúc rồi à đoàn kia hỏa diễm giống như cũng không là rất mạnh bộ dáng chỉ là thoạt nhìn có chút dọa người mà thôi lê lạc thở dài một hơi tại buồn nôn cảm giác điều khiển hắn trực tiếp liền đối đoàn kia hỏa diễm phát động truyền thống bị đưa đến phương khối bên trong hỏa diễm rất nhanh liền đốt hết thậm chí liền cho tàn đều không có lưu lại tựa hồ cái này đoàn hỏa thiêu đốt cũng không cần những cái gì nhiên liệu cùng lúc đó m ạ c linh hiện tại thân thể này đối tiến vào phương khối hỏa diễm sinh ra rất rõ ràng kháng cự trong lúc bất chi bất giác hắn đã lùi đến phương khối nơi hẹo l á n h tốt tại hỏa diễm tại phương khối bên trong tồn tại không được bao lâu tiêu tán đến vô cùng cấp tốc nhưng rất nhanh m ạ c linh lại tại địa phương khác phát hiện giống nhau h ỏ a diễm còn có m ạ c linh bắt chước làm theo đem đoàn k i a hỏa diễm đưa vào phương khối nhưng chờ cái này đoàn hỏa diễm biến mất về sau bên ngoài lại xuất hiện một đoàn mới hòa diễm những này hỏa diễm không biết là từ chỗ nào bay tới cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở kim tự tháp trong nhóm Lấy một cái tốc độ tốc cái nhưng về mà cùng c phương khối gần, vị mạc linh truyền đối mặt tình hình đồng dạng giết chết đoàn kêu hỏa diễm đồng thời không có tác dụng gì lại có mới hỏa diễm xuất hiện cùng bích họa ghi chép đồng dạng đoàn kêu hỏa là không chết mãi mãi đều giết không chết giết một lần lại sẽ tại địa phương khác xuất hiện có thể là thật sự có giết không chết đồ vật sao Mạc、linh、có c Linh h ú truyền hoài nghi, hắn thấy, những hỏa diễm cũng không phải là cái diễm cũng kêu ế chết, rết t một chết, không lần mà là mỗi đ sát mục tiêu. t mục u r y tống về sau đoàn kia hỏa diễm khẳng định là chết mới xuất hiện hỏa diễm cũng không phải là phía trước đoàn kia vừa nghĩ mạc linh đem tầm mắt thăm dò vào cái kia mới xuất hiện hỏa diễm bên trong tại cái kia nóng dực hỏa diễm bên trong tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ ý chí mặt linh mới vừa vặn đem tầm mắt thăm dò vào cái kia hỏa diễm bên trong liền cảm giác được cỗ kia ý chí nào tới trên người hắn bắt đầu thiêu đốt tư tưởng của hắn loang thoáng mặt linh hình như nhìn thấy cái này hỏa diễm đã từng thiêu đốt qua những vật kia những cái kia bị đốt hết sự vật biến thành ngưng tụ đốm lửa nhỏ bị ẩn tàng tại ánh sáng nóng rực phía dưới đốm lửa nhỏ lóe ra tựa hồ tại đối mặt linh nói bọn họ không tam l ò n g bọn họ không muốn biến thành hỏa diễm người hầu không muốn bị dị hóa thành vật v ẹ bộ dạng nhưng thân là hỏa diễm một bộ phận bọn họ không cách nào chạy trốn cái kia lay động ánh lử m ạ c linh hình như cảm nhận được bị hỏa d i ễ m thiêu đốt lúc thống khổ mau trốn mau trốn một chút đốm lửa nhỏ đem nỗi thống khổ của mình truyền lại cho m ạ c linh để hắn sớm một chút rời đi m ạ c linh lúc này mới phát hiện những này đốm lửa nhỏ đều đến từ hắn đồng tộc là loại kia hát cám sinh vật bọn họ cảm thấy m ạ c linh tồn tại cho rằng m ạ c linh cũng là bị hỏa d i ễ m thôn vệ ruột thịt cho nên một mực trì hoãn muốn để m ạ c linh có cơ hội thoát đi cảm thụ được đến từ đồng tộc thống khổ mặt linh trong lòng dâng lên một chút tất giận đó là khắc trong thân thể phẫn nộ để lông tóc của hắn nháy mắt dựng đứng lên lợi chảo cũng bông nhiên bắn hắ có thể hắn phẫn nộ tự a hồ để cái kia hỏa d i ễ m bên trong ý chí càng thêm sinh động cấp tốc che mất những cái kia đốn lửa nhỏ thành em y ế u ớt đốt tiêu h hủy che giấu chuyện xấu lông tiêu h hủy dính đầy máu tươi lợi chảo tiêu h hủy đại biểu dã man cái đ u ô i tiêu h hủy ngăn cản lý trí giã tính tiêu h hủy thân là giã thú chấp nhất tiêu h hủy gian n g o a n không thay đổi ngông nên tiêu h hủy tùy ý làm bậy liệt a n tiêu h hủy hướng về hắc cám linh hồn đốt cái tia cường đại ý chí tự hồ đối với hắc á m chủng tộc có mãnh liệt tác ý đem chúng nó thân thể mỗi một cái bộ vị đều hạ thấp đến không đáng một đồng bao gồm mạc linh lúc này phẫn nộ đều bị cái kia hỏa diễm coi là không nên tồn tại liệt căn là phải bị đốt sạch đồ vật hỏa diễm ý chí một bên hô hào cái kia khiến người buồn nôn khẩu hiệu một bên hướng về mạc linh đè ép xuống mang theo đ i ê n c u ồ ngánh lửa mắt thấy là phải đem hắn thôn phệ hầu như không còn nhưng lúc này những cái kia bị áp chế lại đốn lửa nhỏ lại vào ra ngăn tại mạc linh trước mặt mau trốn những n à y đồng tộc âm thanh đã vô cùng suy yếu nhưng chúng nó vẫn là liệu mình che lại mạc linh cứ thế mà đứng vững cái kia đánh tới ánh lửa mau chạy đi ngươi không đối phó được nó chúng ta giết không chết nó đi tìm hàn dạ bộ tộc nói cho hàn dạ bộ tộc thủ lĩnh. không muốn thử đi giết chết h ỏ a diễm mà là phải giống như nó đối trả cho chúng ta như thế thử để nó d ị biến để nó v ặ n mẹo để nó thành cho chúng ta muốn bộ dạng tại cái kia h ỏ a diễm ý chí áp bắt giới đốn lửa nhỏ bọn họ khổ khổ chống cự lại bọn họ đối với mạc linh bàn giao mấy câu về sau liền vây lại mạc linh phải nhớ kỹ hắc ám là bất diệt đốn lửa nhỏ bọn họ đột nhiên tại mạc linh trước mặt cao tốc di động sau đó không muốn sống đụng vào nhau bọn họ tự s á t thức hành động kích thích một trận dung chuyển đem cái kia từng bước tới gần hòa diễm ý chí bước lui không ít tại sao khi đụng bọn họ cũng không tại sáng tỏ chỉ còn lại một cái ảm đạm điểm đen. chúng ta trở về bọn họ suy yếu l ầ m b ầ m sau đó từng cái điểm đèn cấp tốc tập hợp hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn thâm thúy hắc ám tại cái này nóng bỏng trong ngọn lửa cái này đoàn hắc ám lại có thể ổn định tồn tại đối mặt cái kia kinh khủng h o a diễm ý chí vẫn như cũng mật đứng không ngã tới đoàn kia hắc ám đối với mạc linh nhẹ nhàng nói mạc linh tại đoàn kia hắc ám bên trên cảm thấy một loại khó có thể lý giải được cảm giác thân thiết tựa như là gặp rất lâu không thấy lao bằng hưu hắn chậm dại d à tới dung nhập cái kia hắc ám bên trong chúng ta sẽ đưa ngươi đi ra chỉ cần hắc ám vẫn tồn tại hy vọng liền sẽ một mực tồn tại mà ngươi chính là chúng ta hy vọng thật ở cái này đoàn thâm thúy hắc cám bên trong mạc linh cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tâm cảm giác cùng lúc đó một cô manh liệt chiến ý xông lên đầu mạc linh lại lần nữa nhìn hướng cái kia đánh tới hỏa diễm ý chí cái kia đầy trời ánh lửa hóa thành một tòa xoay tròn máy xay rõ, lại tại trong chớp mắt hóa thành một cái kinh khủng cự nhân nhấc lên cánh tay liền muốn hướng về hắc cám đập xuống nhưng hắc cám sao có thể thúc thủ chịu trói biên giới đột nhiên đâm ra sinh ra một cái sắc bén kỷ thương hướng về kia cự nhân bàn tay đâm tới ánh lửa phô thiên cái địa h ắ cám chỉ có nho nhỏ một đoàn nhưng nghĩa vô phản cố thẳng hướng cái k i a không có khả năng chiến thắng được nhân màu đen kỵ thương mang theo mãnh liệt tức giận mang theo không sợ sinh tự ý chí cùng cái k i a c ự nhân bàn tay đụng vào nhau một cái màu đen nhỏ chút xuất hiện ở cự nhân trên mu bàn tay sau đó đ ô n g nhiên trôi ra trường thương thế mà tại cự nhân trên bàn tay đâm ra một đường vết rách mũi thương rạch ra một cái khe trong cái khe là c ự c hạt đen đó là ánh lửa không cách nào đến nơi khu vực cũng là h ắ t cám chủng tộc nhất hướng tới gia viên trường thương lại lần nữa vũ động lại đem người kia vạch thành thập tự cuối cùng lại đem trường thương đâm vào cái tia thập tự trung ương tạo thành một cái ba d hệ tọa độ bộ d n g ư ơ i cần phải đi hát cám bên trong ruột thịt ôn nhu cùng mạc linh nói tạm biệt sau đó dùng l ự c đẩy mạc linh liền rơi vào tọa độ kia hệ bên trong mà đoàn kia ngưng tụ hát cám cũng n g á y mắt bị c u ố n tới ánh lửa thốn chệ biến thành sáng tỏ h ỏ a diễm mạc linh đỉnh đầu trái tim bỗng nhiên trì trệ hình như mất đi thứ gì trọng yếu nhưng hắn đã không kịp nóng g nhìn cái kia biến mất hát cám hắn lúc này chính theo tọa độ kia hệ không ngừng rơi xuống rơi vào cái kia đồng tộc bọn họ đem hết toàn lực sẽ ra nứt ra trong khe ba dê hệ tọa độ không ngừng kéo dài khe hở càng lúc càng lớn cái kia liên quan tới thời gian cùng không gian trục đâm rách h ỏ a diễm đâm về phía tương lai cùng đi qua đâm về phía vô tận phương xa mà thành tia trường thương lại một mực tại cái kia neo định trục tọa độ cân bằng thời gian không gian tất cả đều là biến động cái này cái thế giới tổng lại như thế lộn xộn thế nhưng nếu có trục thứ ba tồn tại căn này ổn định trục liền có thể đem thời gian cùng không gian buộc chung một chỗ cái kia màu đen tâm h thúy trường thương bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại xoay tròn mạc linh tỏ mò sẽ tới muốn nhìn rõ ràng chi tia trường thương rốt cuộc là thứ gì có thể lại ngay được thành trường thương tia bên trên chuyển đến một chút kỳ quái âm thanh chính thảo luận hệ tọa độ hình thành trục thứ ba muốn dùng cái gì đến chế tạo hệ tọa độ mới có thể ổn định đâu dùng sinh mệnh không được sinh mệnh là biến động hệ tọa độ sẽ t ạ n ra cái kia dùng vật chất vật chất là tuần hoàn bản thân cũng ở vào không gian thời gian bên trong sẽ phải chịu không gian cùng thời gian ảnh hưởng cái này trục thứ ba nhất định phải là độc lập cố định vĩnh không thay đổi thế gian này nào có vật như vậy không thuộc về thời gian cùng không gian lại muốn cực hạn ổn định chẳng lẽ là thích sao thích ha ha ha liền mấy người nhất biết đụa ta vui vẻ chương bảy trăm tám mươi chín tọa độ bên ngoài chương bảy trăm tám mươi chín tọa độ bên ngoài hắn là ở đâu ra từ trên trời rớt xuống thủ lĩnh trên trời rơi xuống đến ân từ trong bầu trời đem rơi xuống trên người nó có hỏa diêm ân ký sao có thủ lĩnh chúng ta muốn đem hắn bỏ ở nơi này sao vạn nhất hỏa diêm đuổi theo l i ề n sẽ tiện thể phát hiện chúng ta chúng ta không thể vứt bỏ đồng bạn mà còn hắn vẫn là giết chết qua hỏa diêm dũng sĩ chờ hắn tỉnh lại nói sao đi hàn dạ bộ tộc gần nhất di chuyển gặp rất lớn khó khăn bọn họ bị một ngọn núi cản lại ngọn núi này cũng không phải là bình thường tạo thành mà là mặt đất nhận lấy loan chiết khu vực ảnh hưởng ngẫu nhiên xuất hiện mặc dù loan chiết khu vực đã rời khỏi nơi này nhưng cái này bị ốn cong về sau đại địa lại lưu lại hóa thành một tòa vạn b ẹ o sân mạch ngăn cản hàn dạ bộ tộc di chuyển lộ tuyến bởi vì không quen thuộc tòa này đột nhiên xuất hiện sân mạch hàn dạ bộ tộc thủ lĩnh làm cho cả bộ tộc t r ú đóng ở dưới chân núi mỗi ngày đều phái người đi trên núi thăm dò muốn tìm được thích hợp lộ tuyến vượt qua ngọn núi、này. nhưng hiện nay vẫn là chỉ có thể tạm hàng cầm từ sinh ra bắt đầu l i ề n tại di chuyển nàng thường xuyên từ trưởng bối cái kia nghe đến bộ tộc đã từng huy hoàng bọn họ đã từng là bộ tộc liên minh bên trong cường đại nhất một c h i bộ tộc thủ lĩnh cũng vô cùng lợi hại lúc đầu đều kém chút hòa bình thống cả một cái bộ lạc có thể một đám lửa đến phá vỡ tất cả những thứ này hàng cầm không chỉ một lần nghe đến các trưởng bối thở dài nó i hiện tại kém xa tít tắp lúc trước một mực tại di chuyển luôn là s o định cư trôi qua phải kém vĩnh dạo bên trong khu vực một mực đang biến hóa bọn họ mặc dù có khả năng dự phán những n à y khu vực xuất hiện quy luật nhưng không tránh khỏi sẽ phải chịu các loại khu vực biến hóa ảnh、hưởng. hàng cầm mặc dù không có đích thân gặp qua đoàn kêu hỏa nhưng nàng cũng tại mưa dầm thấm đất h i ể u rõ đoàn kêu hỏa đáng sợ chỉ muốn giết chết qua đoàn kêu hỏa liền sẽ bị đánh lên hỏa diễm ân ký mãi mãi đều không cách nào thoát đi hỏa diễm truy sát người này là thế nào bị đánh lên ân ký hắn cũng giết chết hỏa diễm sao hàng cầm nhìn xem vị này bất tỉnh nhân sự đồng bạn có chút hoài nghi thể trạng thoạt nhìn không hề c ư ờ n g tráng phản mà phi thường g ầ y yếu lông thoạt nhìn cũng lộn xộn không giống như là thường xuyên xử lý bộ dạng trên móng nước không có chiến đấu vết tích cái đuôi cũng không có ma sát lưu lại bụi đ nhỏ yếu như vậy thân thể là làm sao giết chết h ỏ a diễm có khả năng giết chết h ỏ a diễm đều là cực kỳ cường đại chiến sĩ hàng cầm không chỉ một lần tại trưởng bồi cái kia nghe đến đánh giá như vậy nhưng làm nàng nhìn thấy có khả năng chân chính giết chết h ỏ a diễm chiến sĩ lúc lại cũng không cảm thấy hắn mạnh đến mức nào thậm chí không có ta cường hàng cầm đã có thể một mình hoàn thành thủ lĩnh an bài thăm dò nhiệm vụ vị này bất tỉnh nhân sự đồng bạn chính là nàng tại một mình thăm dò con đường thời điểm nhận được lúc ấy nàng chính đi tại một con đ ư thời t được n g n h i tại n h h ă m dò c o ư ờ n v ặ n ngầm đầu liền thấy vị này đồng bạn từ trên trời rớt xuống mang theo hô hô từ Tốt tại h à nếu Cầm p như ứng kịp t i n h ì thường y đó là một vị xuyên chiến đấu cái đôi nhất định là rất trắng kiện bởi vì bọn họ tại chạy nhanh lúc cần cái đôi đến bảo trì cân bằng cường trắng cái đuôi có khả năng cam đoan bọn họ tại cấp tốc trở về lúc sẽ không ngã s ắ p xuống làm ra các loại độ khó cao động tác lúc sẽ không mất đi ổn định không những như vậy tại cùng những sinh vật khác vật lộn lúc cũng thường xuyên cần cái đuôi đến hiệp trợ chiến đấu bọn họ thường xuyên sẽ dùng cái đuôi xuất kỳ bất ý tập kích đ ị c h nhân lúc này nếu như cái đuôi quá mức bất lực liền mất đi tập kích bất ngờ hiệu quả nàng lại sờ lên cái này đồng bạ lông lộn xộn nhưng tương tự vô cùng mềm tựa như là vừa ra đời con non thế nào lại là loại này xúc cảm chẳng lẽ hắn không có đổi qua lông sao hàn cầm vô cùng nghĩ hoặc bọn họ trong cuộc đời sẽ kinh lịch rất nhiều lần thay lông trên thân lông cũng sẽ càng ngày càng cứng rắn từ mềm dẻo lông tơ biến thành cứng rắn lông cứng mặc dù nhìn qua không hề khác gì nhau nhưng nhận tính và độ cứng đều sẽ có tăng lên rất nhiều thậm chí rất nhiều dã thú móng vuốt đều cào không mặc mà vị này đồng bạn tựa như là hoàn toàn không có trải qua thay lông đồng dạng trên thân lông cùng con non gần như không có khác nhau đây rốt cuộc là làm sao giết chết h ỏ a diễm liên nằm tại cái kia hỏa diễm chính mình liền chết hàn cầm căn bản là không có cách tưởng tượng cái này thân thể gầy yếu làm như thế nào cùng hòa diễm chiến đấu dạng này thân thể đoán chừng liền chạy trốn đều sẽ ngã sấp xuống a hàng cầm đối vị này kỳ quái đồng bạn càng ngày càng hiếu kỳ gặp bốn phía không người liền nâng lên vị này đồng bạn chân trước đem móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí ép ra ngoài đ ụ n g vào đồng bạn móng vuốt là một kiện rất không lễ phép sự tình nhưng bây giờ vị này đồng bạn cũng không hề biết móng vuốt cũng tốt mềm a hàng cầm gõ gõ vị này đồng bạn móng vuốt phát hiện hắn móng vuốt tựa hồ cũng không có đội qua vẫn là con non cái t r ù n g loại kia mềm chảo không cẩn thận liền sẽ đứt đoạn cái chủng loại kia lo lắng tổn thương đến cái này yếu ớt móng vuốt hàng cầm liền vội vàng đem móng vuốt lại ớn tr nhìn xem vị này cường đại đến có khả năng giết chết hỏa diễm chiến sĩ hàn cầm có chút mê mang nàng có một nháy mắt cảm giác phải tự mình cũng có thể vị này đồng bạn duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy chân chính cường vật lớn chính là trên đỉnh đầu trái tim mặc dù ở vào ngủ đ ô n g trạng thái nhưng cái k i a trái tim vẫn là tại mạnh mẽ có lực nhảy lên mạch máu tùy ý thư triển thoạt nhìn vô cùng bông thả so sánh một cái trái tim của mình hàn cầm phát hiện đối phương phải lớn hơn rất nhiều mà còn nhảy lên đến càng thêm có lực phía trên mạch máu cũng vô cùng xanh tươi có thể là trái tim cường đại cùng chiến đấu có quan hệ gì đâu trừ cảm giác nhạy cảm một điểm hình h n lại lại vân vân bởi vì từng cái bộ tộc tách rời thật lâu lẫn nhau ở giữa dài thời gian không có liên hệ cũng không biết bộ tộc khác nghiên cứu ra cái gì chiến đấu mới phương thức thân thể sinh ra như thế nào thích dương tính tiến hóa hàn cầm không dám ngông cùng hạ kết luận chỉ có thể chờ đợi vị này đồng bạn tỉnh lại lại hỏi kỹ nàng đang suy nghĩ vị kia đồng bạn trái tim đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên đây là tại thu thập xung quanh tin tức biểu hiện cuối cùng t ỉ n h chương bảy trăm chín mươi hàn dạ bộ tộc chương bảy trăm chín mươi hàn dạ bộ tộc người trước ở chỗ này chờ ta đi đem thủ lĩnh tìm đến mơ mơ màng màng bên trong mạc linh hình như nghe đến một cái thanh âm k h á k h à n đó là một loại nghe tới rất kỳ lạ lời nói giống như là một loại nào đó g ã thú phát ra gà thét nhưng vừa nghe đến loại này lời nói mạc linh trong lòng liền dâng lên một tiệ cảm giác thân thiết là h á cám chủng tộc lời nói mạc linh lập tức liền nhận ra được những tên kia đến cùng đem ta đưa tới chỗ nào hắn hình như bị thanh t r ư ờ n g thương kia tạo dựng hệ tọa độ đưa đến một cái nơi chưa biết nghĩ đến thanh t r ư ờ n g thương kia mạc linh trái tim run lên bần bật mạch máu bắt đầu vung múa lên tại trên không k h ô ngừng n g vặn vẹo đong đưa nhanh chóng đem xung quanh hát cám đẩy vào trung đường dần dần thế mà tại trên không ngưng tụ thành một cái trường thương màu đen cái này chính là mới vừa rồi cắm tại tọa độ b u ộ c lên thanh kia trường thương tại mạc linh ngã vào hệ tọa độ nội bộ phía sau trường thương này liền theo sau chui vào đỉnh đầu hắn trái tim bên trong trường thương bên trong một chút đen nhánh đường vẫn đang không ngừng xoay trở lấy tại cẩn t mạc hắn năm g chặt n n g một nháy c n h h mắt trường thương nội bộ đường vẫn đột nhiên ngừng xoay trở lại những cái tia trò chuyện âm thanh cũng im bặt mà dừng trên thân thương bóng tối bỗng nhiên hướng về mạc linh trên thân kéo dài rút tới ngay sau đó cái kia cứng rắn trường thương thế mà biến thành một đoàn mềm dẻo bóng tối chui vào mạc linh trong tay hắn tiện tay vung lên đoàn bóng ma kia liền biến thành một cái cánh tay to lớn trên cánh tay còn dài sắc bén màu đen lợi chảo dưới tác dụng của con tính cái kia lợi chảo hung h ă n g đâm vào mặt đất tại trên mặt đất vạch ra mấy cái khe sâu ầm ầm đầy trời bụi mù tràn ngập ra cái kia bị lợi chảo đào ra đất cắt vùng hướng về phía bầu trời đêm đêm tối yên tĩnh ngay trong nháy mắt này bị đánh vỡ mạc linh nhìn xem cái kia to lớn lợi chảo có chút không biết làm sao hắm chỉ là cảm giác thanh trường thương kia tựa không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy một thân ảnh xuyên qua các bụi vội vã chạy tới mạc linh trước mặt đó là một cái cùng hắn dài đến giống nhau như lúc hắc ám t r ù n g tộc thân thể vô cùng cường tráng thế nhưng đỉnh đầu trái tim lại vô cùng nhỏ mạch máu cũng rất thưa thớt không phải để ngươi đầu tiên chờ chút đã sao trong chốc lát các bụi bên trong lại chuyển tới r ầ m rạp chẳng trị tiếng bước chân lần lượt từng thân ảnh xuyên qua các bụi đi tới mạc linh trước mặt ngay sau đó trong đó một vị so mạc linh cao trọn vẹn gấp hai ba lần đồng bạn chậm rãi hướng đi hắn ngươi là cực dạ bộ tộc sao cái tia đồng bạn từ trên cao nhìn xuống đối mạc linh nói cực dạ loại này đồ vật chỉ có cực dạ bộ tộc mới có thể chế tạo hắn chỉ chỉ mạc linh cái kia cắm trên mặt đất màu đen lợi chảo bình tĩnh nói nguyên lai、like、những cái kia đốm lửa nhỏ là cực dạ bộ tộc cực dạ bộ tộc đã bị hỏa diễm t h ô n phệ vẫn là bị nuốt lấy một bộ phận mạc linh nhìn một chút cái kia lợi chảo cẩn thận từng ly từng tí điều khiển một cái cái kia lợi chảo liền một lần nữa hóa thành một đoàn bóng tối trở lại trên người hắn xem ra ngươi thật sự là cực dạ bộ tộc trước mặt cao lớn đồng bạn gặp mạc linh thao túng đến đơn giản như vậy liền trực tiếp chấp nhận mạc linh thân phận ngươi đến hàn dạ bộ tộc là muốn truyền lại cái kia cao lớn đồng bạn tiếp tục hỏi hàn dạ bộ tộc các n g ư ơ i nơi này là hàn dạ bộ tộc mạc linh liền vội vắng hỏi là cao lớn đồng bạn hồi đáp mạc linh lập tức liền nghĩ tới những cái kia đốn lửa nhỏ bàn giao cho hắn sự tình cực dạ bộ tộc để ta tới truyền một lời các ngươi thủ lĩnh có đ â y không ta chính là cái kia cao lớn đồng bạn lạnh n h ặ t nói ta là hàn dạ bộ tộc thủ lĩnh ngươi có thể gọi ta hàn triều hàn triều mạc linh ở trong lòng lạc yên đọc cái danh từ này một lần cực dạ bộ tộc để ngươi nói cho ta cái gì cái kia thân hình cao lớn có chút con xuống thân tiến tới mạc linh trước mặt nhìn qua cái này rất có cảm giác g á p bách thân thể mạc linh không nhịn được cảm thán hát cám chủng tộc cá thể cùng cá thể ở giữa khác biệt ở to lớn như thế bọn họ để ta cùng ngươi nói không muốn thử đi giết chết h ỏ a diễm mà là phải giống như nó đối trả cho chúng ta như thế thử để nó d ị biến để nó v ậ n mẹo để nó thành cho chúng ta muốn bộ dạng mạc linh đem cực dạ bộ tộc lời nói ý nguyên không thay đổi nói cho hàn triều n g h e xong mạc linh lời nói về sau hàn triều c h ầ m mặc cứ như vậy duy trì không người trạng thái kéo dài thật lâu khí thế trên người cũng càng thêm ngưng trọng mạc linh thậm chí cảm giác là mình nói sai lời gì đã dẫn phát vị này thủ lĩnh bất mãn nhưng cũng không lâu lắm hàn triều liền một lần nữa đứng thẳng người phất phất tay để xung quanh vây xem tộc nhân đi trước tàn đi bằng hữu ngươi theo ta đến hàng cầm ngươi cũng tới Tốt. mặc linh cùng vừa bắt đầu nhìn thấy vị kia cường tráng đồng bạn đi theo hàn triều đi tới một cái dưới chân núi chỗ bí mật ở xung quanh không có gì đồng bạn về sau hàn triều đột nhiên xoay người qua nghiêm túc hỏi cực dạ bộ tộc biết ta đang làm cái gì nghe đến hàn triều vấn đề mặc linh sửng sốt hắn chính là cái chuyển lời cũng không biết trả lời như thế nào các ngươi là làm sao mà biết được ta một mực làm đến như thế ẩn ấp bất quá tất nhiên gọi ngươi tới c ũ n trái tim u ố n g kéo theo mạc linh thân thể cộng hưởng mấy lần tựa hồ là hàn triệu tại dùng cái này loại phương thức kiểm tra mạc linh toàn thân khi trái tim tiếp thu xong cộng hưởng chuyển về tin tức về sau hàn triệu mới một lần nữa đứng lên sau đó tại mạc linh không có kịp phản ứng thời điểm hắn lại bỗng nhiên huy động lợi chảo c h ặ t đứt mạch linh một cái mạch máu mạch máu phun ra huyết dịch rơi xuống trên mặt đất lấy lại tinh thần mạch linh vừa định phản kích liền phát hiện vừa vặn bị chém đứt mạch máu trong nháy mắt lại dài đi ra không những như vậy cái kia rơi xuống đất mạch máu cũng biến mất không thấy gì nữa thậm chí vừa vặn phun ra huyết dịch cũng mất tung ảnh vừa vặn phát sinh tất cả tựa hồ chỉ là một tràn g ảo giác mạch linh hình như bị thương lại hình như không bị tổn thương thậm chí chính hắn đều nghĩ không ra vừa vặn có hay không sinh ra đau đớn cảm giác làm sao sẽ dạng này mạch linh sửng sốt cũng không biết có nên hay không tiếp tục phản kích mà công kích kia song sau hàn triều thì kích động tiến tới mạc linh trước mặt giống như là định dùng hắn cái kia cường tráng cánh tay ôm mạc linh nhưng tựa hồ vừa sợ tổn thương đến mạc linh cứ như vậy có chút không biết làm sao rằng co ta biết vì cái gì để ngươi đến ngươi đến từ sai thời khu chương 791, đặc biệt năng lực chương 791, đặc biệt năng lực làm sao ngươi biết ta đến từ sai thời khu mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm thân thể của ngươi phục hồi như cũ chính là từ sai thời khu đi ra về sau mới có thể xuất hiện hiện tượng ta đem loại này hiện tượng gọi là quy tắc tạp lưu hàn triều hướng mạc linh giải thích là một cái vật thể tiến vào vĩnh dạ bên trong khu vực khác nhau lúc quy tắc của bọn nó sẽ bị dần dần thay đổi thay đổi đến có khả năng thích ứng khu vực mà rời đi khu vực này về sau dạng này quy tắc thay đổi sẽ còn giữ lại một đoạn thời gian mãi đến lại lần nữa thích ứng bình thường quy tắc nếu như một cái sinh vật đi vào loan khúc sơn cốc hắn là sẽ không bị lập tức con hóa mà là sẽ dần dần con g chậm rãi thích ứng khu vực này quy tắc làm đi ra loan khúc sơn cốc về sau cái này sinh vật sẽ y nguyên duy trì con hóa lúc này liền sẽ cùng bình thường vật lý quy tắc xuất hiện xung đột nếu như tại loại này xung đột bên dưới kiên trì một đoạn thời gian làm con hóa dần dần khôi phục bình thường đem cái này sinh vật thân thể chữa trị nó vẫn là có thể sống sót quy tắc thay đổi là cần thời gian điều này dẫn đến quy tắc t ạ m lưu mà mạc linh hiện tại loại này hiện tượng chính là sai thời khu quy tắc t ạ m lưu hàng triệu một bên nói một bên chỉ hướng sau lưng cái kia v ặ n vèo s ơ n mạch đây là loan chiếc khu đưa đến quy tắc t ạ m lưu bởi vì ngọn núi này quá lớn nó cần hoa rất dài thời gian mới có thể trở lại bình thường quy tắc bên trong vật thể càng lớn quy tắc tạp lưu thời gian càng dài ngọn núi này muốn khôi phục nguyên bản bộ dạng liền cần rất dài thời gian những quy tắc này tạm lưu hình như không có tác dụng gì a mạc linh không biết rõ vì cái gì hàn triều biết được hắn đến từ sai thời khu về sau sẽ kích động như vậy đương nhiên hữu dụng h i ê n tại mạc linh bày tỏ hoài nghi thời điểm một bên hàn cầm nói chuyện những quy tắc này tạm lưu có thể làm cho chúng ta giết chết hỏa d i ệ m vũ khí cực dạ bộ tộc có khả năng ngưng tụ hạ cám chế tạo ra cường đại bóng tối vũ khí mà xem như trong bộ lạc tối cường bộ tộc hàn dạ bộ tộc đương nhiên cũng có bọn họ đặc biệt năng lực bọn họ có thể thu thập vĩnh dạ bên trong các loại khu vực quy tắc dùng để chế tạo quy tắc vũ khí Vĩnh dạ kèm theo giải n h thể hóa quy tắc vũ khí lúc công kích sẽ trực tiếp đem địch nhân giải thể kèm theo cự đại hóa quy tắc vũ khí có thể để cho địch nhân thân thể thay đổi đến cổng kềnh không cách nào bảo trì cân bằng cũng có thể tác dụng tại tự thân để tự thân hình thể tăng lớn còn có đồng chất hóa quy tắc trầm thủy hóa quy tắc tê liệt hóa quy tắc phá động hóa quy tắc vi lạc hóa quy tắc nhũng dư hóa quy tắc không những như vậy những này khác biệt quy tắc còn có thể lẫn nhau tổ hợp đồng thời tác dụng tại địch nhân hoặc là tự thân sử dụng quy tắc càng nhiều địch nhân cũng càng khó ứng đối bởi vì nắm giữ loại này gần như không có lên hạn năng lực h à n dạ bộ tộc mới có thể từ các loại trong bộ tộc trổ hết tài năng trở thành bộ lạc bên trong cường đại nhất nhất tộc mặc dù bởi vì hỏa d i ễ m đến làm cho cả chủng tộc sụp đổ h à n dạ bộ tộc cũng bước lên di chuyển con đường nhưng bọn hắn vẫn là sống rất tốt tại di chuyển quá trình bên trong bọn họ vẫn là có thể không ngừng thu thập các loại khu vực quy tắc dùng cho làm bản thân lớn mạnh đối với quy tắc vận dụng cũng để cho bọn họ tài nguyên từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ hàng cầm vô cùng kích động giới thiệu đ e m lạnh nhất tộc năng lực để mạc linh nghe đến sửng ư sốt một chút chúng ta mặc dù có khả năng thu thập khu vực quy tắc thế nhưng cũng không thể lông tóc không thương ra vào các loại khu vực lựa chọn tốt nhất chính là thu thập những khu vực kia rời đi về sau lưu lại quy tắc tạm lưu sau đó đem những quy tắc này cố hóa dùng để chế tạo vũ khí sai thời khu xuất hiện quy luật rất khó nắm giữ bên trên một kiện mang theo sai thời khu quy tắc vũ khí cũng tại hỏa diễm xâm lấn lúc bị mất mà ở trên thân thể ngươi chúng ta liền có thể rút ra đến sai thời khu quy tắc nghe đến cái này mạc linh rốt cuộc minh bạch vì sao hẳn triệu thủ lĩnh sẽ kích động như、thế. nguyên lai là trên người ta có hy hữu tài liệu m ặ c linh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ sai thời khu quy tắc là cái gì chế tạo ra vũ khí có tác dụng gì m ặ c linh tò mò hướng hàn cầm hỏi có thể hỏi ra vấn đề này phía sau hàn cầm lại không có trả lời ta không biết ta niên kỷ còn nhỏ không có h ọ c qua ngươi đây phải hỏi thủ lĩnh nàng hướng một bên hàn triều xin giúp đỡ nói hàn triều chậm rãi vươn g tay vớt vớt hàn cầm trên thân lông ngươi biết rõ đã đủ nhiều rất không tệ hắn khen khoa trương hàn cầm lại chuyển hướng mặt linh đỉnh đầu mạch máu hơi rung nhẹ nói ra một cái khiến mặt linh làm sao đều không nghĩ tới đáp án sai thời khu quy tắc là bất d i ệ t một cái vật thể biến mất có hai loại nguyên nhân một là nó di động đến những địa phương khác hai là nó theo thời gian tiêu tán mà sai thời khu quy tắc vừa lúc có khả năng phòng ngừa hai loại hiện tượng xuất hiện chỉ cần một mực chậm lại vật thể thời gian tốc độ chạy vật thể liền sẽ bị dừng lại tại một cái tọa độ bên trên không cách nào tiến hành thời gian chuẩn bị đồng thời đương nhiên cũng vô pháp tiến hành không gian chuẩn bị hàn triều tựa hồ không hề biết trục tọa độ thời không nguyên lý nhưng hắn đối khu vực quy tắc lý giải đã đạt đến cực h ạ n hắn có khả năng rất rõ ràng phản đ o á n ra nếu như những quy tắc này vận dụng tại vũ khí bên trên sẽ sinh ra như thế nào tác dụng mà sai thời khu quy tắc hắn thấy nếu như có thể dùng để chế tạo vũ khí liền có thể tại vũ khí bên trên kèm theo một loại bất diệt trạng thái tựa như mạc linh hiện tại trạng thái đồng dạng không quản nhận đến thương tổn như thế nào đều sẽ khôi phục lại cái kia cố định t o a độ mà chế tạo ra một cái bất diệt vũ khí đối hàn dạ bộ tộc đến nói là cực kỳ trọng yếu bởi vì đoàn kia hòa diễm cũng là bất diệt muốn giết chết bất diệt chỉ có thể dùng bất diệt vũ khí hàn t r i ê u dẫn theo bộ tộc một bên di chuyển một bên tìm kiếm các loại quy tắc tạm lưu chính là vì tìm tới một loại có khả năng giao cho vũ khí bất diệt khu vực quy tắc chế tạo ra có khả năng giết chết hỏa d i ễ m vũ khí hiện tại rốt cuộc đã đợi được hàn t r i ê u đỉnh đầu trái tim kịch liệt nhảy lên mạch máu cũng tại không tự giác đong đưa thân thể run nhẹ nhẹ rõ r à n g đã không nén được nội tâm kích động nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại vì cái gì đây hắn đột nhiên hỏi vì cái gì để ta không muốn thử đi giết chết hỏa diễn đâu phải giống như nó đối trả cho chúng ta như thế để nó d i biến để nó vạt mèo để nó thành cho chúng ta muốn bộ dạng chúng ta muốn để nó thành tình trạng gì đâu tự hỏi mạc linh mang tới lời nói hàn triều lâm vào mê man cái này rốt cuộc là ý gì không giết chết h ỏ a diễm chẳng lẽ là để chúng ta không muốn đi chế tạo một thanh vũ khí có thể là chúng ta chỉ biết chế tạo vũ khí a hàn triều một bên tự lẩm bẩm một bên lo nghĩ đi tới đi lui thân thể khổng lồ chấn động đến xung quanh bụi đất tung bay l i ê n tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm hàn cầm đi lên trước kéo lấy cái đuôi của hắn thủ lĩnh ta hiểu ta hiểu chương bảy trăm chín mươi hai vũ khí chế tạo chương bảy trăm chín mươi hai vũ khí chế tạo hàn cầm kích động la lên hàn triều cũng dừng bước quay người nhìn về phía nàng chế tạo một kiện sẽ không giết chết h ỏ a diễm vũ khí người nói hàn triều kiên nhẫn nói chúng ta mỗi lần giết chết h ỏ a diễm nó đều sẽ lại xuất hiện nói rõ giết chết nó là không thể được chúng ta muốn dùng phương thức của hắn thử nghiệm thay đổi nó tựa như là cực dạ bộ tộc nói như vậy để nó d ị biến vặn vẹo hành vi của nó hàn cầm đi tới mạc linh bên người chỉ vào mạc linh nói bất diệt chỉ là một cái vật dẫn Chúng t ví dụ như chúng ta có thể dùng bất diệt quy tắc điệp ra t h ầ m thủy hóa quy tắc để đoàn kia hỏa, hỏa diễm bị tự thân chỗ liên lụy không cách nào tiến lên dùng vi lạc hóa quy tắc cũng có thể để nó một mực ở vào hạt nhỏ trạng thái nó muốn tìm được mục tiêu liền phải vượt qua rất dài khoảng cách chậm lại nó truy sát hiệu suất đến mức những cái k i a tính sát thương quy tắc liền tận lực giảm b ấ t sử dụng lấy trì hoãn làm chủ chậm rãi thay đổi hành vi của nó hình thức hàn cầm nói một hơi rất nhiều loại phương pháp hàn triều cũng nghe được phi thường nghiêm túc mà một bên mạc linh lại nghe được như lọt vào trong sương mù hắn không làm rõ ràng được những cái k i a quy tắc có tác dụng gì chẳng qua là cảm thấy đều rất lợi hại tại hàn cầm nói xong sau hàn triều đột nhiên đ ố i mạc linh hỏi thực dạ bộ tộc bằng hữu ngươi có ý nghĩ gì mạc linh là người hắn có thể có ý kiến gì các ngươi tùy ý phát huy liền tốt gặp mạc linh không có ý kiến gì hai vị này hàn dạ bộ tộc công tượng lại bắt đầu thảo luận vi lạc hóa quy tắc không thể tác dụng tại hỏa diễn bên trên cái kia có khả năng sẽ để cho nó sinh ra không biết biến hóa ta cảm thấy có thể tác dụng tại kiện kia vũ khí bên trên cùng bất d i ệ t hóa đ i ệ t chung vào một chỗ hàn triều suy nghĩ một hồi nghiêm túc nói còn có bất d i ệ t hóa chỉ có thể bảo chứng sẽ không hủy diệt vẫn là có khả năng mất đi vạn nhất lại không thấy chúng ta cũng không có chỗ đi tìm giống nhau quy tắc cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị thế nhưng làm như thế nào phòng ngừa mất đi đâu không cần phòng ngừa mất đi hàn cầm lập tức đưa ra một cái ý nghĩ dùng khuyết tán hóa đem cái này vũ khí khuyết tán là được rồi liền tính bị mất cũng không có việc gì dù sao số lượng rất nhiều nếu như trước thời hạn dùng qua hạt nhỏ hóa khuyết t á n hao phí năng lượng cũng sẽ không rất nhiều không sai ý nghĩ hàn triều tán dương vậy bây giờ mấu chốt chính là để hỏa diễm sinh ra như thế nào bấm méo đã muốn sinh ra vật mẹo lại không thể hoàn toàn giết chết nó tại vấn đề này hàn triều cùng hàn cầm lại rơi vào trầm mặc hai người đều không có thích hợp ý nghĩ ai cũng không dám xác định những n à y vật mẹo có thể hay không để hỏa diễm tử vong cũng không có người biết hỏa diễm tử vong về sau lại lần nữa trọng sinh nó lại có thể hay không bảo trì nguyên lai、like、vật mẹo nếu như hỏa diễm n u ỗ i một lần trọng sinh đều sẽ đổi mới trạng thái vậy cái này kiện vũ khí cũng không có tác dụng gì hàn dạ bộ tộc hai vị công tượng cứ như vậy yên tĩnh tại nguyên châu đứng rất lâu đột nhiên không hẹn mà cùng nói đồng chất hóa quy tắc đồng chất hóa quy tắc là cái gì một bên mạc linh tò mò hỏi là đến từ một loại hoạt tính khu vực bên trong quy tắc hàn cầm đối mạc linh giải thích nói cái k u h o ạ t tính khu vực bên trong sinh trưởng một loại cây nấm bọn họ b à o tử bám vào tại làm bằng vật liệu gì bên trên sau khi lớn lên liền lại biến thành làm bằng vật liệu gì cây nấm bám vào tại trên tảng đá liền lại biến thành thạch đ ầ cô bám vào tại trên bùn đất liền lại biến thành thổ cô bám vào trong không khí liền lại biến thành không khí cô bám vào tại sinh vật trên thân liền lại biến thành một cô cái kia cái gì cũng không có bám vào đâu m ặ c linh tò mò hỏi không biết cái gì đều không bám vào nơi này s ớ m đã bị hát cám lấp kín m ặ c linh suy nghĩ một chút không xác định mà hỏi thăm đó chính là hát cám cô ân cái kia quy tắc này có tác dụng gì m ặ c linh suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra đồng chất hóa quy tắc đối phó hỏa diễn biện pháp những cái kia cây nấm không quản biến thành làm bằng vật liệu gì bọn họ đều như cũ tuần hoàn theo sinh vật đặc tính lớn lên sinh sôi tiêu vong chất liệu thay đổi sẽ không giết chết bọn họ hàn cầm giải thích nói cái này đồng dạng có thể tại hỏa d i ễ m bên trên phát sinh nghe đến cái này mạc linh rốt cuộc hiểu rõ một điểm các ngươi muốn thay đổi hỏa d i ễ m chất liệu không sai cải biến thành cái gì mạc linh hỏi tới khi nghe đến mạc linh vấn đề phía sau hàn triều cùng hàn cầm đều nhìn về đối phương cái t i ê u nhảy lên trái tim mặt đối mặt đạt tới một cái giống nhau tiếp tấu sau đó tại cùng một thời gian hướng mạc linh nói hà cám đầu tiên là lấy bất diệt hóa làm căn cơ hàn triều tim đập mạch máu bỗng nhiên bay ra tiếp đến mạc linh mạch máu bên trên không nên phản kháng Mạc hàn h triều một bên giải thích một bên đem kết nối mạch máu các da nhanh như vậy mạch máu có lại liền kết thúc mạch linh vốn cho rằng bóc ra trên người hắn quy tắc cần phí rất lớn một phen công phu không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy hàn triều trái tim lại là run lên một cái kỷ quái viên cầu liền từ trong mạch máu phun ra ngoài đây chính là bất diệt quy tắc hàn triệu đem viên kêu bóng nâng đến mặt linh trước mặt thoạt nhìn tựa như là cái phổ phổ thông thông thủy tinh bóng thủy tinh bóng bên trong còn có kỳ lạ đường vân giống như là cái tổn hại ba d hệ tọa độ ở lại chính là cái thủy tinh bóng mặt linh vô cùng ngoài ý muốn còn không thấy rõ ràng cái k i a thủy tinh bóng lại bị hàn triệu thu về hàn cầm đem cái khác quy tắc chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong hàn cầm một bên đáp ứng một bên từ trong mạch máu phun ra nhiều loại thủy tinh bóng hạt nhỏ hóa hàn triệu nhẹ nhàng nói một bên hàn cầm liền đem một viên thủy tinh bóng đưa tới hàn triệu nhận lấy một cái tay cầm một viên thủy tinh bóng dùng sức vỗ một cái hai viên thủy tinh bóng không giữ quy tắc đến cùng một chỗ bên trong đường vân cũng lẫn nhau trùng điệp chỉ đơn giản như vậy m ặ c linh hoàn toàn nhìn sửng sốt k h u y ế t tán hóa hàn chiều nói tiếp hàn cầm lại đưa một viên thủy tinh bóng đi qua hàn chiều lại là bắt t r ư ớ c làm theo dùng sức vỗ một cái hai viên thủy tinh bóng lại lần nữa hợp hai là một bên trong đường vân tiếp tục trùng điệp cùng chất hóa lại là vỗ một cái hợp hai là một chỉ lệnh hóa ổn cố hóa diễn sinh hóa tự nhiên hóa đồng lý hóa không sai biệt lắm tại hàn chiều không ngừng mã đánh ra bên giới cái kia thủy tinh bóng nội bộ đường vân đã trùng điệp đến mơ mơ hồ hồ mặt ngoài cũng tràn đầy vết rách liên tại cái kia thủy tinh bóng s ắ p không chịu nổi thời điểm hàn triều nắm lấy thời cơ đưa nó hướng về trong bầu trời đêm ném đi thủy tinh bóng trực tiếp biến mất tại giữa bầu trời đêm đen k ị t xung quanh an an yên tĩnh hàn triều cùng hàn cầm hai người cứ như vậy nhìn lên bầu trời yên lặng chờ đợi mặc linh nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút bầu trời đêm cái gì cũng không có cái kia thủy tinh bóng đã không biết phi đi đâu rồi dạng này chế tạo vũ khí thật hợp lý sao mặc linh còn đang hoài nghi lại đột nhiên nghe đến phía trên chuyển đến một thanh âm. Giang giác một tiếng d ạ n nước tiếng vang xé toan bầu trời đêm một vài thứ gì đó sinh ra chương 793, đến từ hắc cám báo thủ chương 793, đến từ hắc cám báo thủ thành công không biết thành hình vũ khí sẽ là cái dạng gì hàn cầm ở một bên nhỏ g i ọ n lẩm bẩm n g ư ờ i cũng không biết vũ khí cụ thể bộ d g n g sao mặc linh tò mò hỏi đương nhiên cái này vũ khí sử dụng quy tắc quá nhiều không sai biệt lắm muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cũng chỉ có thủ lĩnh mới có thể đem khống ở vũ khí nội bộ tính ổn định cái này vũ khí cụ thể lại biến thành cái gì hình thái cũng gần như không có khả năng dự đoán ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phức tạp quy tắc vũ khí h ẳ n cầm mong đợi nói mà hàn triều thì không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem bầu trời đêm tại cái kia âm thanh vỡ vụn tiếng vang về sau xung quanh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh chống rông hắc cám bên trong tựa hồ cái gì cũng không có nhưng mạc linh biết hiện kia quyết định hắc cám chủng tộc vận mệnh vũ khí lúc này liền tại mảnh này đem giữa không trùng chậm rãi rơi xuống mạc linh tâm cũng bắt đầu khẩn trương lên vốn có cô thân thể này về sau mạc linh liền đối cái chủng tộc này sinh ra rất sâu lòng cảm mến tại bị đám kia đốn lửa nhỏ cứu vất về sau loại này lòng cảm mến càng là đạt tới đỉnh phong. cái này cùng thân là nhân loại lòng cảm mến đồng thời không giống nhau nếu như đem nhân loại lòng cảm mến coi như một loại cá thể cùng tập thể ở giữa một loại nội tại liên hệ cái kia hắc ám chủng tộc lòng cảm mến tựa như là tại cá thể cùng tập thể bên trên lại tăng thêm một vật hoàn cảnh cá thể cùng tập thể đều là hoàn cảnh bên trong một thành viên bọn họ đồng thời không hề khác gì nhau đều là hòa vào hắc ám một phần tử là tạo thành hắc ám một bộ phận cá thể tạo thành tập thể tập thể lại tạo thành hắc ám nhưng cá thể cũng coi là hắc ám tập thể cũng coi là hắc ám nhất tầng càng sâu định nghĩa kèm theo tại cá thể cùng tập thể bên trên trở thành trọng yếu nhất chủ thể Mạc l i n hắn l ú còn nhân mong đợi nhìn qua bầu trời đêm tim đập đến càng lúc càng nhanh mạch máu tự động dang hắn ra dùng hết tất cả đi tìm kiện kia hắc cám bên trong vũ khí cuối cùng cái kia điệp ra vô số quy tắc vũ khí rơi xuống nhẹ nhàng rơi vào mạc linh trên tay đen như mực giống như là cái nhỏ chút dính vào mạc linh lông trên tóc đang không ngừng k h u y ế t tán lan tràn hạt nhỏ hóa có hiệu lực k h u y ế t tán hóa có hiệu lực cái k i a màu đen nhỏ chút thôn vệ xung quanh ánh sáng giống như là ôn dịch đ ồ n g dạng hướng xung quanh lan tràn ra đem gặp phải chỉ riêng đều biến thành thâm t ú y tối cùng chất hóa có hiệu lực đây là một c h à n g nhằm vào ánh sáng ôn dịch lại nóng rực ánh lửa cũng không ngăn cản được bất diệt tối những n à y đại biểu h á cám hạt nhỏ sẽ dần dần quyết tán đến vĩnh dạ bên trong xua tan tất cả con minh hàn chiêu cùng hàn cầm nhìn qua m ạ c linh trong tay những cái k i a màu đen nhỏ chút đều biểu hiện ra không cách nào ức chế kích động máu của bọn nó quản tại hắc cám bên trong tùy ý răng l n r a bị đ è nén thật lâu hướng về từ trái tim bên trong bắn l n da bọn họ cũng có thể cảm giác được cái này cường vũ khí cường đại, có đại, t h ể cảm g i á cái c được kia ngưng tụ vĩnh dạ quy tắc lực lượng cái này không chỉ là bọn họ chế tạo vũ khí cũng là đến từ hắc cám báo thủ quang minh cùng hỏa diễm tại quá khứ thôn vệ quá nhiều vốn thuộc về hắc cám đồ vật hiện tại hắc á m muốn để bọn họ đem tất cả đều trả lại những này điểm đen nho nhỏ chính là có thể mang đến vô tận hắc á m thủy triều cái này vũ khí tên gọi là gì? m ạ c linh kinh ngạc nhìn hỏi quang dịch vạn b ẹ o ánh sáng ố n dịch quang dịch từ trước đến nay đều không có nghĩ qua giết chết chỉ riêng nó cũng giết không chết chỉ riêng từ đầu đến cuối quang dịch làm đều là đem chỉ riêng vạn b ẹ o thành hát cám vậy như thế nào đem chỉ riêng vạn b ẹ o thành hát cám đâu cùng chất hóa là được rồi không quản cái gì bước sóng cái gì tần số màu gì cái gì nhiệt độ cái gì nơi phát ra tất cả đều biến thành không ánh sáng hát cám cho dù là thiêu đốt hỏa diễm cũng lại biến thành yên tính đen ý gì a n g u y ê n còn bảo lưu lấy nguyên bản tồn tại nhưng trở thành h á cám một thành viên vĩnh dạ bên trong những khu vực kia quy tắc vốn liền thuộc về hát cám hiện tại cũng vì hát cám sử dụng phát huy bọn họ tác dụng ngưng tụ ra cái này dùng cho báo t h ủ vũ khí những ngày nho nhỏ q u có dịch sắp đặt lại cái kia vốn nên thuộc về hát cám đồ vật cũng sẽ tại tháng năm dài đằng đăng bên trong trường kỳ tồn tại duy trì lấy vĩnh dạ vững chắc vĩnh dạng sẽ vĩnh viễn là vĩnh dạng quan minh sẽ vĩnh viễn bị hạn chế m ặ c linh nâng những ngày có dịch có chút mê man nguyên lai、like, quang dịch là như thế chế tạo ra đến từ h á m báo thù sao nguyên lai、like、hắn đã trong lúc vô tình theo thời gian trục đi tới đi qua đem sai thời khu quy tắc mang cho đi qua hàn dạ bộ tộc mà đi qua hàn dạ bộ tộc liền lại bởi vì hắn đến mà chế tạo ra cái k i a vặn b é o tất cả k i a sáng q u a n dịch tất cả những thứ này đã sớm chú định tốt sao mạc linh đột nhiên cảm giác ý thức có chút hoảng hốt thân thể mềm lún hàn cầm vội vàng sung lên đỡ lấy hắn ngươi còn tốt chứ hàn cầm quan tâm hỏi còn tốt mạc linh xua tay bày tỏ chính mình cũng không có trở ngại khả năng là rút ra quy tắc về sau thân thể có chút không thích ứng nghỉ ngơi một chút liền tốt ngươi trước tiên đem q u a n dịch cho ta đi mạc linh nhìn xem hàn cầm lại nhìn một chút trong tay quang dịch cuối cùng vẫn là đem những cái kia tiểu hắc điểm đưa tới hàn cầm cẩn thận từng ly từng t í nhận lấy những cái kia điểm đen những này mang theo bất d i ệ t hóa quy tắc điểm đen căn bản sẽ không bởi vì bọn họ không cẩn thận mà tổn hại nhưng bọn hắn vẫn là vô ý thức bảo hộ lấy cái này hắc cám hạt giống kiểm tra một chút những này tiểu hắc điểm hàn cầm lại đem chúng nó đưa cho hàn triều hàn triều nâng lên bàn tay lớn đem quang dịch vững vàng tiếp tại trong lòng bàn tay do xét một hồi chỉ lệnh hóa không có, có hiệu lực bất quá cũng không cần chỉ lệnh hóa chính nó liền có thể phát huy tác dụng tự nhiên hóa có hiệu lực rất nhiều c h ắ c không được sẽ hiện ra loại này sinh vật tính chất khả năng là khuyết tàn hóa giao cho nó bản thân phục chế khái niệm cùng tự nhiên hóa quy tắc không như mà hợp mới sẽ dẫn đến kết quả như vậy ổn cố hóa cũng bảo trì đến không sai đồng l ý hóa bình thường xem ra sẽ không cùng bình thường vật lý quy tắc sinh ra cái gì xung đột cũng có thể một mực bình thường chuyển chuyển đi xuống cái khác quy tắc cũng đều hỗ trợ lẫn nhau không có sinh ra xung đột cái này vũ khí hàn triều đột nhiên dừng lại một chút đem những cái kia tiểu hắc điểm tiến tới trái tim của hàn phía trước rất hóa mỹ có chút quá mức hóa mỹ không cần quy tắc đều bị tự động loại bỏ trừ đi Cần quy tắc cũng chọn lựa chọn yếu bộ phận giữ lại thật giống như tối tăm bên trong có người đang thao túng tất cả những thứ này giống như hàn triều lẩm bẩm nhìn về phía cái k i a bầu trời đem yên tĩnh trên trái tim cũng không có con mắt cũng không biết hắn là tại nhìn thiên không vẫn là tại nhìn cái k i a trên bầu trời những vật khác chương bảy trăm chín mươi b ố mệnh định tối chương bảy trăm chín mươi b ố mệnh định tối hàn triều tựa hồ cũng ý thức được q u a n dịch sinh ra đồng thời không bình thường hắn nhìn một chút m ặ c linh lại do xét một hồi trong tay tiểu thắt điểm cuối cùng vẫn là không nói gì hàn cầm người đi thông báo mọi người chúng ta muốn chuẩn bị phản công nghe đến thủ lĩnh lời nói hàn cầm là người sau khi lấy lại tinh thần vội vàng lên tiếng chạy về phía xa chờ hàn cầm đi rồi hàn t r i ề u chậm rãi tiến tới mạc linh trước mặt thấp hạ thân cái tiêu cao lớn trên thân thể lồng trực tiếp rũ xuống tới mạc linh trên thân ngươi không phải tới từ cực dạ bộ tộc à? hắn nói lời kinh người để mạc linh một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào liền tại mạc linh tự hỏi làm như thế nào lừa gạt quá lúc hắn lại nói bất kể có phải hay không là đều không trọng yếu ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất khá hàn triệu dùng tay nhẹ nhàng đụng đụng mạc linh bà vai cực dạ bộ tộc hàn dạ bộ tộc hát -cám, cám báo thù là chiều hướng phát triển hòa diễm truy sát chúng ta thật lâu đem đồng bào của chúng ta đẩy vào tính mịch hoa nguyên nguy hiểm hẻm núi cựu tử nhất sinh đáng sợ khu vực chúng ta không có cách nào đối phó nó tất cả năng lực tại ánh lửa kia trước mặt đều không có tác dụng sẽ còn bị nó dị hóa thành vạn mẹo bộ dạng chỉ có thể một một trốn một một trốn không ngừng mà di chuyển chúng ta cần một hy vọng một cái có thể làm cho hát cám một lần nữa giáng lâm hy vọng không quản cái này hy vọng là làm sao tới là hư cấu cũng tốt là cưỡng ép giả tạo cũng được chỉ cần có liền có thể để tất cả bộ tộc một lần nữa tỉnh lại không chỉ là ta bộ tộc của hắn cũng đang tìm kiếm đối phó hỏa d i ễ m biện pháp nhưng ngươi vừa lúc liền xuất hiện ở nơi này từ trên trời rất xuống mang đến ta vừa vặn thứ cần thiết chế tạo ra vũ khí vừa vặn phù hợp hy vọng yêu cầu hoàn m ị đến không có kẽ hở ta đều có thể tưởng tượng nó cùng hỏa d i ễ m va chạm lúc hình ảnh cái kia thiêu đốt tất cả hỏa diễn biến thành chúng ta quen thuộc hát đám đem hoảng hốt biến thành thân thiện đem cựu địch biến thành bằng hữu đưa nó đã t ừ n g đối chúng ta làm cái kia tất cả tác dụng tại nó trên người mình đặt tới nhất chính nghĩa báo thủ người không cảm thấy cái này rất trùng hợp sao hàn triều từ trên cao nhìn xuống đối mạc linh hỏi cái kia lông nhẹ nhàng phất qua mạc linh thân thể cứng rắn mà thô giáp đây không phải là trùng hợp đây là chú định chẳng biết tại sao mạc linh cảm thấy hắn đồng thời không có cái gì để ý vì vậy liền đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra chú định nhiều như thế ngẫu nhiên đều là chú định hàn triều có chút hoài nghi hỏi là thời không khúc tuyến đều là cố định chúng ta ở đâu gặp nhau sẽ chuyện gì phát sinh sinh ra như thế nào gặp nhau đều là chú định không thể phạm sai lầm sai lầm sẽ để cho cái khác khúc tiến cũng phạm sai lầm mạc linh sẽ t ạ i liên lạc điện tử bình bên trên nhìn thấy những nội dung kia thuật lại đi ra hắn mặc dù không có nghiêm túc nghe giảng bài nhưng học bằng cách nhớ vẫn là không có vấn đề gì không hiểu không đại biểu không biết nghe xong mạc linh giải thích hàn triều trầm mặc nó gai gai trong tay những cái kia có dịch trái tim bịch bịch bắt đầu nhảy lên mặc dù ta không biết n g ư ờ i nói những lời này là có ý gì nhưng ta biết cái này cũng sai thời khu có quan hệ sai thời khu quy tắc nhất định không chỉ là bất d i ệ t đơn giản như vậy ngươi tại sai thời khu bên trong đến cùng gặp cái gì hàn triều tò mò hỏi mạc linh suy nghĩ một chút không có nói lên là cùng kim tự tháp sự tình mà là đem chính mình gặp phải hỏa diễm chuyện sau đó nói cho hàn triều hỏa diễm bên trong những cái kia đốn lửa nhỏ trường thương màu đen ba dê chụp tọa độ còn có trường thương bên trong những cái kia trò chuyện âm thanh tại n g h e xong mạc linh giải thích về sau hàn triều suy nghĩ một chút nói bọn họ cũng đều là cực dạ bộ tộc thế mà đều bị hỏa diễm t u ố c vệ vì cái gì bọn họ không có gì hóa mà là hóa thành đốn lửa nhỏ Cái kia tại r ư thương ờ n đen hẳn là bọn g họ màu là để l cho người bộ ó n tộc i vũ khí, đến mức tọa h không ta cũng liên t Bất rõ. n g minh này, thời bọn họ kỳ tính dạng bộ tộc. h bộ tộc cũng là rất cường đại một tri bộ tộc đã từng cùng hàn dạng bộ tộc cạnh tranh qua thống nhất bộ lạc tư cách nhưng cuối cùng chính bọn họ từ bỏ cho ra lý do là tất cả mọi người là hắc cám một thành viên vì tranh một cái cái gọi là đệ nhất mà lẫn nhau tổn thương đồng thời không có ý nghĩa gì bọn họ toàn bộ bộ tộc đều vô cùng ôn hòa không muốn tranh đấu cũng đích thật là một cái rất lý do hợp lý tính dạng bộ tộc tộc nhân có một cái đặc thù năng lực chính là đem thân thể của mình dung nhập hắc cám với bắt đầu chỉ có thể đem làn da dung nhập hắc cám ẩn nấp tự thân nhưng thông qua huấn luyện liền có thể đem toàn bộ thân thể đều dung nhập hắc á m hoàn toàn hóa thành hắc á m bọn họ bên trong có một ít thành viên thậm chí có thể cùng hắc á m đối thoại từ h ắ cám cái kia thu hoạch muốn tin tức cho nên thường xuyên sẽ thấy một chút đêm yên tinh trùng tộc tộc nhân đối với hát cám lẩm bẩm nơi nào có đồ ăn nơi nào có nước chỗ nào an toàn những này đơn giản vấn đề hát cám đều sẽ trực tiếp nói cho bọn họ đáp án nghe nói từ bỏ cùng hàn dạ bộ tộc cạnh tranh chính là bọn họ thủ lĩnh hỏi h ỏ i thăm hát cám về sau được đến chỉ thị cùng hát cám đối thoại hóa thành hát cám đều là bọn họ tiếp cận hát cám đạt được năng lực nhưng quá mức tiếp cận hát cám cũng sẽ sinh ra đại giới có một ít tính dạ bộ tộc thành viên tại hóa thành h á cám về sau liền cũng không trở về nữa những thành viên này triệt để dung nhập h á cám cái này cũng đạo đưa bọn họ thành viên số lượng vô cùng thưa thớt mà còn lại những cái k i a thành viên bởi vì cùng hát cám áp sát quá gần trên cơ bản cũng đều có chút tinh thần vấn đề thường xuyên lành đại tăng thêm thường xuyên l ầ m bẩm làm ra kỳ quái hành động cho nên bộ tộc khác cũng không quá nguyện ý cùng bọn họ tiếp cận biết được bọn họ lui ra cạnh tranh về sau hàn dạ bộ tộc lúc đó thủ lĩnh cũng thở dài một hơi hắn cũng không nguyện ý cùng bọn gia hỏa này sinh ra xung đột thế nhưng có một bộ tộc lại cùng tính dạ bộ tộc rất thân cận đó chính là cực dạ bộ tộc bọn họ có khả năng ngưng tụ h á cám chế tạo bóng tối vũ khí mà tính dạ bộ tộc thành viên hóa thành h á cá đương nhiên cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí lợi dụng loại này hắc á m chế tạo vũ khí sẽ mang theo tự chủ tính có khả năng tự phát chiến đấu còn có thể căn cứ tình hình chiến đấu biến thành khác biệt bộ dạng cho nên c ự c dạng bộ tộc người mỗi ngày mong đợi t í n h dạng bộ tộc người biến thành hắc á m loại này từ vũ khí c h i n h cái gì cũng tốt chính là có một cái thiếu sót sẽ lẩm bẩm vũ khí thường xuyên sẽ cùng chủ người nói chuyện trả lời về sau nó lại không để ý tới người thường thường lẩm bẩm không có chút nào lo gì cùng tĩnh dạng bộ tộc thành viên đồng dạng mang theo rất nghiêm trọng tinh thần vấn đề lâu này liền sẽ dẫn đến chủ nhân cũng biến thành có chút tố chất thần kinh chương bảy trăm chín t r ư n g hợp cùng chú định chương bảy trăm chín t r ư n g hợp cùng chú định tính d ạ bộ tộc tộc nhân nguyện ý bị làm thành vũ khí sao mạc linh tò mò hỏi bọn họ không có gì quan điểm xem như sinh vật tồn tại hoặc là xem như bóng tối vũ khí tồn tại hay là hoàn toàn du nhập g n hát cám đều là hát cám một thành viên không có gì khác biệt chỉ là vật dẫn khác biệt mà thôi bộ tộc kia tộc nhân đều là như thế nghĩ hắn đám đó nghĩ cái gì rất khó lý giải hàn triều trong giọng nói cũng mang theo không hiểu hiển nhiên hắn đối cái này bộ tộc hiểu rõ cũng không h i ề u tại bộ lạc sụp đổ về sau chúng ta cũng rất ít nhìn thấy tính dạ bộ tộc tộc nhân bộ tộc khác ngược lại là còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cũng không biết bọn họ đi nơi nào hàn triều tiến tới mạc linh trước mặt hỏi có thể đem n g ư ờ i vũ khí cho ta nhìn một chút không nghe đến hàn triều thỉnh cầu mạc linh giơ cánh tay lên đem vậy theo kèm theo ở trên tay bóng tối vũ khí tới gần nhưng mà trên cánh tay đoàn bóng ma kia lại giống như là đang trốn tránh đồng dạng trực tiếp trốn đến mạc linh trên tay kia thấy tình cảnh này hàn triều cũng sửng sốt nghi hoặc lẩm bẩm nói nó đang trốn tránh ta vì sao lại dạng này màu đen bóng tối đoàn trực tiếp co lại đến mạc linh lông bên trong mạc linh còn có thể cảm giác được nó cũng có thể điều khiển nó thế nhưng đoàn bóng ma kia lại phát ra kháng cự không muốn đi đến hàn triều trên thân mặc linh lại thử một chút mới phát hiện bóng tối đồng thời không phải không nguyện ý đi đến hàn triều trên thân mà là không muốn rời đi hắn nó hình như nhất định phải bám vào trên người ta mặc linh có chút nghi hoặc hướng hàn triều giải thích nói bóng tối vũ khí cũng không có không thể thoát thân cái này hạn chế thúng chi còn là lợi dụng tính dạ bộ tộc chế tạo từ vũ khí chính bản thân liền là có thể thoát ly chủ nhân chiến đấu ở đâu ra nhất định phải phụ thuộc câu chuyện hàn triều vô cùng nghi hoặc đánh giá mặc linh cũng từ bỏ kiểm tra cái này bóng tối vũ khí ý nghĩ có lẽ nó có lý do khác ca mạc linh cảm thụ được trên cánh tay đoàn kia đen nhanh bóng tối có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại cũng có thể đối với nó phát ra cái gì mệnh lệnh trừ rời đi thân thể của hắn đoàn bóng ma này vũ khí hình như bị thiết kế một đạo tầng dưới c h ó t co nhất định phải phụ thuộc mạc linh tầng dưới c h ó t co không quản nó làm ra như thế nào hành động phát sinh biến hóa như thế nào đều sẽ có một cái cơ sở điểm bám vào mạc linh trên thân đây là vì cái gì mạc linh đem cảm thụ của mình nói cho hàn triều có thể hàn triều cũng không rõ ràng đây là vì cái gì có thể đến chính ngươi đi cùng vũ khí bên trong tĩnh dạ bộ tộc trao đổi kiên nhẫn hỏi nhẫn thưa ă m liên q ta việc đã đến n ư ớ c này hàn triều có thể nói cho mạc linh đã toàn bộ nói xong tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn cũng chính là vào lúc này hàn cầm trở về thủ lĩnh ta đã thông báo xong về sau muốn làm thế nào nghe đến hàn cầm vấn đề hàn triều nhìn về phía sau lưng cái kia v ặ n vèo sân mạch bố trí một c á i b ẫ y chờ hỏa diễm chính mình tới hòa diễm chính mình sẽ tới sao hàn cầm một thời gian không có kịp phản ứng đương nhiên tấn ký đã gieo xuống nó tất nhiên sẽ đến chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi nói đến đây hàn cầm lập tức nhìn về phía m ặ c linh đỉnh đầu nàng trái tim run dậy mạch máu bắt đầu kích động lay động thật là đúng dịp a vừa vặn ngươi tại m ặ c linh giết chết qua hỏa diễm đương nhiên cũng bị gieo hỏa diễm ấ n ký sẽ phải chịu hỏa diễm sự đổi r ế t không ngừng nghỉ mà hắn cũng đương nhiên có thể trở thành gái bẫy này bên trong ngồi nhử nghe lấy hàn cầm lời nói mặt linh ngẩn ư ờ i hồi đáp đúng vậy a thật là đúng dịp gái này vô số t r ư n g hợp tựa hồ liên thành một đầu khúc t u ế n đem toàn bộ đêm tối sâu trôi ở cùng nhau đêm lạnh bộ lạc cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bọn họ tựa như đã sớm tốt nhất phát đầu máy móc làm mạc linh đến về sau phát đầu liền bắt đầu vận chuyển hàn c h i ề u dẫn theo hàn dạ bộ tộc các tộc nhân đối tòa này v ặ n b ẹ o sơn mạch tiến hành cải tạo chờ đợi hỏa diễn đến mà mạc linh cái gì đều không cần làm hắn chỉ cần đứng tại cái kia giống như là cái kia ba d hệ tọa độ bên trên trục thứ ba đem lưu động thời gian cùng không gian cố định tại cùng một chỗ tất cả xung quanh liền sẽ một cách tự nhiên vận chuyển lại hàn dạ bộ tộc các tộc nhân hóa thành từng cây g i o tiếp đường cong thời không tại sơn mạch bên trong xuyên tới xuyên lui tại thời gian cùng không gian gi sau đó gặp nhau lần nữa tại cái này đoạn thời gian bên trong mạc linh cũng từ hàn cầm cái k i u nghe đến một đoạn liên quan tới hắc cám truyền thuyết nghe nói tại cực kỳ lâu trước đây thời gian cùng không gian còn không có tách ra cũng không có bắt đầu vận chuyển thế giới hỗn độn một mảnh có cái kêu hắc cám tự thần tại cái này hỗn độn thế giới bên trong ngủ cực kỳ lâu có một ngày hắc cám đột nhiên t ỉ n h hắn thấy xung quanh một mảnh hỗn độn thời gian cùng không gian đều không có tại vận chuyển tất cả cũng không hề biến hóa vạn vật tích mịch hắn cảm thấy thế giới không nên là như vậy vì vậy hắn liền cầm vũ khí lên hướng trước mắt hỗn độn mãnh liệt vô tới chỉ nghe một tiếng vang thật lớn những cái kia hôn độn đồ vật dần dần phân tán ra đến chậm rãi hướng về phía trước đồ vật biến thành thời gian chậm rãi bành trướng đồ vật biến thành không gian thời gian cùng không gian tách ra về sau hắc ám sợ chúng nó sẽ còn hợp lại cùng nhau liên bắt đầu giám thị bọn họ thời gian không ngừng hướng về phía trước không gian càng không ngừng bành trướng hắc ám cũng theo không gian không ngừng bành trướng dạng này không biết qua bao lâu thời gian cùng không gian dần dần ổn định hắc ám cũng mệt mỏi đến ý thức mơ hồ chỉ có thể theo quản tính tiếp tục kéo dài cùng bành trướng đi xuống hắc ám ý thức bắt đầu mơ hồ về sau t cùng, cùng lúc đó hát n h sinh biến cám c lớn. trong cơ thể cũng xuất hiện đủ kiểu quy tắc khu vực những ngày khu vực căn cứ thời không kéo dài cùng bành trướng tại hát cám bên trong không ngừng thay đổi vị trí theo hát cám mở rộng cũng có thế giới khác sinh vật đến nơi này bọn họ mang đến hát cám các tinh q u a nhưng g m i n Khả mà tạo t h n hắc rất lớn tổn thương. lớn Nhưng mà, h mà, cám lại bất lực phản kháng nó còn phải tiếp tục theo thời gian cùng không gian hướng phương xa tiến lên tính dạ bộ tộc tộc nhân đã từng hỏi tham q u a hắc cám vì cái gì muốn tiếp tục kéo dài đi xuống có thể là được đến đáp án bọn họ lại một mực không cách nào giải độc cái này cái thế giới tựa như một đạo màn tre chỉ có màn tre kéo ra đồ vật bên trong mới sẽ bắt đầu vận chuyển nơi này sở dĩ hỗn độn là vì khán giả còn chưa tới màn tre không thể kéo ra khán giả sau khi đến màn tre phía dưới những cái kia thời gian cùng không gian mới sẽ bắt đầu vận chuyển bên trong diễn viên cùng đạo cụ mới sẽ bắt đầu tiến hành biểu diễn vào trang lúc tiếng vỗ tay như sấm động có thể nhạc hết người đi về sau lại là một mảnh hỗn độn làm khán giả rời đi về sau màn tre lại sẽ rơi xuống thời gian cùng không gian sẽ lại lần nữa rơi vào đình trệ bên trong những cái kia diễn viên đạo cụ lại sẽ bị dừng lại rơi vào hoàn toàn tính mình hỗn độn ta không muốn chịu khán giả thao túng cho dù bọn họ không tại ta cũng muốn để thời gian cùng không gian vận chuyển lại cho nên ta chỉ có thể là tạo ra màn tre ta muốn để cảnh này một mực diễn tiếp chương 796, h í ỏ a diễm lại đến chương 796, h í ỏ a diễm lại đến tính dạ bộ tộc những cái kia giải độc người căn bản là không có cách lý giải hát cám nói tới những lời kia thậm chí liền những cái kia từ ngữ đều không hiểu là có ý gì bọn họ chỉ biết là hát cám muốn một mực theo thời không bành trướng đi xuống bộ tộc khác thành viên cũng muốn phá giải hát cám mật mã có thể là bọn họ cái kia so ra mà vượt tính dạ bộ tộc liền tính dạ bộ tộc đều không thể giải đáp mật mã bọn họ đương nhiên cũng bất lực hàn cầm nói xong đoạn này truyền thuyết về sau tò mò hỏi thăm m ặ c linh ngươi cảm thấy hắc á m lời nói là có ý gì m ặ c linh mật người không biết hàn dạ bộ tộc đều đâu vào đây chuẩn bị cái này nhằm vào hỏa diễm cảm ấy cuối cùng phương xa bộ đội trinh sát chuyển đến tin tức tốt hỏa diễm đang đến gần cùng hỏa diễm cùng một chỗ đến còn có dị hóa đại quân bọn họ bị hỏa diễm điều khiển xung làm điển dây phá hôi nhưng hàn dạ bộ tộc cũng không tính cùng hỏa diễm chính diện chiến đấu bọn họ t h có biện pháp đem dị hóa đại quân cùng hỏa diễm phân chia ra đi thôi đi sơn mạch trung ương trải qua dài thời gian thăm dò cùng bộ trí hàn dạ bộ tộc đã đem tòa sơn mạch này sờ soạn cái thấu tại các cái vị trí bố trí mai phục hiện tại chỉ cần yên tinh chờ đợi địch nhân tiến vào sơn mạch là được rồi hòa diễm chẳng lẽ sẽ không nhìn thấu cạm bẫy sao hàn dạ bộ tộc bố trí cạm bẫy hết sức rõ ràng rõ ràng chính là muốn làm cho đối phương để mạng lại điển mặc linh rất lo lắng hỏa diễm có thể hay không tìm phương pháp khác vòng qua những cạm bẫy này nhưng hàn triều lại hết sức chắc chắn hỏa diễm nhất định sẽ dựa theo hắn thiết kế lộ tuyến tiến lên đem cạm b ẫ ăn hết tất cả nó không sợ tử vong cũng không đem những cái kia dị hóa đại quân coi ra gì mỗi một lần tiến công nó đều là mạnh mẽ đông tới. hàn t r i ê u đối h ỏ a diễm hành động hiểu rõ vô cùng kỳ thật h ỏ a diễm là mang theo trí không nhất định nhưng nó cũng không đem những này trí tuệ dùng trên chiến đấu đối với bất diệt nó đến nói chỉ cần một đường ép tới là được rồi đây cũng là cho tới nay nó phương thức chiến đấu dù sao cho dù bị giết chết cũng sẽ rất nhanh phục sinh hơn nữa còn sẽ cho giết chết nó hắc ám chủng tộc đánh lên h ỏ a diễm ân ký cùng dị hóa đại quân chiến đấu hắc ám chủng tộc cũng sẽ bị dị biến lây nhiễm nó căn bản không cần cân nhắc quá nhiều nhưng cái này cũng sẽ trở thành nhược điểm của nó lần này tạm ấy cũng không giống như lúc trước đơn giản như vậy hàn chiêu tự tin nói người phía trước cùng c nó hàn i triều n lúc n sau. m nói lời này mười phần bình tĩnh không hề giống là kinh lịch rất nhiều lần chiến đấu bộ dáng những cái kia bị đánh lên h ỏ a diễm â n ký đồng bạn đâu mặt linh tiếp tục hỏi rời đi rời đi ân bọn họ nếu như tiếp tục ở tại trong bộ tộc sẽ bại lộ vị trí vì vậy đều phân tán đến hắc cám chúng một mình hướng đi hắc cám c h ỗ sâu người nào cũng không biết đi nơi nào hàng dạ bộ tộc thủ lĩnh thiên nhiệm chính là như vậy rời đi sau đó hải tử của hắn cũng chính là hà n cầm tiếp nhận thủ lĩnh vị trí hàng cầm nhưng bây giờ thủ lĩnh không là người sao mạc linh kinh ngạc hỏi nàng n i ê n kỷ quá nhỏ còn không thể đảm nhiệm thủ lĩnh vị trí cho nên trong tộc trưởng bối để ta đời trước lý ta kỳ thật không phải thủ lĩnh ta chính là cái phổ phổ thông thông chiến sĩ chân chính thủ lĩnh là hà cầm nàng có thể không xưng hô ta là thủ lĩnh chỉ là nàng quen thuộc gọi ta như vậy mà thôi thì ra là thế mạc linh bừng tỉnh đại nộ c h ắ c không được phía trước hàn triều tìm hắn nói chuyện thời điểm làm cho tất cả mọi người tàn đi duy chỉ có để hàn cầm lưu lại ngươi cái này đại diện thủ lĩnh làm đến rất tốt nếu không phải ngươi nói cho ta ta cũng không biết nghe đến mạc linh khen ngợi hàn triều tựa hồ là có chút xấu hổ đỉnh đầu trái tim nhảy đến nhanh hơn không í t ai là thủ lĩnh cũng không trọng yếu chúng ta đều là h á cá một thành viên thủ lĩnh tiền nhiệm làm đến muốn so với ta tốt phải nhiều những cái kia quy tắc tổ hợp tri thức đều là hắn dạy cho ta hắn tri thức vô cùng nguyên bác g ầ nói đến đây hàn triệu dừng lại nhìn ra được hắn đối đời trước thủ lĩnh vô cùng hoài niệm nhưng cái này đã đều là đi quá thức hắn cũng không muốn tại mạc linh trước mặt nói tiếp hòa diễn muốn đi qua ngươi cẩn thận nghe đại điệu tại chấn động cái kia hẳn là dị hóa đại quân tiến lên đồng thanh hàn triệu rời đi chủ đề đối mạc linh nói mạc linh cũng trầm xuống tâm yên lặng cảm giác trái tim cảm giác rất kỳ quái có điểm giống là nghe nhưng tạo thành hình ảnh lại giống là thị giác sinh ra hình ảnh trong đêm tối gió mang theo đủ kiểu mùi phần tử bám vào trên trái tim mạch máu tùy ý thư triển đem xung quanh tất cả tin tức hỗn hợp với nhau cái này trái tim chính là h ắ t cám ban cho lễ vật có khả năng thu thập h ắ t cám bên trong tất cả tin tức giác quan không những như vậy tựa hồ còn có thể cảm giác được cấp độ càng sâu đồ vật nhưng mạc linh hiện nay còn không cách nào làm đến dựa theo hàn triều nói tới mạc linh yên tĩnh cảm thụ được đại địa chấn động nơi xa những cái kia dị hóa đại quân cũng dần dần xuất hiện ở mạc linh giác quan bên trong những cái kia dị biến về sau hát cám t r ù n g tộc tựa như là rút đi tất cả lông chuột không có lợi chảo không có cái đôi bụng căng rồng thoạt nhìn vô cùng buồn nôn bọn họ bị hỏa diễm điều khiển tại hát cám bên trong không ngừng tiến lên những n à y dị biến giả tựa hồ không nhìn thấy hát cám bên trong nguy hiểm bọn họ thỉnh thoảng sẽ dẫm tại bén nhọn nham thạch bên trên rơi đến trong cái khe hoặc là nhận đến những sinh vật khác tập kích bọn họ sẽ sợ chạy trốn nhưng kẻ đến sau lại sẽ vọt tới bên trên đ ặ p người bị thương thân thể xông về phía trước đi không giống, như là, để chiến đấu, càng giống là bị thương thân thể đang trốn tránh thứ gì một bên dâm lên một bên tuôn hướng sân mạch số lượng rất nhiều nhìn xem những này dị biến giả mặc linh trong thân thể dâng lên một cỗ phẫn nộ những này một tên đáng thương đều từng là cỗ thân thể này ruột thịt bọn họ có thể lệ thuộc khác biệt bộ tộc nhưng bây giờ đều biến thành hỏa diễm nô lệ ngơ ngơ ngác ngác bị điều khiển tại bọn họ rốt cuộc thấy không rõ lắm hắc á m bên trong tiến lên đây cũng là bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc hắc á m nhưng bây giờ thành bọn họ h o à n g hốt đầu mượn mà hết thể này kẻ đầu sỏ tại cái k i a d ị hóa đại quân phía sau một đoàn nóng bỏng hỏa diễm chính chậm rãi tung bay tựa hồ phía trước dấm đạp cùng nó không liên hệ chút nào tia sáng thôn vệ xung quanh hắc á m để đám kèm theo hàn triều một tiếng trầm thấp lời nói dị hóa đại quân tràn vào sân mạch bọn họ rõ ràng không nhìn thấy những cái tia gập ghềnh sườn núi mới vừa đập lên liền ngã một mảnh nhưng rất nhanh lại bỏ lên dốc đứng sườn núi để bọn họ tốc độ đi tới chậm không ít hàn triều cũng tại cùng một thời gian hạ lệnh đối với mấy cái này dị hóa đại quân phát động tiến công một đám đã đá sớm mai phục tốt hàn dạ bộ tộc từ hòn đá phía sau nhảy ra ngoài bọn họ trong tay đều cầm một cái lồi lõm s ừ n g trâu ngay sau đó bọn họ liền đem những này s ừ n g trâu cắm vào dị hóa đại quân phải qua trên đường sau đó cấp tốc lui về sau đi sợ lây dính dị biến những cái kia s ừ n g trâu c u ố n tới trên vách đá về sau liền bắt đầu lắc lư bắt đầu chuyển động phía trên lồi lõm đột nhiên bắt đầu di động bọn họ theo s ừ n g trâu b ò đến vách đá cái hố bên trong sau đó lại từ s ừ n g trâu đâm ra hố nhỏ động nhảy tới đại hố trong động giống như là không ngừng tập hợp b ọ xà phòng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng thế mà biến thành một cái sâu không thấy đáy đại hố vừa lúc dị hóa đại quân tuyến đầu dẫm lên đại hố bên liên giới vốn muốn lui về phía sau phía sau dị biến giả lại dâng lên vì vậy những này hoàn toàn không thấy được dị biến giả cứ như vậy rất xuống rơi vào cái hố những này dị biến giả phát ra bén nhọn hí nhưng chúng nó sao có thể ngăn cản không ngừng tiến lên kẻ đến sau cứ như vậy lẫn nhau đ è xuống càng ngày càng nhiều dị biến giả lọt vào sườn núi bên trên đại hố bên trong nhưng cái này vẫn chưa xong mặc dù cái hố rất sâu nhưng những này dị biến giả số lượng thực tế quá nhiều bọn họ thế mà đào cái hố bên liên giới càng để lâu càng nhiều dựng thành một mực tại quan sát tình hình chiến đấu mạc linh lúc này mới phát hiện những ngày dị biến giả trên thân lồi lõm cũng đang không ngừng rời đi nó trên người chúng nô lên cùng lon bộ vị tựa hồ đang không ngừng thay đổi đến bóng loáng đầu tiên là đầu ngón tay đường vân thay đổi đến bóng loáng sau đó móng tay cùng ngón tay khe hở thay đổi đến bóng loáng ngay sau đó trên ngón tay nổi bật mấu chốt bắt đầu thay đổi đến b ằ n g thẳng ngón tay bắt đầu rút ngắn lại về sau cổ tay phía dưới liền biến thành một cái v i ê n cầu tứ chi bắt đầu rút ngắn thân thể biến thành hình tròn làm tất cả lồi lõm đều bị loại bỏ về sau bọn họ liền thành từng k h ỏ a thể lỏng v i ê n cầu rốt cuộc bắt không được cái hố bên d ư ớ i chỉ có thể rơi vào trong hầm những cái kia vai diễn là phá động hóa quy tắc cùng quang h o à n hóa quy tắc tổ hợp chế tạo vũ khí phá động hóa quy tắc chính là lại không ngừng sinh ra logic mà quang h o à hóa quy tắc thì lại không ngừng tu bổ rời đi gập đ Để đ tất cả ề vì vậy rơi vào trong đó sinh vật trên thân nhô lên liền sẽ bị quan quang hoạt hóa quy tắc điều động dùng cho bổ khuyết chống giống ngay s n g hàn triều giải thích mạc linh mới ý thức tới những cái k i a thoạt nhìn thường thường không có gì lạ vai diễn nguyên lai là khủng bố như vậy một loại vũ khí bất cứ sinh vật nào rơi vào trong đó trên thân nô lên đều sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ biến thành tuyệt đối bóng loáng v i ê n cầu quan g hoạt hóa quy tắc là chủ yếu thủ đoạn công kích mà phá động hóa quy tắc là đốt thuốc nổ k i ế p nổ mạc linh đối hàn dạ bộ tộc năng lực lại có nhận thức sâu hơn vẹn vẹn hai loại quy tắc tổ hợp liền có thể sinh ra xào rượu như vậy phản ứng sao dị hóa đại quân vừa tiến vào sân mạch liền tổn thất một bộ phận lớn nhưng phía sau hỏa diễm căn bản không để ý vẫn như c ũ điều khiển những cái kia dị biến giả điền c u ầ n g m a tràn vào sân mạch bổ khuyết cái kia to lớn cái hố những cái kia dị biến giả rất nhanh cũng ý thức được sườn núi bên trên nguy hiểm bọn họ mặc dù không cách nào chạy trốn hỏa diễm điều động nhưng vẫn có nhất định tự chủ tính một bộ phận dị hóa đại quân bắt đầu lách qua c h ố n g giống hướng về trên dãy núi tiến lên nhưng hàn dạ bộ tộc đã sớm nghĩ tới điểm này một tri bộ đội mai phục tại trống giông phía sau chờ lấy những n à y dị hóa đại quân đến bọn họ trong tay cầm chính là một loại khác vũ kh làm những cái kia dị hóa đại quân tiếp cận phía sau bọn họ liền đem ô t r ố n g đến lớn nhất hướng về những cái kia dị hóa đại quân e m tới ra ô bay đến dị hóa đại quân phía trên lập tức liền khóa chặt những cái kia dị biến giả trôi giặt đến đỉnh đầu của bọn đó ngay sau đó những cái kia bị khóa định dị biến giả lại đột nhiên lòng b à n chân không còn giống như là dẫm tại không khí bên trên đồng dạng trực tiếp bước vào cứng rắn nham thạch bên trong không có điểm chống đỡ bọn họ chỉ có thể nhẹ nhàng treo tại nguyên chỗ bất kể thế nào dãy r u đều chỉ có thể tại nguyên chỗ l u ậ động có thể cái này vẫn chưa xong giữa bầu trời kia ra ô đột nhiên bắt đầu xoay tròn mà phía dưới những cái kia lơ lửng dị biến giả giống như là nhận lấy lực hấp dẫn đồng dạng chậm rãi bay lơ lửng hướng về trên không bay đi tại bọn họ sắp đụng vào ra ô thời điểm lại đột nhiên giống xuyên sở đồng dạng xuyên qua ra ô tiếp tục hướng bên trên bay đi càng bay càng nhanh càng bay càng nhanh không ngừng ra tốc cuối cùng biến mất tại vô tận đêm giữa không trung mà những cái kia ra ô lại bắt đầu nhanh chóng khóa chặt lên mục tiêu của hắn bắt chước làm theo đưa bọn họ cũng lấy phương thức giống nhau đưa lên không trung cái này lại là cái gì quy tắc mặt linh hướng một b Cách tuyệt hóa quy tắc cùng từ hóa quy tắc hàn triều hời hợt giải thích nói cách tuyệt hóa quy tắc có thể để mục tiêu không cách nào tiếp xúc đến xung quanh tất cả mọi thứ bao gồm nhận đến tất cả lực lúc này mục tiêu liền sẽ lơ lửng giữa không chúng mà từ hóa quy tắc có thể để mục tiêu sinh ra từ lực liền sẽ bị kéo hướng lên bầu trời có thể là từ lực sẽ không bị ngăn cách sao mặt linh hỏi tới đương nhiên sẽ bị ngăn cách nhưng nếu như chỉ là ngăn cách một bộ phận đâu hàn triều chỉ vào những cái kia phi hướng lên bầu trời dị biến giả hướng mạc linh tiếp tục giải thích chúng ta chế tạo loại kia vũ khí là đặc biệt nhằm vào dị biến giả chúng ta sẽ đem chúng nó thân thể tất cả bộ vị đều ngăn cách trừ một chỗ phổi bọn họ phổi không khí sẽ bị hoàn toàn từ hóa sau đó tại tòa sơn mạch này địa từ tác dụng dưới hướng về trên không bài xích càng bay càng cao n g h e xong hàn triều giải thích mạc linh càng thêm khiếp sợ là khu vực tính ngăn cách cùng từ hóa sao hàn d ạ bộ tộc thế mà có thể đem quy tắc vũ khí vận dụng đến loại này trình độ trải qua cái này hai vòng tiến công nguyên bản thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp dị hóa đại quân đã kinh biến đến mức vụn vặt lẻ thể, có chút thậm chí sợ hai đến ngồi sổn ngay tại chỗ không dám tiến thêm một bước về phía trước chỉ có đoàn kia hòa diễm còn tại không nhanh không chậm đi、tới. xung quanh phát sinh tất cả tựa hồ đối với nó đều không có ảnh hưởng cái kia nóng rực ánh lửa cũng càng ngày càng gần chương bảy trăm chín mươi tám nhằm vào hỏa diễm c ả m ấy chương bảy trăm chín mươi tám nhằm vào hỏa diễm c ả m ấy kỳ thật những cái kia dị biến giả cũng không khó giải quyết chỉ là đối phó có chút phiền phức mà thôi xem như bộ tộc liên minh bên trong tối cường bộ tộc hàn dạ bộ tộc kỳ thật đồng thời không sợ những cái kia thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp dị hóa đại quân bọn họ có rất nhiều biện pháp giải quyết bọn họ thế nhưng giết chết những này dị hóa đại quân sẽ để cho dị biến lan tràn tựa như là giết chết hỏa diễm sẽ bị đánh lên hỏa cũng sẽ đây i biến ệ p ra dị ấn là hàn ấn ký dạ t bộ tộc dài thời gian đến nay cùng hỏa diễm chiến đấu lưu lại kinh nghiệm bọn họ chế tạo vũ khí thiên kỳ bách quái muốn ngăn cản diễn biến lan tràn cũng có n rất hàn i loại biện ề u Những n pháp. y vũ khí, thủ đều là l ĩ h nhiệm nghĩ tiền ra đ ư ợ chiều từ đó về sau, à n n không còn x ấ trong hiện lĩnh biến giả. Hàn gì t i ề u t r giọng nói tràn đầy kính nghệ hắn trước khi đi trừ để ta chiếu cố tốt hàn cầm bên ngoài chính là để ta tiếp tục nghiên cứu đối phó hỏa diễm vũ khí sau đó chiến thắng h ỏ a diễm hiện tại cuối cùng có thể hoàn thành nguyện vọng của hắn hàn t r i ề u trái tim chính kịch liệt nảy lên hắn đã kìm nén không được nội tâm kích động tráng kiện mạch máu tại trên không hương phân lắc lư dị hóa đại quân đã còn dư lại không có mấy còn lại những cái kia nếu không đều trốn đi nếu không liền đã mất đi chiến đấu năng lực chỉ còn lại đoàn hướng kia không ngừng hướng phía trước thiêu đốt liệt h ỏ a h ỏ a diễm đường vân càng ngày càng rõ ràng nó tự hồ có khả năng trực tiếp định vị đến mạc linh vị trí trực tiếp hướng lấy bọn hắn ẩ n núp sơn cốc bay tới những cái kia con con quấn quấn trong núi đường mòn cùng v ạ n mẹo hang căn bản là không có cách ngăn cản nó tiến lên nó nếu không liền trực tiếp bay qua nếu không liền trực tiếp đốt xuyên mang theo nhiệt độ cao rừng rực không ngừng tới gần tia sáng đã chiếu vào s n c ố c hàn c h i ề u cũng truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh khởi động cái này nhằm vào hòa diễm cà bẫy chú ý an toàn hữu hàn triều nhẹ nhàng đụng đụng mạc linh bà bay hướng về một b cái tia cường tráng thân thể bắt đầu chạy nhưng là dị thường mà linh hoạt sắp bén lợi trào trực tiếp đâm xuyên vết đá cái đuôi đung đưa lông giống như một kiện phiêu giật t á o tràng vị này hàn dạ bộ tộc đại diện thủ lĩnh cho thấy hắn cường đại nhất tư thế chiến đấu tại cái k i a hỏa d i ễ m xuất hiện tại trong sơn cốc một nháy mắt hàn g triều mang theo một đám hàn dạ bộ tộc chiến sĩ giống như từng cái nào về phía hỏa d i ễ m con b ơ m bướm cùng bóng tối hợp làm một thể hướng về cái tia nóng rực trung tâm chạy đi bộ lông màu đen đung đưa hàn dạ bộ tộc các chiến sĩ phiêu giật tại tia sáng bên trong xuyên qua giật ra một tấm tấm vong lớn màu đ rơi vào cái kia hỏa diễm bên trên sáng tỏ lớp ngoài cùng của ngọn lửa trong nháy mắt xuất hiện vô số đốm đen giống như như giỏi trong x ư ơ n g bám vào tại ánh lửa kia bên trên một mực không ngừng hướng về phía trước hỏa diễm hiếm thấy dừng lại một chút bạo phát ra càng cường đại ánh lửa nghĩ muốn bốc cháy những cái kia ngoan cố đốm đen nhưng mà hỏa thiêu đến càng vượng quang dịch quyết tán đến liền càng nhanh màu đen v ầ n theo hỏa diễm đánh tới phương hướng bỏ lên như n ó i như khát thôn vệ những cái kia ánh sáng nóng bỏng đến từ h á cám báo thù lạng yên giáng lầm trong nháy mắt cái kia hỏa diễm liền thay đổi đến loang lộ Tiếp tục tùy ý lực lượng. Tại nó dây hàn dạ bộ tộc các chiến sĩ tiếp tục bao quanh hỏa diễm vung xuống hát cám hạt giống hạt giống kia thật sâu đâm vào hỏa diễm trên thân thể bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành loang nổ không chịu nổi hỏa diễm cuối cùng ý thức được chính mình dây rủa sẽ chỉ làm hắc ám khuyết t á n đến càng thêm cấp tốc vì vậy nó từ bỏ chống cự đem tất cả ánh lửa c o rút lại thành một đoàn vừa v ẫ n còn không chút kiên kỵ q u a n minh đảo mắt liền biến thành một viên giống như trứng gà q u o n cầu tất cả lực lượng co vào trong đó bên ngoài đã bị nồng đậm hắc ám bao vây không cần bao lâu hắc ám liền sẽ đưa nó hoàn toàn chuyển hóa đúng lúc này h ỏ a diễm trung ương bắt đầu kịch liệt bành trướng một chút loại nhỏ bạo tạc tại nội bộ không ngừng phát sinh lại nháy mắt heo rút hòa diễm tựa hồ tại thử nghiệm đem chính mình phá hủy muốn giết chết chính mình thoát ly hắc ám gò bò sao mặc linh nháy mắt liền đoán được nhưng đó căn bản không có khả năng cho dù có khả năng phá hủy một bộ phận cũng vô pháp trọng sinh cái kia bị quang dịch c ă n mòn bộ phận đã triệt để trở thành hắc cám một thành viên hỏa diễm không cách nào giết chết cái kia bộ phận chuyển hóa phía sau chính mình đốt h ỏ a diễm ý chí vẫn cứ b ằ n g bạc điên cuồng dây rồi lấy nhưng hắc cám lại càng thu càng chặt đưa nó k i ể m chế tại cái kia lớn trong lưới giống như là ý thức được chính mình đã không thể cứu vãn cái kia bị hắc cám bao khỏa hỏa diễm đột nhiên tuôn ra sau cùng tia sáng đâm rách bao ở nó màng đen mang theo thấy chết không sờn ý chí xông về mặt linh liền xem như chết cũng muốn kéo ta xuống nước mạc linh nhìn xem cái kia liều chết bổ nhào vào trước mặt ánh lửa trong lòng thở dài một hơi hắn đã không giống lần thứ nhất nhìn thấy hỏa diễm lúc như vậy bất đắc dĩ nhẹ nhàng giơ tay lên cái kia bám vào hắn lông bên trên bóng tối vũ khí nháy mắt hóa thành một cái trường thương màu đen đón cái kia đánh tới ánh lửa đ â m đi lên tựa như là lần đầu tiên đối mặt cái kia hỏa diễm cự nhân lúc đồng dạng làm nâng thanh trường thường kia lao về phía trước lúc mạc linh cỗ thân thể này đối hỏa diễm buồn nôn cùng e ngại hoàn toàn biến mất thay vào đó là vô tận bình tĩnh không có phẫn nộ không có kính sợ cái gì cũng không có trong lòng trống g i n g đỉnh đầu trá mạch máu tự nhiên rụ xuống để xung quanh hát cám nổi mạnh thuận theo tự nhiên xông về phía trước tại súng bắn chạm đến ánh l ử a m ộ t s á t na mạc linh cảm giác tất cả xung quanh đều đình chỉ thay đổi đến an an yên tĩnh không có hỏa d i ễ m thiêu đốt â m thanh cũng không có những cái kia hàn dạ bộ tộc chiến sĩ lợi trảo ma sát â m thanh hình như thế giới chỉ còn lại yên tĩnh hát cám thậm chí địch nhân cũng không có chỉ có hắn cùng trong tay trường thương màu đen bán súng bên trên đường vân xoay c h ậ m chậm tại cái này thời gian ngưng cố thời điểm hắn hình như lại nghe thấy trong súng những cái kia trò chuyện âm thanh chúng ta vì cái gì muốn tìm tới trục thứ ba đây là h á cám cho nhiệm vụ của chúng ta, điều này rất có thể hay không trước chậm rãi đồng bạn của chúng ta ngay tại bị cái kia hỏa diễm mang tới đau khổ hỏa diễm cái kia không tính là cái gì nó chú định sẽ dập tắt thật sao nó đến cùng đến từ nơi đâu vì cái gì muốn tập kích chúng ta chủng tộc nó giống như chúng ta chỉ là tại thi hành nhiệm vụ mà thôi ngươi nghe nói qua đạo hỏa giả sao chương bảy trăm chín mươi chín tợ r ộ mẹ tợ giật hỏa, hỏa. ngươi nghe nói qua đạo hỏa giả sao chưa nghe nói qua đó là vật gì là một cái gọi tợ dộ mẹ tợ g i t g a hỏa có một cái gọi là nhân loại chủng tộc bọn họ trường kỳ sinh hoạt tại hắc cám bên trong không có hỏa thiêu nướng đồ ăn chỉ có thể ăn sống đồ vật không có hỏa đến c h i ế u sáng cũng chỉ phải tại cái kia vô tận hắc cám bên trong vượt qua cái này đến cái khác dài dằng dặc ban đêm á c h hắc cám không tốt sao có chút chủng tộc cảm thấy hắc cám không tốt còn có chủng tộc như vậy có nhân loại chính là tờ dỗ mẹ thơ giật vì trợ giúp nhân loại liền giúp bọn hắn trộm đến h ỏ a trùng cho nhân loại mang tới ánh sáng a tờ dỗ mẹ thơ giật thật là một cái đồ hư hỏng rụ rỗ nhân loại chối bỏ h ắ cám đúng vậy a chính là cái đồ hư hỏng cho nên hắn về sau nhận lấy trừng phạt tốt nên phạt hư hỏng như vậy đồ vật nên hung hăng trừng phạt sau đó thì sao sau đó h ỏ a chủng liền lưu lạc thế gian thôi đoàn kia h ỏ a diễm chính là h ỏ a chủng hai thanh âm đều trầm mặc một hồi thật sao đoàn kia hỏa chính là h ỏ a chủng đối nó còn tại thi hành chính mình nhiệm vụ cho chỗ có chủng tộc mang đến q u a n minh hai thanh âm lại trầm mặc một hồi tợn rộ mẹ tờ dơ tội ác tại trời tội ác tại trời hòa chủng không hề biết cái gì là đối cái gì là sai nó chỉ biết là muốn đem sinh vật từ h á cám bên trong mang ra h á cám là không đồ tốt chủ nhân của nó c ờ r ổ mẹ tờ giật cùng nó nói qua h á cám chính là giã tính cùng văn minh ở giữa một đầu khoảng cách cực lớn chỉ có tiêu hủy h á cám mới có thể để cho những cái kia tràn đầy giã tính sinh vật bước vào văn minh con đường nhân loại là nó cứu vớt thứ một chủng tộc cái chủng tộc này vô cùng nghe lời cũng không có phản kháng bọn họ giã tính cũng không nặng chỉ cần một điểm hướng dẫn liền sẽ tự động rời xa h á cám thân cận q u a n minh những cái kia thích h á cám nhân loại h ỏ a chủng liền sẽ một mục tiêu đốt bọn họ đem bọn họ đốt tới thích q u n minh tại hòa chủng cố gắng bên dưới thích h á cám nhân loại càng ngày càng ít còn lại đều là một chút sợi h á cám đ những này nhu thuận nhân loại chính là h ỏ a chủng muốn xem đến nhân loại đồ hèn nhát ghen thành chủ đạo những này thân cận quang minh nhân loại sinh sôi đến càng ngày càng nhiều nhờ vào h ỏ a chủng mang tới nhiệt lượng cùng quang minh bọn họ sẽ sinh ra bay vọt thức tiến bộ gia tốc tiến vào thời đại văn minh nhân loại lần thứ nhất lý giải thiêu đốt chính là lợi dụng h ỏ a chủng dâng lên đoàn thứ nhất h ỏ a thời điểm từ nay về sau thiêu đốt cái từ ngữ này sẽ xuyên qua toàn bộ nhân loại văn minh tủy đốt đốt than đá thiêu đốt khí nhân loại toàn bộ văn minh đều xây dựng ở thiêu đốt bên trên xây dựng ở hòa chủng đốt đoàn thứ nhất trên lửa cũng sẽ một mực thiêu đốt đi xuống hòa chủng hoàn thành chính mình nhiệm、vụ. nhưng chủ nhân của nó lại không có cho nó bên dưới một cái nhiệm vụ tợ d ầ mẹ tờ i ậ t không thấy h ỏ a trùng tại nhân loại thế giới dạo chơi rất lâu tại cái này đã xua tán đi hắc cám văn minh bên trong nó căn bản tìm không được ý nghĩa sự tồn tại của mình vì vậy nó rời đi nhân loại đi tìm một cái càng thêm hắc cám địa phương rất nhanh h ỏ a trùng liền tìm được một cái khắp nơi đều là hắc cám thế giới nơi này tất cả đều là từ hắc cám tạo thành liền sinh vật đều là hắc cám một bộ phận h ỏ a trùng lập tức liền ý thức được nơi này rất có triển vọng nó cuối cùng có thể lại một lần nữa chấp hành chính mình nhiệm vụ lần này nó lựa chọn một cái hoàn toàn rơi vào hát cám chủng tộc hòa trùng tin tưởng nó đến đem hoàn toàn cứu vớt cái chủng tộc này để bọn họ cùng nhân loại đồng dạng bước lên văn minh con đường đem quang minh cùng nhiệt lượng giải đầy toàn bộ thế giới thế nhưng khi nó tiếp xúc cái chủng tộc này về sau mới phát hiện cái chủng tộc này là như thế ngoan cố không thay đổi bọn họ không có nhân loại nhát gan như vậy q u ỷ ghen cũng không có đôi quang minh hướng về bọn họ xuất phát từ nội tâm c h á n g h é t mà vứt bỏ quang minh tôn sùng h á cám bọn họ không thích thực phẩm chín không thích ấm áp không thích tia sáng mang cho bọn hắn cảm giác an toàn không thích chiếu sáng tất cả mỹ lệ đám này đã tính mười phần sinh vật thậm chí cho rằng chính mình là hát cám một bộ phận bọn họ nắm giữ rất cao trí tuệ biết chế tạo công cụ vũ khí có đơn giản xã hội hình thức nhưng duy trì có không h i ể u quang minh mang tới tiện lợi chúng ta không cần vì cái gì không cần đâu quang minh không tốt sao hòa trùng không chỉ một lần đem quang minh mỹ lệ hiện ra tại cái chủng tộc này trước mặt tận hết sức lực đem các loại chỗ ích lợi nói cho cái chủng tộc này cao tốc phát triển văn minh cùng khoa học kỹ thuật lực lượng càng thêm cường đại khống chế thế giới năng lực chỉ cần ôm quang minh tất cả những thứ này đều là dễ như chở bàn tay h á cám cũng không phải là thứ gì trọng yếu ánh sáng nhẹ nhàng chiếu một cái liền sẽ đem tất cả bóng tối s ô tan cái gì đều không thừa hòa trùng hiện ra chính mình lực lượng đem nhân loại hiện trạng nói cho cái này tràn đầy giã tính chủng tộc cho chúng miêu tả tương lai mỹ d i ệ u t r ê n cảnh tại cái chủng tộc này bản thân nắm giữ trí tuệ cùng nó hiệp trợ bên dưới bọn họ có thể rất nhanh chiếm cứ toàn bộ thế giới để tất cả đều thay đổi đến tốt đẹp thế nhưng cái chủng tộc này vẫn là cự tuyệt bọn họ đối hòa trùng nói không cần hòa trùng trợ giút cái này cái thế giới vốn chính là hát á m cũng sẽ vẫn luôn là hát á m hát á m sẽ một mực theo thời gian cùng không gian bành trướng chúng ta cũng sẽ một mực t r ở thành mặc dù sẽ cực kỳ lâu nhưng chúng ta cùng hát cám cùng tồn tại người miêu tả tốt đẹp đồng thời không phải chúng ta cần tốt đẹp chúng ta cần không phải thiêu đốt tại được đến lần lượt cự tuyệt về sau hòa trùng rốt cuộc minh bạch loại này sinh vật là không cách nào thuyết phục bọn họ sinh ra tại vĩnh dạng lực lượng bắt nguồn từ hát cám tiến hóa ra tất cả cũng là vì thích hướng hát cám liền tư tưởng cũng hoàn toàn cùng hát cám d á n bảo cái t r ù n g tộc này toàn thân đều mang đến từ hát cám liệt ăn g a tính khó thuần ngu xuẩn mất khôn dựa vào khuyên bảo là tuyệt đối sẽ không để bọn họ g a o động chỉ có thiêu hủy bọn họ cùng h á cám liên hệ mới có thể chuyển biến bọn họ cách nhìn hòa chủng là sẽ không dễ nổi g i ậ n như vậy tại nhân loại văn minh đoạn k i a thời gian bên trong nó đốt qua nhiều như thế ngoan cố phân tử đem những cái k i a tôn sùng hắc cám ghen cháy hết sạch đốt tới nhân loại từ trong xương thân cận qua mình làm sao sẽ bởi vì điểm này thất bại nho nhỏ liền bỏ qua sứ mạng của mình nó quyết định muốn cho cái chủng tộc này đến một tràng đại hỏa đốt tiêu h hủy che giấu chuyện xấu lông tiêu h hủy dính đầy máu tươi lợi t r ả o tiêu h hủy đại biểu dã man cái đôi tiêu hủy ngăn cản lý trí g i tính tiêu hủy thân là dã thú chấp nhất tiêu hủy gian ngoan không thay đổi n g n g n g n tiêu hủy tùy ý làm bậy lệ căn thiêu hủy hướng về hắc cám linh hồn nó muốn đem cái chủng tộc này triệt triệt để, để đốt ể đ thành hướng về quang minh bộ dạng đem cái này cái thế giới đốt thành nó trong suy nghĩ gián dấp ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ta cứu vớt những cái kia khốn tại hắc cám bên trong sinh linh đem quang minh mang cho thế giới đến mức cái này ngoan cố không thay đổi chủng tộc bọn họ nhất định sẽ minh bạch khổ tâm của ta tựa như l à tợ r ổ mẹ tờ giật đối nhân loại làm như thế nhân loại cuối cùng sẽ tán tụng hắn sùng bay hắn đem hắn coi là cách mạng biểu tượng bọn họ sẽ hiểu ta chương tám trăm đốt chương tám trăm hòa chủng kỳ thật đồng thời không hiểu rõ lắm chủ nhân của mình tợ rộ mẹ tờ rợt nó bị giao cho nhân loại về sau tợ rộ mẹ tờ rợt liền rời đi nhân loại đốt cái thứ nhất đ ố n g lửa nhỏ dâng lên đống lửa thứ nhất lần thứ nhất chứng kiến quan g minh đến lần thứ nhất cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ đều là hỏa chủng tay nắm tay dạy cho bọn họ những cái kia còn nhỏ nhân loại trong h u y ệ t động vây thành một vòng nơm nớp lo sợ mà nhìn xem càng đốt càng vỡ ánh lửa bọn họ muốn chạm đến lại bị hỏa diễm nhiệt độ hủ đến sợ thoát đi lại về sau dần dần nắm giữ cùng hỏa diễm khoảng cách nắm giữ làm như thế nào dự phòng hỏa thai n Cái nào có á i nào c thể d ù hỏa hỏa nói g để t ă là hỏa trùng mang theo nhân loại bước lên cái gì đều dùng để đốt một cái đốt không có bùn đất dùng để đốt một cái trở thành cứng n gắp nước dùng để đốt một cái hòa diện nước cũng không có tảng đá dùng để đốt một cái vô dụng đồ ăn dùng để đốt một cái ăn ngon ngủ say đồng bạn dùng để đốt một cái Đuôi l ử dần dần dần dần ở trong quá trình này tợ rộ mẹ tờ giật vẫn luôn không tại là ta tại hướng dẫn bọn họ hòa trùng một mực tại giám sát nhân loại không cho bọn họ đi đến sai lầm con đường nó kiên quyết thi hành tợ rộ mẹ tờ giật mệnh lệnh ngăn chặn hát cám tới gần nhân loại tại nó hướng dẫn biên giới phát minh đủ kiểu chiếu sáng công cụ toàn bộ thế giới bị nhân loại chế tạo nguồn sáng chiếu lên đèn đốt sang trưng hát cám bị dần dần bài trừ tại bên ngoài cũng không còn cách nào tiến vào nhân loại xã hội nhân loại dạ hành g e n dần dần biến mất mỗi đến buổi tối liền sẽ mở ra đèn xua tan hạ cám hòa chủng cho rằng đây đều là công lao của nó có thể là nhân loại tán tụng vẫn là t ợ dỗ mẹ tờ rớt đối với nó cũng chỉ là giải rác mấy bút khu vực qua t ợ dỗ mẹ tờ rớt không còn có quản q u a nhân loại hòa chủng cảm thấy nếu như không phải nó tại nhân loại sớm liền trở về hạ cám hiện tại nhân loại văn minh đều là hắn cố gắng thúc đẩy t a so hắn càng có lẽ nhận đến nhân loại tán tụng thế nhưng hiện tại nhân loại văn hóa đã thành hình hòa chủng cũng không muốn lại đi làm ra can thiệp cho nên nó tính toán để thu hoạch được quang minh về sau hát cám chủng tộc tán tụng hắn hòa trùng tưởng t ư ợ n g thấy tại nó đem nơi này cải tạo thành một mảnh quang minh bộ dạng phía sau những cái kia hướng đi quang minh hát cám chủng tộc đưa nó ghi vào thần thoại ghi vào thơ dù n g tuyệt vời nhất lời nói miêu tả nó bọn họ nhất định sẽ lý giải ta hát cám là rất yếu đối đồ vật chiếu sáng càng nhiều nó lại càng yếu hát cám chủng tộc cũng là rất yếu đối sinh vật chỉ cần nhẹ nhàng một đốt liền có thể biến thành hỏa trùng muốn bộ dạng thế nhưng hiện tại nó lại gặp không chiếu sáng h á cám những cái kia h á cám giống như như g i i trong xương dính vào trên người của nó còn thế nào cũng không ra Cứ việc nó sử dụng ra tất cả khí lực cũng vô pháp để những n à y hắc cám sáng lên ngược lại chính nó còn đang không ngừng bị những cái kia lan tràn hắc cám thốt vệ đây rốt cuộc là cái gì không cách nào thoát khỏi h ỏ a chúng chỉ có thể dùng hết toàn lực mở ra một cái lỗ hổng hướng về phía trước đốt đi thế nhưng nó lại gặp một cái trường thương màu đen ngăn cản đường đi của nó cầm trường thương là nó một mực xem thường hắc cám t r ủ n g tộc xấu xí l ô n g bén nhọn lợi chảo còn có cái kia tràn đầy giá tính cái đôi cùng trái tim thế nhưng những cái kia nồng đậm mạch máu phía dưới còn giống như có đồ vật gì một cái phương khối hòa chúng đã thấy không do lắm tầm mắt của nó hoàn toàn bị đốm đen thốt vệ cái k i a màu đen mùi thương cũng càng lúc càng lớn lập tức liền muốn cùng mình ánh lửa đụng vào nhau thời gian tựa hồ dừng lại h ỏ a trùng hình như nhìn thấy thanh trưởng thương kia tại xoay c h ậ m chậm tờ dỗ mẹ tờ i ậ t tội ác tại trời một chút k ỳ quái âm thanh từ thanh trưởng thương kia bên trên chuyển tới tờ dỗ mẹ tờ dật tội ác tại trời h ỏ a trùng còn là lần đầu tiên nghe đến đánh giá như vậy ngày trước nó nghe được đều là khen ngợi cùng sùng bái bất quá tờ dỗ mẹ tờ dật đối với nó đến nói xác thực tội ác tại trời đem nó ném tới nhân loại xã hội liền mặc kệ còn đem tạo phúc nhân đúng vậy a tội ác tại trời nó phụ họa một câu không nghĩ tới lý giải ta lại là một cây t r ư ờ n g thương nhân loại không hiểu nó hát cám chủng tộc cũng không hiểu nó chỉ có một cây t r ư ờ n g thương hiểu được nó h ỏ a trùng bình thường trở lại nó thu hồi chính mình lực lượng m á n h liệt tùy ý mũi thương kia đâm về phía ánh lửa tùy ý thiêu đốt liệt diễm đột nhiên yếu số g ư ớ i cái tiêng ngưng tụ bóng tối lực lượng t r ư ờ n g thương cũng dễ như chở bàn tay sẽ nổ x u ố n g ánh sáng bình chướng hòa diễm nháy mắt bị rào loạn màu đen v ệ c mượn cơ hội này tại trong ngọn lửa lan tràn ra khắp nơi ăn mòn quan mang kia cũng lập tức liền ả m đảm xuống theo hỏa diễm ba hỏa trùng nghe được â m thanh cũng càng ngày càng rõ ràng cái k i a đồ hư hỏng nhận lấy như thế nào trừng phạt cái nào đồ hư hỏng tợn rỗ mẹ tờ giật ra a hắn a hắn được đưa tới một tòa sân mạch dùng một đầu v i n h viễn cũng kiếm không ngừng xích sắt đem hắn gò bọt tại một cái dốc đứng trên vách đá để hắn vinh còn lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ m ề t vải hai đầu gối cũng không thể c o n g dùng một viên đá kim cương chế tạo cây đinh đính tại trên ngực của hắn còn để một cái chim k ề n k ề n mổ hắn gan hình như cũng không phải rất nghiêm khắc hắn cũng chưa chết ta cảm thấy trừng phạt có thể càng có sức tưởng tượng một điểm loại nào ân có thể dùng quan g h o ạ t hóa quy tắc trước tiên đem hắn biến thành một cái bóng sau đó dùng bất diệt hóa quy tắc để hắn không cách nào chết đi về sau dùng phá động hóa quy tắc ở trên người hắn mở động lại dùng khuếch tán hóa quy tắc để nỗi t h ố n g khổ của hắn gấp bội sau đó dùng nhũng dư hóa quy tắc đem những t h ố n g khổ này đều bảo lưu lại đến cuối cùng lại dùng trùng phục hóa quy tắc không ngừng lặp lại quá trình này để t h ố n g khổ không ngừng đập ra cuối cùng lại biến thành bộ dán gì g thanh â m kia tò mò hỏi biến thành thông khổ, khổ quá mức tỉ mỉ sẽ hình thành một cái hát động cái này hát động sẽ tự động đem xung quanh thông khổ đều hút vào trong đó sau đó càng ngày càng đau càng ngày càng đau hấp thu phạm vi cũng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn mãi đến đem toàn bộ thế giới thống khổ đều cho hút vào để hắn một người gánh chịu lợi hại như vậy đương nhiên còn có cái khác sao có nghe lấy thanh trường thương tiêu bên trong truyền đến đối thoại h ỏ a trùng đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm không nghĩ tới tại cái này h ỏ a diễm sắp bị hắc ám thôn vệ thời điểm thế mà còn có thể nghe đến như thế chuyện thú vị lúc trước bởi vì thiêu đến quá vượng h ỏ a trùng chưa từng có nghe qua này chút ít tiểu nhân âm thanh nó suy nghĩ đều là văn minh vận mệnh hắc ám cùng quang minh tranh đấu t ô n g i á o đôi văn hóa hướng dẫn lý tính cùng gia tính suy nghĩ đều là những cái kia hùng vĩ liệt diễm mà cái kia liệt diễm phía dưới những cái kia cho tàn nó chưa hề nghĩ qua t r ư ờ n g tám trăm linh một trường thương t r ư ờ n g tám trăm linh một trường thương mạc linh trường thương trong tay tựa hồ đem cái kia đánh tới ánh lửa vọt thẳng tàn đi tựa như phía trước lần thứ nhất cùng hỏa diễm đối kháng thời điểm đồng dạng thay n à y bóng tối vũ khí không tốn sức chút nào đâm vào ánh lửa bên trong xung quanh an an yên tĩnh những cái kia bị tách ra liệt diễm một cách tự nhiên hướng về sau lưng lại bị quang dịch ăn mòn phải sạch sẽ trường thương bên trên đường vần có chút xoay trò lấy trong đó trò chuyện cũng bị mạc đôi vào hắn nội tâm phía sau cũng không có kích thích cái gì g ậ n sóng trái tim của hắn phảng phất cùng thời gian đồng thời đình chỉ không tại sinh ra cảm xúc mạch máu tự do thư triển xung quanh những cái kia hàn dạ bộ tộc toàn bộ đều không núp đích trên thân bộ lông màu đen lơ lửng giữa không t r u n g giống như là từng đoàn từng đoàn ngừng cố bóng tối những cái kia bị bọn họ chạy nhanh c u ố n lên cắt sỏi cũng định ở giữa không t r u n g phản xạ dần dần lờ mờ đi ánh lửa trong nháy mắt lại bị hắc cám chiếm cứ đốt hết hỏa diễm tựa hồ toát ra từng trận khói đen đem xung quanh dần dần che giấu nó bị tiêu diệt sao vẫn là bị chuyển hóa mặc linh trong lòng dâng lên một cái nghi vấn nhìn xem cái kia dần dần tắt hỏa diễm. hắn cầm t r ư ờ n g t h ư ơ n g cánh tay cũng bắt đầu do dự gian g rắc tại hắn nội tâm giao động một khắc này hắn nghe đến một đạo vỡ vụn âm thanh trường thương chặt đức mũi thương đ ỗ n g nhiên vỡ nát hóa thành từng k h ỏ a điểm đen cùng những cái kia lơ lửng cắt sỏi bay ở cùng nhau bán g súng bên trên đường vân cũng đang trở nên mơ hồ những cái kia trò chuyện âm thanh thay đổi đến càng ngày càng nhỏ âm thanh mãi đến biến thành không cách nào nghe rõ thì thầm nghe đến thanh âm kia về sau mặt linh vội vàng nhìn về phía trong tay của mình hắn chỉ có thấy được một đoàn vô tự hát á m chứng cứ tại chính mình lông bên trong thâm phi đến tựa hồ muốn tất cả xung quanh đều thân vệ cái k i a màu đen càng ngày càng sâu mạc linh lại ở trong đó nhìn thấy hai đạo sụp đổ hát tuyến là trục tọa độ theo trường thương tổn hại cái k i a hai cây bị định trụ trục tọa độ thế mà bỏ trốn thấy tình cảnh này mạc linh vô ý thức dùng một cái tay khác hướng cái k i a hai cái hát tuyến bắt đi muốn ngăn cản bọn họ thoát đi nhưng hắn cái k i a có thể bắt được vô hình trục tọa độ ngược lại bị cái k i a thâm thúy hát cám hút vào trong đó một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến cái k i a hai cái hát tuyến tại mạc linh trong mắt thay đổi đến càng ngày càng thô biến thành tráng kiện dây thừng lại biến thành to lớn thân cây cuối cùng vậy mà biến thành hai cây thông thiên trụ đen đem mạc、linh、kẹp vào trong đó. hắn càng rơi xuống càng sâu cứ thế mà đụng phải cái k i a màu đen trụ từ bên trên Phanh. một tiếng kim loại giòn vang đánh tới mạc linh liền vội vươn tay ngăn cản lại mò tới một cái lông xù đồ vật thâm thúy hắc á m dần dần rút đi xung quanh lại chuyển tới thanh âm huyền áo giống như là sinh vật gì đang chuyển động cắt sỏi lại giống là có người trên mặt cắt cấp tốc đi lại đây là cái gì mạc linh tại cái k i a lông xù đồ vật bên trên nạn nạn đột nhiên ý thức được cái này không phải liền là hắc á m chủng tộc lâu sao trái tim có chút rung động cảm giác cũng dần dần khôi phục bình thường co vào mạch máu chậm rãi r ă n ra mạc linh cuối cùng lại lần nữa nhìn đến cảnh tượng trước m một vị xa lạ hắc ám chủng tộc đang đứng tại mặt linh trước mặt mà tay của hắn chính cầm đối phương bà vai lợi chào cũng c à o thương già của đối phương nhưng cho dù là dạng này đối phương cũng không có làm ra cái gì phản ứng cứ như vậy yên t ĩ n h để hắn nằm lấy mặt linh vội vàng đem tay n ố i lòng ra lui về phía sau không sao trước mặt vị kia xa lạ hắc ám chủng tộc quan tâm hỏi không sao ngươi đây mặt linh nhìn về phía đối phương trên bà vai vết thương cái kia vết thương nhìn qua vô cùng sâu nơi nước a chính chạy ra đen như mực chất lỏng nhưng đối phương lại là một bộ không có chút nào để ý bộ dáng Gặp Mạc l i ngay h tại i đối xét mình vết thương, đối diện xa lạ kia tim hát tộc cám chủng m đập ấ lần, lông cũng nhìn về phía bờ vai của mình. Vấn đề nhỏ. Hắn không nhanh không chậm từ lông bên trong móc ra một đoàn màu đen của chậm móc phía về vai đề ra bờ một màu đất từ sau đó đều bôi lên tại trên vai lên trên n của m ì hắn Ngay sau đó, h lại dùng chính mình lợi trào tại đất xét bên trên rạch ra một đường vết rách chuyện thần kỳ phát sinh cái kia đất xét bên trên lỗ hổng cấp tốc thay đổi đến bằng thẳng hắn cũng lập tức đem đất xét đánh rớt lại nhìn cái kia đất xét phía dưới vết thương cũng đã hoàn toàn cất lại bằng thẳng trừ lông có chút chọc bên ngoài hoàn toàn nhìn không xảy ra vấn đề gì Đất đất m ạ đối phương khiêm tốn hồi đáp lại đi lên trước đối với mạc linh tự giới thiệu mình hàn dạ bộ tộc hàn kỳ ngươi là cực dạ bộ tộc sao hàn kỳ chú ý tới mạc linh trên cánh tay bóng tối vũ khí hướng hắn dò hỏi m ạ c linh cái này mới nhớ tới cái kia đ ứ t gây trường t h ư ờ n g hắn vội vàng thử nghiệm điều khiển một cái nhưng cái kia bóng tối vũ khí lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ thị của hắn giống như là đã chìm đáy biển đồng dạng hào không đáp lại nó hẳn là hỏng hàn kỳ nhìn xem mạc linh thao tác ở một bên nhỏ giọng nói hình như đúng là hỏng không quản mạc linh làm sao phát ra chỉ lệnh cái này phía trước còn như cánh tay sai bóng tối vũ khí hoàn toàn không có phản ứng thành một đoàn không nhúc nhích bóng tối bám vào lồng tóc của hắn bên trong lại thử một hồi mạc linh cuối cùng từ bỏ xem ra thật là xấu không biết như thế nào mới có thể sửa xong n h ân quả nhiên ta nhìn ngươi trên thân có hỏa diễm ân ký tiêu hao một thanh vũ khí giết chết hòa diễm rất đáng giá hàn kỳ an ủi mạc linh mạc linh cũng ý thức được hắn là hiểu lầm vốn định giải thích lại cảm giác được trên người đối phương truyền đến một cô nóng rực khí tức đó là một loại như ẩn như hiện khí tức t hỏa ế n n h ư diễm bên t mặc linh nhẹ nhàng thì thầm nói mặc linh nhỏ giọng thầm thì cũng bị hàn ký nghe đến hắn là người giải thích nói là trên người ta cũng có hỏa diễm ấn ký giống như ngươi nguyên lai、like, hỏa diễm ấn ký rõ ràng như vậy mặc linh giờ mới hiểu được vì cái gì tại hàn dạ bộ tộc thời điểm người khác một nháy mắt liền có thể cảm giác được trên người hắn hỏa diễm ấn ký nhưng rõ ràng như vậy ấn ký chính hắn lại không cảm giác được ngươi cũng giết chết qua hỏa diễm sao cảm thụ được cái kia ấn ký khí tức mạc linh hướng trước mặt vị này xa lạ đồng tộc d o hỏi t r ư ơ n g tám trăm linh hai hàn kỳ t r ư ơ n g tám trăm linh hai hàn kỳ đương nhiên ta giết h ỏ a diễm rất nhiều lần hàn kỳ do dự một chút hồi đáp đáp án này khiến mạc linh vô cùng kinh ngạc rất nhiều lần có bao nhiêu lần hắn tò mò hỏi nhớ không rõ ngươi vì cái gì muốn giết nhiều lần như vậy mạc linh tiếp tục hỏi hàn kỳ suy nghĩ một chút có chút ngượng ngùng hồi đáp ta đang thử thử dùng phương pháp khác nhau giết chết nó cứ như vậy hàn kỳ cùng mạc linh giải thích lên hắn giết chết hỏa diễm kinh lịch hắn còn không hề rời đi hàn dạ bộ tộc thời điểm vẫn tại thử nghiệm giết chết h ỏ a diễm khi đó hàn kỳ một mực đang nghĩ hỏa diễm vì sao lại trọng sinh hắn ban đầu ý nghĩ là hỏa diễm sẽ lưu lại một bộ phân thân thân thể xem như hạt giống làm bản thể sau khi bị giết chết hạt giống liền sẽ nhanh chóng lớn lên trở thành mới cá thể mới cá thể cùng bản thể dài đến giống nhau như lúc năng lực cùng bản thể hoàn toàn giống nhau sẽ hoàn toàn thay thế bản thể tiếp tục đuổi giết bọn họ vì vậy hàn kỳ liền nghĩ dùng vi lạc hóa quy tắc đem h ỏ a diễm hoàn toàn chia cắt để nó không cách nào t r ọ n g sinh nhưng hạt nhỏ hóa chỉ có thể tác dụng tại h ỏ a diễm bản thể nếu như h ỏ a diễm đem hạt giống giấu ở địa phương khác cái kia tại h ỏ a diễm bị tiêu diệt về sau hạt giống y nguyên sẽ t r ọ n g sinh cho nên nhất định phải đem hạt nhỏ hóa k h u y ế t tán đến h ỏ a diễm tất cả bộ phận bên trên dùng k h u y ế t tán hóa quy tắc cùng vi lạc hóa quy tắc chế tạo một vũ khí nghĩ đến liền làm hàn kỳ rất nhanh liền chế tạo ra thích hợp vũ khí hắn chủ động tìm tới hòa diễm dùng cái này đem vũ khí thẳng hướng hòa diễm hàn kỳ thành công Cái này đem vũ k hắn í k h g t đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lợi dụng trước thời hạn chế tạo tốt vũ khí trốn rơi hỏa diễm phả công thế nhưng bị đánh lên ấn ký hắn cũng không còn cách nào thoát đi hỏa diễm truy sát hàn kỳ đồng thời không có nhuộm trí hắn chủ hỏa h động đối hỏa diễm p á trở động đầu, đã đến đây đường tiến công bắt đầu, cũng đã dự liệu đến chính mình thất bại. Đây là kiện gánh nặng đường xa sự tình, còn cần bắt thất liệu bại, dự sự là xa ấ rất t thử t nhiều rất nhiều lần thử nghiệm. r lại bộ tộc về sau hắn đem chính mình đã bị đánh lên ấn ký sự tình nói cho đồng bạn sau đó rời đi bộ tộc hắn không thể lại cùng các đồng bạn ở cùng một chỗ ấn ký sẽ dẫn tới hỏa d i ễ m truy sát hắn chỉ có thể l ẻ loi một mình đi đến đối kháng hỏa d i ễ m con đường có thể chuẩn bị xuống một loại phương pháp rời đi bộ tộc hàn kỳ ngược lại không có gò bó ở một bên tránh né hỏa diễn đồng thời có thể thỏa thích thử nghiệm các loại vũ khí dù sao đã bị đánh lên ấn ký lại chết mấy lần cũng không quan trọng đang thoát đi quá trình bên trong hàn kỳ cũng góp nhặt rất nhiều quy tắc tạp lưu cái này chính dễ dàng để hắn thử xem chế tạo mới vũ khí một loại không phải giết chết h ỏ a diễm mà là phong ấn hỏa diễm vũ khí hắn dùng thu thập được loan khúc hóa quy tắc cùng cách tuyệt hóa quy tắc chế tạo ra cái này vũ khí chờ hỏa diễm lại lần nữa đổi kịp hắn lúc hắn sử dụng cái này vũ khí ngăn cách hóa cấp tốc tác dụng tại hỏa diễm trên thân đem nó cùng tất cả xung quanh đều ngăn cách hỏa diễm c ứ như vậy tung bay ở trên không không cách nào lại tiến lên nửa phần nhưng cách tuyệt hóa quy tắc cũng không thể duy trì liên tục bao lâu hàn kỳ lập tức để con hóa cũng tác dụng tại hỏa diễm bên trên h ỏ a diễm nháy mắt bị bóp méo thành một cái h ỏ a vòng nhưng hàn kỳ cũng không có dừng lại mà là tiếp tục vạt mèo h ỏ a vòng biến thành một đạo h ỏ a diễm x o ắ n ốc, ngay sau đó x o ắ n ốc vòng m ấ y lại bắt đầu không ngừng gia tăng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều tại ngăn cách hóa dưới ảnh hưởng con hóa lực lượng toàn bộ đều tác dụng tại hòa diễm bên trên để nó tiến vào không cách nào dừng lại Cuối cùng, tại ngăn cách hóa biến mất phía trước, hỏa trước, d i ễ một đã bị vặn bèo thành bèo m cái cùng công. nội dây dây tận Thành Hắn bộ là vô cùng vô đốt. xoá e máy hỏa thành chỉ diễm, biến thành một đạo, chỉ riêng. Tại một ngăn đạo, c c h hóa biến mất một m á mắt đạo ánh sáng này tại cái tia từng vòng từng vòng sóng tác dụng dưới hướng về nơi xa dập dờn mà đi mà tại vĩ mô bên trên nhìn hỏa diễm chính là hóa thành một cái tia sáng bắn về phía vô tận phương xa đường này xuyên qua h tám bắn về phía không biết trong bóng tối đây chính là xoắn ốc lực lượng cực hạn v ậ t mèo liền sẽ mang đến cực hạn phóng thích cái kia từng vòng từng vòng xong chính là năng lượng của nó vật dẫn đạo này ánh sáng mạnh cũng sẽ tại hắc cám bên trong đi xuyên vô số tuyến nguyện mãi đến năng lượng hoàn toàn tiêu tán hàn g kỳ cũng không hiểu chỉ riêng nhưng hắn hiểu hắc cám quy tắc con hóa mặc dù là rất phổ biến quy tắc nhưng cũng ẩn chứa lực lượng cường đại tại ngăn cách hóa hiệp trợ bên dưới một cái vô hạn con vật thể sẽ thích góp khó có thể tưởng tượng lực lượng sau đó tại phóng thích một nháy mắt bán ra hàn kỳ minh bạch điều này vì vậy đem phương pháp này vận dụng tại cùng hòa diễn đối kháng bên trên hòa diễm s á t thực biến mất cái tia tia sáng bắn về phía phương xa tựa hồ lại cũng sẽ không xuất hiện nhưng mà hàng triệu nghìn tính và tính lại xem nhẹ một cái rất trọng yếu điểm hòa diễm là có trí tuệ nếu như hòa diễm không có có trí tuệ nó có thể liền sẽ giống như vậy một bắn thẳng về phía phương xa cũng không còn cách nào đổi u g i ế t bọn hắn hòa diễm uy hiếp cũng sẽ không còn tồn tại nhưng nếu như nó có trí tuệ nhất định sẽ làm ra phản kháng mà bây giờ hòa diễm liền làm ra phản kháng tia sang kia ngay tại càng ngày càng mờ hàn kỳ lập tức liền phát hiện điều này ánh sáng nội bộ hình như đang sụp đổ hắn hiểu được rơi vào hình dạng xoắn ốc trạng thái h ỏ a diễm chính tại chủ động để chính mình giật cắt chỉ cần giật cắt liền có thể lại lần nữa t r ọ n g sinh h ỏ a diễm mặc dù bị bóp méo thành loại này trạng thái nhưng nó vẫn như cũ có thể khống chế tự thân năng lượng nó đang không ngừng để tia sáng mỗi cái tiết điểm sụp đổ phá hư xoắn ốc kết cấu để sóng không còn là sóng ý thức được điểm này về sau hàn kỳ lập tức làm quyết định trốn một khi đạo ánh sáng này dây giật cắt trọng sinh liền sẽ rất nhanh tìm tới hắn mặc dù không nghĩ mặt đối với chính mình thất bại nhưng hàn kỳ minh bạch chỉ cần mình sống liền còn có cơ hội vì vậy tại cái kia tia sáng giật cắt Hỏa vì vậy hắn châm xuống tâm đến bắt đầu điều tra hòa diễm tại nghiên cứu hỏa diễm quá trình bên trong hắn cũng không hề từ bỏ thử nghiệm chế tạo các loại đối phó hòa diễm vũ khí một bên tránh né lấy hòa diễm truy sát một bên thu thập các loại quy tắc tạm lưu người đột nhiên lao ra ta còn tưởng rằng là hòa diễm phái tới dị biến giả hàn kỳ sợ nói ta kèm chút liền đối ngươi phát động công kích tốt tại ta thấy rõ ràng kịp thời thu tay lại ngay lấy hàn kỳ gặp phải mạc linh cũng hơi nghi hoặc một chút đây là lại tới nơi nào hòa diễm còn không có bị tiêu diệt là quang dịch đối hòa diễm không có tác dụng hàn dạ bộ tộc vây công thất bại vẫn là nói hắn thời gian lại dối loạn chương tám trăm linh ba không biết tình cảnh chương tám trăm linh ba không biết tình cảnh tại cái này vô tận đen trong đêm đồng thời không có cái gì rất tốt phương pháp đến phán đoán thời gian mạc linh cũng không biết mình rốt cuộc lại tới nơi nào vì vậy hắn chỉ có thể hỏi thăm về trước mặt hàn kỳ nơi này nơi này là hoặc u y ễ n khu biên giới hàn kỳ hồi đáp hoặc u y ễ n khu cái này lại là cái gì khu vực mạc linh không hiểu hỏi tới rất dễ hiểu chính là sẽ sinh ra ảo giác khu vực hàn kỳ đối mạc linh giải thích hoặc u y ễ n khu tên như ý nghĩa khu vực này bên trong sẽ một mực sinh ra các loại kỳ quái h ảo giác những này h ảo giác sẽ trực tiếp tác dụng tại sinh vật tất cả giác quan cho dù là hát cám t r ù n g tộc cảm giác cũng sẽ bị quấy nhiễu những này h ảo giác xuất hiện vô cùng ẩn nấp khó lòng phong bị cảm giác được bất kỳ vật gì cũng có thể là h ảo giác cho nên tiến vào hoặc h u y ễ n khu về sau nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác có lẽ trước mặt chính là một cái đại hố thế nhưng cảm giác được chỉ là một vùng bình đ ị a một khi rơi xuống liền sẽ vạn kiếp bất p h ụ nghĩ muốn đi ra hoặc viễn khu chỉ có thể dựa vào vật khí hướng về một phương hướng đi thẳng nếu như vật khí tốt liền có thể đi ra ngoài vận khí không tốt cũng chỉ có thể một mực tại trong nào rác đảo quanh nếu như không phải bị hỏa diễm truy sát ta cũng sẽ không chạy đến đến h o a c huyễn khu là phiền toái nhất một cái khu vực mặc dù không mang theo trí mạng tính nhưng vừa tiến đến liền sẽ bị khốn bên trên rất dài một đoạn thời gian người phía trước tiến vào khu vực này sao mạc linh tò mò hỏi không có hàn kỳ bất đắc dĩ nói cho nên ta mới có chút bận tâm nếu như hỏa diễm truy vào tới khả năng sẽ rất khó chạy thoát hỏa diễm sẽ không bị h o ặ huyễn khu ảnh hưởng sao ai biết được ngay lấy hàn kỳ lời nói mạc linh cũng rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình hỏa diễm truy s á t không hề chỉ nhằm vào hà kỳ trên người hắn cũng có hỏa diễm vẫn ký nếu như nó thật đuổi theo vậy cũng chỉ có thể lại rơi vào một phen khổ chiến mặc dù hỏa diễm đối mặt linh đồng thời không có cái gì uy hiếp nhưng cùng nó đánh đấu lại vô cùng tra tấn giết lại giết không chết trốn lại trốn không thoát tê dại phiền cực kỳ trước mắt chỉ có thể trước nghĩ biện pháp rời đi hoặc nghĩa khu lại tính toán sau nhìn xem cái k i a tổn hại bóng tối vũ khí m ặ c linh cũng nghĩ thầm khó nếu như hắn không có đoán sai chính mình cái này vừa đi vừa về xuyên việt nguyên nhân chính là bóng ma này vũ khí nghĩ muốn trở về lời nói khẳng định phải đem cái này đem vũ khí cho sửa có thể là hắn cũng không phải thật sự là cực dạ bộ tộc nào biết được làm sao sửa chữa cái này đem vũ khí gặp mạc linh rơi vào chân mặc hàn kỳ vội vàng vỗ vỗ cánh tay của hắn đừng lo lắng tình huống còn không tính quá tệ ít nhất hoặc nguyễn khu không sẽ trực tiếp giết chết ngươi cái kia ngược lại là m ặ c linh ở trong lòng thì thầm hiện tại có lẽ tuyển chọn một cái phương hướng một mực đi về phía trước sau là tại gặp phải ngươi phía trước ta liền c h ọ n tốt hàn kỳ xoay người chỉ một cái phương hướng cái hướng kia đen như mực thoạt nhìn tựa hồ cùng phương hướng của hắn đồng thời không hề khác gì nhau tại sao là bên này mặt linh nghi hoặc mà hỏi tham đối hát cám trực giác hàn kỳ tự tin nói sau đó liền nhanh chân hướng cái hướng kia đi đến mạc linh do dự một hồi cũng lập tức đi theo nói là hoặc hữu có thể đi lâu như vậy vẫn luôn không có nhìn thấy cái gì h ảo giác xung quanh đen kịt một màu yên tĩnh vô cùng chỉ có mạc linh cùng hàn kỳ tiếng bước chân đi một hồi hàn kỳ ngừng lại hắn ngồi s ổ n người xuống từ trên mặt đất nâng lên một nắm cát sau đó nâng đến giữa không trùng để hạt cắt từ trào trong khe từng chút từng chút rơi xuống hạt cắt hóa thành một vệt đen thẳng tắp vung hướng về phía mặt đất tựa hồ xung quanh một điểm g i đều không có hạt cắt hoàn toàn chính là vật rơi tự do nhưng khi ở trong tay hạt cắt rơi xong sau hàn kỳ nhưng lại từ trên mặt đất nâng lên một nắm cát lặp lại một lần cứ như vậy hàn kỳ tại mạc linh k h ô n ánh mắt mê hoặc bên dưới lặp lại rất nhiều lần không những như vậy tại làm xong cái này kỳ quái hành động phía sau hắn còn bút lên một viên hạt cát dùng m ó n g đ u ố t bắt đầu mài rất nhanh cái k i a hạt cắt liền biến thành nhỏ bé bụi phấn hàn kỳ nhẹ nhàng hất lên cái k i a bụi phấn liền trôi hướng trên không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hàn kỳ nhìn xem cái tia biến mất không thấy gì nữa bụi phấn rơi vào trầm tư lại một lát sau về sau hắn quay người nhìn về phía mặt linh người phát hiện sao phát hiện cái gì mặt linh nghi hoặc mà hỏi thăm hà cát hà cát làm sao vậy không có gió hạt c á t liền sẽ như vậy thẳng tắp hướng về mặt đất không không phải gió là hạt c á t trọng lượng không đối ngươi nhìn hà kỳ lại tùy ý cầm lên một nắm cát từ giữa không trung t u n g xuống sau đó một bên dùng một cái tay khắc quạt lên gió thân kỳ một màn phát sinh cái tia thoạt nhìn vô cùng thật dày hà cát thế mà bị nhẹ nhàng v ỗ hướng về một bên lướt tới cái tia thẳng tắp rơi xuống cắt dày cũng tan hàn ra hà cát nhẹ đi nhiều nhìn xem một màn này mặt linh lập tức liền ý thức được không thích hợp còn có độ cứng cũng không đúng hàn kỳ tiến tới mạc linh trước mặt lại lần nữa biểu diễn một lần đem hạt cắt ép thành phấn lần này mạc linh cuối cùng thấy rõ ràng hàn kỳ hoàn toàn không cần lực chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng để ép cái kia hạt cắt liền trực tiếp vỡ vụn sụp đổ thành nhẹ nhàng bụi phấn những n à y bụi phấn cũng theo hàn kỳ động tác cấp tốc tàn đi đây không phải là hạt cắt đây là thủy tinh giang giác tại hàn kỳ điểm phá chân tướng về sau tựa hồ có đồ vật gì bể nát xung quanh hắc á m bên trong đột nhiên xuất hiện một vết nứt ngay sau đó cái kia vết rách liền nhanh chóng lan tràn ra sẽ rách hai người dưới chân đại địa lại vọt lên bầu trời t mặc linh, linh xứng sở gãi gãi trước mặt bột thủy tinh bụi nhưng cái kia bụi cũng tránh khỏi hắn bàn tay bị hắn kéo theo khí lưu hướng một bên bay tới nơi này vì cái gì tất cả đều là thủy tinh hắn nhìn về phía hàn kỳ nghĩ còn muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng hàn kỳ nhưng cũng là một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc là kết tinh khu không đối Nếu một lát à k sau về sau hắn liền chắc chắn nói đây nhất định không phải kết tinh khu lông của chúng ta phát không có phát sinh kết tinh hóa có thể là không phải kết tinh khu lời nói vì sao lại có nhiều như thế thủy tinh đâu vẫn là nói đây cũng là ảo giác nghĩ đến cái này hàn g kỳ đột nhiên ý thức được cái gì lại từ trên mặt đất nâng lên một cái thủy tinh mảnh vỡ giống là trước kia vung hạt cắt như thế để những cái kia thủy tinh mảnh vỡ từ hắn trào t r o n g khe rơi xuống chương tám trăm linh bốn nghi ngờ huyễn chương tám trăm linh bốn nghi ngờ huyễn đây rốt cuộc là cái gì nhìn xem những cái kia từ trào hở ra rơi xuống thủy tinh mảnh vỡ hàn g kỳ nghi hoặc thì thầm thủy tinh mảnh vỡ hướng về mặt đất chỉ còn lại một chút nhỏ bé màu trắng đuổi dính vào lông tóc của hắn bên trên hắn nhẹ nhàng vỗ, vỗ có thể những cái kia màu trắng đuổi lại còn v ữ n và dính ân ý thức được không thích hợp hàn kỳ cẩn thận từng li từng đem cái dính vào vì sao lại dính đến như thế gấp mạc linh cũng áp sát tới đánh giá đến cái k i a hơi trắng bật lông bị b ù i nhiễm những cái tia lông tựa như là bị thoa lên tường thật dày bụi đồng dạng làm thế nào đều không lấy được bột thủy tinh b ù i cũng sẽ có dạng này tính chất sao mạc linh lúc này lại sinh ra hoài nghi cái này đến c ũ n g phải hay không thủy tinh hắn cùng hàn kỳ hai mặt nhìn nhau hai người đều trầm mặt một hồi sau đó không hẹn mà cùng nói đây không phải là thủy tinh hàn kỳ l ắ c l ắ c cái tia lông góp đến trái tim bên cạnh cẩn thận cảm thụ một cái t h a như là một loại nào đó mang theo dính tính chất keo vật tại hắn nói xong câu đó về sau cái kia tràn đầy thủy tinh mảnh vỡ đại điệu bỗng nhiên chấn động một cái lòng đất truyền đến một trận ư ngực ngực ngực cầm thanh tựa hồ là có đồ vật gì tại phía dưới núp đ í c h m ặ c linh đột nhiên cảm giác dưới chân mềm n ú n hắn vội và nhìn vậy mà phát hiện đống kia đầy thủy tinh mảnh vỡ đại điệu ngay tại tắm c h ả y những cái kia cứng rắn mảnh vỡ giống như bị làm nóng hoàng du đồng dạng cấp tốc lăn lộn ở cùng nhau làm yếu đi dính hợp dính liền trong chốc lát đại điệu thế mà trực tiếp biến thành dính, dính chất keo, linh muốn chuyển động bước chân, lại phát hiện chính mình đã bị một mực dính lại không thể động đậy hai chân cùng cái đuôi cũng lâm vào cái kia mềm dẻo màu trắng keo d lấy hai người vị trí làm trung tâm lớn bắt đầu thay đổi đến đặc dính màu trắng hướng về xung quanh cấp tốc lan tràn rất nhanh liền thay thế những cái kia vụn vặt thủy tinh mạnh vỡ mạc linh cùng hàn kỳ cũng lâm vào mềm dẻo mặt đất bị cái kia tràn đầy dính tính chất keo vật dính đến cực kỳ chặt chẽ tốt tại tại ham đến đầu gối về sau liền không có tiếp tục chìm xuống dưới những này keo dính vẫn là có thể cung cấp nhất định chống n ỡ lực tạm thời ổn định lại nhưng hai người cũng vô pháp tiếp tục đi tới hàn kỳ nhìn một chút dưới chân của mình lại quan sát một chút mạc linh không có sao chứ không có việc gì một câu thành sấm cái kia thế mà thật không phải là thủy tinh mà là cái này kỳ quái keo dính hẳn kỳ chính mình cũng có chút mê mang cái này lại là cái gì khu vực hắn nghi hoặc đánh giá dưới thân keo dính tính toán dùng sức thoát khỏi nhưng làm thế nào đều không thể đem chân rút ra không những như vậy theo hắn d â y r u ộ n thậm chí bắt đầu càng lún càng sâu vì vậy hắn cũng chỉ đành từ bỏ d â y r u ộ n dùng đầu ngón tay b ư ớ c lên một đoàn keo dính cẩn thận quan sát cùng lúc đó mạc linh cũng tại nghiên cứu những n à y màu trắng keo dính bọn họ ra hiện thực tại là quá mức q u dị đầu tiên là cát lại biến thành thủy tinh cuối cùng lại biến thành loại này kỳ quái keo dính đến cùng cái nào là thật cái nào là giả dối vẫn là nói tất cả đều là giả dối mạc linh có chút hoài nghi hiện nay gặp phải tất cả những thứ này đều là ảo giác hoặc h u y ễ n khu đã tại phát huy tác dụng ngay tại đem bọn họ hướng càng sâu ảo giác kéo đi đây có phải hay không là cũng là ảo giác hắn hướng một bên hàn kỳ hỏi hàn kỳ cũng không trả lời mà là một mực nhìn lấy đầu ngón tay kéo dính trầm mặc một hồi về sau hắn cuối cùng trả lời mạc linh đây không phải là ảo giác hoặc h u y ễ n khu cái gì ảo giác đều có thể sáng tạo chính là không thể chế tạo sinh vật bởi vì hoặc n u y ễ n khu không cách nào mô phỏng sinh ra vật hành động ngay đến hàn kỳ lời nói mạc linh là người sinh vật đối những vật này là sinh vật hàn kỳ đem đầu ngón tay tiến tới mạc linh trước mặt mạc linh lúc này mới phát hiện những cái kia keo dính ngay tại có chút nút n í c h dọc theo hàn kỳ móng vuốt hướng trên người nó bỏ đi đây là vật gì mạc linh kinh ngạc hỏi cấu tạo niêm khuẩn một loại rất sinh vật đặc biệt hàn kỳ đối mạc linh giới thiệu loại này niêm khuẩn đây là một loại phân bố vô cùng rộng sinh vật trải qua thường xuất hiện tại một chút rất địa phương hoang vu bọn họ cái gì đều ăn chỉ cần một điểm rất ít đồ ăn liền có thể sinh sôi ra một mảng lớn sinh mệnh lực cũng rất tương sinh vật như vậy rất nhiều đồng thời không có gì đặc biệt cấu tạo niêm khuẩn kỳ lạ địa phương tại hành vi của bọn nó tại sinh sôi đến nhất định thể tích về sau cấu tạo niêm khuẩn liền sẽ bắt đầu dính liền xung quanh vật thể đưa bọn họ đều thua đưa đến cùng một vị trí cấu tạo ra một cái không biết có ý nghĩa gì tụ hợp thể niêm khuẩn đoàn thể tích càng lớn cấu tạo nên tụ hợp thể liền càng to lớn cái này tụ hợp thể cũng không biết có tác dụng gì niêm khuẩn không phải là dùng nó đến ở cũng không phải dùng để làm làm vũ khí chính là đem một đống lộn xộn đồ vật không quy luật tổ hợp lại với nhau dùng bọn họ cường đại dính tính đem tụ hợp thể làm cho càng lúc càng lớn căn cứ tụ hợp vật khác biệt dính hợp r a cấu tạo thân thể dáng dấp hình thù kỳ quái hoàn toàn tìm không được quy luật cho nên loại này niêm khuẩn mới được xưng là cấu tạo niêm khuẩn chúng ta cũng hẳn là bị những này niêm khuẩn trở thành tụ hợp vật đoán chừng muốn đem chúng ta vận chuyển đến địa phương nào chế tạo cấu tạo thân thể hàn g kỳ có chút bất đắc gì nói hắn hiện tại cũng không dám tùy ý vùng đấy không phải vậy sẽ tại niêm khuẩn trong đoàn càng lún càng sâu vì cái gì hoặc huyễn khu bên trong sẽ có nhiều như vậy cấu tạo niêm khuẩn hoặc huyễn khu là dùng nào rác đem những này niêm khuẩn che, che lại vì cái gì muốn đặc biệt đem những n à y niêm khuẩn che che lại đâu mạc linh kỳ thật có biện pháp thoát khỏi niêm khuẩn gò bó hắn chỉ cần dùng truyền tống mở ra niêm khuẩn là được rồi nhưng cho dù tránh thoát những n à y niêm khuẩn cũng không có chỗ đặt chân khẳng định sẽ lại rơi đi vào mà còn hắn hiện tại trạng thái này cũng không biết có thể hay không bay lên hắn cũng rất tò mò những n à y niêm khuẩn đến cùng muốn cấu tạo thứ gì như thế lớn niêm khuẩn đoàn tại cấu tạo đồ vật nhất định rất hùng vị a đang suy nghĩ dưới thân niêm khuẩn đột nhiên bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động đem mạc linh cùng hàn kỳ hướng nơi xa đưa đi lúc này mạc linh trong lòng còn có một cái nghi vấn nếu như phía trước đất cắt cùng thủy tinh đại địa là ảo giác mà niêm khuẩn đoàn là chân thật vì cái gì bọn họ không có trực tiếp rơi vào niêm khuẩn đoàn mà là tại cái tia đất cắt cùng thủy tinh đại địa bên trên đi lâu như vậy đâu chẳng lẽ hoặc huyễn khu chế tạo đồng thời không chỉ là ảo giác mà là một cái khác chân thật hoàn cảnh xuất phát từ đối không biết cẩn thận mạc linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là một mực theo hàn kỳ nhưng hiện tại xem ra hàn kỳ chính mình cũng rất mê man hoặc huyễn khu thật chỉ là chế tạo ảo giác mà thôi sao mạc linh vô cùng nghiêm túc hướng một bên hàn kỳ hỏi hàn kỳ dừng một chút cũng không trả lời mà là bắt đầu đánh giá mạc、linh. đỉnh đầu hắn trái tim đột nhiên khẩn trương bắt đầu nhảy lên mạch máu cũng bắt đầu mất tự nhiên đ ô n g đưa t h u ậ t nhìn có chút bối rối đừng nói nữa đừng nói nữa